Chương 860, ta không thể chết, chương 860, ta không thể chết. Làm Hà triển tài bọn họ tới gần phía sau, mới phát hiện cột sáng kia căn bản là không có cách tiếp cận, bọn họ nhất định phải bảo trì tại ngoài 10 dặm. Bất quá có thể nhìn thấy cột sáng bên trong, một thân ảnh mơ hồ lơ lửng tại vài trăm mét không trung, tấm dựa tại cột sáng bên trong, chỉ là khoảng cách quá xa, không nhìn thấy tướng mạo của hắn. Đúng vào lúc này, bọn họ nghe đến một tiếng hét thảm âm thanh. Âm thanh chính là tới từ trong cột ánh sáng bóng người kia, nghe thanh âm, lộ ra thống khổ dị thường. Tiếng kêu thảm thiết một mực tại tiếp tục, chấn động tiến địa, làm người ta kinh ngạc run sợ làm sao sẽ dạng này? Hà triển tài to mày đột phá cựu tinh linh thần cảnh người không nên thống khổ như vậy mới đối, mà còn ta cũng chưa bao giờ thấy qua có người tại đột phá thời điểm sẽ chịu hoàn tinh thuần như thế tinh thần chi lực. Hà triển tài tự nhiên không biết, đinh hiệu lúc này ngay tại chịu đựng lấy trước này chưa từng có thống khổ. Nói hắn tắm rửa tại trong cột ánh sáng kỳ thật đồng thời không chính xác, lúc này cột sáng xuyên qua thân thể của hắn, điên cuồng cọ rửa hắn lục thân, linh hồn, linh cung. Đồng thời cổ thần chi huyết cũng đã sôi trào đến khó mà chịu được tình trạng. Hai bút cùng mẽ mạnh như đinh hiệu cũng không thể chịu đựng được, được loại này vượt qua phụ tại bên ngoài thống khổ, điên cuồng gào thét. Càng ngày càng nhiều cường giả hướng cái phương hướng này tới gần, mọi người vẫn như cũ có thể nghe đến cái kia thê thảm âm thanh vạch phá bầu trời đêm. Muốn đột phá, đầu tiên cần muốn tăng lên tiểu gia hỏa đẳng cấp. Lúc này, phệ nguyên thú đẳng cấp đã trước một bước tăng lên, mà đinh hiểu không cách nào trực tiếp đột phá cựu tinh linh thần cảnh, lần thứ nhất, tiểu gia hỏa đẳng cấp, vượt qua đinh hiểu. Làm tiểu gia hỏa đẳng cấp để thăng phía sau, thật lâu không thấy đinh hiểu cảnh giới cùng lên đến. Tiểu gia hỏa bắt đầu thay đổi đến bắt đầu cơn bạo. Chủ nhân, ngươi còn không có đột phá sao? Nhanh một chút. Vậy mà lúc này đinh hiểu làm sao có thể giống như trước đây, dễ như trở bàn tay đột phá cái giới. Trước đây thật lâu, đinh hiểu đã từng hỏi tiểu gia hỏa, nếu như có cơ hội, nó sẽ thôn phệ chính mình sao? Mà bây giờ, cuối cùng đã tới dạng này một ngày. "Uy, phệ nguyên thú, ngươi thật muốn thôn phệ chủ nhân sao?" Chi Vũ chiến phủ hỏi. "Không, ta sẽ không. Có thể, có thể ta đã có chút khống chế không nổi chính mình. Ta phải hoàn thành chủ nhân nguyện vọng, ta muốn thay thế chủ nhân, thay đổi đến càng mạnh, chủ nhân rõ ràng còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành. Ta." Tinh nhân tâm ở miệng nói, "Chúng ta đi theo chủ nhân lâu như vậy, Chẳng lẽ ngươi không hiểu rõ hắn sao? Hắn sẽ không hy vọng ngươi tổn thương những người khác. Nếu như nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, ta chỉ có thể làm trái chủ nhân nguyện vọng. Tiểu gia hỏa con mắt bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng đỏ, lửa khí cũng biến thành càng ngày càng điên cuồng. Ma thần linh tướng dùng thanh âm trầm thấp nói, chúng ta đều là chủ nhân tự ngã ý thức cùng đại đạo dung hợp sản vật, chủ nhân chính là chúng ta, chúng ta chính là chủ nhân. Liên ma thần linh tướng cũng bắt đầu biến hóa. Tựa hồ từ đinh hiểu chính mình dựng dục ra đến linh tướng, càng muốn hơn cùng chủ nhân hoàn thành trung cực dung hợp. Các ngươi không thể dạng này. Tinh nhân tí ti vội la lên. Hiện tại chủ nhân muốn đối kháng cổ thần chi huyết cùng tinh thần chi lực đã khó mà chống đỡ, các ngươi không thể lại phản vệ chủ nhân. Không, không phải phản vệ, chúng ta không sẽ phản bội chủ nhân, mà là lấy một loại khác phương thức, cùng chủ nhân cùng tồn tại." Phệ Nguyên Tu dùng chống dông ngữ khí nói. Đinh Hiểu bản mệnh linh cung bên trong, linh tướng đã bắt đầu có phản vệ khuynh hướng. Ý thức của hắn đang bị lực lượng cường đại xâm chiếm. Trong đầu hắn tràn đầy nghĩ muốn giết chóc, nghĩ điên cuồng hơn ý nghĩ, chính mình đã càng ngày càng khống chế không nổi. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu nghe đến hắc vụ âm thanh. Kết thúc rồi à? Không nghĩ tới vẫn là muốn kết thúc. Đinh Hiểu, ngươi sông qua như vậy nhiều khó khăn, quan, chiến thắng như vậy nhiều không có khả năng chiến thắng đối thủ, lần lượt từ nghịch cảnh bên trong sông ra đến, lần lượt từ một phần vạn sinh cơ bên trong sông sót, chẳng lẽ nơi này chính là ngươi điểm cuối cùng? Còn nhớ rõ, ngươi có cái muội muội, Têu Đinh Linh, ngươi có hai vợ, Têu Hâu Dương Mộ Tuyết, Tinh Ngữ, ngươi có cái nhi tử, Têu Đinh Lập. Ngươi có rất nhiều bằng hữu. Đại Cam Miêu Tầm, Nhị tỷ Liễu Phi Yên, Tam ca Tôn Húc Sở, Ngũ đệ Hồng Nhiễu, Ngụy Vô Kỵ, Sở Trường Phong, Lôi Bá, Hồ Ca, Tú Thái Ca, Sở Luyện, Diệp Lam Phong, Lâm Mộ Hoa. Có thật nhiều người trợ giúp qua ngươi bọn họ có chút ôn có tính danh, có chút liền danh tự cũng không biết. Có ít người vì ngươi không để ý sinh tử, có ít người đối ngươi ký thác kỳ vọng. Trên đời này thật nhiều giống như ngươi người, bọn họ dùng hết thủ đoạn bảo hộ mình muốn bảo hộ đồ vật. Có người nói cái này cái thế giới quá tà ác, quá đen tối. Ta biết ngươi trải qua so với ai khác đều hiểu rõ, thế nhưng ngươi cũng nhất định biết cái này cái thế giới cũng có đẹp mà tốt, có người muốn bảo hộ đồ vật. Đinh hiểu, không có người so ta càng hiểu rõ ngươi, ngươi không nên cứ như vậy bị đánh bại. Nếu như thần lộ đã đóng lại, vậy liền lại đi ra một đầu thần lộ. Nếu như cổ thần chi huyết muốn đem ngươi hủy diệt, vậy liền thu phục cổ thần chi huyết. Nếu như lão tiên muốn giết ngươi, vậy liền cho lão tử. Nguy tiên, có nghe hay không? Đừng để ta xem thường ngươi." Hắc vụ giống giận. Đinh Hiểu đã dần dần mất đi quyền chủ đạo ý thức, đột nhiên bừng tỉnh. Ta không thể chết." Đinh Hiểu mắt đỏ trợn lên. Vừa dứt lời, vang một tiếng tiếng vang, đinh Hiểu huyết dịch khắp người từ nội bộ nổ tung, cô sáng bên trong chỉ còn lại một mảnh đỏ tươi. Cổ thần chi huyết, để đinh Hiểu tự bạo. Một mấy mắt, cổ thần chi huyết toàn bộ bức hơi hầu như không còn. Theo đinh Hiểu tự bạo, cô sáng quang mang dần dần đạm đạm xuống. Hà truyền tài đám người chính mắt thấy trong cột ánh sáng, đột nhiên nổ tung màu đỏ máu xương ngủ. Tử, tự bạo. Hán, hán thất bại. Liên tính đột phá thất bại, hẳn là biến thành linh sát. Tại sao lại tự bạo? Có người không hiểu hỏi. đương nhiên, vấn đề này Hà truyền tài khẳng định không cách nào trả lời. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể chạy tới cột sáng phát sinh vị trí xem xét tình huống. Dù sao Linh hiệu không hề rời đi Hà Gia quá xa, bọn họ nói là nhóm đầu tiên chạy đến người. Thông qua một phen tra tìm, bọn họ thế mà tìm tới mấy món vật phẩm. Một cái chữ vật đại, một cái phủ túi. Mà càng khiến người ta bất khả tư nghị chính là. Chữ vật đại cùng phù trong túi đồ vật thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu biết rõ đến bọn họ cái này cảnh giới, thường thường sẽ sử dụng phụ trận, khóa lại tính mạng của mình, một khi chính mình chết trận, bọn họ vật phẩm cũng sẽ phát sinh bạo tạc, tránh cho người bị người khác giết, còn muốn cho đối phương được đến chính mình bảo bối. Có thể là, đinh hiểu một mực không có chuẩn bị cái này đồ vật. Từ chữ vật đại bên trong, Hà triển tài lấy ra thanh kia chiến phủ, mới vừa đưa ra chữ vật đại, Hà triển tài liền cảm giác được một cỗ lực lượng tiến người, hắn vội vàng phát động tương ngã tương dùng, dùng hai tay che lại. Nhưng mà, đúng vào lúc này, thanh kia chiến phủ đột nhiên mạnh chướng gấp trăm lần biến thành một cái giống như núi nhỏ to lớn chiến phủ, lưới búa khảm xuống mặt đất, cán búa xéo xuống bên trên chỉ hướng lên bầu trời. cái này, đây là cái gì vũ khí? Hà triển tài hoảng sợ nhìn lên trước mặt chiến phủ. rất hiển nhiên, thanh này chiến phủ không thích hợp hắn. Hà triển tài nhìn một chút bầu trời, vừa vặn cái kia đạo tinh quang cổ sáng đã biến mất, xung quanh chỉ còn lại một vùng tăm tối. có lẽ, so hắc ám càng để cho người cảm thấy vắng vẻ, thật giống như một mảnh hư vô. suy nghĩ một chút, Hà triển tài nói, trước đêm đổ vật mang về. vậy cái này đem chiến phủ đâu? có người hỏi. Hà triển tài lắc đầu, ngươi có thể làm động đậy ngươi liền cầm người kia một mặt xấu hổ, cái này chiến phủ cao tới hơn ngàn mét, mà còn trọng lượng phi thường khủng bố, thật muốn cầm lên được tới đây đem chiến phủ, có lẽ có thể di động một ngọn núi. Chương 861, nói cho hắn trấn tướng, chương 861, nói cho hắn trấn tướng. Đinh Linh cùng Chu Diệu đều bị hạn chế tại thiên nguyên cảnh, cho dù như vậy, giao thủ giữa hai người vẫn như cũ dị thường kịch liệt. Đinh Linh Linh tướng cùng bản thể không ngừng biến hóa vị trí, Chu Diệu thì tại Đinh Linh phụ cận đánh ra mấy chục cái cỡ nhỏ hắc động, thông qua hắc động lực hút, kiềm chế Đinh Linh di động. Từ Chu Diệu chủ lĩnh tướng, hầu nghĩa bọn họ đã có thể khẳng định, hắn chính là vạn thần chi chủ chuyển thế. Đinh Linh thân pháp mặc dù cường, thế nhưng hấp động đối nàng có chút khắc chế. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Đinh Linh bị đại lượng hấp động hạn chế, đã ở thế yếu. Tiên kia hấp động linh tướng cũng sát thực lợi hại, Linh Nhi có thể đánh tới loại này trình độ, đã rất mạnh. Thường Nam Phong ca ngợi nói, mọi người đều biết, Thần võ đại tỷ là vì vạn thần chi chủ tổ chức, bởi vậy, vậy, dù cho Đinh Linh bị thua, cũng tại tình lý bên trong. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, sự tình bắt đầu thay đổi đến có chút kỳ quái. Chu Diệu hấp động lực lượng mặc dù cường hãn, nhưng vấn đề là thiên nguyên cảnh bên dưới, những cái kia hấp động hao phí tướng lực quá nhiều. Theo chiến đấu duy trì liên tục, Chu Diệu dần dần, Tướng Lực đã bắt đầu theo không kịp. Trái lại Đinh Linh, nàng Tướng Lực vô cùng vô tận, công kích cũng biến thành càng thêm lăng lệ. Cho dù Chu Diệu lần lượt dùng ra mặt khác linh tướng tương kỹ, thế nhưng Tướng Lực không đủ dưới tình huống, Chu Diệu không quản dùng cái gì tương kỹ, đều không có lấy được rõ ràng kết quả. Dần dần, Đinh Linh bắt đầu thay đổi cục diện. Nhìn đến nơi đây, Hồng Nhã, Tưởng Nam Phong, Thang Trẩn, Phạm Lão, Tam lão toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ không phải đang khiếp sợ tại Đinh Linh chuyện, mà là nghĩ đến một khả năng khác, một loại không cách nào tưởng tượng, cực kỳ khủng bố kết quả. Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ, Chu Diệu tướng lực sẽ chỉ càng ngày càng ít, từ hắn bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi một khắc này bắt đầu, theo thời gian trôi qua, hắn thủ thắng có thể liền càng ngày càng nhỏ. Cho tới bây giờ, hắn đã khó mà ngăn cản Đinh Linh quỷ dị mà sắc bén công kích. Âm dương lưỡng cực kiếm. Đinh Linh nhắm ngay cơ hội, bản thể cùng linh tướng từ hai bên công kích. Chu Diệu thân thể bốn phía xuất hiện một đạo kim sắc hộ thuẫn, hai mắt trợn lên, trợn quát lên, thiên cương kim thần thuẫn. Ngươi mơ tưởng thắng ta. Đúng vào lúc này, Đinh Linh linh tướng đột nhiên xuyên qua Chu Diệu cùng kim thuần, mà Đinh Linh bản thể thông qua nguyên điểm đổi vị cũng không có chút nào ngăn trở xuyên qua chu diệu phòng ngự. Đinh Linh bản thể cùng linh tướng phát sinh đội vị, âm dương phản chuyển, thôn vẻ vật. vân. Đinh Linh khẽ quát một tiếng, ở vào nguyên điểm vị trí chu diệu, chu diệu thân kim tuấn nháy mắt biến mất, mà chu diệu bản nhân, thế mà đồng dạng quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, hiện trường lặng ngắt như tờ. Chu diệu kim nguyên tố hộ tuấn cũng không có bị đánh nát, mà là, liền như thế, biến mất không còn tăm hơi. Liên quan chu diệu một người sống sờ sờ, cũng cùng một chỗ biến mất tại trên lôi đài. Hầu nhĩ cả người ngây ra như phỗng, kinh ngạc đâm tại nơi đó, mồm dài lớn đến nói không ra lời đây mới là đinh linh thực lực chân thật đem đối thủ trực tiếp từ trên thế giới này xóa đi phạm lao chưa tỉnh hồn làm đinh linh bản thể cùng linh tướng vị trí phát sinh ngịch chuyển liền sẽ phát động một chiêu này âm dương đảo ngược đối thủ liền cơ hội phản kháng đều không có trực tiếp tiêu vong tường nam phong hai mắt trừng đến căng trọn nàng nàng mới vừa nói một chiêu kia kêu, kêu cái gì âm dương phản chuyển thôn vệ vật vật thôn vệ linh nhi đồng dạng thích hợp thôn vệ hỗn độn kịch bản tường nam phong nói ra hầu nghĩa trong đấy lòng lớn nhất hoàng hốt vừa bắt đầu bọn họ đều cho rằng chu diệu mới là vạn thần chi chủ chuyển thế dù sao hấp động có thôn vệ năng lực nhưng cho tới bây giờ bọn họ mới biết được nguyên lai đinh linh linh tướng cũng có thôn vệ năng lực đinh linh cầm xuống thần võ đại tỷ đệ nhất nàng đồng dạng thích hợp thôn vệ hỗn độn thế bản nàng sớm sớm đã bị phật tông hấp thu bị phật tông bồi dưỡng từ cái này mấy điểm đến xem một cái sự thực đáng sợ đã bày tại hầu nghĩa chờ người trước mặt đinh linh mới là vạn thần chi chủ chuyển thế ôi trời ơi làm sao sẽ dạng này vì sao lại dạng này hầu nghĩa toàn thân run rẩy hoảng sợ nhìn xem trên đài nữ tử kia đã từng như vậy bằng hữu quen thuộc, lập tức thay đổi đến mức dị thường lạ lắm, thật giống như hắn từ trước đến nay liền không quen biết nàng đồng dạng. Đinh Linh đánh bại Chu Diệu phía sau, đối mặt toàn trường kinh hô, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nàng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Hầu Nghĩa bọn họ vị trí. Trầm mặc rất lâu, Đinh Linh chậm rãi mở miệng nói cho hắn chân tướng a. Dứt lời, Đinh Linh quay người hạ tràng. Hầu Nghĩa chậm chạp không cách nào từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Đinh Linh trong miệng hắn chỉ có một người, nàng để Hầu Nghĩa bọn họ đi nói cho Đinh hiểu chân tướng, không thể nghi ngờ là xác định bọn họ suy đoán, lần này cả cái gì đường lùi cũng không có. 8. Cùng lúc đó, tại vị trí đại lục, Hà gia đại dung lô bí cảnh bên trong, Đinh Hiểu ngay tại bên bờ sinh tử dãy rùa. Đinh Hiểu đang liều mạng chịu đựng lấy thân huyết sôi trào, Hắc vụ thì đã tại bắt thập nhất đạo kim phù bên trong, giáng chống đỡ gần 10 ngày. Tại Hắc vụ ngăn cản bên dưới, Đinh Hiểu một mực đang không ngừng tiêu hao khí huyết dựng dục linh tướng, đây là hắn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Nhưng mà, liên tính Hắc vụ đem bắt thập nhất đạo kim phù bên trong lợi hại nhất mấy đạo phá giải, nhưng chống đỡ 10 ngày, cũng đã là cực hạn của hắn. Cuối cùng, Hắc vụ cũng nhịn không được nữa, đại lượng Hắc vụ đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại cuối cùng một đoàn nhỏ Hắc vụ xoay quanh tại một cái hắc ảnh bên cạnh. Đinh Hiểu, ta không giúp được ngươi hắc vụ suy yếu nói xong, liền không có âm thanh. Cái kia hắc ảnh tê liệt ngã xuống tại nơi đó, cũng không còn cách nào ngăn cản Đinh Hiểu dựng dục linh tướng. Mà Đinh Hiểu cấp tốc dựng dục ra đệ cựu linh tướng. Lần này, Đinh Hiểu mất đi tiêu hao khí huyết phương thức, trong cơ thể hắn thần huyết nháy mắt sôi trào lên. Cho dù Đinh Hiểu đã hề bại không chịu nổi, thế nhưng hắn cũng biết, hiện tại hắn đã không chịu được nữa. Biện pháp duy nhất chính là đột phá. Bất quá Đinh Hiểu nói qua, sẽ không tại đại dung lô bí cảnh đột phá. Hắn cắn răng một cái, hóa thành một đạo lưu quang từ hơn ngàn mét sâu đại dung lô bên trong bắn ra, xông phá nóc nhà, biến mất ở phía xa. lúc này, đinh Hiểu tùy thời cũng có thể thần huyết tự bạo, hắn lấy cực hạn tốc độ ở trong rừng điên cuồng chớp động, mấy lần phía sau thâm nhập trong rừng một loại nào đó. lúc này đinh Hiểu đã không để ý tới mắt khác, trực tiếp mở ra tinh thần trụ thể. tất nhiên muốn đột phá, liền muốn được ăn cả ngã về không, cũng không cần lại cố kỵ thần huyết tự bạo. hà ra bên ngoài mấy chục dặm trong núi sâu, một đạo quang trụ, xông thẳng tới chân trời, vô số tinh quang dung nhập đạo ánh sáng này trụ bên trong. đạo ánh sáng này trụ là như vậy chói mắt, thế cho nên cảnh đêm bên trong, toàn bộ đại lục đều bị chiếu sáng. Vô số người mắt thấy đạo kia trùng tiên của sáng, Hà Triển Tài đám người nghe đến đại dung lô bên ngoài ra cố phòng ốc che đậy bị xung phá, vội vàng chạy đến, có thể là tại nửa đường, bọn họ đột nhiên bị phương hướng phía sau của sáng kia hấp dẫn. Có người tại đột phá cựu tinh linh thần cảnh. Một tên trưởng lão kinh hô lên. Hà Triển Tài lập tức nghĩ đến, quái nhân kia đã từng hứa hẹn, không tại đại dung lô bên trong đột phá, mà cổ sáng kia khoảng cách Hà ra gần vô cùng, tăng thêm đại dung lô bí cảnh dị động. Chẳng lẽ, chính là tên kia tại đột phá cựu tinh linh thần cảnh. Mau đi xem một chút. Chương 862 đã vặn lạc, chương 862 đã vỡ lạc. Hà Triển Tài bọn họ tạm thời rời khỏi nơi này, xung quanh lần thứ hai rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, thật giống như phía trước cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Bên kia, Hầu nghĩa đám người đã đi tới đinh hiểu vị trí đại lục, đang tìm đinh hiểu hạ lạc. Bọn họ đã từng ở doanh địa, bây giờ không có một ai, thay đổi đến một mảnh hỗn độn. Hầu nghĩa bọn người ở tại phụ cận tìm rất lâu, đều không có tìm được đinh hiểu vết tích. Nơi này rõ ràng đã hoang phế rất lâu, kỳ quái, đinh tử liền tính muốn đi, cũng có thể cho chúng ta để lại cho thông tin tưởng nam phong theo bản năng lẩm bẩm một câu. Nhưng là chính hắn nói xong, lập tức sững sốt. Bọn họ cũng đều biết đinh hiểu nắm giữ cổ thần chi huyết sự tình, cũng biết đinh hiểu còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Đinh tử ca sẽ không phải. Đừng nói mỏ. Tường Nam Phong đánh gãy họng nghĩa, "Ta, chúng ta tìm tiếp, mở rộng phạm vi lớn." Mọi người đem lục soát phạm vi mở rộng lớn đến kèm theo gần trăm dặm bên trong thành trì. Từ một chút người trong miệng, bọn họ nghe nói một tuần trước, pháp võ đại lục xuất hiện qua một đạo quan trụ, kéo dài tới chân trời. Một đoàn người lập tức tiến về nơi khởi nguồn điểm. Mới vừa tới gần nơi khởi nguồn điểm, mọi người thấy nơi xa thanh kiệt như là cao như núi to lớn chiến phủ, trong lòng chính là mát lạnh. Thái Sơ Đồ thần phủ hầu nghĩa đám người vội vàng tăng thêm tốc độ và hướng nơi khởi nguồn. lúc này nơi này đã tụ tập không ít người vây quanh thanh tia to lớn chiến phủ xem xét. có người gõ lơi búa xác nhận chất liệu, có người nhảy lên cán búa tính toán rút ra cự phủ, trạng diện vô cùng náo nhiệt. có mấy cái ngay tại phụ cận xem xét linh tướng sư còn tại tán gẫu. cho nên người kia là đột phá thất bại. khẳng định thất bại à? hà gia lúc ấy liền ở bên cạnh, bọn họ nói nhìn tận mắt người kia hóa thành một mảnh huyết vụ. đột phá thất bại cũng sẽ không tự bạo a, không là nên biến thành sắt thần sao? không biết thế nhưng ta hỏi qua mấy cái hà gia người, bọn họ nói tình huống giống nhau như lúc. Người kia tại chỗ liền chết. Đồng bạn Trừng To mắt rất lâu chưa kịp phản ứng. Đúng vào lúc này, Hầu Nghĩa đột nhiên tiến lên, một phát bắt được người nói chuyện cổ áo, quát, ngươi nói người kia chết. Ngươi có biết hay không hắn hình dạng thế nào? Người kia nhìn xem hung thần ác sát đồng dạng Hầu Nghĩa, giật nảy mình. Mình nói cái gì, để người xa lạ này kích động thành cái bộ dáng này? Ngươi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Trả lời ta." Hầu Nghĩa giận dữ hét. Thường Nam phong vội la lên, "Ngươi mau nói, ngươi còn biết cái gì? Ta, ta dựa vào cái gì nói cho các ngươi, các ngươi muốn biết, sẽ không tự mình đi hỏi sao?" Người kia cũng là có chính mình có khí. Phạm lão vội vàng ngọt đến Hầu Nghĩa cùng tưởng Nam Phong bên cạnh, đặt tại Hầu Nghĩa trên tay, đối hắn khẽ lắc đầu, Hầu Nghĩa không nên kích động, bọn họ đại khái cũng chỉ là sau đó tới xem xét, người dạng này là hỏi không ra gì đó. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, huống chi Hầu Nghĩa kính trọng nhất chính là đinh hiểu, khó tránh khỏi mất lý trí. Tại Phạm lão khuyên bảo, Hầu Nghĩa cuối cùng tỉnh táo lại. Phạm lão khiêm tốn đối người kia nói, "Bằng hưu, vừa vặn ta vị tiểu huynh đệ này quá cứng lên, chúng ta cũng không có ác ý, xin lỗi, còn mọi bằng hữu đại nhân không chấp tiểu nhân, không muốn tính toán." Phạm lão thái độ khiêm hòa mà còn hắn cảnh giới cũng là bảy ở cái kia, một cái cựu tinh linh thần cùng chính mình đích thân xin lỗi, người kia cũng hết giận hơn phân nửa. chỉ là chúng ta đúng là tìm kiếm một vị bằng hữu, không biết các hạ nói tới, lại lần nữa đột phá người rốt cuộc là ai? người kia sửa sang lại cổ áo, chậm nhìn hầu nghĩa một cái, sau đó nhìn hướng phạm lão, nói: các ngươi hỏi ta cũng vô dụng, lúc ấy ta cũng không tại hiện trường, muốn hỏi vẫn là hỏi Hà Gia nhân a. nhắc tới ta còn nghe nói cái này đột phá chết thảm gia hỏa, phía trước còn cứng rắn sông Hà Gia, để Hà Gia mượn dùng một tháng Đại Dung Lô bí cảnh dùng tới tu luyện, là đột phá làm chuẩn bị đâu? bất quá. Nghe nói Hà Gia gần nhất đều không tiếp khách, mà còn bọn họ hiện tại đã không lại nâng lên ngày đó phát sinh sự tình. Sau khi lấy được tin tức này, Phạm Lão ôm quyền nói cảm ơn, liền chạy thẳng tới Hà Gia. Hà Gia có rất nhiều, thế nhưng nắm giữ Đại Dung Lô bí cảnh chỉ có một nhà. Nhưng mà phi thường không vừa vặn chính là, hầu nghĩa bọn họ lại ăn một cái bế muôn canh. Từ xung quanh bách tính cửa ra vào bên trong biết được, Hà Gia gia chủ từ một tuần trước trở về phía sau, liền hiếm thấy đích thân mang theo Hà Gia một tất cả trưởng lão đi xa nhà đi. Hà Gia từ trên xuống dưới đều lộ ra đặc biệt cẩn thận, hình như Hà Gia gia chủ lần này ra ngoài là có đại sự gì, bọn họ chỉ nói là gia chủ cùng trưởng lao toàn bộ đều ra xa nhà, sau đó liền không đề cập tới bất luận cái gì chi tiết. Mặt khác, Hà gia vậy mà phủ nhận cùng Đinh Hiểu quan hệ trong đó, trên dưới còn thống nhất cách nhìn nhận vấn đề, vô luận như thế nào hỏi, bọn họ liền đều nói không biết việc này. Hà gia không thể nghi ngờ là khác thường, bọn họ nhất định biết Đinh Hiểu sự tình. Thế nhưng Hầu Nghĩa bọn họ lại không có điều tra ra bất luận cái gì manh mối. Thang Trấn nhìn xem Tưởng Nam Phong cùng Hầu Nghĩa không nói một lời, tựa như là mất hồn giống như, trong lòng linh cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt. Những cái kia truyền ngôn. Không thể nào là không có lựa thì sao có khói. Đại gia ai cũng không nói ra cái kia phòng đoán, chỉ là không nói một lời. Cuối cùng Phạm lão đột nhiên nói, Hà gia gia chủ không tại, bọn họ tộc nhân cũng không chịu lại lộ ra tin tức khác, chúng ta cũng không thể tiếp tục chờ đợi như vậy. Mà còn các ngươi còn nhớ rõ hắn nói qua, Vạn tướng Đại Lục Thiên kiếp sắp tới sao? Tính toán thời gian, Thiên kiếp có lẽ tại trong vòng 2 tuần liền muốn tới, chúng ta bây giờ phải đi triệu tập giúp đỡ, trước đi Vạn tướng Đại Lục. Vạn tướng Đại Lục Thiên kiếp, căn hệ trọng đại, Phạm lão lời nói, cuối cùng để hầu nghĩa cùng Tưởng Nam Phong một lần nữa giữ vững tinh thần. Thang chấn đám người tạm thời trở về Pháp Võ Đại Lục, cũng đã sớm liên hệ bạn thân tập hợp, lại tiến về Vạn Tướng Đại Lục. Mà Hầu Nghiệp, Thường Nam Phong thì đi trước trở về. Trước khi đi, Hầu Nghiệp cùng Tưởng Nam Phong đi tới Thái Sơ Đồ Thần Phủ phía trước. Hầu Nghiệp khẽ vút là bộ thân. Rất nhiều người tại chỗ này gõ gõ đập đập, mất đi năng lượng rót phía sau, Đồ Thần Phủ cũng không có đạt tới không thể phá vỡ tình trạng. Đồ Thần Phủ mặt ngoài xuất hiện rất nhiều vết cắt, không hoàn chỉnh. Nhất là cái nửa, Cang La bị người phá hư không còn hình dáng. Nhớ tới Đinh Hiểu dùng thanh này chiến phủ đã đánh bại cường giả, Hầu Nghiệp nhất thời vành mắt đỏ bừng. Đinh Tử Ca, ngươi ngươi sẽ không thật, Rời đi chúng ta a." Thường Nam phong nghiêng đầu, không đành lòng lại nhìn. "Hầu tử, đi, Vạn Tướng Đại Lục sự tình cũng không thể trì hoãn. Chờ xử lý tốt lần này thiên kiếp, chúng ta tại trở về kiểm tra cái cha ra manh mối." 8. Sau năm ngày, thang trấn, Phạm lão, Phúc Lộc Thọ tâm lão mang lấy bọn hắn bằng hữu, đi ra nằm ở vòng tộc Đại Lục tinh thần chi môn. Miêu Tầm cùng Hầu Nghĩa chính tại chỗ này chờ đợi, thấy bọn họ sau khi ra ngoài, lập tức mang theo mọi người tiến về Vạn Tướng Đại Lục Đại Hoan Thành. Trên đường, thang trấn liền hỏi tới Đinh Hiểu sự tình, "Hầu tử, có linh hiểu thông tin sao?" Hầu nghĩa biểu lộ có chút không đúng, vừa mở miệng cuống họng liền nghẹn lại. Miêu Tầm thấy thế, giúp đỡ hắn nói, "Thang trấn huynh đệ, đại khái hai tháng trước, chúng tử ngưng cô nương đã từng trước một bước, nàng." Nàng nói, lao tứ hắn muốn đột phá cựu Tinh Linh Thần cảnh." Thang trấn bộ pháp lập tức dừng lại. "Đột phá cựu Tinh Linh Thần cảnh?" Cứ như vậy, lúc trước vu Pháp Đại Lục những cái kia nghe đồn, mấy có lẽ đã ngồi vững. Liên tính Thang trấn không muốn tin tưởng, thế nhưng còn sót lại lý trí nói cho hắn, "Đinh hiểu có thể đã vẫn lạc chương 863, Thiên Kiếp Giang Lâm, chương 863, Thiên Kiếp Giang Lâm." Đinh Hiệu lần trước đã căn cứ trung tử ngưng nháp nhở, để Sở Trường Phong nhằm vào lần này hoạch kiếp, trước thời hạn bố trí phòng ngự. Sở Trường Phong đem tin tức truyền ra ngoài phía sau, các nước đều mệnh lệnh khu quản hạt thành trì đào móc mật thất dưới đất, dùng để để bách tính tranh lẽ. Bởi vì Đinh Hiệu rất sớm phía trước liền thông báo Sở Trường Phong, cho nên bọn họ để bảo đảm an toàn, tiêu tầng hầm đào rất sâu, đồng thời làm đại lượng phòng ngự công tác. Mặt khác, nắm giữ thủy nguyên làm, Bang Nguyên Tố, Thủ Nguyên Tố linh tướng linh tuấn sư, cũng sẽ thành lần này đối kháng thiên kiếp chủ lực. Khoảng cách tiên kiếp thời gian đã càng ngày càng gấp, 10 năm tòa đại hoang thành thành trì đã để bách tính toàn bộ chuyển đến dưới đất, phòng ngự công tác lộ ra đâu vào đấy. Hầu nghĩa bọn họ cùng trung tử ngưng tụ lại phía sau, cuối cùng biết được đinh hiểu tình huống. Nhưng mà, hiện tại không có thời gian cho bọn họ sầu não, tất cả mọi người đang chờ đợi cái này lần này tiên kiếp đến. Ước chừng sau 10 ngày, phụ trách tại lục địa cảnh giới đám người phát hiện hôm nay nhiệt độ không khí đột nhiên bắt đầu thân cao. Rõ ràng đại hoang là mùa đông thời kỳ, vốn nên khắp nơi rơi đầy tuyết đọng, có thể là những này tuyết đọng lại bắt đầu hòa tan. Vừa bắt đầu Nhiệt độ tăng lên cũng không nhanh, một canh giờ sau, nhiệt độ bắt đầu thần tốc kéo lên. Muốn tới sao? Phạm Lao nhíu mày nhìn lên bầu trời. Chân trời đám mây, hiện ra đỏ rực nhan sắc, liên miên ngang dặm, mênh mông vô bờ. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Hầu Miễu chỉ vào bầu trời nói. Muốn nói thị lực, nơi này không có người có thể so sánh Hầu Miễu căn bản, những người khác còn đang nghi ngờ. Hầu Miễu lập tức phát động Tương Ký Hỏa Nhãn Kim Tinh, ánh mắt của hắn biến thành màu vàng. Lao Ngũ, là cái gì? Tôn Húc sợ lo lắng hỏi. Hầu Miễu cau mày, nhìn chằm chằm vào không trung. Trong miệng thì thào nói, thật nhiều, thật là nhiều điểm đỏ ngay tại càng biến càng lớn, không bao lâu, hầu nghĩa chừng to mắt là thiên hỏa, đến không hết thiên hỏa. Mọi người khiếp sợ nhìn hướng lên trời trống không. Không bao lâu, toàn bộ bầu trời bị ngọn lửa màu đỏ chìm ngập, vô cùng vô tận màu đỏ ánh lửa hướng xuống đất kích xạ mà đến. Không tốt, nếu như là thiên ngoại thiên thạch như vậy kiến tạo dưới mặt đất chỗ tránh nạn, không biết có thể hay không thừa nhận mãnh liệt đập lên. Sở trường phong vội la lên, bọn họ dưới mặt đất chỗ tránh nạn mặc dù đều trải qua gia cố, thế nhưng nếu như gặp phải thể tích thiên thạch khổng lồ, chỉ sợ vẫn là sẽ bị đập xuyên. Tường Nam Phong lập tức nói, Trường Phong lập tức thông báo tất cả thành trì thành chủ để đạt tới linh hoàng cảnh người ngăn cản thiên ngoại thiên thạch, nhất định phải bảo đảm không có khối lớn thiên thạch nện xuống. Sở Trường Phong lập tức gật đầu, thân tốc dùng truyền âm phủ thông báo các nơi thành trì, đồng thời hắn cũng cho dù thông báo đại sở, đại tần các quốc gia bạn bè để bọn họ kịp thời chuẩn bị sẵn sàng. Tốt tại hầu nghĩa có thể quan sát được cực xa phạm vi thiên hỏa, cứ như vậy liền cho mọi người tranh thủ đến một chút thời gian. Âu Dương Mộ Tuyết bên cạnh đứng một cái mười mấy tuổi thiếu niên, thiếu niên dài đến cùng Mộ Tuyết rất giống, còn vị thanh niên vóc người đã sánh vai trọn Mộ Tuyết còn cao một chút giá đến cũng là đã cực kỳ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm. Bất quá hắn cặp kia kia nghị hai mắt, lại càng giống một người khác. Trên bả vai hắn còn đứng một cái diều hâu, ánh mắt nhảy cảm nhìn lên bầu trời. Nam Hải đối mộ Tuyết nói, "Nương, ngoại công ngoại bà, còn có bà cô, ưng vương gia gia bọn họ sẽ không có sao chứ? Âu Dương Tuân cùng Âu Dương Tiên Ngọc, còn có Tô Ninh, ưng vương hiện tại ngay tại Lăng Tiêu Điện, tổ chức chống cự thiên kiếp. Mộ Tuyết vui mừng nhìn một chút Đinh Lập, nhẹ nói, "Ngươi trưởng phong bá bá đã thông báo bọn họ, phải tin tưởng ngoại công người bọn họ." Đinh Lập gật gật đầu, hắn nhìn một chút xung quanh khá có chút tiếc nuối, đáng tiếc phụ thân không trở về. Mộ Tuyết đã theo trung tử ngưng cửa ra vào bên trong biết được đinh hiểu tình huống, nhưng là nhìn lấy đinh lập trong mắt chờ đợi, Mộ Tuyết cuối cùng chưa nói cho hắn biết, thiên hỏa đã tới, vô số hỏa cầu từ không trung rơi xuống, liếc nhìn lại, trên bầu trời bị vô số hỏa cầu lấp kín đồng dạng. Cùng lúc đó, linh tượng sư đại quân đã chuẩn bị xong xuôi. Một khối thể tích khá lớn hỏa cầu dẫn đầu rơi vào thành trì phía trước trên đất trống, đừng nhìn khối này hỏa thể tích hình cầu không tính quá khoa trương, nhưng mà khi nó va kích mặt đất phía sau, lại sinh ra để người không thể tưởng tượng năng lượng xung kích xung quanh mặt đất, giống như bị vén lên chân mền, đột nhiên bị toàn bộ nhấc lên, sóng năng lượng theo hướng bên ngoài khuếch tán, hủy đi càng nhiều thổ địa. Trên mặt đất xuất hiện một cái hơn 30 mươi mét thâm khanh, thiên thạch vỡ vụn đồng thời, đem bên ngoài thân bổ sung hỏa diễm, cùng nhau nhào về phía xung quanh. Sở Trường Phong khiếp sợ nhìn xem khối kia thiên thạch tạo thành lực phá hoại, sau đó lập tức lớn tiếng quát đến, mọi người chú ý, đừng để vượt qua khối này lớn nhỏ thiên thạch rơi trên mặt đất, nhất thiết phải tại trên không đem đánh nát. Trong lúc nhất thời, linh tướng sư lập tức phân tán ra đến, bọn họ tìm kiếm lấy trên bầu trời khá lớn hỏa cầu, vô luận dùng linh phủ vẫn là tương kỹ, điên cuồng công kích rất nhiều khối lớn thiên thạch còn chưa rơi xuống đất đã bị linh tướng sư đánh nát. Cùng lúc đó, am hiểu thủy nguyên làm linh tướng sư ngay tại đem hết toàn lực dập tắt mặt đất hỏa diễm. những này hỏa diễm nhiệt độ cực cao, muốn dập tắt rất khó khăn. dần dần, mặt đất đã rơi vào một vùng biển mênh mông biển lửa. rộng lớn vạn tướng đại lục, chỗ có địa phương đều tại bị trận này kinh khủng thiên hỏa công kích. vô số linh tướng sư, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. tại hỏa trong mưa xuyên qua, bọn họ đem hết toàn lực đánh nát thiên thạch, tránh cho dưới mặt đất chỗ tránh nạn bị thiên thạch đánh xuyên. chỉ là vì đánh nát thiên thạch, hao phí đại lượng nhân lực đồng thời lại tạo thành mang theo thiên hỏa mảnh vỡ thiên thạch khắp nơi bay ra mặt đất xuất hiện đến không hết cái hố mặc dù không có thương tới dưới mặt đất chỗ tránh nạn nhưng đại địa cũng đã thủng trăm ngàn lỗ hoàn toàn thay đổi trải qua mấy năm qua mọi người vất vả bồi dưỡng hoa màu cánh rừng xây dựng lại phòng út thành trì lại lần nữa bị vô tình phá hủy Mà vong tộc đại lục thú tộc đại lục cũng tại kinh lịch đồng dạng tai nạn ba khối đại lục bị vô tận thiên hỏa rửa sạch sau bảy ngày đại hoàng chủ thành phía trước mặt đất bị đập đến lõm xuống đi hơn trăm mét tạo thành một cái biển lửa mà nguyên bản xây ở chỗ thấp dưới mặt đất, chỗ tránh nạn. Thế mà thành phụ cận địa thế cao nhất khu vực. mười vạn linh tướng sư, hao tổn hai thành, những người còn lại cũng từng cái đầy bụi đất, khuôn mặt tiểu thụy, mệt mỏi hết sức. dứt khoát chính là, thiên hỏa cuối cùng ngừng, bọn họ chặn lại lần này thiên kiếp. sở trường phong đi đến trung tử ngưng trước mặt, kích động nói, trung cô đương, lần này thật may mắn mà có ngươi, không phải vậy lấy lần này thiên kiếp tương độ, chúng ta nếu là không có chuẩn bị sớm, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể còn sống sót. trung tử nương nhìn một chút xung quanh, thế lửa vẫn như cũ tràn đầy, bất quá mọi người đã trốn xuống dưới đất chỗ tránh nạn cũng không có bao nhiêu người chết tại hỏa kiếp bản thân. đợi một thời gian, những này hỏa diễm vẫn là có thể dập tắt. nhìn thấy như thế nhiều người được cứu, trung tử ngưng cũng cảm giác vui mừng. đáng tiếc vẫn là có không ít người hy sinh. trung tử ngưng nghĩ đến những cái kia chết trận linh tuân sư, không khỏi lại thất là xuống. nếu là ta có thể nhìn càng thêm rõ ràng, tiên đoán là thiên hỏa, bọn họ sẽ không phải chết. sở Trương phong nói, trung cô đương, chúng ta không cách nào làm đến lông tóc không tổn hao gì. thế nhưng lần này thiên kiếp cường độ so ngày trước đều muốn tưởng, kết quả tử thương nhưng là nhỏ nhất, chúng ta đã không cách nào yêu cầu xa vời càng nhiều. chỉ là Ngươi xem một chút cái này Vạn Tướng Đại Lục, nhìn xem chúng ta đã từng quên hương, trải qua cái này mấy lần thiên kiếp, đã biến thành bộ dáng này. Hai người đồng loạt nhìn hướng nơi xa. Vạn Tướng Đại Lục bao phủ tại một cái biển lửa bên trong, giống như nhân gian địa ngục. Chương 864, Thiếu niên sơn cấu, chương 864, Thiếu niên sơn cấu. Bởi vì sớm chuẩn bị coi như đầy đủ, Vạn Tướng Đại Lục, vong tộc Đại Lục cùng thú tộc Đại Lục chặn lại lần này thiên kiếp, đều đem thương vong giảm xuống tại phạm vi nhỏ nhất bên trong. Hiện nay bọn họ ngay tại nghĩ cách dập tắt mặt đất thiên hỏa tàn lửa. Nhân viên không có có nhận đến uy hiếp, xử lý liền thông dòng rất nhiều dập tắt đại hỏa cũng chỉ là vấn đề thời gian. trải qua nửa tháng cố gắng, tàn lửa đã chỉ còn lại lấm ta lấm tấm ngọn lửa. sở trường phong để người ra ngoài diệt đi đốm lửa nhỏ, bảo đảm sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào. ma ô dương tuân cũng truyền tới thông tin, tại đại thương quốc cảnh nội phát hiện một chỗ thời không cái nước, đồng thời tại từng bước tạo thành hất động chi môn. hiện nay các phương thực lực đang chạy về đại thương quốc, chuẩn bị ứng đối dị tộc xâm lấn. trải qua mấy lần tiên kiếp, ba cái đại lục phòng lự đại quân tại trong vòng mười ngày liền tập kết xong xuôi. bất quá lần này bọn họ có phẩm lão tô thanh sơn, phúc lộc thọ tam lão cùng với một đám đến từ pháp võ đại lục cao thủ toát chấn, đồng thời, tưởng Nam Phong, hầu nghĩa cũng đã trưởng thành, lần này bọn họ đối mặt chính là sắp đến dị tộc, lòng tin mười phần. Làm Hắc động chi môn thành hình phía sau, gần như đồng thời, từ hắc động bên trong hiện ra một chi mơ hồ ảnh tử. Đội ngũ nhân số cũng không nhiều, đại khái chỉ có mấy vài người, thế nhưng bọn họ dáng người to lớn, thoạt nhìn rất có thanh thế. Lần này xâm lấn dị tộc thân người đội rắn, dáng người to lớn, đều muốn đạt tới 7-8 mét bộ dạng. Cầm đầu một cái xạ nhân thủ lĩnh càng là đạt tới 10 mét thân cao. Hắn có một đầu màu tím đội rắn, lộ ra đặc biệt rõ ràng coi hắn nhìn thấy vạn tướng đại lục phòng ngự đại quân phía sau, nhất là nhìn thấy phạm lao chờ một đám linh thần cảnh siêu cấp từ giả, cực kỳ kinh ngạc. Âu Dương Tuân tiến lên một bước, đối với đối phương thủ lĩnh gọi hàng, ta không quản các ngươi là tộc nào tộc nhân, phạm ta lãnh thổ người, giết không tha. để ngươi không tưởng tượng được chính là, tên tia thủ lĩnh không hề bị lay động, hắn quay đầu cùng đồng bạn thương lượng vài câu, sau đó đáp lời, ta nhớ các ngươi là hiểu lầm, chúng ta cũng không muốn xâm lược các ngươi lại lủng, chỉ là nghĩ cùng các ngươi cùng nhau trông cự tiếp xuống thiên kiếp. Phạm Lao cùng tưởng Nam Phong đám người đi đến Âu Dương Tuân sau lưng, tưởng Nam Phong thấp giọng nói nói, thật hay giả? Có phải là nhìn thực lực của chúng ta cường đại, cho nên bọn họ lâm thời thay đổi chủ ý. Phạm lão không có tỏ thái độ, nói, hỏi hỏi bọn hắn, tất nhiên không phải đến xâm lấn, vì sao phái ra đại quân? Âu Dương Tuân gật gật đầu, điểm này xác thực đáng giá hoài nghi. Các ngươi tất nhiên nói không phải tới xâm lược vạn tướng đại lục, vì sao muốn dẫn đầu đại quân nhập cảnh? Sa nhân thủ lĩnh nói, chúng ta đồng thời không rõ ràng các ngươi đại lục là cái dạng gì, có thể bị nguy hiểm hay không. Bởi vì cái gọi là lòng tham không đấy, chúng ta không nghĩ xâm lược các ngươi, thế nhưng nếu như chúng ta yếu người, các ngươi lên lòng xấu xa, chúng ta cũng phải có đầy đủ lực lượng hưởng đối. Ta biết các ngươi đang hoài nghi ta lời nói, như vậy ta không ngại nói cho các ngươi, tiến vào các ngươi đại lục lối vào, tổng cộng có 5 cái, mặt khác 4 cái vị trí, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, nếu như chúng ta thật muốn xâm lấn các ngươi, đại khái có thể chia ra hành động, đánh các ngươi một trở tay không kịp. Dứt lời, xa nhân thủ lĩnh ném qua đến một quyển bản đồ. Âu Dương Tuân một cái tiếp lấy. Xa nhân thủ lĩnh nói, đây là chúng ta thiên xà đại lục bản đồ, ngươi có lẽ nhìn không hiểu, bất quá trên bản đồ tiêu chú hiện tại chúng ta sử dụng tinh thần chi môn, ngươi có thể từ chỗ kia điểm đỏ suy đoán ra mặt khắc không gian cửa vào vị trí. Âu Dương Tuân lập tức kiểm tra nhìn điệu độ tìm tới năm cái vẽ lấy lớn chỗ cửa, đồng thời xác định một chỗ có đánh dấu màu đỏ tiêu ký. hầu nghĩa nhìn một chút bản đồ, nói, nếu như cái điểm này chính là bọn họ tiến vào vị trí, như vậy mặt khác bốn cái địa phương, có lẽ tại đại sở liễu lâm pha một cái, còn có ba cái không cách nào đối ứng, có khả năng tại vong tộc đại lục cùng thú tộc đại lục. Sa nhân thủ linh nói, các ngươi tìm tới tinh thần chi môn phía sau, có thể phái người tiến vào chúng ta đại lục, nhìn xem bên kia có hay không có số lớn quân đội đóng quân. thế nhưng ta nhất định phải nói rõ, không muốn vượt qua một người, bên kia chúng ta cũng bộ có quân phòng thủ. lập tức để người đi thẩm tra. Âu Dương Tuân đối Hồng Nhĩ nói, Hồng Nhĩ lấy ra truyền âm phủ, người liên hệ thẩm tra. Đại khái sau nửa canh giờ, Hồng Nhĩ được đến hồi âm. Hắn đi đến Âu Dương Tuân sau lưng, nhỏ giọng nói, đã xác minh qua, mặt khác bốn cái tinh thần chi môn đều đã tìm tới, phái người vào đi kiểm tra phía sau, xác thực chỉ có hắc động chi môn phía trước, có 500 người thủ vệ bộ đội, mà còn thực lực đều không cao. Sá nhân thủ lĩnh kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn tại trò chuyện, chờ Hồng Nhĩ hồi báo kết thúc, hắn mới mở miệng nói, ta nhìn thấy các ngươi mời tới cựu tinh linh thần cảnh cao thủ, thế nhưng chúng ta nơi này cũng có cựu tinh linh thần tòa chấn rút lời, đại khái hơn 100 tên xà nhân ra khỏi hàng. Bọn họ hình thể muốn so với bình thường xà nhân nhỏ rất nhiều, so nhân loại hơi cao lớn, đều tại 2 mét trên dưới. Chi dưới cũng đã chia ra làm hai cái đùi, chỉ là mặt ngoài thân thể như cũ bao trùm lấy vải rắn. Phạm Lao có chút nheo mắt lại, những người này vừa ra tới, liền cho người cảm giác nuột ngạt cực kỳ mạnh, liền tính không cần cảnh giới khắc quý, hắn đã có thể xác định, những này xà nhân thực lực cực mạnh. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tô Thanh Sơn vẫn là dùng cảnh giới khắc quý tra xét một phen. Những này sả nhân, quả nhiên đều là cựu tinh linh thần cảnh cao thủ lúc này, Âu Dương Tuân chờ người mới có thể xác định đối phương đồng thời không e ngại chính mình. Thất nhiên không e ngại, bọn họ liền không có lý do nói dối. Xà nhân thủ lĩnh hướng bên này bơi lội, một tên xà nhân cường giả giữ chặt hắn, ra hiệu hắn đừng quá mức tới gần, nhưng thủ lĩnh gật đầu, vẫn kiên trì tới gần. Có hai tên linh thần xà nhân đi theo phía sau hắn. Nhìn thấy thủ lĩnh tới gần, Tô Ninh không yên tâm Âu Dương Tuân an toàn, đích thân đứng tại phu quân sau lưng để phòng. Bất quá Âu Dương Tuân bên người cường giả vẫn là nhiều hơn đối phương. Các ngươi tốt. Thủ lĩnh đi tới Âu Dương Tuân trước mặt, trải qua nhiều lần tiên tiếp, các ngươi đại lục còn có cái gì có thể để cho chúng ta thèm nhỏ dãi đâu? vì cái gì nhất định muốn xâm lược các ngươi đâu? chúng ta vì cái gì không thể liên thủ đối kháng tiếp xuống thiên tiết? lời nói này chính là Âu Dương Tuân muốn nói, nhưng khó được nói. thiên xà nhất tộc vốn là ở vào cường thế một phương, lại có thể nói ra lời như vậy, xác thực có chút ra ngoài ý định. thủ linh nói, tứ cấp đại lục đã nắm giữ tiến về càng cao cấp đại lục có thể, cướp đoạt các ngươi tài nguyên, không bằng để các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ, giáp tay đối kháng không biết tương lai, không biết các ngươi nhân tộc ý như thế nào. Âu Dương Tuân có chút meo mắt lại, sau đó hắn quay đầu nhìn hướng nhân tộc đại quân. Kết quả này ra ngoài dự liệu của mọi người, nhưng là lại là mọi người muốn nhìn nhất đến. Vong tộc chân vương, lục dực dạ xoay nhột nhịp đối Âu Dương Tuân gật đầu. Có thể không đánh trận, ai nguyện ý đánh? Âu Dương Tuân quay đầu, từ tưởng Nam Phong cùng Hầu Nghĩa trên mặt đều thấy được nụ cười vui mừng. Các hạ nhìn xa hiểu rộng khiến người kính nể, xa nhân nhất tộc không lấy mạnh hiếp yếu, ta Âu Dương Tuân cũng mười phần kính nể. Âu Dương Tuân trịnh trọng nhìn hướng đối phương, chúng ta nhân tộc mười phần nguyện ý cùng xa nhân nhất tộc tổng ngự thiên kiếp. Tốt. Xa nhân thủ lĩnh cũng thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, chỉ bất quá chúng ta không phải xa nhân tộc, chúng ta là thiên xa tộc xin lỗi, không sao. thủ lĩnh giọng lượng nói, còn có một việc thủ lĩnh có chút khó khăn, nhưng do dự một chút, hắn vẫn là nói, thực không dám dâu dếm, chúng ta nhất tộc bên trong xuất hiện hai loại thái độ, ta mặc dù thân là đại tộc trưởng, có quyền làm ra cuối cùng quyết định, thế nhưng như cũ có một bộ phận tộc nhân chủ trương cướp đoạt các ngươi lại lủng. tường nam phong nhiễu mày nói, mới vừa rồi còn nói muốn tổng ngự thiên kiếp, hiện tại còn nói ý kiến gì không cùng. các ngươi đến cùng muốn làm gì? thủ lĩnh gật đầu, tiên sinh không nên tức giận, ta vẫn là có quyền quyết định trùng tộc đại sự, mà còn đại bộ phận tộc nhân cũng không chủ trương sâm lớn thế nhưng nếu là những cái kia thanh em phản đối không triệt để loại bỏ sau này hai chúng ta tộc cuối cùng sẽ tâm tồn khúc mắc tương lai nếu là xuất hiện ý kiến bất đồng liên minh thế tất càng thêm không ổn định Âu Dương Tuân coi như lý trí hắn hỏi vậy các hạ có ý tứ là thủ lĩnh nói chúng ta phe chống đối sẽ phái ra một tên đại biểu cảnh giới là nhất tinh thiên nguyên cảnh hắn là chúng ta bản thổ đệ tử lại chưa hề rời đi bản thổ tiến về mặt khác cao cấp đại lục tu luyện mà các ngươi có thể phái ra 20 người nhưng cũng nhất định phải thỏa mãn giống nhau điều kiện Âu Dương Tuân cao mày nói các ngươi muốn lấy một địch hai Phạm Lao đám người lôi kéo Âu Dương Tuân đi tới phía sau, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy bọn họ là nghĩ hợp tác, thế nhưng hợp tác cũng chưa hẳn là bình khởi bình tọa, con mắt của bọn hắn, kỳ thật dựng nên uy tín, tại về sau đại sự quyết đoán bên trong, chiếm cứ chủ động. Tô Thanh Sơn cũng nói, vong tộc đại lục cùng thú tộc đại lục đều là chiến bại phương, đương nhiên phải bằng vào chúng ta chỉ bài là xem, nhưng nếu là cùng thiên xà tộc hợp tác, tự nhiên cũng là muốn trước định tốt do ai đến quyết sách. Chỉ bất quá, giống nhau cảnh giới bên dưới, đối phương lấy một địch 20, cái này nếu bị thua, tam tộc sau này khẳng định tại tiên giả tộc trước mặt không ngóc đầu lên được. Có thể là ngược lại, Nếu như Tam tộc bên này thắng, chỉ sợ cũng không có cái gì đáng giá vui mừng." Phạm Lao gật gật đầu, dù sao nhân gia là lấy một địch 20. Trừ phi là siêu cấp thiên tài, nếu không, nhân tộc năng lực thực chiến tương đối dị tộc vẫn là muốn yếu không ít. Chính tại mọi người khó xử lúc, nhân tộc đại quân bên trong, một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. "Các ngươi bằng khinh thường người. Cái gì lấy một địch 20, thắng là các ngươi vi phòng, thua cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ta nhìn không bằng dạng này, ta một người bên trên, các ngươi tìm 50 người đi lên cùng ta đánh." Âu Dương Tuấn Đáng người đột nhiên quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện chính là thiếu niên Ninh Lập, chương 865. Đinh Lập truyền kỳ, chương 865, Đinh Lập truyền kỳ. Âu Dương Tuân Chính muốn ngăn cản Đinh Lập, Đinh Lập chạy tới trước mặt mình. Ngoại công, bọn họ khinh thường chúng ta, nếu như chúng ta nếu là nhận, về sau nếu thật là kết minh cộng đồng đối kháng tiên tiếp, còn không phải bọn họ nói cái gì chính là cái đó. Cho tới nay, Đinh Lập đều dốc lòng tu luyện, làm một cái hài tử, tại người khác chơi đùa thời điểm, hắn đem tất cả thời gian toàn bộ dùng tại tu luyện. Đáng quý chính là, dù cho Đinh Lập cùng người cơ hội giao tiếp không nhiều, thế nhưng tuổi còn nhỏ, lại bằng vào qua trí tuệ con người, xem thấu thiên xã một nhóm tâm tư. Đứa nhỏ này làm việc thật có chút lỗ mãng thế nhưng hắn còn dù sao cũng là đứa bé, chờ hắn dài lớn hơn một chút, có thể đoán được, hắn nhất định thành tiểu không thể đoán trước. Âu Dương Tuân Vũ vô đinh lập bà vai, hòa Ái nói, lập nhi, chuyện này để chúng ta đến xử lý a. Thiên Xà Thủ Lĩnh nhìn một chút đinh lập, khẽ mỉm cười, tiểu Bằng Hưu, ngươi niên kỷ còn quá nhỏ, vừa rồi nói lời nói, ta liền làm không nghe thấy, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, trong quân không có nói đùa, lần sau cũng đừng như thế ăn nói lung tung. Thiên Xà Thủ Lĩnh không có thừa cơ lấy đinh lập lời nói nắm vạn tướng đại lục, cũng coi như dọc lượng, nhìn từ điều này, Thiên Xà nhất tộc phẩm tính quả thật không tệ, từ bọn họ góc độ đến nói từ bỏ xâm lấn một cái đề cấp đại lục đã là việc thiện, mà xem như cao cấp hơn đại lục, bọn họ nên thu hoạch được quyền chỉ huy. bọn họ muốn dùng tỷ võ phương thức để tạo uy tín, trên thực tế, điểm này cũng không gì đáng trách. đinh lập niên thiếu khí thịnh gặp thiên xà thủ lĩnh nói như vậy, càng thêm không phục. bất quá âu dương tuân cho dù ngăn cản đinh lập, hắn Trấn an tốt đinh lập phía sau đối thiên xà thủ lĩnh nói, thiên xà nhất tộc có thể từ bỏ quy mô xâm lấn, tại chúng ta song phương mà nói, đều là đại hạnh. các hạ đưa ra luận võ đến lắng lại phe chống đối bất mãn, điểm này chúng ta tự nhiên không thể chối từ. dạng này chúng ta liền phái ra bên cạnh ta vị này tại vạn tướng đại lục sinh trưởng ở địa phương người trẻ tuổi mà các ngươi có thể phái ra 10 tên đồng cấp phù hợp giống nhau yêu cầu thiên xà tộc chiến sĩ một trận chiến xa tổ thủ lĩnh khiếp sợ nhìn hướng Âu Dương Tuân hắn vốn cho rằng vạn tượng đại lục lãnh tụ có thể càng thêm trầm ổn lý trí không nghĩ tới Âu Dương Tuân thế mà cũng hỗ trợ cái kia thiếu niên lấy một định mười đúng là trầm ổn tỉnh táo rất nhiều nhưng vẫn như cũng đầy đủ cuồng vọng nói xong Âu Dương Tuân nhìn hướng Đinh Lập lập nhi ghi nhớ phụ thân ngươi là phụ thân ngươi ngươi là ngươi mọi người mỗi lần nói về ngươi luôn là nói ngươi là nhi tử của hắn Đây là một loại vinh quang, nhưng cũng là một loại gò bó. Hôm nay, ngươi liền muốn chứng minh cho mọi người nhìn, ngươi chẳng những không thẹn với nhi tử hắn thân phận, mà còn, ngươi cũng sẽ viết lên chính mình truyền kỳ. Ngoại công nhìn xem ngươi lớn lên, ta biết ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Đinh lập trùng điệp gật gật đầu, ngoại công, ta nhớ kỹ. Khó được Đinh lập Thiên phú như vậy trí cao, lại còn có thể khiêm tốn tiếp thu người khác đề nghị, nhìn xem Đinh lập như thế hiểu chuyện. Âu Dương Tuân là từ đấy lòng thích ngoại tôn của mình. Phạm Lão cũng quan sát tỉ mỉ Đinh lập một cái, ở trên người hắn, Phạm Lão tựa hồ nhìn thấy Đinh Hiểu anh tử. Hổ phụ không có khuyến tử. Có lẽ đứa nhỏ này sau này sẽ so phụ thân hắn càng thêm cường đại. Thiên xà thủ Lĩnh nhìn một chút Âu Dương Tuân, lại nhìn một chút Đinh Lập, thêm chút suy tư, đột nhiên hỏi, "Xin hỏi, cái này hài tử phụ thân là ai? Cảnh giới làm sao?" Đinh Lập tiến về phía trước một bước, có chút hất cảm lên, trong mắt tràn đầy tự hào. "Phụ thân ta kêu Đinh Hiểu, bắt tinh linh thần cảnh." Các đại nhân cũng không có đem Đinh Hiểu đột phá cựu tinh linh thần cảnh sự tình báo cho Đinh Lập, cho nên Đinh Lập còn tưởng rằng phụ thân là bắt tinh linh thần. Đinh Hiểu. Thiên Sả thủ Lĩnh hồi ước một lát, nói, "Khả năng là chủng tộc khác biệt, ta cũng không nghe lệnh phụ đại danh." Đã các ngươi đã quyết định tốt, vậy chúng ta cũng liền không chối từ nữa, chúng ta sẽ phái ra 10 tên nhất tinh thiên nguyên cảnh chiến sĩ đối chiến, ta đề nghị song phương chạm đến là thôi. Đinh Lập gật gật đầu, "Tốt." Thiên Sả nhất tộc rất nhanh tuyển ra 10 tên nhất tinh thiên nguyên cảnh tộc nhân xuất chiến, mà vạn tướng đại lục bên này chỉ có Đinh Lập một người ứng chiến. Âu Dương Mộ Tuyết lúc này vô cùng khẩn trương. Tường Nam Phong có chút bận tâm nhìn xem Đinh Lập, đối Âu Dương Tuân nói, "Lập Nhi có thể thắng sao? Hắn kinh nghiệm thực chiến có lẽ không nhiều lắm đâu." Âu Dương Tuấn khẽ mỉm cười, "Tưởng tiền mối, ngươi cũng chớ xem thường Đinh Lập." Sớm mấy năm, Đinh Lập Cảnh Giới đã sớm đạt tới vạn tướng đại lục cực hạn, đứa bé kia lúc đầu muốn đi cao cấp đại lục sông sáo, thế nhưng chúng ta chính là cân nhắc đến hắn cảnh giới mặc dù cao, thế nhưng năng lực thực chiến, lục thân cường độ trở phương diện khác đều không có đột theo. Cho nên, những năm gần đây, Lập Nhi đã chấp hành mấy trăm lần thú liệp linh sát nhiệm vụ. Hắn phương thức chiến đấu, cùng đinh hiệu vô cùng cùng loại, chỉ cần cho hắn bắt đến một tia cơ hội, liền sẽ lập tức kết thúc chiến đấu. Đại khái đứa bé kia trong đáy lòng hay là sùng bái phụ thân hắn a? Tường Nam Phong suy nghĩ một chút, Âu Dương Tuân không phải hành động theo cảm tính người, hắn làm ra quyết định này, tự nhiên nắm chắc trong lòng. Đột nhiên Âu Dương Tuân nói, "Ta đoán, nhiều nhất 10 giây. A, Tường Nam Phong đám người đều kinh ngạc nhìn hướng Âu Dương Tuân, không biết hắn là có ý gì. Âu Dương Tuân một bộ đạm tinh trước bộ dạng, "Ta để Thiên xà nhất tộc phái ra 10 người, cũng không phải là sợ Lập Nhi đánh không lại 50 người, mà là vì cho Thiên xà nhất tộc lưu một chút mặt mũi." Lập Nhi thủ thắng, 10 giây là đủ. 10 giây? Thế này thì quá mức rồi. Ta không tin." Tường Nam Phong lúc này chất vấn. Đinh Lập sử dụng vũ khí, là một thanh trường kiếm cùng một cây trường cung, trường kiếm xoải bước bên hông, cung tiến lưng ở trên lưng, ống tên bên trong chỉ có 10 mũi tên. Âu Dương Mộ Tuyết nói, lập nhi khi còn bé rất muốn giống phụ thân đồng dạng, sử dụng chiến phủ. Nhưng mà vạn tướng đại lục phẩm chất tốt chiến phủ thực tế không nhiều, Đinh Hiểu cũng chỉ có dựa vào thiên công tạo vật cảnh mới không ngừng tăng lên chiến phủ phẩm giai. Có thể là Đinh lập tại dùng kiếm lúc, luôn cảm giác chính mình còn có dư lực, liền có chính mình luyện tập cung tiễn. Cho nên hiện tại Đinh lập liền có chính mình đặc biệt phương thức công kích. Luận võ hết sức căng thẳng, mười tên tiên giả tộc người sau lưng hiện rõ to lớn hư tượng, thần minh linh tướng, thần thú linh tướng, nguyên tố linh tướng ngũ hoa tam môn. Mười người đưa tay liền bắn ra mấy chục tấm linh phủ, đồng thời bản thể phóng tới linh lập. Đối mặt vây công. Đinh Lập không loạn chút nào, ánh mắt tỉnh táo đảo qua chiến trường, nhận ra mỗi một cái vị trí của đối thủ, công kích đặc điểm, linh tướng, trong lòng thần tốc tính toán. Đột nhiên, Đinh Lập đột nhiên một kiếm đâm về mặt đất, đệ tam tương ký hủy diệt diễm cảnh, bị thiên kiếp thiên hỏa thiêu đốt thành đất khô cằn mặt đất, đột nhiên luồn lên hướng thiên hỏa ngọn lửa, cao tới trăm mét, ngọn lửa kia tạo thành bốn phía tường lửa, ngăn lại linh phủ công kích đồng thời, đồng thời đem tất cả thiên xà tộc người vây ở nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong, mặt đất thường xuyên không ngừng thoát ra từng đạo ngọn lửa, mỗi một lần luồn lên hơn trăm mét cao. Một tên thiên xà tộc người hơi không chú ý, bị một đạo ngọn lửa lao tới hắn quần áo lập tức đốt cháy, vũ khí của hắn lại bị thiêu đốt thành nửa thể lòng. Thấy cảnh này, mọi người khiếp sợ không thôi. Đây là lửa gì? Nhiệt độ như thế cao. Nháy mắt hỏa tan đối thủ vũ khí. Đinh Lập lấy ra một mũi tên dài, một tiếng bắn về phía giữa không trung. Phá thiên chỉ tiễn. Mũi tên giữa không trung tự bạo. Một cái mắt, toàn bộ chiến trường đột nhiên bị một đám đỏ bao phủ, toàn bộ hủy diệt diễm cảnh bên trong, toàn diện phun ra ngập trời liệt diễm, sóng thẳng tới chân trời. Toàn bộ chiến trường bên trong nghiêm nhiên biến thành một đạo hướng tiên hỏa trụ, nội bộ không gian, không có bất kỳ cái gì góc chết. Ôi trời ơi! Lập Nhi tướng lực vậy mà đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Vậy mà có thể so với tinh thần chi lực, Phạm Lão hoảng sợ nhìn xem một màn này. Tô Thanh Sơn không ngừng lắc đầu, quá đáng sợ. Đinh Lập vẫn chỉ là một cái nhất tinh thiên nguyên cảnh linh tướng sư a. Người này so lão tử hắn còn điên cuồng. Ngừng, dừng tay. Thiên Xà Tộc Thủ lĩnh lớn tiếng kêu gọi, nhanh dừng tay, không phải vậy bọn họ đều phải chết. Chương 866, xa nhau tin. Chương 866, xa nhau tin. Lần này luận võ là chạm đến là thôi. Thiên Xà Thủ lĩnh đã nhìn ra, Đinh Lập thực lực xa tại bản tộc chiến sĩ bên trên chỉ là hắn hỏa diễm nguyên tố nhiệt độ liền vượt ra khỏi hắn nhận biết hủy diệt diễm cảnh bên trong nhiệt độ so ngoại giới càng cao những người khác lại ở lại bên trên một lát đừng nói cái gì tường kỹ linh phủ chính mình nội thân đều sợ là muốn hóa thành cho bụi rồi tốt tại đinh lập kịp thời thu tay lại cái này mới không có tạo thành tiến một bước thương vong Âu Dương tuân hướng về tưởng Nam Phong đắc ý nhũm lông mày thấy không liền 10 giây cũng chưa tới Tưởng Nam Phong cười lắc đầu Âu Dương tuân cảnh giới kém xa hắn thế nhưng tầm mắt cũng không thấp mà còn người nào để người ta là đinh lập ngoại công đâu lập nhi tường kỹ bên trong trừ hỏa diễm nguyên tố bên ngoài vậy mà còn mang theo hủy diệt tổ tính. Đoán chừng về sau hắn tinh thần linh tướng nhất định phi thường khủng bố." Phạm Lão nói. Hầu Nghĩa thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đinh tử ca đánh nhau từ trước đến nay đều là vượt cấp một cái lớn cảnh giới, tiểu lập nhi quả nhiên có đinh tử ca phong phạm, đồng cấp bên trong, người nào có thể là đối thủ của hắn. Đinh Lập sau khi thu công, trở về Hâu Dương Tuân bên cạnh, mà thiên sát tộc bên kia 10 tên tham chiến nhân viên, từng cái mặt xám như cho, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi chỉ là tại hủy diệt diễm cảnh bên trong lốc vài giây đồng hồ thời gian, bọn họ liền cảm giác được một loại chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng. Giữa song phương chiến lệnh, đã đến kỹ xảo sử dụng không cách nào bù đắp trình độ. Tiên kia có năng lực miểu sát ta bọn họ. Một tiên thiên xà tộc người trẻ tuổi nói. Thiên xà tộc thủ lĩnh đối Âu Dương tuân nói, vị thiếu niên này có thể là dung hợp thần đồ thạch bản. Xem như tộc trưởng, lại là tứ cấp đại lục. Thiên xà thủ lĩnh biết thần đồ thạch bản chẳng có gì lạ. Âu Dương tuân nhẹ gật đầu, xác thực như vậy. Mấy khối? sáu khối, mấy thối. Thiên xà thủ lĩnh trừng to mắt, hình như không tin lôi thai của mình giống như, không để ý hình tượng, để cao rộng, hỏi một lần nữa. Âu Dương tuân khẽ mỉm cười, lại ngặt nói, sáu khối, sáu khối. Hán, hán chỉ là nhất tinh thiên nguyên cảnh. Hán. Hán Thiên xà thủ lĩnh khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời. Một cái cảnh giới một khối thần đồ thạch bản. Đây là cái gì đãi ngộ? Âu Dương Tuân cười nói, các hạ không cần kinh ngạc như thế, những cái kia thạch bản đều là phụ thân hắn mang về, bất quá thạch bản mặc dù cường, thế nhưng Lập Nhi cũng chưa hoàn toàn căn cứ thạch bản nhắc nhở tu luyện. Ngươi nói là, đứa bé kia đã lĩnh ngộ chính mình thần lộ. Âu Dương Tuân kiêu ngạo gật đầu, xác thực như vậy. Lần này, Thiên xà thủ lĩnh đã không lời có thể nói. Quả thực không thể tin được, thiên hạ lại có như yêu nguyệt này thiên tài thiếu niên, không những như vậy, đứa nhỏ này trừ hơi có vẻ non nớt bên ngoài, gặp chuyện không sợ hãi, thực chiến tình táo quả thực tìm không ra ma bệnh. Vừa rồi nâng lên đinh hiệu tiên sinh, vậy mà có thể tìm tới một bộ thạch bản bên trong sáu khối, chắc hẳn thực lực cũng cực mạnh. Có lẽ thêm chút thời gian, chờ đứa nhỏ này cảnh giới tăng lên, hắn sẽ trở thành trong các ngươi cường đại nhất linh tướng sư. Nói đến đây, Âu Dương Tuần thần sắc có chút cô đơn, ta có lòng tin lập nhi về sau sẽ vượt qua vô số người, nhưng nếu như chỉ là loại này trình độ, hắn còn không cách nào trở thành vạn tướng đại lục người mạnh nhất. Thiên Xà Thủ Linh nói, ta nói là chờ hắn đạt tới cựu tinh linh thần thời điểm, không phải hiện tại. Âu Dương Tuần gật gật đầu. Ta biết, liền tính lập nhi đạt tới cựu tinh linh thần, cách hắn phụ thân cũng còn có một đoạn trình lệnh. Nếu không phải hắn một người ngăn cơn sóng dữ, chúng ta một cái nhất cấp đại lục, làm sao có thể tồn tại đến bây giờ? lại như thế nào có thể thống lĩnh cấp 2, tam cấp đại lục? Có hắn một người, có thể chống đỡ thiên quân văn mã. Có hắn một người, có thể thắng trăm vạn thiên binh thiên tướng. Thiên xà thủ lĩnh khiếp sợ nhìn hướng bên này những người khác. Phạm Lão, Tô Thanh Sơn, Tưởng Nam Phong, thậm chí bao gồm đinh lập bản nhân, không có bất kỳ người nào đối Âu Dương Tuân Tuyết pháp sinh ra chất vấn. Trước đây, thiên xà thủ lĩnh đối đinh lập phụ thân không hề quá quan tâm. Nhưng là bây giờ từ những người khác trên mặt phản ứng, hắn đột nhiên phát hiện chính mình suýt nữa lọt mất trọng yếu nhất tin tức. tại vạn tướng đại lục mọi người trong lòng người mạnh nhất từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, cho dù là nhi tử của hắn hiện nay cũng xa kém xa. đinh hiểu bài trong cổ áo tái diễn cái tên này, xin hỏi đinh tiên sinh tại chỗ này sao? âu dương tuấn lắc đầu, hắn tính toán, không nói những thứ này, không biết vừa rồi luật võ có thể hay không loại bỏ thiên xà tộc những người phản đối bất mãn. thiên xà thủ lĩnh thở dài một tiếng, bọn họ quả nhiên là xem thường vạn tướng đại lục. cái này từ nhất cấp đại lục chống đỡ đến bây giờ còn không có diệt tuyệt, tuyệt không đơn giản. 8. Thiên sa đại quân đã rút lui, song phương ký kết minh ước, sau đó một chút hợp tác hạng mục công việc, cần song phương tiếp tục bàn bạc. Mà song phương không có buộc phát chiến tranh, đây là mọi người cao hứng nhất sự tình. Thiên kiếp đã đi qua, sông lấn ngoại tộc cũng đã ký hiệp bước, và tướng đại lục lại chống nổi một kiếp này. Đại hoang thành bách tính ngay tại xây dựng lại gia viên, trải qua lần lượt thiên kiếp, cho dù là dân chúng tầm thường, cũng đã có tinh thần cứng cỏi, bắt đầu bằng phảng thổ địa, chuyến bá trồng lương thực, đào mọc đường thủy. Hết thảy đều đã bình tĩnh trở lại. Phạm lão bọn họ chính đang bày ra vạn tướng đại lục linh tướng sư bội dưỡng kế hoạch Thông qua bọn họ trải qua những cái kia cao cấp đại lục, đem vạn tướng đại lục bên trong tư chất thượng giai nhân tài mang đi, đột phá cảnh giới. Mà đinh lập ngay tại nhóm đầu tiên đi ra ngoài lịch luyện trong danh sách. Nhìn xem vẫn chỉ là một cái trai trai tiểu tử lập nhi, chính là sẽ triển khai chính mình lữ trình. Mộ Tuyết không có đích thân tiệp tiến đưa, mà là nuốt ở phía xa. xa xa nhìn xem Nhi tử. Uy Vương xuất hiện tại Mộ Tuyết sau lưng, vô vô Mộ Tuyết bả vai, ngốc đồ đệ, không nỡ lập nhi, làm sao không đi qua đưa tiền hắn? Ngươi nhìn hắn nhìn xung quanh, hắn là đang chờ ngươi. Mộ Tuyết quay đầu lúc, Uy Vương mới nhìn đến Mộ Tuyết đã sớm hai mắt đấm lệ không đi đưa mộ tuyết lát đầu lập nhi chú định cùng người khác khác biệt hắn mặc dù thiên phú cao cơ duyên tốt thế nhưng chưa hề trải qua trận ép chuyện này với hắn trưởng thành bất lợi ta cũng hy vọng hắn nhiều kinh lịch kinh lịch không muốn một mực lưu ở bên cạnh ta Ưng vương ôm mộ tuyết bả vai đau lòng nói nha đồng nốc khó khăn cho ngươi đứa nhỏ này không phải vật trong ao ta cũng tin tưởng phụ thân hắn không có hoàn thành sự tình hắn nhất định sẽ giúp phụ thân hắn hoàn thành mộ tuyết cố nén đau buồn nhìn hướng ương vương sư phụ đinh hiểu sự tình xác nhận sao ương vương nhìn xem mộ tuyết trong mắt lệ quang có chút không thành lòng nhưng vẫn là nói, tưởng đại ca cùng hầu nghĩa chứng kiến hết thảy, kết hợp với trung cô nương nói tới, sợ rằng. bất quá chúng ta cũng không thể từ bỏ hy vọng, tưởng đại ca cùng hầu nghĩa đã đi vu pháp đại lục lại lần nữa xác minh. mộ tuyết hít sâu một hơi, nói, sư phụ, ta đi xem một chút trung cô nương. nàng sắp đến cựu tinh linh thần cảnh. hai người trở về nhà, lại phát hiện nguyên bản ở tại nhà kể trung tử ngưng đã không tại trong phòng. mộ tuyết nhìn thấy trên bàn lưu lại một phong thư, vội vàng tiến lên xem xét. mộ tuyết tỷ tỷ, khoảng thời gian này nhiều cảm ơn các ngươi chiếu cố. Trong cơ thể ta cũng có thần huyết, mà ta đã càng ngày càng cảm giác được máu trong cơ thể nhiệt độ kéo lên, nghĩ đến ta thời gian cũng muốn đến. Cả đời này, ta duy chỉ có lo lắng hai người, một cái là đệ đệ Từ Thiện, một cái chính là Đinh Hiểu. Ta không biết Đinh Hiểu người ở chỗ nào, cho nên ta chỉ có thể đi tìm Từ Thiện, hy vọng cuối cùng lại nhìn xem hắn. Còn có một việc, ta đã từng đem một chút cổ thần chi huyết rót vào Lập Nhi trong cơ thể, những này thần huyết đối hắn sẽ không tạo thành ảnh hưởng, ngược lại sẽ tăng lên tốc độ tu luyện của hắn, tăng lên nhục thân cường độ, để hắn thật tốt lợi dụng. Thử Ngưng đời này đã không có vướng bű, không cần tới tìm ta. Thử Ngưng sắc Chương 867, đáng sợ thông tin, chương 867, đáng sợ thông tin. Thử Ngưng đi, ta, ta đi tìm nàng. Mộ Tuyết vội vàng thả xuống tin, chính muốn ra ngoài lại bị Ưng Vương giữ chặt. Ưng Vương đối Mộ Tuyết lắc đầu, không cần đi tìm. Liền coi như chúng ta tìm tới nàng, lại có thể làm gì chứ? Mộ Tuyết lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, không biết làm sao. 8. Trung tử Ngưng bay trở về Pháp Võ Đại Lục Thiên Giới Sơn, tại lúc trước lần thứ nhất cùng thời không thú thần một trận chiến thời điểm, đệ đệ tử thiện liền chết ở chỗ này. Lúc ấy không người là đệ đệ nhặt xác, là nàng đem đệ đệ thi thể chôn xuống. Bây giờ đệ đệ phần mộ đã mọc đầy cỏ dại, xem ra trung gia cũng không có thực hiện hứa hẹn, hậu táng tử thiện. Bất quá Trung Tử Ngưng đã không quan tâm những thứ này, nàng ngược lại không hy vọng đệ đệ lại bị quấy rầy. Tử Thi tới thăm ngươi. Trung Tử Ngưng ngồi tại mộ phần bên cạnh, nhẹ vô về thô giáp bia đá. Trước đây ta luôn là thúc giục ngươi thành ra, ngươi luôn là nói, Tử Thi còn không thành ra, ngươi nào dám trước thành ra Tử Ngưng rơi vào chính mình trong hồi ức, nhớ tới đệ đệ bộ dạng, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ta biết, ngươi là cảm giác đến chúng ta chỉ cần không rời đi trung gia, không có chính mình giao thiệp, liền căn bản sẽ không có nhà của mình. Bất quá Hiện tại tỷ tỷ có người thích. Hắn, hắn rất hiền lành, lúc trước vì báo thù cho ngươi, ta nghĩ đem chính mình đưa cho hắn, kết quả hắn vậy mà không muốn. Về sau vì giúp ta loại bỏ cổ thần chi huyết, lại mấy lần đưa ra loại kia yêu cầu, mỗi lần đều ngây ngốc bộ dạng. Nghĩ đến Đinh Hiểu khi đó xấu hổ bộ dạng, Tử Ngưng liền không nhịn được túi đầu cởi trộm. Hắn kêu linh hiểu, là hắn vì ngươi cùng cha nương báo thù, giết chết thú thần, bước tử trung thiên minh. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã nói xong, trung tử Ngưng đã rơi lệ, to như hạt đậu nước mắt giọt rơi trên mặt đất. Đang cùng đệ đệ chuyện phía lúc, Trung tử Ngưng chưa vật đại có dị thường, nàng kỳ quay lấy ra mấy tấm truyền âm phủ. Những này truyền âm phủ đều là đệ đệ tử thiện tin được mấy cái kia bạn tốt, bọn họ đều cho Trung tử Ngưng truyền đến thông tin, chỉ là trước đây Trung tử Ngưng không tại pháp võ đại lục, cho nên cho tới bây giờ mới có thông tin. Tử Ngưng tỷ, xảy ra chuyện lớn, Phật tông tuyên bố vạn thần chi chủ trọng sinh, một tháng sau, thần minh tái nhập. Về sau tất cả nắm giữ thần đồ thạch bản người, nhất định phải lên giao nộp trong tay thập bạn, đã dung hợp, nhất định phải tự mình thoát ly thập bạn. Trung cô nương, Phật tông chiêu cáo thiên hạ, vị thần bên trong vạn thần chi chủ đem tại 1 tháng phía sau, trở về thân bị đến lúc đó thiên hạ các lộ thế lực muốn mang theo thần đồ thạch bản tiến về thiên minh sơn triều bái. trung cô đương chúng ta nhận được tin tức phật tông bên kia tìm tới vạn thần chi chủ chuyển thế một tháng sau đem cử hành thần minh quy vị nghi thức các đại gia tộc cần nộp lên trên trong tay thần đồ thạch bản nếu không đem bị thần phạt ba cái tin nội dung gần như nhất trí vạn thần chi chủ muốn thu tụ tập tất cả thần đồ thạch bản cái này không tốt vạn tướng đại lục bên kia còn có thật nhiều thạch bản còn có lập nhi trên người hắn cũng có thạch bản phàm la có thạch bản người đều phải nộp lên trên thạch bản bất luận cái gì tính toán lừa gạt che giấu thần minh hành động đều đem gặp phải thần phạt. Trung tử ngưng biết rõ tình huống, so với những người khác kỹ lưỡng hơn, vạn thần chi chủ có thể là chân chính thần minh, không gì không biết, không gì không hiểu thần minh. Việc này quan hệ trọng đại, trung tử ngưng vốn chỉ muốn lưu ở đệ đệ bên cạnh, mãi đến tự bạo mà chết. Nhưng là nghĩ đến vạn tướng đại lục bây giờ còn chưa có nhận được tin tức, nàng nhất định cần trở về thông báo bọn họ. Nghĩ tới đây, trung tử ngưng vội vàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, trung tử ngưng nhìn một chút đệ đệ mộ, từ thiện, chờ ta trở lại. Tám. Trung tử ngưng đột nhiên rời đi. Một ngày sau, lại lần thứ hai đột nhiên xuất hiện chỉ là lần này nàng mang về một cái trọng lượng thông tin. Sở Trường Phong biết thông tin phía sau, lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Mọi người biết được thông tin phía sau, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Vạn Thần Chi chủ muốn tất cả thần đồ thạch bản. Có thể là chúng ta thạch bản đã phân phối cho nhân tuyển thích hợp. Hiện nay có 19 người thu hoạch được thạch bản, trong tay còn có 17 khối. Ngụy vô kỵ nói, không chỉ. Sở Trường Phong lắc đầu, lập nhi còn có 6 khối không có tính toán đi vào, còn có tưởng đại ca 1 khối, hầu nghĩa ba khối. Thế nhưng nếu như chúng ta nộp lên trên thạch bản, như vậy ưu thế của chúng ta nhưng là lập tức không có a. Lôi thúc vội la lên lại nói đây đều là đinh hiệu liều mạng tìm trở về chẳng lẽ cứ như vậy nộp lên đi linh nhi nàng nàng thật đã hoàn toàn không niệm tình xưa sao tú tài ca lắc đầu lôi bá trước đây linh nhi cũng không phải thật sự là linh nhi hiện tại nàng được đến kiếp trước ký ức nàng lúc này mới thật sự là nàng sở trường phong thở dài một hơi vạn thần chi chủ là chân chính thần minh cũng là duy nhất thần minh chúng ta trên tay có bao nhiêu thần đồ thì bản không có khả năng giấu giếm được nàng tại thần minh trước mặt chúng ta làm sao phản kháng nàng muốn nhiều như thế thạch bản làm cái gì võ cản khôn cao mày nói sở trường phong lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng Thế nhưng chí ít có một điểm có thể khẳng định, chúng ta phàm người không thể dung hợp mấy đầu thần đồ thay bản, có thể là thần minh, có lẽ có thể." Lôi Bá nói, đại lục khắc nộp lên trên cũng liền nộp lên trên, có thể là chúng ta. Về sau thiên kiếp một lần so một lần lợi hại, dị tộc cũng một lần so một lần cường, nếu là không có thần đồ thay bản, chúng ta còn làm sao chống cự thiên kiếp cùng dị tộc?" Câu nói này lập tức nói đến rất nhiều trong lòng người. Lần này bọn họ may mắn vượt qua thiên kiếp, vẫn là tại trung tử ngưng chức thời hạn cho ra chuẩn xác tiên đoán dưới tình huống, cho dù như vậy, linh tướng sư vẫn như cũ tồn thất hai thành tả hữu có thể nghĩ nếu như không có sớm chuẩn bị lần tiếp theo thiên kiếp đem có bao nhiêu người chết thảm mà còn không có thần đồ thì bản thực lực giảm lớn tại đối mặt cường đại dị tộc xâm lớn lúc vạn tướng đại lục rất khó làm đến bảo toàn gia viên không thể cho doanh ngư khẳng định nói thiên hạ bên kia nói lần tiếp theo thiên kiếp chỉ có thời gian 2 năm trong thời gian ngắn như vậy chúng ta chẳng những không có tăng cao thực lực ngược lại cấp cao nhất thiên tài thực lực còn muốn trên phạm vi lớn rút lui khi đó chúng ta làm sao chống cự thiên kiếp cho chúng ta liền triệt để không nhìn thấy hy vọng sở trường phong một mực cao mày một tay chống đỡ ở trên cằm rơi vào lưỡng nan nộp lên trên thạch bản, vạn tướng đại lục chống đỡ không được bao lâu, không lên giao nộp, vạn thần chi chủ có thể hay không dám lâm thần phạt. rất lâu, tất cả mọi người không quyết định chắc chắn được. buổi tối, sở trường phong một người đứng tại mới vừa dựng lên một nửa trên tường thành, nhìn bên ngoài thành vô tận cảnh đêm. trên đời này thế mà còn tồn tại thần minh, thế nhưng, tất nhiên thật sự có thần minh tồn tại, vì sao nàng không nhìn thấy thế gian khó khăn, không nhìn thấy trăm họ thủy sâu lửa nóng, không nhìn thấy cố hương của người dân chúng làm than, kéo dài hơi tàn. ngươi chẳng những không quản những này, còn muốn chúng ta lấy ra hy vọng cuối cùng, nỡ lòng nào? linh nhi, ngươi. Ngươi tại sao lại biến thành cái dạng này?" Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, Sở Trường Phong lại lần nữa mở mắt ra. Hắn nhìn qua bầu trời đêm vô tận, thì thào nói, "Đinh hiểu, nếu như ngươi còn chưa có chết, nói cho ta, ta nên làm cái gì?" Chương 868, Nhất Tinh Thần Minh, chương 868, Nhất Tinh Thần Minh. Vũ Pháp Đại Lục, Ngọa Long Lĩnh, một cái tàn tạ cự phủ ở trong màn đêm, chỉ còn lại tàn khuyết không đầy đủ màu đen hình dáng. Mặc dù Hà Gia Nhân không còn có lộ ra bất kỳ tin tức gì, thế nhưng có người tại cái này đột phá Cửu Tinh Linh thần cảnh, về sau vẫn lạc sự tình, đã mọi người đều biết. Mãi đến trạng vào tối, Trước đến thưởng thức di tích người cũng đều trở lại phụ cận thành phố, nơi này lại khôi phục kiên tĩnh. Đêm hè, côn trùng kêu vang quọt động, gió đêm khẽ buốt. Trừ cái đó ra, nơi này lại không có mặt khác đặc biệt. Đúng vào lúc này, một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ vang lên nổ tung, tựa như là bọt khí dạng nước đồng dạng nhẹ nhàng, gần như khó mà phát giác. Một con phi điểu từ thái sơ đồ thần phủ phía trên bay qua, tại tiến vào phiến khu vực này phía sau, đột nhiên, thân thể của nó lập tức tan dã biến mất. Nhưng mà sau lưng nó mấy cái đồng bạn nhưng lại thuận lợi thông qua phía khu vực này, không có người sẽ chú ý tới. Bầy chim bên trong bay tại phía trước nhất một con kia, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như vừa vặn một cái mắt, đồ thần chiến phủ trên không xuất hiện một chỗ thoáng qua liền qua không gian kẻ nước. 8. Vị trí Đại Lục, nơi này mặt đất vẽ lấy phức tạp màu đỏ máu phù văn, những phù văn này từ ở trung tâm hướng phía ngoài kéo dài đến chỗ xa vô cùng, thật giống như toàn bộ đại lục đều viết đầy phù văn. Xung quanh không có bất kỳ cái gì sinh vật, Dương cây, chim thú, nhân loại, tất cả đều không tồn tại. Nơi này chỉ có quái thạch đá lởm chởm, chần chủi màu nâu đen mặt đất, khắp nơi thông hướng thăm uyên kẻ nứt. Cùng phong gạo thét mà qua, báo cát hỗn loạn Nơi xa hải triều từ đầu đến cuối ở vào cuồng phong sóng lớn bên trong. Ngay tại lúc này, huyết trận trung tâm phát ra một tiếng vỡ nhỏ. Sau đó, huyết trận bên trong màu đỏ phù văn, tựa như là bị rót vào máu tươi giống như, từ đằng xa thay đổi đến tươi đẹp, đồng thời loại này tươi đẹp cảm giác ngay tại hướng về trung tâm trận nhãn, từ bốn phương tám hướng tập hợp tới, làm các nơi huyết dịch ở trung tâm tập hợp phía sau, huyết trận trung tâm phức tạp nhất phù văn lần lượt trở nên đỏ như máu. Một sợi huyết dịch từ huyết chiến trung tâm dâng lên, tiếp lấy càng ngày càng nhiều huyết dịch tập hợp đi lên, càng tụ càng nhiều vừa bắt đầu, những này huyết dịch còn như khối lớn giọt nước đồng dạng, không có quy tắc đung đưa. Thế nhưng chậm rãi, xung quanh báo cắt đuổi bẩm dung nhập vào trong máu, trong máu, vậy mà tạo thành từng đầu kinh mạch, mạch máu. Kinh mạch mạch máu từ một cái biến thành hai cây, đến mấy chục, mấy trăm, hơn ngàn, bọn họ đem huyết dịch hấp thụ, chính mình còn đang không ngừng lớn lên, lẫn nhau ở giữa cuốn quýt nhau, tập hợp. Nếu như lúc này có người ngay tại một đĩa quan sát toàn bộ quá trình, liền sẽ phát hiện, những này kinh mạch tạo ra hình dạng tựa như là nhân loại hai chân. Toàn bộ quá trình chậm chạp, thế nhưng một khắc cũng không ngừng nghỉ. Ngay đầu tiên mặt khác tạp chất hợp thành hai cái chân bộ xương cốt, kinh mạch cùng mạch máu thì xoay quanh tại bên ngoài bên cạnh gian khung, cuốn phong mang tới nguyên tố lại hợp thành từng đầu bắp thịt, một đôi nhân loại hai chân ngoại hình dần dần tạo thành. Ngày thứ hai, theo huyết dịch không ngừng theo phủ văn hội tụ đến nơi này, kinh mạch tiếp tục hướng bên trên lớn lên, tạo thành một đôi bắp chân. Ngày thứ ba, bắp đùi thành hình, đồng thời bước chân bên trên bao trùm một tầng bóng loáng da thịt trắng nõn. Ngày thứ tư, bờ ngông cùng nhân loại nam tử cái nào đó bộ vị tạo dựng hoàn thành. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, mãi cho đến ngày thứ bảy, tại huyết trận trung tâm bất ngờ xuất hiện một tên nhân loại nam tử. Nam tử kia nhìn xem xung quanh, một mặt mê man, trầm mặc rất lâu, hắn cau mày, mở miệng nói: Ta đây là, đột phá thành công. Người này chính là tại đột phá cựu tinh linh thần cảnh thời điểm, đục thân tan rã đinh hiểu. Hiện tại có thể chứng minh hắn đột phá thành công cứu vớt, chính là dưới chân hắn huyết trận. Cái này huyết trận hắn nhìn qua không biết bao nhiêu lần, mặc dù là trùng tử ngưng phá giải đi ra, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Trừ phi trên thế giới còn có cái thứ hai huyết trận, nếu không, hắn hiện tại liền đứng tại phạm lão nói tới cái kia bát cấp đại lũ. Lúc này đinh hiệu trên thân chứa vật đại, phù túi, liền trên tóc cây trâm, tất cả cũng không có. Toàn thân trên dưới, ngoại trừ chính hắn thân thể, hắn không có mang tới bất kỳ vật gì. Đinh Hiểu cũng không nghĩ tới, có một ngày chính mình lại bởi vì tìm không được y phục mà xấu hổ. Nhìn xem xung quanh, cái gì thực vật đều không có, liền làm cái giản dị váy rơm che chắn một cái tài liệu đều không có. Tính toán, dù sao nơi này hẳn là không có những người khác. Đinh Hiểu lắc đầu, từ bỏ tìm y phục mà suy nghĩ. Chính mình có khả năng thật đột phá thành công, chỉ là quá trình quá mức không thể tưởng tượng, thế cho nên đến bây giờ Đinh Hiểu đều có chút không dám tin tưởng. Một lát sau, Đinh Hiểu cuối cùng là tỉnh táo một chút, hắn lập tức ngồi xếp bằng kiểm tra chính mình bản mệnh linh cung. Vừa tiến vào bản mệnh linh cung, Đinh Hiểu liền phát hiện chính mình linh cung như trước kia không đồng dạng. Lúc này, Đinh Hiểu bản mệnh linh cung giống như vũ trụ mêng mông, không còn có giới hạn. Châm xuống vào bản mệnh linh cung bên trong, thật giống như tiến vào một mảnh vô biên tế vũ trụ. Hắn mấy cái linh tướng hiện tại còn đang say giấc ngủ, tùy ý Đinh Hiểu kêu gọi đều không có phản ứng. Liên Hắc Vũ cũng là như thế, Đinh Hiểu mấy lần gọi hắn đều không có phản ứng. Bất quá xem như linh tướng chủ nhân, Đinh Hiểu chí ít có thể khẳng định, phệ nguyên thú bọn họ đều vẫn tồn tại, chỉ là đang say giấc ngủ. Đến mức làm sao tỉnh lại bọn họ? Đinh Hiểu bây giờ còn chưa có đầu mối. Bất quá để Đinh Hiểu kinh ngạc là, dù cho hắn linh tướng đều đang say rất đậm, có thể là hắn tương kỹ lại có thể bình thường sử dụng. Mặt khác, trong cơ thể mình đã không tồn tại tướng lực, tràn ngập tại hắn linh cung bên trong, chỉ có tinh thần chi lực. Mà còn, lúc này hắn tinh thần chi lực so trước đó dư giả gấp trăm lần không chỉ. Lần này Đinh Hiểu mười phần xác định chính mình đã thành công đột phá cựu tinh linh thần cảnh, đạt tới nhất tinh thần minh cảnh giới. đương nhiên, Đinh Hiểu cũng không xác định thần minh có phải là như thế phân cấp. Tóm lại trước dựa theo linh tướng sư phân cấp quen, tạm thời xưng là nhất tinh thần minh cảnh giới a ta vậy mà thành công." Đinh Hiểu trừng to mắt. Nói thật, hiện tại hắn đặc biệt hy vọng Hắc Vũ có khả năng tỉnh lại. Lần này đột phá nếu như không phải Hắc Vũ, hắn là tuyệt đối không thể đột phá thành công. Người cái tên này cũng không phải là linh tướng, vì cái gì giống như bọn hắn, cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Đinh Hiểu lúc đầu không có người chia sẻ hắn hiện tại vui sướng, cảm giác thiếu một chút cái gì giống như. Bất quá nghĩ đến chính mình cuối cùng đột phá thành công, Đinh Hiểu như cũ hưng phấn vô cùng. Chờ hắn tỉnh táo lại phía sau, Đinh Hiểu đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Không đúng, ta hiện tại nếu như là thần minh cảnh giới lời nói vì cái gì không có loại kia không gì không biết, không gì không hiểu cảm giác vấn đề này quả thật làm cho đinh hiệu rất phiền muộn. đột phá, trừ công kích của mình mạnh lên, nhưng hình như cũng không có quá nhiều bản chất khác biệt, cái này cùng nghe đồn rõ ràng không hợp. suy nghĩ một chút, đinh hiệu cảm thấy loại này sự tình có thể không phải hắn có thể nghĩ rõ ràng. hắn đem lực chú ý đặt ở hoàn cảnh xung quanh bên trên. mạnh đại lục này hoàn cảnh mặc dù ác liệt, thế nhưng phạm lao tại chỗ này tìm tới qua một chút cổ thần di chỉ, nói không chừng từ những địa phương kia có thể tìm được vấn đề đáp án. nghĩ tới đây, đinh hiệu đang muốn hành động, đột nhiên phát hiện thị lực của mình. Trực tiếp xuyên qua không biết nhiều khoảng cách xa, nhìn thấy một chỗ một ngọn núi động. Đinh Hiểu khe nhíu mày, nhưng không có lại soán suất, chạy thẳng tới chỗ hang núi kia mà đi. Chương 869, bắt cấp đại lục bảo tàng, chương 869, bắt cấp đại lục bảo tàng. Sơn động khoảng cách vượt ra khỏi Đinh Hiểu dự đoán, hắn mặc dù tận mắt thấy sơn động, chờ hắn đến trước sơn động thời điểm, phát hiện hai địa phương ít nhất cách nhau 30 dặm. Kỳ quái, ta nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vừa rồi lại có thể nhìn thấy ngoài 30 dặm, hơn nữa còn là vị trí cụ thể. Đinh Hiểu lắc đầu, tạm thời không đi lại nghĩ việc này, nhìn về phía trước mặt sơn động. Huyết trận phù văn một mực kéo dài đến nơi này, đồng thời tiếp tục hướng nơi xa kéo dài, chính như Phạm Lao nói tới, huyết trận phạm vi có khả năng thật bao trùm nửa cái đại lục. Sơn động ngược lại là không có gì đặc biệt, chỉ là một khối nham thạch to lớn, bởi vì dưới đây không bằng thẳng, tạo thành một chỗ hang động. Lam Đinh hiểu đi vào sơn động phía sau, nguyên bản đen nhánh hoàn cảnh bên dưới, hắn lại đem xung quanh thấy rất rõ ràng. Kỳ quái, con mắt của ta cùng phía trước hoàn toàn không giống, trước đây lời nói, nơi này hẳn là đen kịt một màu. Vừa dứt lời, hoàn cảnh xung quanh quả nhiên biến thành đen kịt một màu. Đinh Hiểu có chút kinh ngạc. Hắn hình như tham dò rõ ràng một ít quy luật, thị lực của mình phạm Vi, năng lực lại có thể căn cứ từ mình nguyện vọng thay đổi. Tuy nói sờ soạn có chút khó chịu, nhưng có lẽ là Đinh Hiểu sớm đã thành thói quen cái này loại cảm giác, vẫn là quyết định duy trì phạm nhân trạng thái. Đen liền đen a, vừa rồi như vậy, đều khiến ta có chút không dễ chịu. Đinh Hiểu hắn trách một câu, một búng ngón tay, bên cạnh liền hiện lên một quả cầu lửa. Tại ánh lửa chiếu xuống, Đinh Hiểu bất ngờ phát hiện trên mặt đất có một đống lớn vũ khí. Đao thương côn động, kiếm kích đố truy, số xít tán loạn trên mặt đất. Cái này Đinh Hiểu kinh ngạc không thôi, vội vàng tiến lên xem xét. Những loại vũ khí phẩm giai vô cùng cao, rất nhiều chất liệu đều là Đinh Hiểu chưa từng thấy qua, chỉ là những loại vũ khí đều có nghiêm trọng tổn hại, thậm chí có chút trực tiếp chỉ còn lại một nửa. Những loại vũ khí phẩm giai sợ rằng không thua Thái Sơ Đồ Thần Phủ. Đinh Hiểu kích động một cái một cái xem xét, mặc dù đều tổn hại, thế nhưng bỏ vào hồng ngông tạo vật cảnh bên trong, có lẽ có thể hoàn thành Đồ Thần Phủ một lần cuối cùng tiến đến giai. Không nghĩ tới vừa mới đến bắt cấp đại lục, Đinh Hiểu liền phát hiện bảo tàng, hắn vội vàng đem những loại vũ khí thu hồi. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện một vấn đề. Bởi vì đến thời điểm, hắn thứ gì đều không có mang tới, không có chữa vật đại không cách nào mang theo nhiều như thế vũ khí. Ngay tại Đinh Hiểu buồn rầu lúc, đột nhiên sau lưng truyền tới một âm thanh. "Ngươi đang làm gì?" Thanh âm một nữ nhân vang lên. Đinh Hiểu phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, sau đó vội vàng quay đầu nhìn lại. Cũng không thể trách Đinh Hiểu phản ứng quá cường liệt, bắt cấp đại lục trừ hắn ra, lẽ ra nên sinh vật gì đều không có, có thể là đột nhiên có người tại phía sau hắn nói chuyện, đương nhiên đủ dọa hắn nhảy dựng. Hung chi, vẫn là một cái giọng nữ, có thể Đinh Hiểu hiện tại vẫn là một chút không treo. Chờ Đinh Hiểu thông thả lại sức, lại không có phát hiện xung quanh có người. Người nào đang nói chuyện? Đinh Hiểu thân người cong lại, đồng thời sử dụng nhìn ban đêm ánh mắt, thế mà như cũ không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Mãi đến một thanh trường kiếm lơ lửng bay tới đinh hiệu trước mặt, lại đem đinh hiệu giật nảy mình. Ngươi, ngươi là cái quỷ gì? Đinh hiệu khiếp sợ nhìn xem thanh kia lơ lửng ở trước mặt mình cũ nát trường kiếm, chứng to mắt hỏi. Ngươi mới là quỷ, cả nhà ngươi đều là quỷ. Ta là tử thiên phượng vũ kiếm. Thanh kiếm kia nói, nàng âm thanh liền như thiếu nữ thanh thúy em hai. Vi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Còn chạy tới trộm ta vật siêu tập. Phượng vũ kiếm chất vấn. Đinh hiệu hít sâu một hơi, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bất quá hắn đại khái cũng đoán được nói chuyện chính là cái thứ gì. Từ thiên Phượng Vũ kiếm hẳn là hiếm thấy có được chính mình khí linh thần khí, nói chuyện thiếu nữ, hẳn là Phượng Vũ kiếm khí linh. Chỉ bất quá cái này khí linh lại là thiếu nữ âm thanh, để không mảnh vải che thân Đinh Hiểu vẫn như cũ cảm thấy xấu hổ. Ngươi nói những này là ngươi vật sưu tập. Đinh Hiểu tránh đi vấn đề thứ nhất, trực tiếp hỏi lại vấn đề thứ hai. Đương nhiên, lúc trước bao nhiêu thần minh vẫn lạc, bọn họ vũ khí cũng đi theo rơi xuống, chủ nhân ta vẫn lạc phía sau, cái này mấy ngàn năm nay thực tế rất cô đơn, ta liền đem những này tản tạ vũ khí thu thập lại, để ở chỗ này. Như vậy nói cách khác, Những này vũ khí đều là vật vô chủ. Đinh Hiểu lắc đầu, bất kể nói thế nào, nó chỉ là một cái khí linh. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu đứng thẳng người, tiếp tục đem trên mặt đất vũ khí tụ lại. "Uy, ngươi mới vô chủ đâu, ta không phải đã nói, những này vũ khí đều là ta thu thập lại. Ngươi để xuống cho ta." Đinh Hiểu căn bản không để ý khí linh, hắn suy nghĩ một phen, đi đến ngoài động, một quyền đánh vào nham thạch bên trên, từ nham thạch bên trên đánh rớt một khối khối lớn khối đá. Hắn đem khối đá trung tâm nham thạch đào ra, làm một cái xấu xí thạch soạn, lại trở về sân động, đem hơn 30 đem vũ khí bỏ vào. "Ngươi Ngươi người này làm sao ra mặt như thế dày, ta đều nói đây là ta. Phượng Vũ kiếm một mực tại Đinh Hiểu bên cạnh kháng nghị. Đinh Hiểu liếc Phượng Vũ kiếm một cái, suy nghĩ một chút, đột nhiên xuất thủ, một phát bắt được chuôi kiếm. Ngươi, ngươi làm cái gì? Thả ra ta. Liên tính Phượng Vũ kiếm nắm giữ khí linh, thế nhưng không có chủ nhân chuyển vào tinh thần chi lực, Phượng Vũ kiếm căn bản là không có lực sát thương gì. Đinh Hiểu nhìn một chút Phượng Vũ kiếm, nói, ngươi cái này khí linh sợ không phải não bị cửa kẹp, chính ngươi đều là một thanh vũ khí, thế mà còn muốn đem những vũ khí khác chiếm làm của riêng. Phượng Vũ kiếm tại Đinh Hiểu trong tay liều mạng dãi rủa nhưng bất đắc dĩ nàng căn bản là không có cách thoát khỏi Đinh Hiểu tay. Không nghĩ tới, gia hỏa này chẳng những cướp chính mình đồ vật, còn tiện thể đem chính mình cũng cướp đi. Ngươi, ngươi quá xấu. Đinh Hiểu cũng là bị nó tức giận cười, đáng tiếc ta không có cơ hội gặp mặt chủ nhân của ngươi, không phải vậy, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, cái dạng gì chủ nhân có thể nuôi dưỡng được ngươi như thế đần khí linh. Đem trong huyệt động vũ khí quét sạch sành sanh phía sau, Đinh Hiểu đi ra sơn động. Phu cận còn có sơn động sao? Vừa dứt lời, hắn ngắm nhìn bốn phía thời điểm, liền phát hiện bên tay trái nơi ra một nơi nào đó, còn có một chỗ sơn động. Hiện tại Đinh Hiểu đã xác định một việc, khoảng cách đã không cách nào ngăn cản tầm mắt của mình. Bát cấp đại lục xem như cựu thần đã từng ở nơi, cựu thần vẫn lạc thời điểm, nhất định rơi mất rất nhiều bảo vật, mà bây giờ bát cấp đại lục chỉ có Đinh Hiểu một người. Chỉ cần vạn thần chi chủ còn không có chân chính trở về thần vị, vậy liền không ai có thể cùng hắn cấp cựu thần di vật. Nói một cách khác, tất cả bát cấp đại lục bảo vật hiện tại cũng là Đinh Hiểu một người. Trừ tấm bảo bên ngoài, Đinh Hiểu cũng hy vọng có thể tìm tới một chút ôm có đồ vật, dù sao hắn hiện tại hoàn toàn là hai mắt đen thui đến thần minh cảnh giới tiếp xuống hắn muốn làm gì, hắn muốn thế nào trở về thất cấp đại lục, còn có hay không cái khác tinh thần chi môn, làm sao đi cái khác bát cấp đại lục. Các loại, những vấn đề này, trừ phi hắc vụ có thể tỉnh lại, nếu không liền không ai có thể giúp mình. Làm sao có loại rơi đến bảo tàng bên trong cảm giác Đinh Hiểu lẩm bẩm một câu, nắm lấy Vượng Vũ kiếm, hướng bên tay trái phương hướng kích bắn đi. Chương 870, ngẫu nhiên gặp khí linh, chương 870, ngẫu nhiên gặp khí linh. Đinh Hiểu đi ước chừng hơn 80 dặm mới đến chỗ này sơn động. Trong sơn động thế mà còn là một nhóm vũ khí. Đinh Hiểu không khỏi kinh ngạc nhìn hướng Vượng Vũ kiếm, "Chư ngươi, còn có mặt khác khí linh?" Ngươi, ngươi mau thả ta. Đinh Hiểu không để ý tới nàng, đem nơi này vũ khí cũng cùng một chỗ thu hồi. Thạch Sọt quá mức thô giáp, phân lượng nặng, mà còn cũng trang không có bao nhiêu vũ khí. Đinh Hiểu hơi lung túng một chút, hiện tại cho dù tùy tiện cho hắn một cái có thể mang đi những này vũ khí đồ vật đều có thể à? Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu quyết định vẫn là đem những vật này đều tập trung lại. Hắn dứt khoát liền không lấy đi nơi này vũ khí, hơn nữa còn đem Thạch Sọt bên trong vũ khí lấy ra, cùng nơi này vũ khí chất thành một đống. Không có chữ vật đại quá phiền phức, nếu như có thể đem hồng mông tạo vật cảnh mang tới liên tuốt. Đinh Hiểu tiết thở nói. Cầm chống ra thạch soạn, Đinh Hiểu lại lần nữa tìm kiếm mặt khác sân động. Khó được có vận khí tốt như vậy, Đinh Hiểu cũng không muốn lãng phí cơ hội. Chạy không quản có tác dụng hay không, toàn bộ mang đi nguyên tắc, Đinh Hiểu lại rời chống hai chỗ có dấu vũ khí hang động. Trở lại động số 2, Đinh Hiểu đến một cái, chính mình nhặt được 103 đem tổn hại vũ khí. Những loại vũ khí cho dù có tổn hại, có chút tổn hại đến còn rất nghiêm trọng, thế nhưng Đinh Hiểu muốn cũng không phải một cái hoàn chỉnh vũ khí, chỉ cần dùng bọn họ đầu nhập hổng nông tạo vật cảnh, hoàn thành thái sơ đồ thần phù một lần tiến hóa là được rồi. Bận rộn không biết bao lâu phía sau, Đinh Hiểu hơi chút nghỉ ngơi hắn nhìn một chút phượng vũ kiếm, nói, uy, ngươi biết bắt cấp đại lục làm sao trở về thất cấp đại lục sao? không biết. phượng vũ kiếm vô cùng có cốt khí nói, nơi này còn có mặt khắc khí linh sao? không biết. đinh hiểu có chút meo mắt lại, lạnh giọng nói, ngươi tin hay không, ta có thể đem ngươi hủy đi. vừa nghe đến đinh hiểu uy hiếp, phượng vũ kiếm lập tức khẩn trưng lên, ngươi, ngươi muốn hủy ta? ngươi biết thần khí bên trong xuất hiện khí linh tỷ lệ có nhiều nhỏ sao? liên tính trước đây thần minh, nhìn thấy khí linh cũng đều muốn định bỡ lấy lòng. đinh hiểu không khách khí nói, quản ta chuyện gì, dù sao ta dùng chính là bữa. Cầm một cái trường kiếm khí linh có thể có làm được cái gì? Lại nói, ta nghe nói cướp đoạt được khí linh đều không trung thành, ta càng thích cùng người tin được hợp tác. Đinh Hiểu không hề bị lay động nói. Nói xong, Đinh Hiểu thu tay lại liền bắt lấy Phượng Vũ kiếm hai đầu, đang muốn dùng sức bẻ gãy. Người kia lập tức hô to, "Đừng giết ta. Ngươi, ngươi không phải có thể chính mình nhìn thấy sao, vì cái gì còn muốn hỏi ta? Cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi nói cho ta biết trước, nơi này có hay không tinh thần chi môn? Ta thật không biết. Ngươi chớ làm tổn thương ta, ta không có lựa ngươi. Nếu như ngươi muốn tìm kiếm địa phương khác, ta có thể nói cho ngươi." nhưng ngươi cũng không thể bức ta nói một chút ta không biết sự tình à nhìn ký linh không dông nói dối đinh hiểu khép cười một tiếng buông lòng tay ra tốt à tạm thời tin tưởng ngươi bất quá ta cảnh cáo ngươi nếu như ngươi biểu hiện tốt ta liền thả ngươi biểu hiện không tốt ta liền giết ngươi ngươi ngươi quá đáng ghét phượng vũ kiếm vĩ khuyết nói xong sau đó nhìn thấy đinh hiểu trong mắt lanh quang dáng vẻ bệ vệ lại trầm lại ngươi muốn tìm địa phương nào có hay không cổ thần hoặc là cựu thần đinh hiểu suy nghĩ một chút phượng vũ kiếm hẳn còn chưa biết nhân loại hiện tại sương hô vạn thần chi chủ thời đại sinh mệnh là cựu thần liền sửa lời nói mắt khắc thần minh vật lưu lại có rất nhiều rất nhiều. Đối, Phượng Vũ kiếm có chút rung động, phát ra thiếu nữ giọng nói, lần kia chủ nhân bọn họ biết đại chiến sắp đến, giữ nhiều lãnh ít, rất nhiều người đều lưu lại một vài thứ tại Vạn Thần Trùng, nói không chừng sau này có khả năng còn có cơ hội dùng đến. Những cái kia thần minh đều chuyển thế không được, tất nhiên vẫn lạc, về sau nơi nào còn có cơ hội dùng đến. Đinh Hiểu khó hiểu nói, lúc ấy ai biết bọn họ sẽ toàn bộ ngã xuống a. Đinh Hiểu nghe xong, cảm thấy lời này cũng có đạo lý. Cũng chính là nói, trên khối đại lục này vẫn tồn tại một nơi, bên trong có thật nhiều thần minh lưu lại tài nguyên. Nói không chừng Nơi đó cũng có thế nào rời đi nơi này bị pháp. Vạn Thần trùng Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn xung quanh, coi hắn lúc xoay người, liền nhìn thấy một chỗ cung điện dưới đất. Ta biết ở đâu." Dứt lời, Đinh Hiểu không đợi Phượng Vũ kiếm mở miệng, trực tiếp hướng về bên kia thần tốc tránh đi. Chuyến này, Đinh Hiểu đi ước chừng 3000 dặm, thậm chí vượt ra khỏi huyết trận phạm vi, cuối cùng tìm tới cái gọi là Vạn Thần trùng. Trước mặt trong sân động, có một chỗ lòng đất nhấp nhô, Đinh Hiểu tiến vào phía sau, bất ngờ phát hiện một cái tia nho nhỏ dưới mặt đất vào trong miệng, có to to nhỏ nhỏ hơn 30 lồng ánh sáng. Đây chính là Vạn Thần trùng. Nào có một vạn, nhiều nhất 340 cái. Đinh Hiểu một bên phần nàn, một bên tranh thủ thời gian chạy tới. Trôn cất ở chỗ này thần minh số lượng, không có một vạn cũng có tám ngàn. Phượng Vũ Kiếm không phục nói, chỉ là lần kia đại kiếp lúc, chỉ có nhiều như vậy thần minh tại chỗ này lưu bỏ vào thứ gì đó. Đinh Hiểu cũng không quản như vậy nhiều, hắn đi đến từng cái lồng ánh sáng phía trước, xuyên thấu qua lồng ánh sáng, Đinh Hiểu nhìn thấy những này lồng ánh sáng ngoại bộ đều là không cách nào nhìn thấy tình huống nội bộ, dù cho thị lực của hắn đột biến cũng vô pháp nhìn thấu. Cái kia một đống là chủ nhân ta lưu lại. Phượng Vũ Kiếm đột nhiên hơi khẽ nâng lên, Đinh Hiểu không có áp chế nàng, tùy ý nàng tự mình nâng lên chỉ vào nguyên phía trước nào đó con cháu. Sau đó Đinh Hiểu đi tới cái này quang tráo phía trước, hắn vẫn như cũ thấy không rõ nội bộ đồ vật, chỉ có thể nhìn thấy lồng ánh sáng bên trong một mảnh dùng không tan hết sương mù màu trắng. Cái gì đều nhìn không thấy a? Những này lồng ánh sáng là có thần minh bày ra phụ trận, ngươi cảnh giới quá thấp, đương nhiên thấy không rõ người khác giấu bảo bối gì. Đinh Hiểu không cùng Phượng Vũ kiếm tính toán, hỏi, thần minh tổng cộng có mấy cái cảnh giới? Không có xác thực cảnh giới phân chia. Phượng Vũ kiếm trả lời rất dứt khoát, đến thần minh giai đoạn, ngươi còn cùng phàm nhân cảnh giới giống như, chỉa cửu tinh. Thần minh chính là thần minh. Thần minh cảnh giới? chỉ là thần minh mạnh yếu. Cương đại thần minh, tựa như vạn thần chi chủ như thế, có thể một cái đánh một vạn cái yếu thần minh. Cái kia thần minh là như thế nào làm đến không gì không biết, không gì không hiểu. Đinh Hiểu một mực hiếu kỳ điểm này. Phượng Vũ kiếm dùng rất kinh ngạc ngữ khí nói, ngươi rốt cuộc là ai, liền điều này cũng không biết. Ngươi vừa vặn còn cần Thiên Lý Nhãn nhìn thấy vạn thần chủng. Đinh Hiểu có chút nhíu mày, Thiên Lý Nhãn chính mình dùng chính là Thiên Lý Nhãn. Ngươi thế mà không biết. Thần minh nhục thân cùng phàm nhân là khác biệt. Không chế thời không năng lực, tăng thêm Thiên Lý Nhãn, thuận phong nghĩ, còn có vô cùng tuyệt trảo. Các ngươi tự nhiên là không gì không biết, không gì không hiểu." Đinh Hiểu đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like là mọi người lý giải sai. Thần Minh cũng không phải là chân chính toàn trí toàn năng, bọn họ vẫn như cũ cần bằng vào thủ đoạn tới đến tin tức. Chỉ là bọn họ thu hoạch tin tức thủ đoạn quá mức cường đại, gần như giống như là toàn trí toàn năng. Thanh này Phượng Vũ kiếm mặc dù không phải đinh Hiểu thiện dùng vũ khí, thế nhưng khó được khí linh vẫn tồn tại, Đinh Hiểu cảm thấy có thể thật tốt lợi dụng một chút cái này có thu thập đam mê tiểu khí linh. Ngươi nói nơi này không có tinh thần chi môn, cái kia mặt khác thần minh là như thế nào rời đi cái đại lục này? "Uy, ngươi là thần minh ai?" Loại này vấn đề ngươi vì cái gì muốn hỏi ta? Đinh Hiểu tức giận mặt lại, nhìn xem không nghe lời vượng vũ kiếm, hắn một cái tay khác hơi khẽ nâng lên, đặt tại trên mũi kiếm. Nhìn thấy Đinh Hiểu động tác này, khí linh lập tức thái độ đại biến, vội vàng nói: Các loại, cái kia, thần minh sử dụng chính là tinh thần chi lực, giữa các vì sao đã không cách nào ngăn cản thần minh, cho nên thần minh xuyên việt đại lục khác, căn bản không cần tinh thần chi môn a. Chương 871 càng giống sư phụ, chương 871 càng giống sư phụ. Trước mắt đều là những cái kia cựu thần lưu lại tài phú, Đinh Hiểu muốn có được những bảo vật này, liền nhất định phải tăng cao thực lực. Toàn bộ đại lục đều không có những người khác, Đinh Hiểu dứt khoát liền tại Lộ Thiên tu luyện. Chờ hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, liền phát hiện đỉnh đầu tinh không từng sợi tinh quang chiếu dọi tại trên người mình, loại cảm giác này liền phản phất tắm rửa tại nhiệt độ từ đầu đến cuối trong nước, không nói ra được dễ chịu. Nơi này tinh thần chi lực quá chấn đầy. Đinh Hiểu cảm thán nói, hắn phản phất sinh ra một loại ảo giác, tinh quang trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của mình, tiến vào hắn linh cung bên trong. Nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch bản mệnh linh cung, chậm rãi truyền vào tinh thần chi lực. Từng sợi như có như không ngân sắc qua màn, giống như như tơ lụa nhẹ vỗ về ngủ say linh tướng. Một lát sau, Đinh Hiểu đỉnh đầu bách hội luyện đột nhiên bắn ra một đạo nhàn nhạt của sáng, nối thẳng tinh không. Thập Tam Linh Cung đồng thời vận chuyển, phối hợp tinh thần chủ tể tương kĩ, Đinh Hiểu tu luyện hiệu quả, đạt tới một loại trạng thái kỳ diệu. Hắn tựa hồ quên đi chính mình, hoặc là nói là không cảm giác được chính mình, thật giống như mình cùng vô tận vũ trụ hòa làm một thể. Cái này loại cảm giác thập phần vi diệu, đây là Đinh Hiểu chưa bao giờ có tình huống. Hắn không tại cần tu luyện tâm pháp, ngoại bộ tinh thần chi lực trực tiếp truyền vào Đinh Hiểu Linh Cung bên trong. Hắn Linh Cung, cùng đỉnh đầu vô tận thương cung, phảng phất đã không có ngăn trở. Ba ngày sau, Đinh Hiểu cái thứ nhất Linh tướng tỉnh lại. Phệ Nguyên Thú có chút mở to mắt, nhìn bên cạnh cái kia từng sợi ngân quang nhẹ vỗ về thân thể của mình, hai mắt màu đỏ dần dần bình tĩnh trở lại. Nó lại biến trở về nguyên lai cái kia chỉ đáng yêu chuột nhỏ dáng dấp. Tiếp lấy, Đinh Hiểu mặt khác linh tướng, lần lượt tỉnh lại. Ma thần linh tướng xung quanh lại hiện ra hắc vụ, Phật tướng linh tướng quanh thân khôi phục màu vàng quan mang, mộ bi linh tướng tản ra màu u lam khí vụ, vĩnh hằng chi nhãn lăng tiêu xung quanh xuất hiện năng lượng ba độ. Tình nhân thi có chút ú lên, chi vu chiến phủ nổi lên vầng sáng, trích dương chân hỏa một lần nữa tiêu đốt. Mà lúc này, Đinh Hiểu tại đột phá lúc khẩn cấp dưỡng dục ra đệ cửu linh tướng cũng chậm rãi xuống lại hán đệ cựu linh tướng cũng là một cái con mắt thật to, cùng vĩnh hằng chi nhãn hình thái rất tương tự, thật giống như bản mệnh linh cung bên trong, có một đôi mắt chính đang nhìn chăm chú tất cả. làm chủ nhân, đinh hiểu rất rõ ràng con mắt này lai lịch. từ cổ thần trong miệng, đinh hiểu biết được, linh tướng hình thái đều chỉ là bên ngoài biểu hiện, mẫu chốt là linh tướng đại biểu đại đạo. đệ bắt linh tướng là vĩnh hằng chi nhãn, mà hán đệ cựu linh tướng, thì là hủy diệt chi nhãn. nhìn xem linh tướng bọn họ đều khôi phục bình thường, đinh hiệu chú ý tới bản mệnh linh cung bên trong, còn có một đoàn hắc vụ, cũng không có bị tinh thần chi lực chiếu cố. đoàn kia hảm đạm mỏng manh hắc vụ, so đã từng yếu không biết bao nhiêu lần hiện tại đã có thể thấy rất rõ Hắc Vụ bên trong có một đạo mơ hồ bóng người, hắn lúc này chính nằm ở nơi đó, xoay quanh ở bên cạnh hắn Hắc Vụ, vậy mà còn tại nhanh chóng tiêu tán bên trong. Hắc Vụ Đinh Hiểu mở mịt nhìn xem bóng người kia, nếu như không phải Hắc Vụ, hắn có lẽ đã sớm dựng dục linh tướng, hắn con đường tu luyện, có lẽ càng thêm thông thuận, càng nhanh hơn. Hắn không cần bị người xem thường, không cần chịu lục, hắn muốn có thể trở thành đại thương quốc tiêu điểm. Chính là bởi vì Hắc Vụ cản trở, Đinh Hiểu đoạn đường này mới đi đến gian nan như vậy. đã từng Đinh Hiểu nguyện vọng lớn nhất chính là có thể thoát khỏi Hắc Vụ. Nếu như tùy ý Hắc Vụ tản đi hắn hẳn là sẽ biến thành cho bụi a đúng vào lúc này hắc vũ có chút di động đi theo bóng người kia vậy mà mở mắt hắc vũ bên trong xuất hiện cặp kia trong mắt màu đỏ hắc vũ nhìn thấy đinh hiểu ý thức hắc vũ dùng cực kỳ hư nhược âm thanh nói ngươi còn sống không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật làm đến đinh hiểu nhìn xem hắc vũ có chút không biết nên nói cái gì hắc vũ hình như căn bản không cần đinh hiểu trả lời giống như chỉ là tự mình nói không nghĩ tới ta cuối cùng vẫn là bị ngươi tính kế lần này ta đã không có năng lực tại khôi phục cuối cùng ta vẫn là thất bại ta không có có thể giết ngươi không thể ngăn cản ngươi trưởng thành cũng không thể lấy được được tự do. bất quá kỳ quái là ta thế mà không có cảm giác được tiễn bối. ta chứng kiến một cái khó có thể tưởng tượng kỳ tích. đinh hiểu, ta đã từng cho rằng ngươi năng lực là thôn vệ hỗn độn, thế nhưng ta sai rồi. mãi đến ngươi dựng dục ra đệ cựu linh tướng, ta mới hiểu được, ngươi năng lực không phải thôn vệ hỗn độn, ngươi năng lực là vĩnh vàng, hư không, hủy diệt, trọng sinh, thôn vệ hỗn độn thạch bản không thích hợp ngươi, cùng ngươi xứng đôi đại đạo mới là bản nguy nhất, càng cường đại. nói trò cười cho ngươi nghe thế nào? cái gì? đinh hiểu cuối cùng mở miệng, ta cứu ta vốn muốn giết chết người, còn kéo cả chính mình vào không buồn cười. Đinh Hiểu từ tốn nói, "Không buồn cười sao? Ta cảm thấy thật buồn cười a." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Vậy ta cũng nói một cái a." "Cái gì?" Đinh Hiểu trầm mặc rất lâu, cuối cùng nghẹn ngào nói, "Ngươi so sư phụ ta, càng giống sư phụ của ta." "Ha ha ha ha, ha ha, khu khu khụ, đây thật là một cái chuyện cười lớn. Nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, làm như vậy sư phụ ta, hôm nay cũng có thể nhắm mắt, tiểu tử ngươi đã có thể rời núi." Đinh Hiểu lại lắc đầu, "Còn không có. Tựa như Hắc Vũ trước đây nguyện vọng lớn nhất chính là giết chết Đinh Hiểu, có thể về sau lại có mấy lần ra tay giúp hắn đồng dạng." Đinh Hiểu nội tâm cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Không biết vì cái gì, hiện tại Đinh Hiểu đồng thời không cảm thấy Hắc vụ một mực đang hại chính mình. Hán, càng giống là chính mình thầy tốt bạn hiền, để chính mình vượt qua so người khác càng lớn ngăn cản, đặt tới người khác không cách nào với tới thành you. Nhiều lần nếu không phải Hắc vụ hỗ trợ, chính mình sớm đã chết. Nhất là một lần cuối cùng đột phá lúc, Hắc vụ đỉnh lấy kim phủ công kích dài đến mấy ngày, cái này mới giúp Đinh Hiểu làm dịu cổ thần chi huyết tự bạo áp lực. Đinh Hiểu vừa dứt lời, xung quanh tất cả tinh thần chi lực liền toàn bộ tuôn hướng Hắc vụ. Vô số ngân sắc quạ mang, giống như ngàn vạn tơ lụa xoay quanh tại hạch vụ bên cạnh, vô cùng vô tận tinh thần chi lực rót vào hạch vụ trong cơ thể. Đinh Hiểu ngươi hắc vụ trừng to mắt, đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ngươi muốn là chết, về sau ai còn đến hại ta đây? Ta sẽ không để ngươi chết. Tinh thần chi lực điên cuồng truyền vào hạch vụ bên trong, vốn là vốn đã mỏng manh hạch vụ, lại lần nữa nồng nặc lên. Nhưng mà đang lúc này, đinh Hiểu trong cơ thể bắt thập nhất đạo kim phủ lần thứ 2 sáng lên. Bọn họ phát giác được hắc vụ thực lực tăng lên, hoặc hứa mặc nhận đây là hắc vụ có hành động, cho nên tự phát có hiệu lực. Nhìn xem linh cung bên trong từng đạo sáng lên ki quang, đinh Hiểu hít sâu một hơi. Ngươi giúp ta đối kháng cổ thần chi huyết, lần này ta giúp ngươi đối kháng kim phủ. Đối kháng kim phủ? Hắc Vũ càng thêm kiếp sợ. 80 đạo kim phủ đã đối Hắc Vũ phát động công kích, mà Đinh Hiểu trong cơ thể chín đại linh tướng, đồng thời ngăn tại Hắc Vũ trước người. Chỉ nghe Đinh Hiểu khẽ quát một tiếng, lão tử bản mệnh linh cung, lão tử lĩnh đoạn. Các ngươi những này kim phủ đều cho lão tử an phận xuống. Chương 872, trung gia di tộc, chương 872, trung gia di tộc. Đinh Hiểu làm làm bản mệnh linh cung chủ nhân, linh cung bên trong tinh thần chi lực đều là để cho hắn sử dụng, là Hắc Vũ cung cấp mênh mông năng lượng, cùng nhau chống cự kim phủ công kích. Ngay tại Đinh hiệu trợ giúp Hắc vụ chống cự Kim phụ thời điểm, pháp võ đại lục chính tại phát sinh kinh thiên kỳ biến. Bách gia liên minh, các quốc gia hoàng thất trong tay thần độ thạch bản số lượng, nhiều có gần tới 20 khối thạch bản, ít cũng có 4-5 khối. Nhưng mà, Phật tông đến bây giờ chỉ lấy đến 448 khối thạch bản. Phật tông hạn định thời gian đã qua, một ngày này, pháp võ đại lục, trên bầu trời mây đen dày đặc, không thấy nhật nguyệt. Từng đạo lôi điện tại nặng nghề tầng mây nội bộ sáng lên, từng tiếng lôi minh, làm người ta kinh ngạc run sợ. Trung gia trước thời hạn triệu tập tất cả tộc nội đệ tử, trở về trung gia tổng bộ trung sơn lĩnh. Tộc nhân tầng tầng bảo vệ Sơn môn phía ngoài nhất có vượt qua 2.000 đệ tử, cự tuyệt bất luận kẻ nào lên núi. Ba cái cựu tinh linh thần cảnh thần thú toàn bộ chiếm cứ vu phủ đệ phía trước, bốn tên đột phá thất bại tộc nhân tại thần thú sau lưng trở lệnh. Có người chuyên cầm cựu tinh liên châu tại một bên phòng nửa bọn họ vào sát. Còn lại mọi người, gần trăm tên cựu tinh cựu tinh linh thần cảnh cao thủ, toàn bộ ở tại trong phủ đệ. Một tên lão giả tóc hoa râm, đối trung gia gia chủ trung thiên hà nói, thiên hà, nàng sẽ không thật tới đi. Trung thiên hà cảnh giác nhìn lên bầu trời xóm xét văng rội, chúng ta trung gia tổng cộng có mười khối thần đồ thạch bản, đã nộp lên đi mười khối, còn lại sáu khối đều tại tú nhi trên thân. Tú Nhi là chúng ta chung ra hy vọng cuối cùng, lấy ngộ tính của hắn cùng tâm tính, có lẽ thật sự có có thể từ thần đồ thạch bản bên trong tìm tới thành thần con đường. Những người đi trước tốn sức tâm tư mới tìm được sáu khối cùng bộ thạch bản, chỉ cần có thể bảo vệ Tú Nhi thạch bản, chúng ta chung gia liền vĩnh viễn sẽ không xa suốt. Cái kia trưởng lão hít sâu một hơi, nói, sắp thực như vậy, chúng ta tốn sức nhân lực tài lực mới tìm được thạch bản, vì sao muốn cho Phật tông? Nàng tất nhiên là vạn thần chi chủ, đã là thần minh, vì sao còn có mặt khác thạch bản? Trưởng lão vừa dứt lời, trên bầu trời, một đạo sét trực tiếp đánh phía chỗ hắn ở. Đại trưởng lão cẩn thận Trung Thiên Hà kinh hô một tiếng. Mọi người hợp lực ngăn cản xét đánh, nhưng mà, vô cùng lực lượng cường đại vành đến phía sau, mấy chục tên cựu tinh linh thần đồng thời xuất thủ, vậy mà cũng không có hoàn toàn ngăn lại lần này công kích. Một tiếng vang thật lớn về sau, xuất thủ 40, 50 người bị đánh cho hướng bốn phía tản ra. Trung Thiên Hà lao đi khỏe miệng vết máu, hoảng sợ nhìn về chân trời. Không biết lúc nào, ưu ám nửa giữa không trung đã xuất hiện một thân ảnh. Lúc này, nàng lăng không lơ lửng tại trăm mét không trung, tóc dài theo cuồng phong bay lượn, váy dài trắng tại u ám trên bầu trời, càng thêm rõ ràng. Nàng tinh xảo gương mặt bên trên, một đôi ánh mắt sáng ngời, lạnh lùng nhìn dưới mặt đất. Là Đinh Linh. Đại trưởng lão đỡ ngực của mình, hoảng sợ nói. Đinh Linh giơ tay lên, một đạo bạch quang đánh phía đại trưởng lão. Bạch quang kích xạ mà đến, đại trưởng lão dù sao cũng là cựu tinh linh thần cảnh, tự nhiên sẽ không ngồi cho chết, vội vàng lấy linh tướng hộ thể ngăn cản. Nhưng mà, đại trưởng lão đại thiên cầu linh tướng vừa vặn ngăn ở trước mặt hắn, bạch quang nháy mắt liền đánh xuyên đại thiên cầu linh tướng cùng đại trưởng lão nhục thân. Nháy mắt, đại trưởng lão linh tướng cùng nhục thân, vậy mà đồng thời bị bạch quang thôn phệ, trên mặt đất chỉ lưu lại một cái sâu không thấy đáy thâm khanh. Đại trưởng lao đã không thấy vết tích. Thấy cảnh này, mọi người đấy lòng hoảng sợ, không lời nào có thể diễn tả được. Trung Thiên Sơn có thể trở thành Trung gia đại trưởng lao, thực lực tại Trung gia không phải tối cường, cũng sẽ không thấp hơn trước năm. Kết quả tại Đinh Linh trước mặt, hắn liền chống cự cơ hội đều không có, trực tiếp bị Đinh Linh tùy ý anh sát thôn phệ. Đinh Linh cao cao tại thượng, nhìn xuống tiếng trung, trong mắt không có chút nào thương hại. Bản tôn chi danh, há lại các ngươi sâu kiến xứng nhấc lên. Vang một tiếng, mấy đạo lôi điện đồng thời sáng lên. Đinh Linh lời nói giống như trời xanh thánh mệnh, mang theo không gì so sánh nổi uy áp. Trung Thiên Hà trong đầu ông ông chựng chưởng bọn họ quá ngây thơ, không ai có thể ngăn lại Vạn Thần chi chủ công kích. Cái gì thần thú, cái gì sát thần, tại Vạn Thần chi chủ trước mặt, rõ điếu như là giấy đồng dạng. Trung Thiên Hà toàn thân run rẩy, hai chân không tự chủ đánh lấy run rẩy, chậm rãi cong xuống, quỳ quỹ dưới đất. Hắn hướng về Đinh Linh vị trí quỳ xuống, run run rẩy rẩy nói, "Vạn, Vạn Thần chi chủ bất giận. Đinh Linh không hề bị lay động, mưa khí băng lãnh. Đã các ngươi vượt ra khỏi kỳ hạn chót, chính là tự chịu diệt vong. Chờ đối đãi các ngươi kết quả chỉ có một cái." Trung Thiên Hà kêu lên nói, "Vạn Thần chi chủ tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa, ta lập tức để người đem thạch bản đưa lên." Còn mời vạn thần chi chủ lại cho chúng ta chung ra một cơ hội. Ta Trung Thiên Hà lấy trung gia liệt tổ liệt tông chi danh cam đoan, tuyệt không dám có lần nữa. Đinh Linh khinh thường nhẹ hừ một tiếng, bạn tôn nói ra, liền không tiếp tục nói lần thứ hai có thể. Thạch bản các ngươi muốn dao, kết quả các ngươi cũng muốn gánh chịu. Vừa dứt lời, Đinh Linh bên cạnh xuất hiện một cái khác Đinh Linh. Cái kia Đinh Linh đối Đinh Linh bản thể khẽ mỉm cười, sau đó nháy mắt bắn xuống lòng đất. Đinh Linh trong mắt sát cơ đã hiện, thông dong bình tĩnh nói, âm dương thổ hệ. Mọi người thậm chí không có chú ý tới Đinh Linh bản thể cùng linh tướng ở giữa, là lúc nào trao đổi vị trí. Chỉ là làm nàng dùng ra một chiêu này phía sau, nàng cùng linh tướng ở giữa vạn vật trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Mấy ngàn trung gia tử đệ, thần thú, cao thủ, phòng ỗ, liền nửa điểm thời gian phản ứng đều không có, đã bị toàn bộ thôn vệ. Đinh Linh sau lưng chạy đến một người, người này chính là lúc trước bảo hộ Đinh Linh vị kia tứ tí bảo vệ thông tí, Đinh Linh đặc biệt đề bạt hắn, để hắn trở thành thủ hạ của mình. Thông tí nhìn thấy trước mắt nháy mắt bị san thành bình địa, nhất thời cũng khiếp sợ người người. Khoảng cách Đinh Linh đoạt giải quan quân đã có một đoạn thời gian, Đinh Linh cũng đã tìm về lúc trước hoàn chỉnh thần minh ký ức, đều xem trọng lấy được thần phật chi khu. Bây giờ Đinh Linh trực tiếp tấn thăng đến thần minh cảnh giới. Đây là một cái hắn không dám hy vọng xa vời cảnh giới, mà hắn cũng biết, hiện tại Đinh Linh chẳng những là thần minh cảnh giới, mà còn liền tính tại quá khứ, nàng cũng là thần minh bên trong tối cường cái kia. Một chiêu, biến thành cho bụi, không ai có thể ngăn cản. Chỉ bất quá, mặc dù bây giờ Đinh Linh thực lực đã không phải là hắn có thể tưởng tượng, nhưng cùng lúc, hiện tại Đinh Linh cũng đã không phải là hắn nhận biết cái kia Đinh Linh. Đi qua Đinh Linh, mặc dù cũng rất lạnh lùng, thế nhưng thông tin biết, không phải Đinh Linh bản thân tính cách lãnh khốc, mà là tại Phật tông bên trong bảo hộ phương thức của mình. Nàng không thích người nơi này. Đương nhiên đối với người nào cũng sẽ không nhiệt tình. Có thể tại bình thường, hắn liền đã từng thấy qua Đinh Linh cùng tầng dưới chót nhất Bách Tính nói đùa, hình như cùng những cái kia sâu kiến tán gỗ mới là nàng vui vẻ nhất thời điểm. Mà còn nàng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, đều tận lực không đi tổn thương những người khác, tuyệt sẽ không giống bây giờ thiên nhất dạng, vừa đến đã đánh giết mấy ngàn người, sau đó còn như vậy là nhạt. Đinh Linh khoát tay, sáu khối thần đồ thạch bản từ lòng đất phá đất mà lên, bay đến trong tay nàng. Lệnh nhạt thu hồi thạch bản, Đinh Linh không tình cảm chút nào nói, nhà tiếp theo. Chương 873, nửa tháng kỳ hạ, chương 873, nửa tháng kỳ hạ. Trung gia bị duyệt thông tin, ngay mắt chuyển ra. Những cái kia còn trong lòng còn có may mắn gia tộc, cuối cùng thấy rõ một sự thật. Thần minh ý chỉ không thể làm trái, phàm nhân căn bản bất lực đối kháng thần minh. Có người đã từng đem thiên giới sơn thú thần gọi là bán thần, mà bây giờ mọi người mới hiểu được, bán thần cùng chân chính thần minh ở giữa, kém cách xa vạn dặm. Sợ là vạn thần chi chủ đạn một cái ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm đánh giết một đám thú thần. Nhận được tin tức phía sau, thế lực khắp nơi giống như là tựa như phát điên, dùng hết thủ đoạn, dùng mao lệ nhất phương thức chạy tới Thiên Minh Sơn. Có chút khoảng cách Thiên Minh Sơn thực tế quá xa, liền tìm tới bản sư Phật tông Phân Bộ, đem trong tay thần độ thạch bản toàn bộ dâng lên. Vậy mà mặc dù như thế, rất nhiều gia tộc như cũ không có chạy trốn thần phạt. Vẹn vẹn trong vòng một ngày, liền có 37 cái ít có hào đại gia tộc bị vạn thần chi chủ diệt tộc, vượt qua 20 vạn người bị tàn sát. Vạn thần chi chủ những nơi đi qua, không một người còn sống, liền bọn họ nơi ở đều cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, hiện trường chỉ để lại một chỗ to lớn tâm nguyên. Phát võ đại lục sự tình lắng lại phía sau, vạn thần chi chủ lại tiến về đại lục khác, đích thân trừng phạt những cái kia không có toàn bộ nộp lên trên thạch bản thế lực. Thông tí toàn bộ hành trình đi theo Vạn Thần chi chủ, xem như Phật tông cốt cán, thông tí tay người phía dưới mệnh cũng không ít, có thể là coi hắn nhìn thấy Vạn Thần chi chủ thủ pháp phía sau, vẫn như cũng bị Vạn Thần chi chủ khiếp sợ. Ngắn ngủi 7 ngày, Vạn Thần chi chủ liền giết trăm vạn phàm nhân. Ở trong đó rất nhiều đều là thực lực tương đương không tầm thường thế lực lớn từ đệ, chỉ là cựu tinh linh thần cảnh, liền có 3, 4 ngàn người. Mà còn Vạn Thần chi chủ còn có một cái thói quen, bất luận kẻ nào không được gọi thẳng tên, chỉ cần có người nhắc lên, nàng sẽ không chút do dự tại chỗ đơn độc hành giết. Vạn Thần chi chủ đồ sát, để từng cái đại lục vạn tộc sợ hãi. Những cái kia đã từng còn trong lòng còn có may mắn người, lập tức từ bỏ ảo tưởng không thực tế, đem trong tay thạch bản toàn bộ lục lên. Bất quá dù vậy, vạn thần chi chủ như cũ sẽ trừng phạt một chút thế lực, dù sao bọn họ đã vượt qua quy định kỳ hạn. Từng cái thất cấp đại lục, điên cuồng giết chóc vẫn cứ tại tiếp tục bên trong, hoàng hốt đã vượt ra khỏi đại lục phạm chủ, tại tam thiên thế giới bên trong điên cuồng phát sinh. 8. Vạn tướng đại lục, trung thử ngưng mang về pháp võ đại lục gần nhất tình huống. Sở trường Phong nhìn trước mắt những người tuổi trẻ này, hổ thẹn nói không ra lời. Trải qua luôn trong trước, hắn trước đây đã đem lại hoang thành trong tay thạch bản lục lên Phật Tông Lâm thời chú điểm có thể là trung tử ngưng mang về thông tin biểu lộ rõ ràng, cho dù trong tay tư tàng một khối thần đồ thạch bản, cũng có thể cho toàn bộ đại hoang thành mang đến tai nạn. Cũng chính là nói, hắn cần để cho những này dung hợp thạch bản người lấy ra thạch bản. Không nói đến quá trình này là thống khổ, bọn họ tất nhiên bị lựa chọn dung hợp thạch bản, trừ thích hợp nào đó khối thạch bản bên ngoài, càng quan trọng hơn là bọn họ vô luận là thiên phú hay là tầm tính, đều là siêu quần bạch tụy. Mấu chốt là, những người này vốn là vạn tướng đại lục hy vọng, nhưng bây giờ, tô thanh sơn thở dài một hơi, hắn cũng vừa mới từ tô gia đuổi trở về. Không có người so hắn biết, hiện tại Vạn Thần chi chủ mang tới Hoàng Hốt có cỡ nào khoa trương. Trương Phong, chúng ta không có lựa chọn nào khác." Tô Thanh Sơn nhắc nhở. Sở Trương Phong bất đắc dĩ gật đầu, đối những người tuổi trẻ này nói: "Các vị, tình huống các ngươi cũng đã rõ ràng, rất xin lỗi, lúc trước chúng ta để các ngươi dung hợp thạch bản, cho các ngươi hy vọng, nhưng bây giờ lại muốn thu hồi các ngươi hy vọng." Một tên thoạt nhìn chỉ có 17, 18 tuổi thiếu niên nói: "Thành chủ, kỳ thật, thu hồi chúng ta thạch bản cũng không có gì, nhưng vấn đề là, không có thần đồ thạch bản, chúng ta về sau muốn ứng đối ra sao tiên tiếp?" Sở Trương Phong thở dài một hơi, về sau sự tình sau này hay nói à, trước tiên đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua lại nói, nếu như không đem thạch bản nộp lên đi, chúng ta liền gặp phải thiên kiếp cơ hội đều không có. có thể là thành chủ, vạn thần chi chủ không phải đinh linh tiền bối sao? hắn không phải đinh hiệu tiền bối muội muội sao? ta khi còn bé còn gặp qua nàng, nàng người rất tốt, nàng thật sẽ đích thân giết chúng ta sao? Xuyệt. tô thanh sơn vội vàng làm ra im lặng động tác tay, chừng hai mắt nhìn hướng cái kia thiếu niên, tiểu tử đốc, nói bao nhiêu lần, bất luận kẻ nào không được nhắc lên vạn thần chi chủ bảng danh, lần sau lại để cho ta nghe đến, trọng phạt. cái kia thiếu, thiếu niên túi lầu xuống vội vàng linh sai, ít năm lại làm giấy lên sở trường phong hồi ức. Hắn lại thở dài một hơi, người nào có thể tương đối, nha đầu kia vậy mà. Còn nhớ rõ trước đây chúng ta cho nàng đi ra chủ ý ngu ngốc, để nàng giảm bạo ca ca hắn lên đài luật võ, khi đó mặc dù cũng rất khó, thế nhưng ít nhất chúng ta tựa như là thân nhân. Phạm Lao lắc đầu nói, chuyện quá khứ đừng nhắc lại, nàng bây giờ đã không phải là người trong trí nhớ nàng. Tiền thế luân hồi cảnh tỉnh lại nàng chân chính ký ức, nàng hiện tại chỉ có một cái danh hiệu, chính là vạn thần chi chủ. Sở trưởng phong hiện tại là đại hoang thành thành chủ, đã không có quá nhiều thời gian cho hắn xấu náo. Hắn lập tức để người đi cùng những người tuổi trẻ này, lấy ra thần đồ tịch bản. Làm những người này chuẩn bị rời đi thời điểm, Sở trường Phong gọi lại đi tại sao cùng thiếu niên kia. "Lập Nhi, ngươi chờ một chút." Đinh Lập ngừng lại, nhìn hắn không nói một lời bộ dạng, rõ ràng tâm sự nặng nề, nhưng lại một mực không có lên tiếng. Mấy tên tiền bối đều đi đến Đinh Lập trước mặt. "Lập Nhi, ngươi vì cái gì một câu không nói?" Đinh Lập cúi đầu, âm thanh rất nhỏ, nói cũng vô ích, sẽ còn để các ngươi buồn rầu, dứt khoát liền không nói. Sở Trưởng Phong trong lòng càng khó chịu hơn. Lập Nhi không biết là từ chỗ nào biết được Đinh hiểu sự tình, nguyên bản liền tiêu trầm thật lâu. Hiện tại lại gặp phải chuyện này, muốn hắn đem phụ thân lưu cho hắn thạch bản nộp lên. Đối với một đứa bé đến nói, hắn có thể không có bất kỳ cái gì ý kiến phối hợp, chính là hiện ra hắn đại nghĩa. Liên tính hắn vô cùng muốn mạnh lên, cũng không thể bởi vì mà liên lụy toàn bộ đại hoang. Nhìn xem Sở Trường Phong không biết nói cái gì a đuổi mình, đinh lập ngẩng đầu, đối Sở Trường Phong đám người miễn cưỡng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Trường Phong bà bá, các vị tiền bối, các ngươi không cần lo lắng ta. Phụ thân ta lúc trước cũng không có thạch bản, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể đi đến linh tướng sư đỉnh phòng, liền tính ta mất đi thạch bản, ta cũng sẽ không cho phụ thân ta mất mặt. Ta sẽ không bỏ qua." nghe đến đó, sở trường phong trừng toát mắt, kinh ngạc nhìn hướng đinh lập. Nếu như nói trước đây đinh lập cường đại, là xây dựng ở đinh hiểu, đại hoang thành những cao thủ dốc sức bồi dưỡng cơ sở bên trên, như vậy hiện tại, đinh lập mới xem như chân chính bắt đầu dùng ý chí của mình đi ra thuộc về mình đường. Chờ ngại vạn tướng đại lục hạn mức cao nhất cảnh giới quá thấp, những người tuổi trẻ này chính mình cảnh giới đều không cao, vì không làm thương hại những người này, lấy ra thạch bản cần phải từ từ tiến hành. Cứ như vậy, thời gian liền có chút khẩn trương, không biết còn có thể vượt qua hay không. Phật tông quy định kỳ hạn chót. Nghĩ tới đây, sở trường phong cảm thấy để cho ẩu thỏa vẫn là trước thời hạn hướng Phật tông kiện biết tình huống. Dù sao Tô Thanh Sơn cùng Trung Tử Ngưng đều nâng lên, có chút thế lực lớn nguồn tại kỳ hạn chốt đưa lên thập bản, như thường bị dị môn. Tựa như là vạn thần chi chủ tại từng cái đại lục lập uy, mà vạn tướng đại lục bên trong, nắm giữ thần đồ thập bản, chỉ có đại hoan thành, vạn thần chi chủ nếu như muốn lập uy, liền chỉ có tìm đại hoan thành. Phật tông bên này đệ tử tiếp vào sở trường phong thân đình, liền đem tình huống hồi báo toàn bộ. Thiên Minh Sơn nhận được tin tức phía sau, lập tức đem thân đình thông báo đại chủ trì. Đại chủ trì cầm thân đình đi tới đinh linh gian phòng. Chủ nhân, đây là Vạn Tướng Đại Lục Đại Hoang Thành chủ sở trường Phong thân tỉnh, xem như nhất cấp đại lục, bọn họ muộn nhận đến muốn lên giao thạch bản thông tin, khi đó bọn họ đã phái ra dung hợp thạch bản nhân viên đi cao cấp đại lục lịch luyện. Tại tiếp vào thông báo phía sau, bọn họ liền lập tức triệu hồi những người kia. Chỉ là, bởi vì bọn họ cảnh giới khá thấp, lấy ra thạch bản cần 2 tháng. Đại chủ trì nghiêm túc hồi báo, tại Vạn Thần chi chủ trước mặt, hắn không dám lọt mất nửa chữ. Chỉ bất quá chờ hắn nói xong, lại phát hiện Vạn Thần chi chủ không có trả lời chắc chắn. Hắn khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Vạn Thần chi chủ chính rơi vào trầm tư. Vạn Tướng Đại Lục, Đại Hoang Thành Sở Trung Phong, cái này từng cái tên quen thuộc, để nàng hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Rất lâu, nàng từ tốn nói, nói cho bọn họ, không thể trì hoãn, nửa tháng sau, nhất định phải lên giao tất cả thạch bản, nếu không liền muốn tiếp nhận thần phạt. Dứt lời, liền nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Đại chủ trì linh mệnh, không lưng, lui về ra gian phòng. Rơi phong phía sau, đại chủ trì mới đứng thẳng người, khẽ cười nói, thần minh chính là thần minh, đi qua tất cả, đối chủ nhân đến nói, đều đã không có ý nghĩa chương 874, thần minh cảm ứng, chương 874, thần minh cảm ứng. Vạn thần chi chủ ý chỉ truyền đến đại hoang thành phía sau sở trường phong đám người nhất thời chưa kịp phản ứng, để lại cho đại hoang thành thời gian chỉ có nửa tháng, liên tính đã có tô thanh sơn bọn người ở tại giúp những người kia lấy ra thạch bản, về thời gian cũng là tuyệt đối không đủ, nhất là đinh lập, hắn nắm giữ 6 khối thạch bản, lấy ra thạch bản đối hắn ảnh hưởng là lớn nhất, lấy hắn nhất tinh thiên nguyên cảnh cảnh giới, thậm chí có thể tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. phải giải quyết vấn đề này, chỉ có một loại phương pháp, đem đinh lập giết về sau, thần tốc lấy ra tất cả thạch bản. tin dữ truyền đến thời điểm, âu dương mộ tuyết quả thực không thể tin vào thay của mình, luôn luôn kiên cường âu dương mộ tuyết đã bị ép đến lệ rơi lệ mặt. Nàng đây là muốn bức tử chúng ta sao? Nàng, nàng có thể là lập nhi của cô, cô. Âu Dương Tuân cả giận nói, ta cùng nàng liều mạng. Đinh lập lại tỉnh táo dị thường, an ủi mẫu thân, nương, ngoại công, vạn thần chi chủ thực lực, không phải chúng ta có khả năng đối kháng. Âu Dương Tiên Ngọc đau lòng nhìn xem Đinh lập, đứa nhỏ này từ nhỏ liền hiểu chuyện, nhưng vì sao mà lại sẽ gặp phải dạng này sự tình? Lập nhi, ngươi đi đi, đi đến càng xa càng tốt. Tướng vương vội la lên, nhưng Đinh lập lại lắc đầu, ta không thể đi, ta phải đi, sẽ có càng nhiều người vô tội bị liên lụy. Nếu như đối phương chỉ là cựu tinh linh thần cảnh. Hắn có lẽ sẽ đi thẳng một mạch, nhưng đối phương là không gì không biết thần minh. Người nào có thể làm trái thần minh ý chỉ, người nào có thể chạy ra thần minh nhìn chăm chú? 8. Buổi tối, thừa dịp người trong nhà đều thiết đi, Đinh Lập đi tới tổ phòng. Nhắc tới, gian này tổ phòng còn là lúc trước Đinh Hiểu lần thứ nhất tử vong phía sau lưu lại, mà bây giờ, phụ thân linh bài lại lần nữa được cung phụng tại chỗ này. Đinh Lập đi đến linh bài phía trước, chậm rãi quỳ xuống. Dù cho biết chính mình vận mệnh phía sau, Đinh Lập đều chưa từng rơi lệ, thế nhưng quỳ gối tại trước mặt phù thân phía sau, Đinh Lập cũng đã viền mắt đỏ ửng. Cha, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Thời gian dài trầm mặc, Đinh Lập Cố nén nước mắt, hắn biết phụ thân lần này không cách nào cho chính mình chỉ dẫn. Cho dù là khi biết chính mình thạch bản muốn bị lấy đi, Đinh Lập đều không hề từ bỏ hy vọng, mãi đến lần này, nếu như hắn không thể tại trong vòng thời gian quy định lấy ra thạch bản, Vạn Thần chi chủ khẳng định muốn giận cho đánh mèo cùng đại hoang thành người. Hắn đã không có lựa chọn nào khác. Cha, lúc còn rất nhỏ, Hải Nhi liền nhìn thấy ngài vì bảo hộ Vạn tướng lại lục, cùng ngoại tộc một trận chiến, khi đó, Hải Nhi vẫn nghĩ, sau này có thể giống ngài đồng dạng, làm cái đỉnh thiên lập địa nam nhi. Những năm này, Lập Nhi một mực đang liều mạng cố gắng lại biết ngài tại đột phá Cựu Tinh Linh Thần cảnh lúc vẫn lạc, Hải Nhi liền lập thệ, sau này nhất định muốn đánh vỡ Linh tướng sư ngàn năm giảng buộc. Nhưng là bây giờ, có lỗi với, Hải Nhi không cách nào hoàn thành ngài chưa hết sự nghiệp. Dứt lời, đinh lập hai tay đỡ, đi đại lễ. Hải Nhi bất hiếu, không thể lại chiếu cố mẫu thân, ngoại công ngoại bà, bà cô cùng ưng vương ra ra. Quỳ thẳng rất lâu, đinh lập đột nhiên từ chữ vật đại bên trong lấy ra trường kiếm, xoay chuyển mũi kiếm, nhắm ngay bụng của mình, đột nhiên phát lực, giương tay. Đúng vào lúc này, ngoại môn xông vào một người, một trưởng đánh bay đinh lập trường kiếm. Đinh Lập kinh ngạc nhìn hướng người tới, chính là mẫu thân Âu Dương Mộ Tuyết. Mộ Tuyết nhìn xem Đinh Lập tự sát, vừa sợ vừa giận, đối với Đinh Lập chính là một bàn tay, có thể là bản năng phản ứng về sau, nhưng lại tâm đau không ngớt, ôm chặt lấy Đinh Lập. Đinh Lập đầu tựa vào bả vai của mẫu thân, kiên cường như hắn cũng đã khóc không thành tiếng. Nương, có lỗi với ta, ta không nên như vậy, nhưng Hải Nhi cũng không có biện pháp khác. Nương biết, Hảo Hải tử, nương đều biết rõ, thế nhưng ta không cho phép người chết tại phía trước ta. Tám, không biết bát cấp đại lục, Đinh Hiệu cùng Hắc Vũ đang cùng bắt thập nhất đạo kim phù mở rộng cuộc chiến. Bát thập nhất đạo kim phù bên trong, uy lực tối cường mấy đạo đã bị Đinh Hiểu cùng Hắc Vũ phá giải, thế nhưng còn lại kim phù uy lực đồng dạng không cho khinh thường. Mấy vạn nói kim quang bắn về phía Hắc Vũ. Đúng lúc này, Đinh Hiểu bản Mệnh Linh Cung bên trong, đại lượng tinh thuần tinh thần chi lực tụ lại tại Hắc Vũ trước người, tạo thành một đạo hộ thuẫn, ngăn lại vạn đạo kim quang. Hắc ám chi môn. Đinh Hiểu khẽ quát một tiếng, tại hắn bản Mệnh Linh Cung bên trong bất ngờ xuất hiện chín đạo Hắc ám chi môn. Tăng lên tới thần minh cảnh giới phía sau, Đinh Hiểu tinh thần chi lực cực kỳ hùng hậu, gắt gao bảo vệ Hắc Vũ. Kim quang đánh vào hộ thuẫn bên trên, song phương ở vào dạng co giai đoạn. Cấm chi môn không ngừng hấp thu song phương rằng có phía sau tiêu tán năng lượng, ngược lại là đinh hiểu cung cấp tiếp tế. Này lên kia xuống, kim phụ không ngừng tiêu hao, mà đinh hiểu lại không ngừng được bổ sung, tiêu hao rõ ràng sò so kim phụ trọng. Song phương rằng có không biết bao lâu, thậm chí đinh hiểu cũng đã gần muốn xuất hiện tinh thần chi lực không đủ thời điểm, kim phụ kim quang cuối cùng mở đi. Một lát sau, kim quang thay đổi đến càng ngày càng yếu ớt, không bao lâu, 81 tấm kim phụ, toàn bộ đỉnh chỉ phát ra kim quang, liền kim phụ bản thân cũng biến thành ám đạm vô quang. Gặp kim phủ cuối cùng trung thực xuống, đinh hiểu hít một hơi thật sâu, cái này mới đình chỉ tiếp tục phòng ngự. Coi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, Hát vụ đã kinh biến đến mức giống như trước đồng dạng. Hát vụ nông đậm, phạm vi rộng rãi. Cảm ơn. Hát vụ âm thanh cũng so trước đây trung khí đủ rất nhiều. Nhìn thấy Hát vụ khôi phục, Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. Ngươi giúp ta đối phó cổ thần chi huyết, lần này ta giúp ngươi đối phó Kim phủ, tính toán hòa nhau sao? Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, còn nói thêm, những này Kim phủ là thế nào? Ta cũng chưa từng gặp qua, khả năng là năng lượng tạm thời hao hết đi. Vậy ngươi còn không ra? Đi ra, nơi này lại không có nhục thần, ta đi ra làm gì sao? Đinh Hiệu khẽ nhíu mày, cho nên ngươi cùng những cái kia vẫn là thần minh đồng dạng, cũng chỉ là tàn phế hình thái. Hắc Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Xem như thế đi, bất quá bọn họ lưu lại chính là tàn phế, mà ta lưu lại chính là hoàn chỉnh linh hồn, chỉ cần nắm giữ một bộ nhục thân, trong vòng vài ngày ta liền có thể khôi phục thực lực." Đinh Hiểu không nghĩ tới, bọn họ hiện tại thế mà khôi phục Hắc Vũ tự do, cũng chỉ kém một bộ nhục thân. Đáng tiếc mà lại tại chỗ này, đừng nói cái gì nhân loại nhục thân, liền bất kỳ động vật gì thực vật đều không có. Bất quá, ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi vừa vặn đạt tới thần minh cảnh giới, liền có thể ngăn lại bắt thập nhất đạo kim phủ công kích." Hắc Vũ nói. Đinh Hiểu lắc đầu, Dù sao nơi này là ta bản mệnh linh cung, chứ ngươi cùng kim phù bên ngoài đều sẽ phải chịu ta khống chế, còn có hắc cám chi môn giúp ta. Mấu chốt nhất là mục tiêu của bọn nó là ngươi, cũng không có công kích ta, ta chỉ là giúp ngươi ngăn cản bọn họ công kích mà thôi. Nếu không bằng ta năng lượng của mình dự trữ, khẳng định không cách nào ứng đối. Đinh Hiệu đồng thời không có là quá đáng kiêm tuấn, kim phù bên trong có rất nhiều hiệu quả là nhằm vào hắc vụ. Ví dụ như phong ấn linh tướng, ép khô tướng lực các loại, mà bọn họ không có đem đinh hiệu làm làm mục tiêu, những này hiệu quả liền vô dụng tại đinh hiệu trên thân, giảm xuống đinh hiệu phòng ngự độ khó. Còn có một nguyên nhân khác, Kim phù chỉ là hao hết một lần công kích năng lượng, đinh hiểu còn không có đối kim phù phát động phản kích thực lực. Bất quá ta cũng hơi mệt chút, có 10 đạo hắc ám chi môn giúp ta hấp thu tinh thần chi lực, vậy mà cũng sẽ để cho ta cảm thấy mệt mỏi hết sức, những này kim phù quả nhiên cường hãn. Vậy ngươi nhanh tu luyện à, trước tăng lên cảnh giới, nhìn xem những cái tiêu cự thần đều lưu lại vật gì tốt không có. Hắc vụ tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng đinh hiểu lại bởi vì tiêu hao quá lớn, cần lập tức tu luyện khôi phục. Tu luyện bên trong độ, đột nhiên, đinh hiểu từ tu luyện bên trong bình tĩnh Vừa vận rất là kỳ quái, trong lòng mình đột nhiên có một loại cảm giác bất an, thế mà có thể làm cho mình xuất hiện tâm thần có chút không tập trung cảm giác, thậm chí không cách nào tiếp tục tu luyện. Cái này tại đinh hiểu tu luyện cuộc đời là cực kỳ hiếm thấy. Chuyện gì xảy ra đinh hiểu những mày? Hạp vụ âm thanh đột nhiên vang lên, cùng ngươi tương quan năng lượng ba động, xem như thần minh là có cảm ứng. Nhìn ngươi hốt hoảng như vậy, nói rõ vẫn là cùng ngươi quan hệ vô cùng mật thiết người xảy ra chuyện. Chương 875, tâm nhìn gặp nhau, chương 875, tâm nhìn gặp nhau. Chẳng lẽ là Mộ Tuyết cùng Lập Nhi bọn họ. Đinh hiểu lập tức có chút đứng ngồi không yên. Hát Vũ, ngươi dạy ta làm sao trở về thất cấp đại lục. Hát Vũ sau khi tỉnh lại, cuối cùng có thể cho Đinh Hiểu càng thêm chuyên nghiệp chỉ đạo. Đinh Hiểu, đến thần minh cảnh giới, thân thể của ngươi đã vượt qua phàm nhân lý giải, vô luận là thị lực, cảm giác đều đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Mặt khác, năng lượng của ngươi toàn bộ chuyển hóa thành tinh thần chi lực, tinh thần chi lực đến từ tinh không vật vận, làm ngươi cùng tinh thần chi lực hoàn mỹ dung hợp phía sau, xuyên việt đại lục chỉ là một cái ý niệm sự tỉnh, căn bản không cần tinh thần chi môn. Tinh thần chi môn là cho phàm nhân dùng. Dừng lại một lát, Hát Vũ nói, ngươi trước nghe ta nói, người nhà ngươi bên kia có không ít cao thủ tại thế nhưng ngươi như cũng cảm giác được người nhà của ngươi ở vào nguy hiểm bên trong ta tin tưởng bọn họ gặp phải nan đề tuyệt đối không bình thường hiện nay có thể đối với bọn họ tạo thành áp lực ta cảm thấy có lẽ không nhiều lớn nhất có thể ngươi cảm thấy là cái gì đinh hiểu cao mày để chính mình cảm xúc hơi ổn định lại khôi phục lý trí phía sau đinh hiểu rất nhanh nghĩ đến một loại khả năng phật tông chuẩn xác mà nói là nắm giữ vạn thần chi chủ phật tông đinh hiểu bởi vì ngươi thứ bảy tương kỹ chính là tinh thần chủ tể cho nên ngươi muốn hoàn toàn cùng tinh thần chi lực dung hợp đồng thời không phải việc khó phía dưới ngươi liền bỏ đi tất cả tạp niệm để tự thân dung nhập vũ trụ vạn vật, đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy phát sinh cái gì. Ghi nhớ, dung hợp mấu chốt là ngươi thập tam linh cung cùng tinh hải triệt để đả thông. Đinh hiểu trùng điệp gật gật đầu, hiện đang lo lắng cũng không làm nên chuyện gì, nhất định phải nhanh nắm giữ loại này kỹ xảo. Lập tức Đinh hiểu lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện. Thần Minh cũng không phải là không gì không biết, bọn họ chỉ là nắm giữ cùng vũ trụ vạn vật tương thông năng lực, đem chính mình dung nhập tinh hải, dung nhập vũ trụ vạn vật mới thật sự là Thần Minh. Tinh thần chủ tể tương kỹ tự động có hiệu lực, tinh không bên trong từng đạo tinh quang rơi vào Đinh Hiệu trên thân chiếu Linh Hiểu toàn thân trên dưới làn ra, có chút phát ra một tầng nhàn nhạt màu bạc vầng sáng. Ý thức cùng vũ trụ vạn vật tương dung, linh cung cùng vũ trụ nghị thông suốt, đem tự thân triệt để đắm chìm tại vô tận tinh không bên trong. Đinh Hiểu thập tam tọa linh cung bên trong, những cái tia thâm nhập vào tinh thần chi lực, biến thành từng quả điểm sáng, tại linh cung bên trong tự do lơ lửng, giống như trong bầu trời đêm vô số sao dày đặc. Làm linh Hiểu ý thức mở to mắt, nhìn thấy vô số tinh quang, nhất thời kinh ngạc tận người. Hắn linh cung bên trong, đã không vẹn vẹn nắm giữ nguyên bản cùng tình, hắn phảng phất nhìn thấy vô số ngôi sao treo cao tại vô tận linh cung bên trong. Trong lúc nhất thời Đinh Hiểu thế mà không phân rõ, chính mình là ở bên trong xem linh cung, vẫn là tại ngắm nhìn bầu trời. Ngay tại lúc này, một loại động nhiên thanh tỉnh cảm giác càn quét Đinh Hiểu nhất thời, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Ngay sau đó, Đinh Hiểu lại quan sát chính mình linh cung lúc, phát hiện linh cung lần thứ hai phát sinh biến hóa. Hắn nhìn thấy trong đó một viên tinh quang bên trong, vậy mà cất giấu một cái đại lục. Coi hắn muốn xem đến càng thêm cẩn thận thời điểm, hắn thị giác liền tự động không ngừng run rán. Hắn nhìn thấy chỉ riêng điểm chúng đại lục, Hải Dương, nhìn đến rừng tây, Thành trì, nhìn thấy ở, ở tại nơi này trùng tộc, có hải tử trong ngõ hẻm chơi đùa đùa dẫm. Có thủ vệ tại vận hỏi vào vào thành trì Bắc Tính, có nông phu tại đồng ruộng canh tác, có ngư dân tại dòng sông bên trong bắt cá. Sa hoa trong phụ đệ, có người tại phê sửa văn thư, thế nhưng nhà hắn hậu viện giếng cạn bên trong, lại xuất hiện một cỗ thi thể. Lam Ninh hiểu tập trung đến cỗ thi thể kia thời điểm, hình ảnh đột nhiên thay đổi. Mấy ngày trước cái nào đó ban đêm, tên địa đại dân cư bên trong hô hào, người biết quá nhiều, liền một kiếm giết chết cái kia tên thủ hạ, đem đẩy vào giếng cạn. Đinh Hiểu khiếp sợ không thôi. Một viên nhỏ bé tinh quang bên trong, thế mà cất giấu một cái đại lục. Không những như vậy, hắn có thể nhìn đến đại lục bất kỳ góc nào. Cho dù là có vật thân thể che chắn, đều trốn không thoát ánh mắt của hắn. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, hắn có thể nhìn đến quá khứ cảnh tượng. Lam Đinh Hiểu nhìn hướng mặt khác một viên điểm sáng lúc, xuất hiện một cái khác đại lục. Nơi này là một vùng biển mênh mông, chỉ có cực ít lục địa, mà nơi này cư dân chủ yếu là lấy giao nhân làm chủ. Tại giao nhân đại lục, đồng dạng phát sinh vô số đủ kiểu sự kiện, mà Đinh Hiểu ánh mắt có thể mở hơn vạn mét hải dương, nhìn thấy bọn họ thành thị, người ở đó bọn họ sinh hoạt tình hình. Không biết qua bao lâu, Đinh Hiểu có chút hề hoài, vội vàng từ trạng thái tu luyện lui ra, làm lui ra trạng thái tu luyện phía sau. Đinh Hiểu mới phát hiện, chính mình toàn thân đã bị mồ hôi bao trùm. Không phải chứ, ngươi nhanh như vậy liền lĩnh ngộ? Hắc vụ kinh ngạc nói. Đinh Hiểu chưa tỉnh hồn, những cái kia tinh quang bên trong đại lục, đến cùng là chân thật vẫn là ảo giác của ta. Ngươi thật đúng là nhìn thấy vừa nghe đến Đinh Hiểu vấn đề, Hắc vụ liền biết, Đinh Hiểu đã có chỗ tiến triển. Đương nhiên là chân thật, mỗi một hạt tinh quang đều sẽ chiết xạ ra một cái đại lục hiện trạng, mà thần minh nắm giữ tin tức, dựa vào chính là những này tinh quang, xuyên việt cũng là như thế. Đinh Hiểu vội vàng hỏi, vậy ta muốn đi đặc biệt đại lục đâu? Ta làm sao từ những này tinh quang bên trong tìm tới thuộc về vạn tướng đại lục tinh quang? Không phải mới vừa nói, để ngươi cùng vũ trụ vạn vật dung hợp, làm ngươi thật làm đến điểm này, ngươi muốn, tự nhiên sẽ đến trước mặt ngươi. Đinh Hiểu không để ý tới nghỉ ngơi, lập tức lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Trong lòng chỗ niệm, liền sẽ một cách tự nhiên đi tới trước mắt hắn. Đinh Hiểu trong đầu nghĩ đến, chính là vạn tướng đại lục, đại hoang thành trong nhà mình tình huống. Lần lượt thử nghiệm phía sau, Đinh Hiểu nhìn thấy cái này đến cái khác đại lục, nhưng đều không phải hắn muốn xem đến. Liên tại Đinh Hiểu mệt mỏi hết sức, chỉ bằng còn lại một điểm tinh lực, dựa vào bản năng làm một lần cuối cùng thử nghiệm với điểm, hắn bất ngờ nhìn thấy nhà của mình. Âu Dương Mộ Tuyết chính ôm Lập Nhi Mẫu tử hai ngồi dưới đất ôm đầu khóc giống, mà tại trước mặt bọn hắn, thì là chính mình linh bại. Có lẽ phía trước cũng là bởi vì linh bại truyền đến nhỏ xíu cảm giác để đinh Hiểu có phát giác. Đinh Hiểu không biết hai người vì sao thúc thiết, trong lòng sinh ra nghi hoặc, trước mắt hình ảnh liền lập tức biến hóa. Hắn nhìn thấy đinh lập chuẩn bị tự sát, bị mộ tuyết ngăn cản, nhìn thấy đinh lập biết được vạn thần chi chủ yêu cầu phía sau, trong mắt thần thái mất hết, nhìn thấy sở trưởng phong tiến về phật tông trụ sở, thân thỉnh kéo dài thời hạn nộp lên thẻ bản. Mai đến hắn nhìn thấy phật tông đại chủ trì bước nhanh hướng đi một cái phòng. Làm cửa phòng mở ra một hé mắt, Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện có một đôi mắt ngay tại nhìn chằm chọc vào chính mình. Đinh Hiểu thần thức nhận đến cực lớn xung kích, trực tiếp cưỡng ép từ trước mắt trạng thái lui ra. Phốc một cái, Đinh Hiểu phun ra một cái nọc huyết. Hát Vũ vội vàng nói, "Chuyện gì xảy ra?" Đinh Hiểu chưa tỉnh hồn, "Ta, ta mới vừa mới nhìn đến vạn tướng đại lục, cũng nhìn thấy Mộ Tuyết cùng Lập Nhi, tại truy tra bọn họ gặp phải cái gì nguy hiểm thời điểm, mò tới pháp võ đại lục Phật tông. Sau đó, ta liền nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn chăm chú ta, hắn, phát hiện ta." Hắc Vũ thêm chút suy tư, nói, "Có thể phát giác thần minh, chỉ có thần minh xem ra tất cả căn nguyên chính là vạn thần chi chủ chương 876 vĩnh hằng lôi đài chương 876 vĩnh hằng lôi đài mới vừa rồi là ta chủ quan không có nói cho ngươi biết thần minh có thể phát giác được thần minh tồn tại hiện tại xem ra ngươi đã bị vạn thần chi chủ phát hiện đinh hiểu hít sâu một hơi điểm này đã không trọng yếu hắn muốn thu về ngoại giới tất cả thể bản hắn chỉ cấp lập nhi bọn họ thời gian nửa tháng có thể là lập nhi hiện tại cảnh giới không cách nào tại trong nửa tháng giao ra thể bản trừ phi đinh hiểu tại nếu không cho dù là phật tông xuất thủ cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thu hồi đinh lập sáu khối thể bản Ngươi nhìn thấy vạn thần chi chủ bộ dạng sao?" Hắc Vũ hỏi. "Đinh Hiểu lắc đầu, lúc ấy đối phương cho ta xung kích quá lớn, ta không thấy được dung mạo của hắn." Hắc Vũ gật gật đầu, "Ừm, còn tốt ngươi lui đến nhanh, không phải vậy bị hắn để mắt tới cũng không phải chuyện gì tốt. Đinh Hiểu nhất định phải kịp thời đuổi đi về." Hắc Vũ, "Trong nửa tháng, ta có thể hoàn thành xuyên việt sao?" "Thứ ngươi hiện nay tiến triển đến xem, hoàn toàn có thể, bất quá, Thần Minh có thể xuyên việt chỉ là cấp 8 phía dưới đại lục, mà bắt cấp đại lục chỉ có thể tại đồng cấp ở giữa xuyên việt, ngươi bây giờ rời đi, nơi này bảo vật, mà khác bắt cấp đại lục bảo vật, ngươi đều không cầm được." Hiện tại ngươi đã đột phá thành công, huyết trận cũng không có khả năng lại lần nữa đem ngươi đưa đến nơi này. Cho nên, biện pháp tốt nhất vẫn là đi tìm Tinh Thần Chi Môn. Tinh Thần Chi Môn? Đinh Hiểu kinh ngạc nói. "Đối, Tinh Thần Chi Môn sẽ không tự dưng biến mất, khả năng rất lớn là có người phong bế Tinh Thần Chi Môn, theo bên ngoài không cách nào đánh vỡ, như vậy chúng ta liền từ bên trong đánh tan." Đả thông Tinh Thần Chi Môn phía sau, cũng liền tương đương với thần lộ đem khởi động lại. Hắc vụ đề nghị, không thể nghi ngờ là tối ưu giải, Đinh Hiểu lập tức cầm lấy bên người Phượng Vũ kiếm. "Uy, đại lục này thật không có Tinh Thần Chi Môn. Ta đều nói bao nhiêu lần?" không có chính là không có. Phượng Vũ Kiếm Ký Linh Quật cường nói. Đinh Hiểu giận dữ, hai tay đặt tại Phượng Vũ Kiếm hai đầu, cần ngươi làm gì? mắt thấy Đinh Hiểu lại muốn dùng một chiêu này uy hiếp chính mình, Phượng Vũ Kiếm lúc này kêu lên, các loại, ngươi, ngươi người này làm sao dạng này? Ta nói thật ngươi còn muốn giết ta? ngươi giết ta cũng không giải quyết được vấn đề à? nếu như ngươi thực tế nghĩ trở lại thất cấp đại lục, ngươi liền không thể từ nhiều như thế thần minh bảo tàng bên trong tìm xem manh mối nha. Đinh Hiểu liếc qua Phượng Vũ Kiếm, người này cuối cùng còn nói ra một chút tin tức hữu dụng, nó có thể thật không biết, thế nhưng vạn thần trùng bên trong có manh mối. Đinh Hiểu lập tức hỏi Hắc Vũ, có thể hay không thần tốc phá vỡ những này thần minh bẫy giáp phong ấn. Không có biện pháp quá tốt, ngươi cần dùng man lực đánh nát phong ấn." Hắc Vũ nói, "Bất quá theo ta thấy, ngươi khoảng cách đánh tan phong ấn cũng kém đến không xa." Trước dựng dục ra ngươi tân linh tướng, thử lại lần nữa nhìn. Hắc Vũ nói, "Thần minh cảnh giới có thể thai nghén bốn cái linh tướng, mà cái này bốn cái linh tướng thì được xưng là đại đạo linh tướng, tất nhiên là cùng đại đạo tương quan linh tướng." Đinh Hiểu đã nhưng đã đột phá thần minh cảnh giới, liền có thể dựng dục ra cái thứ nhất thần minh linh tướng. Ghi nhớ, thần minh linh tướng tất nhiên sẽ liên quan đến đại đạo, cũng chính là nói Lần này dụ dục linh tướng đồng thời, ngươi cũng đem có được chính ngươi khối thứ ba thẻ bản. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, hiện tại thời gian cấp bách, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian. 8. Phật tông, đại chủ trì vừa rời đi vạn thần chi chủ gian phòng, vạn thần chi chủ liền mạch đắp mở mắt. Nàng có chút nhíu mày, nhìn chăm chú trước mắt không khí. Vừa vặn, có mặt khác thần minh. Cái này sao có thể? Lần trước đại kiếp, cự thần toàn bộ ngã xuống, mà chỉ có nàng tại trước khi vẫn lạc liền chuẩn bị ký cảng, cuối cùng chuyển thế trọng sinh. Có thể là có thể sử dụng thần xem, chỉ có đạt tới thần minh cảnh giới, làm đến cùng vũ trụ vạn vật tướng dung nghị thông suốt. Vạn Thần chi chủ đứng lên, cau mày, là cổ thần sao? Không có khả năng, cặp mắt kia vừa nhìn thấy ta tồn tại, liền lập tức lui tản, cổ thần không có khả năng như vậy kinh hoàng. Chẳng lẽ trên thế giới này, còn có mặt khác cựu thần trọng sinh? Vạn Thần chi chủ lập tức căn cứ ý thức của mình tiến hành lục soát, kết quả lại không thu hoạch được gì. Cái này để nàng càng thêm cảnh giác lên, một cái người không rõ lai lịch, lại có khả năng đã đứng hàng thần bị. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều không cho phép ngươi phá hư kế hoạch của ta. Vạn Thần chi chủ mỹ mắt có vào, xem ra, nhất định phải nhanh hấp thu vạn thần thể bản. Chỉ cần ta thăm lộ phá nói vạn nói và pháp Ta liền có thể tiến về cựu cấp đại lục, hoàn thành cuối cùng tiến hóa. 8. mười ngày sau, Đinh Hiệu Tân Linh tướng đã tắm rửa tại một mảnh tinh quang bên trong. Thế nhưng Đinh Hiệu như cũng không có tìm hiểu ra mới thần đồ thể bản. Cái này cũng dẫn đến hắn Tân Linh tướng từ đầu đến cuối ở vào mơ hồ trạng thái. Hắn hư không cùng vĩnh hằng thể bản, là tại thời khắc sắp chết, từ bóng đêm vô tận bên trong lĩnh ngộ ra đến. Có thể là lần này không có đầy đủ thời cơ, Đinh Hiệu rất khó có lĩnh ngộ mới. Không nên gấp áp, Thần Minh muốn dưỡng dục gia mới linh tướng là gì thường khó khăn, bình tĩnh lại lĩnh ngộ. Hát vụ nhắc nhở, từ bản thân ngươi tương quan đại đạo vào tay. Ngươi tương quan đại đạo là hư không, vinh hằng, hủy diệt, sáng tạo. Đinh Hiểu có chút tìm không được cảm giác, cho dù có hắc vụ chỉ điểm, thế nhưng mạnh mẽ như vậy linh ngộ sẽ chỉ cảm thấy không bắt được trọng điểm, không thể nào vào tay. Phượng Vũ kiếm khinh thường nói, "Uy, nếu là cũng giống như ngươi như thế cứng rắn luyện thành có thể thai nén tân linh tướng, chỗ kia có thần minh thực lực đều như thế." Thần minh cảnh giới linh tướng vốn là cao thầm, đó là cần mấy ngàn năm cảm ngộ tích lũy mới có thể khai thiếu. Ngươi muốn tại nửa tháng linh ngộ, quả thực người si nói ngốc." Đinh Hiểu hơi không kiên nhẫn nhìn hướng Phượng Vũ kiếm, chính mình đã rất phiền, nàng còn đang quay rối nhìn thấy đinh hiểu giữ dần ánh mắt phượng vũ kiếm vội vàng nói ách làm gì như thế nhìn xem nhân ra ta chính là hảo tâm nhắc nhở ngươi Uy, đừng tới đây ta đều nói để ngươi đừng tới đây các loại ta ta biết một cái trợ giúp ngươi cảm ngộ phương pháp đinh hiểu cái này mới thả xuống phượng vũ kiếm người này không uy hiếp một cái liền không chịu thật tốt phối hợp phương pháp gì ngươi có thể cùng mặt khác thần minh tiến hành vượt qua thời không luật bản chỉ có tại đại lượng chiến đấu bên trong ngươi mới có thể có rõ ràng cảm ngộ vượt qua thời không luật bản làm sao tiến hành phượng vũ kiếm nói rất đơn giản, có một cái chỗ lôi đài tại thời không bên ngoài, được xưng là vĩnh hạng lôi đài. Nghe nói vĩnh hạng lôi đài là cổ thần còn xuất lại, chỉ muốn ở chỗ này bày xuống lôi đài, chờ đợi nguyện ý cùng ngươi hô động thần minh, liền có thể đem thời không khác nhau thần minh kéo đến cái lôi đài này bên trên luật bản. Cũng chính là nói, ngươi cần dùng ý thức của mình, cùng tại thời không khác nhau bên trong thần minh giao chiến, dùng cái này đến để thăng chính mình. Loại này chiến đấu là ý niệm cấp độ chiến đấu, mà lôi đài lại là thời không trường hà bên trong nhất tồn tại đặc thù, cho nên chiến đấu tốn thời gian rất ngắn, liền đính ngươi cảm thấy đánh ba năm năm năm, trên thực tế thời gian hao phí. Hoàn toàn có thể xem nhẹ, mà Vĩnh Hằng Lôi Đài còn có hai cái yêu cầu. Cái thứ nhất là mỗi một tràng đều phải có tặng thưởng, ngươi cung cấp tặng thưởng càng hấp dẫn người, trước đến Thần Minh thì càng nhiều. Mà đối phương nếu như chiến bại, cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng. Điểm thứ hai, thắng lợi phía sau ngươi có thể lựa chọn tiếp tục bày lôi, hoặc là nghỉ ngơi, Thế nhưng thất bại phía sau, ngươi liền cũng không còn cách nào chủ động bày xuống lôi đài. Phượng Vũ Kiếm nói xong nói xong, lại có chút đắc ý với báo Vĩnh Hằng Lôi Đài là Thần Minh tăng cao thực lực mau lẹ nhất phương pháp, bất quá một khi chiến bại liền không còn cách nào sử dụng. Đối với ngươi dạng này một cái liễu bị đến nói quá sớm sử dụng, có thể liền lãng phí dạng này một cái tuyệt dai tăng lên cơ hội. Mới vừa nói xong, Đinh Hiểu nắm lên Vượng Vũ kiếm, vĩnh hằng lôi đài ở đâu, mang ta đi. Chương 877, đỉnh cấp đại đạo pháp tất thạch bản, chương 877, đỉnh cấp đại đạo pháp tất thạch bản. Vạn thần trùng bên trong còn có một đạo cửa ngầm, nối thẳng dưới mặt đất, Đinh Hiểu mở ra cửa ngầm thời điểm, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Cửa ngầm phía sau, cũng không phải là cái nào đó mật thất hoặc là thông đạo, mà là một mảnh tinh hải. Là mở ra cửa ngầm một khắc này, Đinh Hiểu phảng phất thật liền đứng tại một mảnh tinh hải trước mặt. Trước mặt là màu lưu động trùng sáng. Xuyên đấu qua trùng sáng, có một tòa cự đại hình tứ phương lôi đài lơ lửng tại nơi đó. Đó chính là Vĩnh Hằng Lôi Đài, nó ở vào thời gian không gian bên ngoài khu vực, bất luận cái gì tính thực chất vật chất đều không thể đến, chỉ có ý thức có thể đến. Phượng Vũ kiếm nói. Đinh Hiểu gật gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng, đem ý thức chìm vào tinh hải bên trong. Làm Đinh Hiểu mở mắt lần nữa thời điểm, phát phát hiện mình đã đứng tại cái tia tòa lôi đài bên trên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, xung quanh đều là nhan sắc rực rỡ chùm sáng giao nhau, phảng phất từng đầu tuyết đẹp dây lửa. Thời gian không gian bên ngoài Đinh Hiểu không khỏi lắc đầu, làm thần minh cảnh giới phía sau rất nhiều chuyện đều thay đổi đến có chút khó mà dùng đi qua tư duy đi tìm hiểu. Chính giữa vò đài có một tấm cổ phát bàn gỗ, Đinh Hiểu đi lên phía trước. Dù cho trên bàn gỗ không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, nhưng Đinh Hiểu lại rất bất ngờ phát hiện, chính mình thế mà biết cái này tấm bàn gỗ công dụng. Nơi này chính là để cái gọi là tặng thưởng địa phương. Nhưng mà bởi vì vĩnh hằng lôi đài chỉ có ý thức có thể đến, Đinh Hiểu không cách nào mang theo bất kỳ vật gì, chúng chi liền tính hắn muốn mang, hắn trừ phượng vũ kiếm, quần áo trên người đều không có, chớ nói chi là cái khác tiền đánh cược, muốn thả trên thứ gì đi đâu. Đinh Hiểu không khỏi hơi lung túng một chút. Hát Vụ đột nhiên mở miệng nói, Vĩnh Hằng lôi đài tương đối hấp dẫn người bảo vật, kỳ thật chính là ngươi đối đại đạo lĩnh nộ, cũng chính là thần đồ thạch bản. Đinh Hiểu nhíu mày, thần đồ thạch bản. Có thể ta hiện tại tất cả thạch bản đều là tự thân lĩnh nộ tạo thành, chẳng lẽ em muốn tách ra ngoài? Đối. Hát Vụ khẳng định nói, ngươi có lẽ một mực rất hiếu kỳ, thạch bản đến cùng là như thế nào sinh ra à? Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Từ khi Đinh Hiểu giúp Hát Vụ về sau, Hát Vụ liền càng thêm tận tâm dạy bảo Đinh Hiểu, rất nhiều năm đến đều không hề đề cập tới sự tình, hiện tại cũng tại từng bước chỉ dẫn Đinh Hiểu đều nói nhân tộc nhục thân cường độ yếu tại linh tướng sư một đường thường thường cần dựa vào tương đối thấp cấp thú loại linh tướng tăng lên nhục thân dù vậy hạn mức cao nhất vẫn như cũ rất thấp cũng vậy vậy nhân tộc bị coi là nhỏ yếu chủng tộc đây là sự thật nhưng cũng không phải là toàn bộ sự thật trên thực tế nếu như linh tướng sư cực hạn chỉ tới cựu tinh linh thần cảnh như vậy nhân tộc không thể nghi ngờ là yếu nhất bộ tộc có trí tuệ có thể là một khi đạt tới thần minh giai đoạn nhân tộc chủng tộc ưu thế mới được đến chân chính thể hiện nhân tộc chủng tộc ưu thế là tinh thần lực cũng có thể hiệu thành ý niệm mà thần minh mạnh yếu thì cùng lý giải đại đạo chặt chẽ không thể tách rời đến ngươi lĩnh ngộ được nào đó một đầu đại đạo pháp tắc, tinh thần của ngươi liền cùng đầu này đại đạo pháp tắc tương quan liên kết, loại này liên hệ không phải đơn phương lĩnh ngộ, mà là song tướng mạo liên hệ. ngươi có thể hiểu thành ý niệm là ngươi cùng đại đạo pháp tắc ở giữa cầu. Vừa bắt đầu, mọi người lý giải đều là mơ hồ pháp tắc, cũng tỷ như rất nhiều người đối với sinh tử lý giải, bọn họ mơ hồ minh bạch cái này khái niệm, lại cũng không có thể chân chính lý giải sinh tử ý nghĩa, nhiều nhất chỉ có thể làm đến chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Lúc này đại đạo pháp tắc tại mọi người trong ý thức quá mức mơ hồ, không cách nào cốt vôi thế nhưng làm cầu không ngừng đem song phương càng thêm liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ, ngươi cảm ngộ càng thêm cụ thể, càng thêm toàn diện, thấu triệt, dần dần tại ngươi trong ý thức có thể chân thành lĩnh ngộ được đầu này đại đạo pháp tắc, ngươi có thể trải nghiệm nó, cảm thụ nó, hình dung nó, điều này nói rõ đại đạo pháp tắc tại trong ý thức của ngươi đã theo quát hướng thay đổi đến cụ thể. lúc này liền xuất hiện thần đồ thạch bản. thần đồ thạch bản không chỉ là ngươi nói đại đạo pháp tắc cụ thể lý giải, càng quan trọng hơn là trong đó bao hàm và kêu cầu lấy thần đồ thạch bản làm làm tiền đặt cược, tương đương với đem cây cầy này làm làm tiền đặt cược. đinh hiểu nghe đến chỗ mắt đứng nhìn. Hát vụ giảng giải, hẳn là hiện nay hắn nghe qua nhất uy tín, nhất giải thích tận kẽ. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ hai vấn đề. Vì cái gì nói thần đồ thạch bản bên trong ẩn chứa thành thần có thể? Bởi vì thạch bản bên trong ẩn chứa, không chỉ là rộng lượng năng lượng, càng quan trọng hơn là thần mình cùng đại đạo pháp tắc ở giữa cầu. Mặt khác, vì cái gì có người được đến nào đó khối cựu thần thạch bản phía sau, còn có thể lĩnh ngộ ra chính mình đại đạo? Bởi vì thần đồ thạch bản mấu chốt nhất, không phải thạch bản bản thân, mà là tòa kia thông hướng đại đạo pháp tắc cầu. Đánh cái so sánh Nguyên bản ngươi không cách nào đến bờ bên kia, có thể là có cây cầy này, ngươi có thể đến bờ bên kia, như vậy ngươi có thể sử dụng nguyên lai cây cầy này, nhưng cũng có thể nặng xây mới một tòa thuộc về mình cầu. Thân đồ thạch bản chỉ là cung cấp một lần cùng đại đạo pháp tắc cơ hội tiếp xúc gần vui, nhưng có thể từ đại đạo pháp tắc bên trong lĩnh ngộ cái gì, hoàn toàn có thể căn cứ khác biệt người, mà xuất hiện kết quả khác nhau. Nghe đến đó, Đinh Hiểu không khỏi hỏi, nếu như ta lấy thạch bản làm tiền đặt cược, vậy ta sau đó còn có thể lại lĩnh ngộ giống nhau đại đạo pháp tắc sao? Có thể, nhưng rất khó. Nếu như ngươi thua trận thì bạn, tương đương ngươi cùng đầu này đại đạo pháp tắc liên hệ chuyển nhượng cho người khác ví dụ như ta hiện tại để ngươi lĩnh ngộ thời không pháp tắc, ta không thể nói ngươi nhất định lĩnh ngộ không được, nhưng ta có thể khẳng định ít nhất ngươi bây giờ lĩnh ngộ không được, ngươi không có cùng thời không pháp tắc sinh ra liên hệ. Đinh Hiểu đã hiểu tiền đặt cược ý nghĩa. Một câu nói vĩnh hằng lôi đài tiền đặt cược là đối với thần minh đều cực kỳ trọng yếu đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ. Bất quá bây giờ Đinh Hiểu cũng đã không có lựa chọn nào khác. Đinh Hiểu khoát tay, từ lòng bàn tay hắn chảy ra một tia hấp vụ, những này hấp vụ đan vào con quan quanh, tạo thành một khối thạch bản. Thạch bản bên trên có mấy dòng chữ, hư không hủy diệt sáng thế thạch bản, bát hào thạch bản. Vạn vật bắt đầu tại hư không. Vạn vật hướng hư không. Đinh Hiểu chính mình cũng sửng sốt một chút. Hắn thạch bản tên là Hư không hủy diệt sáng thế thạch bản. Danh tự rất dài. Bách hào thạch bản là Hư không thạch bản, mà câu kia vạn vật bắt đầu tại hư không, vạn vật hướng hư không chính là chính mình lĩnh ngộ, cũng có thể hiểu thành mình cùng hư không đại đạo pháp tác cầu. Bất kể nói thế nào, tất nhiên đi lên, tiền đặt cực vẫn là muốn để lên. Đinh Hiểu trên tay nhẹ nhàng đẩy, khối kia thạch bản liền bay đến trên bàn gỗ. Bàn gỗ mặt ngoài, lúc này có một ít phù văn tạo ra, lập tức phong ấn lại thạch bản. Thần đồ thạch bản bản thân có uy lực cực kỳ mạnh, nhất định phải lập tức phong ấn trên bàn đá có tiền đặt cược phía sau bàn đá chậm rãi hạ xuống hãm xuống mặt đất sau đó toàn bộ lôi đài nguyên bản ẩm đạm mặt đất đột nhiên sáng lên đại lượng phù văn những phù văn này bên trong một số phù văn đinh Hiểu nhận ra là cùng truyền âm phù tường tự phù văn chỉ bất quá phức tạp gấp mấy trăm lần đột nhiên một cái âm ngũ sâu thảm âm thanh truyền ra vĩnh hằng lôi đài mở lôi tiền đặt cược là đỉnh cấp đại đạo pháp tát thạch bản đinh hiệu khá có chút khẩn trương có thể chờ một hồi cũng không có gặp có cái gì chuyện khác phát sinh sau đó thì sao đinh hiệu hỏi hắc vụ thành thời nói chờ thôi Cái này cổ ấn chẳng những có thể phong ấn ngươi tiền đắc cược, càng quan trọng hơn là đem Vĩnh Hằng Lôi Đài mở lôi thông tin truyền bá đến từng cái thời gian không gian khác nhau bên trong. Đinh Hiểu, ngươi vẫn là thật tốt chuẩn bị một chút ta, ngươi vừa bắt đầu liền lấy ra cường lực như vậy tiền đắc cược, ta xem chừng lần này Vĩnh Hằng Lôi Đài muốn bị từ xưa đến nay những cái kia thần minh chết bệ. Chương 878, cái thứ nhất người khiêu chiến, chương 878, cái thứ nhất người khiêu chiến. Đinh Hiểu tại Vĩnh Hằng Lôi Đài đợi chừng 3 ngày, một mực không có thần minh đáp lại Vĩnh Hằng Lôi Đài. Nếu như không phải hắc vụ sát nhập qua, tại Vĩnh Hằng Lôi Đài bên trong Cái này 3 ngày tại trong hiện thực, bất quá chỉ là một cái trước mắt, Đinh Hiểu đã sớm không tiếp tục chờ được nữa. Bởi vì Đinh Hiểu là ý thức tiến vào, tại chỗ này duy nhất có thể tu luyện chỉ có tinh thần lực. Một ngày này, Đinh Hiểu hoàn thành tinh thần lực tu luyện, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem xung quanh quang ảnh. "Hắc vụ, ngươi không phải nói ta lôi đài sẽ bị chen bể sao? Làm sao đến bây giờ một người cũng không có xuất hiện qua?" "Tiểu tử thối, gấp làm gì, ngươi nếu biết rõ ngươi tại chỗ này mặc dù ở 3 ngày, thế nhưng thông tin truyền ra ngoài phía sau, tất nhiên nhận đến thời không ảnh hưởng, cho nên ngươi bày lôi sự tình, cũng chỉ là vừa mới truyền ra ngoài." Đinh Hiểu cau mày nói: Đây chẳng phải là ta muốn ở chỗ này chờ thật lâu? Cũng không phải. Một khi thông tin truyền ra ngoài phía sau, sẽ tồn tại ở từng cái thời không bên trong. Đây là một loại kéo dài trạng thái. ở vào từng cái thời không thần minh đều sẽ nhận được tin tức. Cái kia, ta có thể hay không gặp phải giống nhau thần minh tại thời không khác nhau người khiêu chiến? Đinh Hiệu tò mò hỏi. Sẽ không. Một khi cái nào đó thời không thần minh quyết định tiến về vĩnh hằng lôi đài, hắn sau đó trong ý thức liền sẽ ngầm thừa nhận đã tham gia qua công lôi, đem không cách nào tiếp tục công lôi. Đinh Hiệu lắc đầu. Liên quan tới thời không chủ đề quá phức tạp đi. Dù sao hạ vụ ý tứ hắn là minh bạch, đàng hoàng tại chỗ này chờ lâu chút thời gian là được rồi. Hai ngày sau, liền tại Đinh Hiểu vẫn còn tiếp tục tu luyện tinh thần lực thời điểm, một mực không có động tĩnh vĩnh hằng lôi đài, đột nhiên quang mang đại thịnh. Theo một đạo bạch quang rơi trên lôi đài, một bóng người xuất hiện ở Đinh Hiểu trước mặt. Đây là một vị nhân tộc nam tính thần minh. Thoạt nhìn niên kỷ cũng liền tại hơn 30 tuổi, dáng người phong loan dài, một thân màu trắng ngân văn trường bào, tóc dài bên trên buộc màu trắng đầu đội, anh vi bên trong lại mang một ít nho nhã. Người kia vừa xuất hiện trên lôi đài, liền cũng đánh giá đến Đinh Hiểu. Đinh Hiểu nhục thân mặc dù không có mặc quần áo, thế nhưng hình thái ý thức bên dưới hắn lúc này chính mặc hắn bình thường thường xuyên xuyên bộ kia màu đen cẩm y điề đúng vào lúc này chính giữa vòi đài bàn gỗ lại từ lòng đất dâng lên nam tử áo trắng đi đến bàn gỗ phía trước nhìn lướt qua phía trên bị phong ấn thạch bản khẽ như mày, hư không hủy diệt sáng thế thạch bản ta còn chưa từng nghe qua bộ này thạch bản hắn quay đầu nhìn hướng không nói một lời đinh hiểu khẽ mỉm cười khoát tay từ trong cơ thể hắn liền bắn ra một đạo bạch quang tại trước ngực hắn tụ tập thành một khối thạch bản sau đó hắn liền đem thạch bản đẩy hướng bàn gỗ xung quanh vang lên cái kia âm u sâu thẳm âm thanh vĩnh hằng quang minh cao cấp thạch bản một khối tiền đặt cược không ngang nhau, cần tăng thêm thẻ đánh bạc. người kia có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút, lại hóa ra hai khối thạch bản, đặt ở trên bàn gỗ. vĩnh hằng quang minh cao cấp thạch bản ba khối, tiền đặt cược ngang nhau, song phương có thể bắt đầu luận võ. luận võ quy tắc, một phương nhận thua mới thôi. sàn gỗ trầm trầm hạ xuống, trên lôi đài một bên chỉ còn lại hai người. nam tử áo trắng đi đến đinh hiệu trước mặt, một tay cong phía sau, khẽ mỉm cười, có thể bắt đầu chưa? nói xong, trong tay phải đột nhiên nhảy ra một thanh trường kiếm. đinh hiệu lập tức ý thức được, chính mình cũng có thể thông qua ý thức hóa ra vũ khí của mình. đinh hiệu nhẹ gật đầu, có thể. Nói xong, trong tay hắn cũng nhiều hơn một thanh chiến phủ, chính là hắn sử dụng Thái Sơ Đồ thần phủ. Đây là đinh hiểu lần thứ nhất đối mặt thần minh cấp đối thủ, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp vọng. Không gì làm không được thần minh, đến tụt cùng Ôn có dạng gì thực lực, hắn có thể chưa hề lĩnh giáo qua. Hung chi nếu như hắn thua, như vậy hắn chẳng những muốn mất đi hư không thạch bản, hơn nữa còn sẽ mất đi tiếp tục bày lôi tư cách, cho nên trận này luật võ, với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Đinh Hiểu ngay lập tức phát động Thiên Ma Cô Tinh cùng dẫn sát nhập thể tương kỹ. Trong lúc nhất thời, Lôi đại bị Hắc vụ ba phủ, linh hiểu hóa thân thành sát, cầm trong tay to lớn chiến phủ, tựa như thiên ma Đối phương nhìn thấy Đinh Hiểu động tác, không chút kinh hoàng. Xem ra ngươi là tân thủ à, loại này trình độ đối phó đối phó trước đây đối thủ còn tạm được, có thể là tại thần minh thế giới, đã sớm không đáng chú ý. Thuyết pháp, người kia mui kiếm rung lên, ánh mắt nháy mắt lang lệ. Quang Minh chi xúc, từ hắn thanh trường kiếm kia mui kiếm, bắn ra một đạo cháng kiện ánh sáng mạnh, Đinh Hiểu con mắt nháy mắt nhận đến ánh sáng mạnh ảnh hưởng, một nháy mắt xuất hiện mất đi thị lực. Quang Mẫn chi xúc ánh sáng mạnh mãnh liệt như thế, thế cho nên nắm giữ thần minh cấp thị lực Đinh Hiểu, hai mắt không cách nào thấy vật. Một chiêu đến tay phía sau, nam tử áo trắng lập tức đối Đinh Hiểu phát động công kích. Quang Minh chi kiếm, đột nhiên, người kia cùng Trường Kiếm trong tay đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về Đinh Hiệu kích bắn đi. Nam tử áo trắng tốc độ cực nhanh, quả thực đã đạt đến cực hạn, nếu là Đinh Hiệu bản nhân tại cái này, căn bản là không có cách né tránh. Nhưng mà, tại chỗ này cũng không phải là Đinh Hiệu bản thể, mà là ý thức của hắn. Đinh Hiệu cảm thấy nguy hiểm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người hóa thành hắc vụ, thông qua ẩn tàng thân thể của mình, tránh đi cái kia một đạo bạch quang công kích. Đinh Hiệu chân trước mới vừa tránh đi Quang Minh ở giữa, nguyên lai like dưới chân vị trí liền bị bạch quang đánh xuyên. Tiễn kia một kích vậy mà đánh xuyên vĩnh hằng lôi đài. Đinh hiểu trong đầu vang lên ngó ngóng, đây là ý thức phương diện công kích sao? Nếu như chính mình mới vừa rồi bị đánh trúng, ý thức của hắn sợ là muốn tan thành mây khói. Tốt tại Vĩnh Hằng lôi đài bị đánh xuyên phía sau, thế mà tự mình chữa trị, rất nhanh cái kia một mảnh thâm khanh liền bị bổ sung, khôi phục như lúc ban đầu. Đối với Đinh hiểu tránh đi công kích của mình, nam tử áo trắng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, một chiêu thất bại phía sau, hắn lập tức ngừng lại thân hình, một kiếm đâm hướng lên bầu trời, muốn dùng hắc vụ ở nuốt, liền để ta Vĩnh Hằng qua mình, chiếu sáng ngay đêm tối, thánh quang diệu thế, hoa một cái, không gian xung quanh bị chói mắt bạch quang bao phủ càng khiến người ta khiếp sợ là trên không ở giữa bên trong đồng thời tràn ngập bạch quang cùng hắc vụ thời điểm cái kia vô số bạch quang phảng phất từng thanh từng thanh lợi kiếm đâm xuyên qua xung quanh hắc vụ. tại vĩnh hằng quang minh trước mặt ngươi hắc vụ không chỗ che thân nam tử áo trắng ngư khí bình thản nói lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn thần quang phá cửu giới bạch quang chợt hiện so trước đó càng thêm quang mang mãnh liệt nháy mắt che mất xung quanh tất cả nhan sắc một thanh khổng lồ kiếm quang nháy mắt bắn về phía đinh hiểu phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị cái này một đạo bạch quang chiếu sáng đinh hiểu lần thứ nhất cảm thấy thần minh cùng bố đó là đủ để tại mấy cái tinh hệ bên ngoài quan sát được năng lượng ba động. đem ngươi thạch bản cho ta đi. trong bạch quang, nam tử ánh mắt cực nóng vô cùng, Phản phất hắn đã đối đánh bại đinh hiểu 10 phần chất chín. đúng vào lúc này, đinh hiểu giận quát một tiếng, cho dù ngươi là thần, ta không thể thua. cho dù ngươi là vĩnh hằng quan minh, ta cũng muốn để ngươi hướng hư không. hư không chi cảnh. mấy mắt, vô tận quan minh đưa tới bóng tối vô tận, một chỉ riêng tối sầm lại, một trắng một đen hai cỗ kinh khủng thế lực. tại vĩnh hằng lôi đài trung tâm va chạm, phảng phất đem thế giới cắt thành kinh dị rõ ràng, tuyệt đối đối lập hai bộ phận. hai cỗ lực lượng khổng lồ sau khi va chạm vậy mà không có phát sinh bạo tạc, ngược lại tại vị trí trung tâm xuất hiện tạo thành một mặt cổ quái vách tường, đen trắng hai cỗ năng lượng vừa mới đụng vào, liền lập tức mẫn diệt, chương 879, hủy diệt thương cung. chương 879, hủy diệt thương cung. đến thần minh cảnh giới, chiến đấu đã dính đến bản nguyên vũ trụ lực lượng đấu phương diện, vĩnh hằng lôi đài bên trên, xuất hiện khó có thể lý giải được hiện tượng lạ. quang minh chi thần mắt thấy không cách nào lập tức đánh bại đinh hiểu, có chút nheo mắt lại. đây chính là hư không lực lượng, thật mạnh. thế nhưng quang minh chính là chặn đánh nát tất cả hạm. lôi đỉnh và quân, đinh hiểu bên cạnh đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh phía đinh hiểu vĩnh hằng hắc Cám. đinh hiểu lúc này phát động tương kỹ những cái kia nhanh đến mắt thường khó phân biệt lôi điện tại vĩnh hằng hắc Cám bên trong tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống đinh hiểu đồng thời huy động chiến phủ bổ về phía trước mặt bạch quang mẫn hư diệt đạo phủ một đạo hỏa diễm vạch ra to lớn đường vòng cung quét ngang mà ra trực tiếp đánh vào thánh quang diệu thế phạm vi mẫn hư phá đạo phủ đối loại này đại đạo tướng kỹ có cực mạnh tác dụng khát chế làm đinh hiểu vung ra cái này một đũa phía sau hỏa vòng ván phát đụng phải một tầng bình chứa đồng dạng bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản đen trắng cân bằng, theo đinh hiểu cái này một nửa bị đánh bỡ, Hắc ám vậy mà hướng Bạch Quang thôn vệ mà đi. Nhìn xem xung quanh tốc độ chậm rãi xuyên hình dáng lôi điện, đinh hiểu lại lần nữa phát động hư không chi cảnh. Tại hư không chi cảnh cùng dĩnh hàng Hắc ám bên trong, lôi điện năng lượng bị thần tốc tiêu hao, đã đối đinh hiểu cấu bất thành ý hiệp. Quang Minh Chi thần ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, hư không đại đạo thế mà cũng có thôn vệ năng lực. Ngay tại lúc này, Quang Minh Chi thần ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, trận này khiêu chiến đối hắn mà nói trọng yếu giống vậy, một khi thua, hắn đem tổn thất 3 khối thần độ thạch bản. Muốn khôi phục cái này 3 khối thần độ thạch bản, lại phải được qua không biết bao nhiêu năm tuyết nguyệt, thậm chí có khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp lại lần nữa linh ngộ. trước mặt cái này áo đen tiểu tử đại đạo tướng kỹ phi thường khủng bố, chỉ là quang minh chi thần cũng nhìn ra một chút mánh khỏe. tiểu tử này tựa hồ là vừa vặn đột phá thần minh cảnh giới, hắn lực lượng còn không tính cường đại, vậy liên dùng thực lực tuyệt đối hướng rơi ra hỏa này. nghĩ tới đây, quang minh chi thần sau lưng đột nhiên mở ra một đôi màu trắng cánh, dẫn quát một tiếng, đệ thập tướng kỹ, thần chi thẩm phán, lại là một đạo bạch quang. thế nhưng lần này, liền xem như vĩnh hằng hắc Cám, hư không chi cảnh đều không thể ngăn cản quang minh chi thần công kích. Đinh Hiểu biết, đối phương đang dùng siêu cường thực lực, ngạnh xông chính mình hai đại cảnh giới. Vang một tiếng, đối phương xuyên thấu hư không chi cảnh cùng vĩnh hằng hắc ám, giống như trong bầu trời đêm lưu tinh, chớp mắt là tới, đập về phía Đinh Hiểu. Để Đinh Hiểu không có nghĩ tới là, đối phương tại kinh lịch hai vòng tiêu hao phía sau, một chiêu này bên trong, thế mà như cũ ẩn chứa kinh khủng lực công kích. Vừa mới tiếp xúc công kích của đối phương, Đinh Hiểu liền bị đánh bay ra ngoài, theo công kích của đối phương, cùng một châu đánh xuyên lôi đài. Quang Minh Chi thần thân hình từ trong bạch quang hiện rõ, lạnh nhạt nhìn xem bị chính mình đánh xuyên lôi đài, từ từ nói, coi như có chút thực lực, đáng tiếc ngươi quá nóng lòng nếu là lại tu luyện mấy trăm năm, ta nghĩ thắng ngươi liền không có dễ dàng như vậy. Lúc này, lôi đài chính tại nhanh chóng bản thân chữa trị. Quang Minh Chi Thần xoay người lại nhìn hướng chính giữa võ đài, kiên nhẫn chờ đợi bản gỗ dâng lên. Nhưng vào đúng lúc này, theo lôi đài chữa trị, một thân ảnh từ trống rỗng bên trong thoát ra, một lần nữa đứng trên lôi đài. Ngươi cũng rất nóng nóngội a, còn không có đánh bại ta, liền muốn thắng đi tiền đánh cược. Sau lưng chuyển đến âm thanh, Quang Minh Chi Thần xoay người, bất ngờ nhìn thấy Đinh Hiểu tại lôi đài chữa trị tốt phía trước, đã một lần nữa đứng ở trên lôi đài. Nhìn thấy Đinh Hiểu, Quang Minh Chi Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó lại khẽ mỉm cười ta vậy mà không có đem ngươi đánh bay ra lôi đài. Đinh Hiểu đồng dạng khẽ mỉm cười, ta bắt lấy lôi đài dưới đấy, may mắn trở về, có đúng không? Cái kia lần tiếp theo, ngươi có thể liền không có vận khí tốt như vậy. Đinh Hiểu khinh thường nói, ngươi cũng đồng dạng. Quang Minh Chi Thần có chút meo mắt lại, ta không thích mù quáng người cuồng vọng, ta đã nhìn ra ngươi là vừa vạn đột phá đến thần minh cảnh giới, ta rất rõ ràng thần minh cảnh giới tương kỹ cường độ, ta có thể khẳng định, ngươi đạt tới thần minh cảnh giới phía sau học được tương kỹ, tất nhiên là cái này hai đại tương kỹ bên trong một cái, cũng chính là nói ngươi thủ đoạn mạnh nhất, với ta mà nói đã vô dụng, ngươi còn cảm thấy ngươi có phần thắng. Đinh Hiểu cười lắc đầu, đều nói thần minh toàn trí toàn năng, kết quả đạt tới thần minh cảnh giới, thật cùng thần minh tiếp xúc, ta mới càng ngày càng cảm thấy loại này thuyết pháp có buồn cười biết bao. Dứt lời, Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn hướng Quang Minh Chi Thần, ngươi nói đúng phân nửa, ta đích xác là vừa vặn đột phá cựu tinh linh thần cảnh, thế nhưng ngươi nói sai chính là thần minh cảnh giới tương kĩ, ta còn vô dụng đây. Quang Minh Chi Thần trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngươi nói là thưa không chi cảnh cùng đỉnh hàng hắc giám, đều là ngươi tại thần minh cảnh giới phía trước liền nắm giữ tương kĩ. Ta không tin, ngươi thật muốn có thực lực này, có lẽ đã sớm đột phá linh thần cảnh. Đinh Hiệu bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta thời đại này con đường thành thần đã đóng lại. Đóng lại. Quang Minh Chi Thần trong mắt Dị sắc càng thêm rõ ràng, cái kia ngươi không phải mới vừa đột phá linh thần cảnh. Không sai, ta đại khái là mấy ngàn năm qua, một cái duy nhất đột phá cựu tinh linh thần cảnh người thành công. Lần này Quang Minh Chi Thần nhìn Đinh Hiệu ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Dựa theo Đinh Hiệu nói tới, mấy ngàn năm qua đều không có người đột phá cựu tinh linh thần cảnh, mà người này thế mà nghịch thiên mà đi, thành công đạt tới thần minh cảnh giới. Thành thần này đã khó như lên trời, chúng ta còn là tại như vậy khó khăn tình cảnh bên dưới một phương diện khác, đinh hiểu có thể làm đến đánh vỡ giang vực, trở thành mấy ngàn năm qua cái thứ nhất đột phá người thành công, hắn thực lực tuyệt đối không thể lấy bình thường thần minh tiêu chuẩn để cân nhắc. Khó trách, ngươi vừa vặn đột phá thần minh cảnh giới, liền đạt nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực. Quang Minh Chi thần nói, rất đáng tiếc chúng ta sinh hoạt tại khác biệt thời đại. Xem như đối tôn trọng của ngươi, tiếp xuống, ta sẽ lại không giữ gìn thực lực. Đinh hiểu khẽ mỉm cười, rất tốt, lấy ra ngươi tối cường chiêu thức. Hắc vụ âm thanh tại đinh hiểu trong đầu vang lên, ngươi sẽ không muốn dùng mới tương ký đi. Ngươi không có ý định lưu con bài chưa lật. Đinh hiểu có chút bất đắc dĩ, không phải hắn không muốn lưu Là nơi này đối thủ, không ai là dễ đối phó, nếu như hắn không toàn lực một trận chiến, sợ là trận chiến đầu tiên liền muốn thua. Ta không phải đến thắng tiền đặt cược." Đinh Hiểu nói, không đem hết toàn lực, làm sao lĩnh ngộ đại đạo. Lúc này, Quang Minh Chi Thần hai tay cầm kiếm, phía sau hắn đột nhiên nổ tung bạch quang, kia sáng vạn trượng, chiếu sáng nửa cái tinh không. Tại Thánh Khiết Quang Mang bên trong, nam tử áo trắng chính là vậy chân chính Quang Minh Chi Thần. "Tiểu tử, tiếp tốt, đây chính là ta thứ 11 tương kỹ, cũng là ta tối cường tầng kỹ, dung hợp rất nhiều thần độ thạch bản lĩnh ngộ, cùng với 10 cái linh tướng năng lượng." Đinh Hiểu rách ra cái kia cái miệng to như chỗ máu Đỏ tươi trong mắt, tia sáng nhảy lên. Ta trở chính là một chiêu này. Quang Minh Chi Thần cũng không nói nhảm nhiều, chỉ là vô cùng thời gian ngắn tụ lực phía sau, liền trực tiếp xuất thủ. Thái Sơ Chi Quang, tia sáng nổ tung, vô số tia sáng, giống như vô số sắc bén trường kiếm, toàn bộ tinh không bên trong, Thái Sơ Chi Quang giáng lâm, vạn vật không chỗ chết hằn, không chỗ có thể trốn. Lam Bạch Quang đâm vào hắc ám, Đinh Hiểu đồng thời giận quát một tiếng. Đệ thập tướng kỹ, hủy diệt thương khung. Một tiếng điệt hai nhức góc tiếng vang, một đạo khí động càn quét toàn trường, giống như tinh hà bên trong một ngôi sao bạo tạc. Vũ trụ vạn vật, tại hủy diệt thương khung bên trong, Toàn bộ nội dung, chương 880, thần minh truyền thuyết, chương 880, thần minh truyền thuyết. Song Phương giao thủ nháy mắt, Đinh Hiểu liền cảm giác được đối phương cường đại công kích, gần như ép phải tự mình thở không nổi. Chúng sáng tại hủy diệt thương khung bên trong mã diệt, nhưng càng nhiều tia sáng, lại phô thiên cái địa ép qua đến. Đinh Hiểu, ta giúp ngươi." Hắc vụ khẽ quát một tiếng, lập tức tiến vào linh tướng hình thái. Đây cũng không phải là đen độ lần thứ nhất chuyển hóa thành Đinh Hiểu linh tướng, đã xe nhẹ đường quen, hai người phối hợp cũng không cần bất luận cái gì rèn luyện. Được đến Hắc Vũ trợ giúp phía sau, Hắc không gian nháy mắt nghịch chuyển chiến cứ. Trùng sáng vừa mới đi vào hủy diệt thương khung khu vực, trực tiếp phân chia, hủy diệt thương khung phạm vi, thế như trẻ tre, nuốt hết trùng sáng, cho đến nguồn sáng, tinh không bên trong hào quang chói sáng, cuối cùng trong bóng đêm mẫn diệt. Quang Minh Chi thần khiếp sợ nhìn xem tất cả xung quanh, nhưng lúc này hắn đã không thể cứu vãn. Người này, thật là, mới vừa đột phá thần minh cảnh giới. Theo hắn cái cuối cùng nghi vấn, Quang Minh Chi thần ý thức sắp tiêu tan lúc, đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, hướng lên trời đỉnh vọt tới, trước mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, làm trong võ đài ở giữa bàn gỗ lại lần nữa dâng lên thời điểm. Đinh Hiểu mới như chút được cái nặng, mệt là co quắp ngã trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, đinh hiểu ý thức dần dần thanh tỉnh, hắn nhớ lại phía trước phát sinh tất cả, lại nhìn về phía chính giữa võ đài bằng gỗ, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nguy hiểm thật. Đinh Hiểu lòng vẫn còn sợ hãi nói, Hát vụ âm thanh truyền đến, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà thắng." Đinh Hiểu tự giễu cười cười, "Nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta không thắng được hắn. Ta tương kỵ không kém gì hắn, thế nhưng phương diện khác cùng cái kia quang minh chi thần còn có chênh lệch rất lớn. Cái này có cái gì, ai bảo hắn không có giúp đỡ." Hắc vụ một bộ đương nhiên khẩu khí nói, liền tính tại thần minh thế giới đồng dạng là kẻ thắng làm vua, kết quả sau cùng chính là ngươi thắng, hắn thua. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, không có cùng hắc vụ tranh luận cái gì, đứng lên đi tới bàn gỗ phía trước. Đế tử Vĩnh Hằng lôi đài âm thanh lần thứ hai vang lên. Ngươi thu được lần này lôi đài chiến thắng lợi, có thể lấy đi một phần khán thưởng. Hiện tại trên bàn gỗ tổng cộng có 4 khối thạch bản. Dựa theo Vĩnh Hằng lôi đài bình xét cấp bậc, hắn hư không thạch bản thuộc về đỉnh cấp thạch bản, mà cái kia 3 khối quang minh thạch bản thì thuộc về cao cấp thạch bản. Ba khối cao cấp thạch bản, trên cơ bản đồng giá cùng một khối đỉnh cấp thạch bản, bởi vậy bốn khối thạch bản bị cho rằng là hai phần khán thưởng lúc đầu đinh Hiểu nghĩ trước thu từ bản thân hư không thạch bản nhưng nghĩ lại lại thay đổi chủ ý lấy đi ba khối quang minh thạch bản vui ngươi có phải hay không chóng vắng hắc vụ vội vàng nói ngươi không trước tiên đem tiền vốn cầm về sao đó mới là ngươi lực lượng ngươi cầm người khác thạch bản có thể hay không dung hợp còn là một chuyện liền tính có thể dung hợp cũng ngươi phù hợp trình độ cũng không có khả năng so chính ngươi dưỡng dục ra đến thạch bản càng cao ha đinh Hiểu lắc đầu chính vì vậy ta mới chọn lựa chọn cầm quang minh thạch bản hắc vũ thêm chút suy tư liên minh bạch nguyên nhân ngươi là bất mình không thể thua đinh hiệu khẽ mỉm cười không sai nếu như ta sẽ nên đón thạch bản xem như trận tiếp theo khen thưởng, nếu như gặp phải sinh tử con đầu, ta khả năng sẽ lựa chọn từ bỏ, nhưng nếu như là hư không thạch bản, ta liền không khả năng từ bỏ. ngươi thật đúng là kẻ hung hãn. tốt ta, ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ngươi, đích thật là phong cách của ngươi. đinh hiểu còn nói thêm, kỳ thật còn có nguyên nhân khác. ta mặc dù không thể dung hợp những người khác thạch bản, thế nhưng ta có thể giảm sóc những người khác thạch bản. đã từng ta giúp những người khác giảm sóc qua thạch bản, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận qua một chút dẫn dắt, chiếm được qua một chút lĩnh ngộ, cũng chính là nói. Ta không cách nào đem mặt khác thần minh nối cầu chiếm làm của riêng, thế nhưng ta có thể từ phía trên đi một lần. Ta nghĩ quá trình này đối chính ta lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc cũng có trợ giúp. Đinh Hiểu nhìn một chút trong tay thầy bạn, nói, mặt khác thần minh muốn thắng được thầy bạn, cũng hẳn là mục đích này à? Cái này cũng không phải là hoàn toàn như vậy. Thần minh linh cung cùng phạm nhân khác biệt, thần minh linh cung đã không tồn tại linh cung bích, cũng sẽ không có dung hợp thạch bản hạn chế, bọn họ là có thể dung hợp mặt khác thạch bản. Bất quá thần minh sẽ rất ít dùng những người khác thạch bản tới lấy thay chính mình dưỡng dụng thạch bản. Đến mức nguyên nhân, liền tương đương với không có người sẽ nguyện ý dùng người khác hài tử đến thay thế chính mình hài tử đồng dạng, chính mình dựng dục thạch bản nhất định là thích hợp nhất chính mình, cho dù người khác thạch bản đẳng cấp rất cao. Sở dĩ thần minh đối những người khác thạch bản cảm thấy hứng thú, đích thật là như lời ngươi nói vấn đề kia, bọn họ hy vọng từ người khác đối đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ bên trong, phong phú chính mình lĩnh ngộ. Đinh Hiểu gật gật đầu, chính mình thuyết pháp mặc dù không chính xác, thế nhưng kết quả lại cùng hát Vũ nói tới không sai biệt lắm. Đột nhiên Đinh Hiểu nghĩ đến một vấn đề, hỏi: "Ngươi nói, vạn thần chi chủ vì cái gì muốn thu tập như vậy thạch bản?" Chẳng lẽ hắn muốn thu hoạch được tất cả cựu thần linh ngộ? Hắc Vũ trầm mặc rất lâu, yếu ớt nói, có lẽ là bởi vì cái kia truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Trung Cực Thạch bản truyền thuyết." Hắc Vũ nói. "Thần minh tuổi thọ lâu đời, cho nên đại bộ phận thần minh đều có đầy đủ thời gian dựng dục ra 13 khối mô bản, chính là ngươi cùng cái nào đó đại đạo pháp tắc ở giữa 13 đầu cầu. Tuy nói cổ thần nâng lên, cựu thần thực lực chưa hẳn so cổ thần cường, nhưng kỳ thật cũng không phải là như vậy, liền nói cổ thần có một hạng năng lực, chính là chúng ta không cách nào đạt tới. Bọn họ có thể dung nhập đại đạo pháp tắc bên trong. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Đinh Hiểu lắc đầu, cái gì? Hắc Vụ trong giọng nói mang theo một tia cuồng nhiệt, đây là bản chất khác nhau. Một cái là chúng ta không có so hiểu rõ nào đó đầu đại đạo pháp tắc, chúng ta từ đại đạo pháp tắc bên trong hấp thu lực lượng, gần như có thể không gì không làm được, chứa tể văn vật. Nhưng một cái thì là trở thành đại đạo pháp tắc bản thân. Ngươi cảm thấy hai cái này có thể giống nhau sao? Đinh Hiểu trầm mặc, cả hai hiển nhiên khác biệt. Nếu là đánh cái so sánh, như vậy cựu thần càng giống là sứ giả của thần, mà cổ thần mới thật sự là thần minh. Cựu thần là lực lượng người ký sinh, mà cổ thần mới thật sự là lực lượng bản nguyên. Cho nên, ban đầu ở chúng ta thần minh thế giới, lưu truyền dạng này truyền thuyết, kỳ thật vẫn tồn tại một đầu trung cực tiểu lương, đầu này cậu, nối thẳng đại đạo bản nguyên, làm ngươi tìm tới đầu này trung cực tiểu lương, liền có thể thành là chân chính chúa tể người. Chúa tể người Đinh Hiểu bị loại này thuyết pháp khiếp sợ nói không ra lời. Bất quá Hắc Vũ lập tức lại có chút bất đắc dĩ nói, từ xưa đến nay, còn không có cái nào thần minh có thể tìm tới đầu kia trung cực tiểu lương, cũng không ai có thể dựng dục ra đệ thập tứ khối thạch bản. Cái kia, cái kia truyền thuyết đầu, nói là cái gì? Đinh Hiểu hỏi. Truyền thuyết, thứ 14 khối mô bản mẫu chốt, là liên quan đến tự ngã ý thức. Lý luận căn cứ thì lại đến từ cùng cổ thần hai đại trận doanh. Cổ thần bên trong, một bộ phận cổ thần từ bỏ tự ngã ý thức dung nhập đại đạo pháp tắc, mà một bộ phận nắm giữ cực mạnh tự ngã ý thức, nhưng cùng lúc, bọn họ đã không cách nào dung nhập đại đạo pháp tắc. Bởi vậy suy đoán, nơi này khác biệt, ngay tại ở tự ngã ý thức cũng chính là linh tướng. Như thế nào tại nắm giữ tự ngã ý thức dưới tình huống, có khả năng làm đến dung nhập đại đạo pháp tắc bên trong đâu? Vấn đề này quấy nhiễu thần minh ngàn vạn năm, bên trong một cái giải pháp chính là lợi dụng vật cực tất phản nguyên lý, làm người đem tự ngã ý thức cường hóa đến cực hạn, liền không tổn tại tự ngã ý thức. Gặp đinh hiểu đầy mặt nghi hoặc, Hát vũ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định giải thích một chút, làm ngươi nắm giữ vô số ý thức, từ một loại ý nghĩa khác đi lên nói, ngươi ý thức đủ để đại biểu vũ trụ ý thức, như vậy có thể hay không nói, ngươi đã không có tự ngã ý thức. Ta không biết nói như vậy, ngươi có thể hiểu hay không? Ta đổi cái thuyết pháp, giả như ngươi là một cái cực đoan người ích kỷ, nhưng ngươi đại biểu là tất cả mọi người lợi ích, ngươi ích kỷ là vì tất cả mọi người mà ích kỷ, như vậy ngươi ích kỷ, trên thực tế liền đã không phải là ích kỷ. Đồng thời phương pháp này cũng phù hợp một loại khác thuyết pháp, là ngươi cùng vô số đại đạo pháp tác thành lập liên hệ, bản thân ngươi liền sẽ trở thành một loại pháp tác. Thê Đinh hiểu hít sâu một hơi. Liên quan tới thần minh bọn họ tổng kết ra lý luận, hắn chỉ có thể coi là kiến thức nửa vời, dù sao quá mức cao thâm, hắn có thể cần càng nhiều thời gian để tiêu hóa. Thế nhưng có một chút hắn cuối cùng nghe rõ. Bọn họ hình như càng ngày càng minh bạch vạn thần chi chủ dạ tâm. Chương 881, hấp thu thành bản, chương 881, hấp thu thành bản. Đinh Hiểu nhìn xem vừa vặn được đến 3 khối quang minh thập bản, trầm mặc một lát, trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Hắc Vũ, ngươi biết ngoại giới trải qua bao lâu sao? Phía trước Đinh Hiểu tinh lực hao hết, hôn mê một đoạn thời gian. Tại Vĩnh Hằng Lối Đài, thời gian cơ hồ là không đáng kể. Thế nhưng có một chút ngươi phải chú ý, vừa rồi hôn mê, đồng thời không phải là bởi vì ngươi tướng lực hao hết, mà là tinh lực của ngươi hao hết. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, làm ngươi mệt mỏi hết sức phía sau, muốn khôi phục tinh lực cần bao lâu thời gian, như vậy vừa rồi liền trải qua bao lâu. Đinh Hiểu những mày, nói như vậy, hắn không cách nào tại Vĩnh Hằng Lôi Đài hoàn thành vô hạn lần khiêu chiến. Hắc Vũ tiến một bước nói, tinh thần lực của ngươi, cùng với ngươi vừa rồi tiêu hao tình huống đến xem, ta suy đoán ngoại giới có lẽ đi qua hai cái chừng canh giờ, đương nhiên biện pháp tốt nhất vẫn là đi ra xem một chút. Dù sao chỉ cần ngươi không có thua, ngươi liền có thể tiếp tục bảy lôi khiêu chiến. Đinh Hiểu gật gật đầu, ta hư không thạch bản để ở chỗ này không có vấn đề sao? Tiên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Nếu có người lúc này đối ngươi phát động tiêu chiến, ngươi cũng sẽ nhận được tin tức. Đinh Hiểu gật gật đầu, lúc này dựa theo hấp vụ chuyển thụ phương pháp để ý thức của mình trở lại bản thể bên trong. Lam Đinh Hiểu lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, nhìn thấy chính mình không mảnh vải che thân bộ dạng, mà trước mặt hắn, Huy Lam ngồi sao giải luộm màu bao quanh một tòa mở miệng to lớn lôi đài, hắn đã trở lại bản thể chúng. Đinh Hiểu lại lần nữa đem ý thức chui vào bản mệnh linh cung quan sát vạn tướng đại lục tình huống, chính như hấp vụ nói tới làm ý thức của hắn nhớ tới vạn tướng đại lục đại Hoang thành, hắn liền từ một khỏa tình quang bụi hạt bên trong nhìn thấy đại Hoang thành cảnh tượng. lập nhi lần trước muốn tự sát, bị Âu Dương Mộ Tuyết ngăn cản. Ngày thứ hai, Âu Dương Mộ Tuyết trời vừa sáng, liền cùng phụ thân, sở trường phong đám người thảo luận việc này. còn có năm ngày, bây giờ muốn để lập nhi tách ra thạch bản đã không kịp, ta không có khả năng nhìn xem lập nhi cứ như vậy bạch bạch chết đi. Âu Dương Mộ Tuyết kiên định nói. Sở Trường Phong gật gật đầu, vừa vặn mấy ngày nay ta cũng cẩn thận nghĩ qua vấn đề này, ta là nhìn xem lập nhi lớn lên, cũng quyết không cho phép loại này chuyện phát sinh thế nhưng cân nhắc đến đại hoang thành bách tính an nguy, ta cùng lão ngụy lôi bá bọn họ nhất trí quyết định từ bỏ đại hoang thành chủ thành, đem bọn họ toàn bộ chuyển rời đến địa phương khác, chỉ để lại nguyện ý đóng giữ người tại cái này. cứ như vậy, dù cho vạn thần chi chủ hạ xuống thần phạt, hậu quả ít nhất là chúng ta có thể tiếp thu. đã lui ra ngụy vô kỵ cũng tham gia lần này thảo luận, hắn nói còn có một chút, vạn thần chi chủ dù sao cũng là nói không chừng nàng sẽ mở một mặt lưới, cho dù nàng nhất định muốn lập nhi trong cơ thể thạch bản, ít nhất cho lập nhi một con đường sống a. kỳ thật sợ trường phong bọn họ làm ra quyết định như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là nhìn thấy điểm này. Dù cho bọn họ ngoài miệng không dám nhắc tới cùng tên của nàng, thế nhưng bọn họ ai không biết vạn thần chi chủ chính là Đinh Hiểu muội muội, Đinh Linh. Chỉ bất quá thông qua ý thức quan sát bọn họ, Đinh Hiểu lại có chút không hiểu. Sở đại ca bọn họ nhận biết vạn thần chi chủ, Đinh Hiểu tự nhiên không rõ ràng, hầu nghĩa cùng tưởng Nam Phong biết được vạn thần chi chủ thân phận chân thật phía sau đi Vu Pháp Đại Lục tìm hắn, có thể khi đó hắn vừa vặn đã đột phá linh thần cảnh, phàm nhân ngục thân biến thành cho bụi. Đang lúc Đinh Hiểu muốn thẩm tra vạn thần chi chủ thân phận thời điểm, đột nhiên trong đầu chuyển tới một âm thanh, Vĩnh Hằng Lôi Đài có người phát động tiêu chiến. Thanh âm này không phải hát vũ, càng không là tiểu gia hỏa bọn họ, mà là cái kia âm u sâu thẳm âm thanh, xem ra là vĩnh hằng lôi đài tại triệu hoán chính mình. Đinh Hiểu tạm thời lui ra thần minh thị giác, đồng thời lấy ra ba khối quang minh thạch bản. Hát vũ, vĩnh hằng lôi đài có người phiêu chiến, ta chậm nhất bao lâu bên trong muốn đi vào lôi đài? Trong vòng một ngày. Hát vũ nói. Đinh Hiểu gật gật đầu, thời gian còn kịp. Lập tức, Đinh Hiểu giải ra khối thứ nhất thạch bản phong ấn, bắt đầu hấp thu thể bản. Ngươi muốn dung hợp quang minh thể bản? Không, ta muốn nhờ những người khác cầu, hiểu càng nhiều đại đạo phát tác. Dứt lời. Đinh Hiểu liền không lên tiếng nữa, chuyên chú hấp thu thạch bản. Đại lượng năng lượng theo Quang Minh thạch bản cùng nhau tràn vào Đinh Hiểu trong cơ thể, tiến một bước mở rộng Đinh Hiểu linh cung bên trong tinh thần chi lực. Không bao lâu, Đinh Hiểu liền nghe đến một thanh âm, chính là Quang Minh chi chủ âm thanh. Quang Minh đến từ hắc ám, không có hắc ám liền không có ánh sáng. Đầu này linh ngộ cùng Đinh Hiểu vĩnh hằng hắc ám có một chút liên hệ, chỉ là Đinh Hiểu chỉ cảm thấy đây là một loại mông lung liên hệ, hắn như cũ không có linh ngộ được cụ thể đạt tới pháp tắc. Khối thứ nhất thạch bản hấp thu xong thành phía sau, Đinh Hiểu trực tiếp đem khối này thạch bản chuyển ra ngoài thân thể, bởi vì thạch bản không có bị chủ nhân mới hấp thu khi nó bị Đinh Hiệu chuyển ra ngoài thân thể về sau, rất nhanh liền bộc phát ra một đạo ánh sáng mạnh, sau đó hóa thành điểm sáng tiêu tán. Đinh Hiệu không để ý tới khối thứ nhất thạch bản tan biến, tiếp tục hấp thu khối thứ hai thạch bản. tại hấp thu đại lượng tinh thần chi lực phía sau, Đinh Hiệu nghe đến Quang Minh chi chủ lâm thành. Quang Minh là một loại năng lượng cực độ tập trung, Quang Minh giáng lâm, có thể đánh tan hắc ám, có thể vỡ nát hư không. tốt à, lại làm Mông Lung dẫn dắt, đối với Đinh Hiệu đến nói, mặc dù Quang Minh chi chủ lĩnh ngộ đối hắn có nhất định trợ giúp, nhưng là một cái linh tướng cùng Quang Minh tương quan người mà nói, muốn thông qua một câu liền triệt để lĩnh ngộ, hiển nhiên không thực tế. Thối thứ hai thạch bản đồng dạng bị đinh Hiểu vứt bỏ tiêu tán hắc vụ thấy cảnh này không khỏi hét lên kinh ngạc ta đi quả thực quả đáng đây là ta gặp qua nghiêm trọng nhất lãng phí hành động cao cấp thạch bản đều tùy tiện như vậy ném ném cái kia quang minh chi chủ nhìn đến sợ là muốn thổ huyết bỏ mình đinh Hiểu nghe đến hắc vụ nổ nước bọn, không khỏi bất đắc dĩ nói ngươi cho rằng ta nghĩ lãng phí à nơi này chỉ có một mình ta ta không có khả năng dung hợp những này cùng ta không phù hợp thạch bản à xung quanh không có những người khác có thể kế thừa thạch bản đinh hiệu chính mình lại không cần thậm chí đinh hiệu trên thân liền một tấm lá bùa đều không có liền một lần nữa phong ấn cũng không thể chỉ có thể mặc cho tiêu tán. Ta biết ngươi cũng không có cách nào, ta chính là đau lòng một cái, chậc chậc chậc, hai khối cao cấp thạch bản a, cái này nếu là thả tại quá khứ, không biết bao nhiêu thần minh đều tại chạy nước miếng. Được được được, ngươi tiếp tục. Đinh Hiểu lập đầu, hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh thực tế quá đặc thù, toàn bộ bắt cấp đại lục, chỉ một mình hắn, người nào cũng giúp không được hắn. Vung đi dư thừa ý nghĩ, Đinh Hiểu tiếp tục hấp thu khối thứ ba thạch bản. Quang minh chi chủ âm thanh âm vang lên. Chỉ là tốc độ cực hạn, làm tốc độ đạt đến cực hạn, chính là vĩnh hằng. Nghe được câu này, Đinh Hiểu đột nhiên trong đầu khẽ động. Đại thánh thạch bản bên trong nâng lên Tốc độ cực hạn là bất động, mà nơi này lại nâng lên, tốc độ cực hạn là vĩnh hằng. Vĩnh hằng cùng bất động, nhưng lại cùng mình Vĩnh Hằng Chi Nhãn vừa lúc phù hợp. Trong đáy mắt, Đinh Hiểu phảng phất gặp có một loại lỗ nộ. Ngàn vạn đại đạo phát tắc, có lẽ cũng không phải là cô lập tồn tại, mà là tướng dung tương thông. Ngay trong nháy mắt này, Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện, hắn đệ cựu linh tướng, Vĩnh Hằng Chi Nhãn, vậy mà xuất hiện năng lượng ba động. Chương 882, Vĩnh Hằng Tiên Ma, chương 882, Vĩnh Hằng Tiên Ma. Đinh Hiểu bản mệnh linh cũng bên trong, từ đầu đến cuối khép kín Vĩnh Hằng Chi Nhãn, vậy mà đánh mở rộng tầm mắt. Lam Đinh Hiểu chú ý tới vĩnh hằng chi nhãn một khắc này, ý thức của hắn lập tức giống như bị đắm chìm tại một thế giới khác bên trong. Nơi này xung quanh một mảnh hỗn độn, hỗn độn thiên thể. Đinh Hiểu đột nhiên nhớ tới ban đầu ở thôn vệ hỗn độn thạch bản bên trong thấy cái kia cái cự đại thiên thể, chính là tại cái kia thiên thể bên trong, Đinh Hiểu lĩnh ngộ ra hư không cùng hủy diệt hai khối thạch bản. Thời gian tại chỗ này giống như bất động, xung quanh yên tĩnh, phản phất tại nói cho Đinh Hiểu, thời gian này tuyên cổ bất biến tồn tại không biết bao nhiêu tuyết nguyệt, tốc độ cực hạn là bất động là vĩnh hằng. Đinh Hiểu đột nhiên lĩnh ngộ được câu nói này, tại trong cái không gian này căn bản lại không tồn tại tốc độ cái này khái niệm. Hắc vụ khiếp sợ phát hiện, đinh hiểu bản mệnh linh cung bên trong, vô số trùng sáng, vô số hắc vụ chính tại ngưng tụ, bọn họ lẫn nhau vần quanh, xoắn xoết, tựa hồ ngay tại dưỡng dục cái gì. Không phải chứ, đốn nộ. Hắc vụ khiếp sợ nói, tiểu tử này rốt cuộc là ai, nhanh như vậy liền lĩnh nộ mới đại đạo phát tắc. Đang lúc nói chuyện, một khối mới thần đồ thạch bản, đã tại quang ám đang dây dưa, dần dần thành hình. Đinh hiểu mở mắt lần nữa thời điểm, phát phát hiện mình lại về tới bản mệnh linh cung bên trong, mà trước mặt vĩnh hằng chi nhãn đã một lần nữa nhắm mắt lại, thật giống như nó chưa hề mở ra qua đồng dạng. Đinh Hiểu, thạch bản. Tiểu tử ngươi lĩnh ngộ ra mới thạch bản. Hát Vũ kích động nói. Đinh Hiểu kinh ngạc quay đầu, quả nhiên thấy hắn bản mệnh linh cung bên trong xuất hiện mới thần độ thạch bản. Hư không hủy diệt sáng thế thạch bản Tam hào thạch bản. Vượt qua tốc độ cực hạn, chính là vĩnh hằng bất động. Tam hào thạch bản xuất hiện phía sau, lập tức cùng Đinh Hiểu thiên ma hóa hư dung hợp, cả hai chính tại phát sinh một loại nào đó dung hợp, chỉ là hiện nay còn không biết thạch bản cùng tương kỹ dung hợp phía sau, lại biến thành loại nào mới tương kỹ. Chờ một chút đi. Hát Vũ nói, ngươi tại vĩnh hằng lôi đài chiến thắng một tên thần minh tin tức này sẽ cùng nhau gửi đi cho mới người khiêu chiến, cũng chính là nói, mới người khiêu chiến là tại biết điểm này dưới tình huống, như cũ đối ngươi phát động khiêu chiến, hắn tất nhiên đối với chính mình thực lực có nhất định tự tin. Hiện tại ngươi đến thần minh cảnh giới, dung hợp tốc độ biên độ lớn tăng lên, đại khái một canh giờ liền có thể hoàn thành tương kĩ cùng thạch bản dung hợp. Ngươi nếu biết rõ, thần minh tăng cao thực lực trọng yếu nhất thủ đoạn, chính là lĩnh ngộ đại đạo phát tắc, mà ngươi vừa mới đã làm đến, hiện tại ngươi thực lực đã được đến tăng lên, ngươi cần lại dung hội quan thông. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, gật gật đầu, tốt. Thừa dịp chờ đợi thời gian, Đinh Hiểu lập tức bắt đầu tu luyện. Thần minh không có cảnh giới phân cấp, thế nhưng như cũ có thực lực mạnh yếu phân chia, cùng Quang Minh Chi thần một trận chiến, để Đinh Hiểu biết chính mình thực lực còn cần tiếp tục tăng lên. Lần này hấp thu thạch bản, Đinh Hiểu đã không cần đem thạch bản năng lượng ăn chứa, đầu đuôi ngọn nguồn rời đi cho những người khác, chính hắn liền có thể hấp thu. Tại hấp thu 3 khối thạch bản phía sau, nếu như dựa theo trước đây tinh cấp tính toán, Đinh Hiểu tinh cấp nhất định sẽ biên độ lớn tăng lên. Chính như Hắc Vũ nói tới, Đinh Hiểu lực bộc phát, tinh thần chi lực dự trữ đều được đến biên độ lớn tăng lên, Đinh Hiểu liền kiên nhận trải ướt, để chính mình càng thêm thích hứng loại này trạng thái. Còn chưa tới một canh giờ, Vĩnh Hằng tốc độ thạch bản liền hoàn thành cùng Thiên Ma Hóa Hư dung hợp, Đinh Hiểu ngay lập tức tra xét chính mình tương kỹ. Thiên Ma Hóa Hư đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Vĩnh Hằng Thiên Ma, tại bất luận cái gì chính mình không chế vực bên trong, trở thành Vĩnh Hằng chỗ thể, vượt qua tốc độ cực hạn. Khi hiểu được chính mình mới tương kỹ phía sau, Đinh Hiểu nhất thời cứng đờ. Vượt qua tốc độ cực hạn, chỉ là đồ này, chính là nghịch Thiên cấp tương kỹ. Cái gọi là, tại bất luận cái gì chính mình không chế vực bên trong có lẽ chỉ là hư không chi cảnh, Vĩnh Hằng hắt máu, hoặc là Đinh Hiểu tùy thần tiêu tán hắc vụ dạng này phạm vi tương kỹ. Nhưng mà, Đinh Hiểu những này tương kỹ đều đầy đủ bao trùm toàn bộ vĩnh Hằng Lôi Đài. Nói một cách khác, tại vĩnh Hằng Lôi Đài bên trong, Đinh Hiểu thân pháp đã đạt tới chân chính thần minh cấp bậc. Vệ Tâm Thần A? Hắc vụ đột nhiên bạo nói tục, cái này còn thế nào cùng ngươi đánh? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, cho nên, ngươi còn muốn muốn cùng ta đánh một trận. Nhìn ngươi hơn 30 năm, ta liền không thể ngứa tay sao? Hắc vụ tức giận nói, tựa hồ đối với Đinh Hiểu thu hoạch được dạng này tương ký vô cùng bất mãn. Ai, lúc trước ta liền không nên ngăn cả ngươi, kết quả ngươi xem một chút ngươi bây giờ, được đến đều là thứ gì biến thái linh tướng, tương ký. Đều nói vạn thần chi chủ lúc trước có thể lấy một địch vạn. Cứ như vậy phát triển tiếp, người cũng nhanh. Đinh Hiểu cười lắc đầu, hắn tâm tình không tệ, hiện tại cũng không có thời gian cùng hát Vũ đấu võ mồm, vẫn là trước đi Vĩnh Hằng Lôi Đài a. Tiến vào Vĩnh Hằng Lôi Đài phía sau, Đinh Hiểu phát hiện trên lôi đài ở nhưng đã đứng một người. Cái này vóc người cùng nhân tộc đồng dạng, là người tướng mạo thường thường nam tử, bất quá cái cổ vị trí lại sinh ra má, mở ra đóng lại, tựa như là tại hô hấp. Gặp Đinh Hiểu nhìn chằm chằm cổ của mình nhìn, người kia khẽ nhíu mày, làm sao, đều đã là thần minh, còn chưa từng thấy nhân giao tộc sao? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, xin lỗi, ta xác thực chưa từng thấy. Đinh Hiểu chẳng những chưa từng thấy liền nghe đều chưa từng nghe qua, hắn chỉ nghe qua giao nhân tộc. người kia gặp đinh hiệu thẳng thắn, cũng không có tức giận, hắn chỉ chỉ chính giữa vò đài bằng gỗ. người thạch bản ta trước đây chưa từng gặp qua, ta cảm thấy rất hứng thú, ta cũng có đỉnh cấp thạch bản, nhưng ta không muốn lấy đỉnh cấp thạch bản làm làm tiền đặt cược, mà ba khối cao cấp thạch bản với ta mà nói cũng là một bút to lớn bằng hắn ra. xin hỏi ta có thể dùng những vật khác làm làm tiền đặt cược? đinh hiệu có chút kinh ngạc nhìn hướng cái kia nhân giao tộc thần minh, tiền đặt cược cũng không phải là hắn quy định, chỉ cần vĩnh hằng lôi đài tán thành liền có thể. nhân giao gật gật đầu, nói tất nhiên ta hỏi như vậy người. Tự nhiên là tiền đặt cược không cách nào được đến bình đại tán hành. Ngươi không có ở đây thời điểm, ta xem qua ngươi thạch bản. Tại ta thời đại chưa từng nghe nói qua hư không hủy diệt sáng thế thạch bản, ta muốn có loại này cấp bậc thạch bản người, có lẽ khó đối phó. Chúng ta nhân giao tộc thành thần phía sau, lĩnh ngộ đại đạo năng lực không bằng các ngươi nhân loại, cho nên ta không nghĩ mất đi ta thạch bản. Đương nhiên, nếu như ngươi không đồng ý, dựa theo vĩnh hằng lôi đại quy củ, ta sẽ thanh toán một phần ba tiền đặt cược, cũng chính là một khối cao cấp thạch bản. Từ bộ lần này khiêu chiến. Bất quá, ta có thể căn đoán, ta cung cấp tiền đặt cược, không thể so với ba khối cao cấp thạch bản giá trị thấp. Đinh Hiểu đối tên này, nhân giao nam tử có một chút hứng thú, hắn cho người cảm giác rất thẳng thắn, cũng rất lý trí. Đinh Hiểu hỏi, "Ngươi tất nhiên nói ngươi cung cấp tiền đặc cược, giá trị cao hơn ba khối thạch bản, vì sao Vĩnh Hằng Lôi Đài không đồng ý đâu?" Nhân giao nam tử nói, "Vĩnh Hằng Lôi Đài tiền đặc cược, không có vật thật, thế nhưng ta nghĩ cung cấp, chính là vật thật." Suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục nói, "Ta có thể đem để bảo vật vị trí nói cho ngươi, đồng thời hiệp trợ ngươi tiến về. Đương nhiên, ta cần xác định thời đại của ngươi, là tại ta thời đại về sau." Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, "Ngươi vị trí thời đại?" Cựu thần có hay không tập thể vẫn là qua, thần lộ có chưa từng xuất hiện biến mất qua? Không có. Như vậy hiện tại có thể xác định, thời đại của ngươi tại ta về sau. Đinh Hiểu gật gật đầu, vậy ngươi cung cấp là bảo vật gì? Kiện thứ nhất, Hải Chi Ca, đây là chúng ta nhân giao tộc thần minh tín vật, làm thổi lên Hải Chi Ca phía sau. Tam thiên thế giới bên trong tất cả nhân giao tộc đều đem cảm thụ thần minh triệu hoán. Bọn họ cầu nguyện sẽ vì ngươi cung cấp tinh thần lực tăng lên. Nếu như ngươi nắm giữ mặt khác thu thập tinh thần lực phát bảo, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đinh Hiểu ngay lập tức đối với đối phương tiền đặt cược sinh ra hứng thú nồng hậu bởi vì hắn vẫn thật là có một vận, có thể thu tập tinh thần lực. Hán Phật tướng Linh tướng, chương 883, tâm phục khẩu phục, chương 883, tâm phục khẩu phục. Nhân giao nam tử cung cấp mặt khác hai kiện tiền đặt cược, một kiện là một thanh cổ thần minh, tên là Sảm nhật Phá Thần, cùng cộng thêm 10 chi thần niệm tiễn thỉ một kiện là hắn góp nhặt thật lâu đông đảo bảo tàng, trong đó bao gồm thần cấp nguyên tố linh châu, nguyên tố linh tương đột phá tài liệu, đại lượng thần phụ lá bữa trở. Đinh Hiểu đối với đối phương tiền đặt cược tương đối cảm thấy hứng thú, liền trong bóng tối đối hắc vũ nói, hắn cung cấp những này tiền đặt cược có thể hay không có vấn đề. Điểm này có thể yên tâm. Hắc Vũ nói, Vĩnh Hằng Lôi đài sẽ để cho hắn lưu lại 3 khối cao cấp thạch bản hoặc là một khối đỉnh cấp thạch bản thế chấp, mãi đến ngươi xác nhận vật phẩm không có vấn đề, trải qua ngươi cho quyền, hắn mới có thể thu hồi chính mình thế chấp vật." Đinh Hiểu gật gật đầu, đã như vậy, hắn liền không có cái gì tốt lo lắng. "Ta tiếp thu ngươi tiền đặt cược." Đinh Hiểu nói. Người kia đối Đinh Hiểu gật gật đầu, "Cảm ơn." Lập tức đi tới bàn gỗ phía trước. "Ta đã cùng đối thủ hiệp thương, thay đổi tiền đặt cược." Vĩnh Hằng Lôi đại lên tiếng nói, "Để thế chấp vật." Người kia khoát tay, từ trong miệng thoát ra một cái hàn khí, hàn khí ngưng kết, tạm thành 3 khối thạch bản đồng thời đem thạch bản để tại trên bàn gỗ. Trên bàn gỗ phụ văn sáng lên, lập tức đem ba khối thạch bản phong ấn. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng phía sau, bàn gỗ hạ xuống, luận võ bắt đầu. Nhân giao tộc nam tử cũng không nói nhảm, trong tay huyến hóa ra một cái kết xương tam xoa kích, thân ảnh thì trực tiếp biến mất tại đinh hiểu trong tầm mắt. Đinh hiểu lập tức phát động Thiên Ma Cô Tinh cùng dẫn sát nhập thể. Hư không chi cảnh, vĩnh hằng hắc ám. Đột nhiên, đinh hiểu sau lưng truyền tới một âm thanh, Hải chi chủ tệ. Đinh hiểu rũi chân mặt đất, thế mà nháy mắt biến thành mênh mông biển lớn, đem toàn bộ không gian trùng ngập. Tuyệt đối linh độ. Mấy ngàn mét vĩnh hằng lôi đài. Nhiệt độ chợt hạ xuống, mảnh liệt nước biển, một nháy mắt hoa thành một khối to lớn hàn băng. Đinh Hiểu hư không chi cảnh không ngừng tan rã xung quanh hàn băng, thế nhưng Phượng Phất Vĩnh Hằng lôi đài mở ra một chỗ thông đạo, quần quần không rứt nước biển rót vào trong đó, lại cấp tốc đông kết. Hư không chi cảnh tan rã bao nhiêu, liền tràn vào bao nhiêu nước biển. Đinh Hiểu lại lần nữa ý thức được, hư không chi cảnh loại này, tại linh tướng sư thế giới cơ hội là vô địch tương kỹ, nhưng đối với thần minh mà nói, cũng không phải là khó giải. Chính như lúc trước như thế, đến cao hơn cảnh giới, trước đây mạnh hơn tương kỹ, cũng sẽ không một mực là vô địch. Vĩnh Hằng Hắc Ám mang đến bóng tối vô tận, thế nhưng trùng hợp chính là vĩnh hằng hắc ám bên trong, vạn vật bất động, có thể là tại tuyệt đối linh độ bên trong, tất cả vốn là bất động. Thật mạnh tương ký. Đinh Hiểu sau lưng truyền đến âm thanh, tựa hồ hắn cũng nhận đến đinh hiệu tương ký ảnh hưởng, chưa thể lập tức đối đinh hiệu mở rộng công kích. Bất quá đinh hiệu tình huống cũng không tốt gì, thân thể hoàn toàn bị đóng băng. Hắn thử nghiệm dùng Trích Dương Chân Hỏa đốt lên hàn băng, kết quả phát hiện, một mực mọi việc đều thuận lợi Trích Dương Chân Hỏa, thế mà không cách nào tại tuyệt đối linh độ bên trong tiêu đốt. Đinh Hiểu đột nhiên ý thức được, cái này tuyệt đối linh độ cũng không phải là băng nguyên tố tương ký, đây cũng là vũ trụ ban đầu trạng thái như độ, liền hỏa diễm đều không thể tiêu đốt. Đây là đỉnh cấp thần đồ tướng kỹ, tên tia thế mà nắm giữ tuyệt đối linh độ, hỏa diễm tại chỗ này là không cách nào tiêu đốt. Hát vũ cũng cho ra đáp án, Đinh Hiểu nhanh thoát khỏi loại này trạng thái, lại tại loại này trạng thái tiếp tục chờ đợi, ngươi linh cung đều đem bị đóng băng. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, đối thủ lần này thực lực có chút nằm ngoài dự đoán của mình, thế mà nắm giữ trực tiếp đóng băng đối thủ linh cung năng lực, linh cung bị đóng băng, cho dù Đinh Hiểu nắm giữ mạnh hơn tướng kỹ, đều là phí công. Liên tính Đinh Hiểu hư không chi cảnh cũng có phần chia đối thủ năng lực, thế nhưng cần thời gian. Mà mình bây giờ linh cũng đang bị tuyệt đối linh độ uy hiếp, từ song phương tương kỹ cường độ đến nói, đóng băng tốc độ hẳn là nhanh hơn tốc độ phân giải. Hiện tại, muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, hoặc là trực tiếp đánh nát hoàn cảnh xung quanh, hoặc là trực tiếp đánh bại đối thủ. Nhưng mà đối thủ nút ở xung quanh hàn băng bên trong, mà chính mình lại không cách nào di động, đinh hiểu có chút tiến tối lưỡng nan. Tuy nói lúc này song phương đều không có phát động ngoài định mức công kích, thế nhưng lúc này hung hiểm so trước đó quang minh chi thần một trận chiến, càng thêm hung hiểm. Đinh hiểu bản mệnh linh cũng bên trong, đã nhiễm lên băng xương. Hắc Vụ hoàng sợ nói, tên kia vừa bắt đầu luôn mồm nói chính mình có khả năng đánh không lại, kết quả như thế cường. Song lần này muốn thua, Đinh Hiểu hiện tại cũng không muốn nghe Hắc Vụ tại chỗ này hất yếu, trong đầu hắn nhanh quay ngược trở lại, tìm kiếm phương pháp phá giải. Bởi vì chính mình thực lực còn chưa đủ mạnh, hắn hư không chi tinh ăn mòn tốc độ không bằng đối phương tuyệt đối linh độ, như thế rằng có nữa, nhất định là chính mình trước bị thua. Lúc này đối phương sở dĩ không có phát động tiến công, hẳn là nhận lấy vĩnh hằng hắc cá mạnh hưởng, thân thể bất động, tạm thời không cách nào đối với chính mình phát động công kích. Lúc này muốn phá cục, nhất định phải tìm kiếm biến hóa. Nghĩ tới đây. Đinh Hiểu bắt đầu chậm chạp suy yếu vĩnh hằng hắc ám gò bó. Không bao lâu, vĩnh hằng hắc ám hiệu quả liền càng ngày càng yếu ớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Ma hư không chi cảnh cũng đã hiệu quả rất yếu, không cách nào ngăn cản đối thủ. Làng gò bó lực lượng loại bỏ, Đinh Hiểu trước mặt hiện lên một bóng người, chính là cái kia nhân giao nam tử. Hắn nhàn nhạt xem ra một cái bị nhốt Đinh Hiểu, ngươi tương ký rất mạnh, vậy mà có thể vây khò ta, đáng tiếc ta tuyệt đối linh độ cũng là đỉnh cấp đại đạo tương ký, không hề so ngươi yếu. Thanh thêm tu vi của ngươi quá yếu, chung quy là đánh không lại ta. Ngươi thạch bản ta nhận. Dứt lời, người kia giơ lên tam sao kích, hướng về Đinh Hiểu một thương đâm tới. Hàn băng không cách nào ngăn cản Tam xoa kích, Trường kích phá băng mà vào, cho đến khoảng cách đinh hiệu cái chán gần trong gan tức. Liên tại nhân giao nam tử sắp đến tay lúc, đột nhiên Nam đạo linh phụ từ đinh hiệu trước mặt bắn ra. Độ linh chú, cựu trượng nghiệp hỏa phụ, tam trọng quỷ nhẫn. Độ linh chú phong linh tướng, cựu trượng nghiệp hỏa nổ tinh thần chi lực, tam trọng quỷ nhẫn trực tiếp tấn công mạnh đối thủ. Đối phương cũng không hổ là thần minh, tại khoảng cách gần như thế bên trong, thế mà có thể tránh ra đối phương linh phụ công kích. Ngươi linh phụ còn có thể nhanh hơn ta. Nhân giao nam tử khẽ quát một tiếng, trên tay tăng lực, thế muốn đem đinh hiệu tính cả đóng băng cùng nhau đánh ác. Vĩnh hằng thiên ma. Đinh Hiểu giận quát một tiếng. Liên tại Đinh Hiểu bên ngoài thân hàn băng bị đánh nát một sát na, thời gian đột nhiên tại giờ khắc này dừng lại. Nhân giao nam tử con mắt lấy chậm rãi tốc độ chuyển hướng Đinh Hiểu, lại nhìn thấy Đinh Hiểu một bước vung ra, đã chặn ngang chặt đứt thân thể của mình. Đinh Hiểu nhìn hướng Nhân giao nam tử. Người tương kỹ cũng không tệ, đáng tiếc ngươi không biết là, tại cái này mảnh vực bên trong, ta mới là chỗ tệ. Làm Đinh Hiểu cởi đi vĩnh hằng thiên ma hiệu quả, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là Nhân giao nam tử đã bị chặn ngang chặt đứt, hắn tam xoa kích từ đầu đến cuối điểm tại Đinh Hiểu cái trán, lại không cách nào lại tổn vào nửa phần. Tốt tại lần này luận võ chỉ là ý niệm phương diện độ sức. Nếu như là bản thể giao thủ, cái kia nhân giao thần minh đã bị Đinh Hiểu đánh giết. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Nhân giao nam tử ý niệm tiêu tán phía trước, khiếp sợ nhìn hướng Đinh Hiểu. Đinh Hiểu từ từ nói, vừa rồi ta không cách nào xuất thủ, muốn tìm cầu biến hóa, chỉ có thể chờ đợi ngươi xuất thủ. Vì vậy ta chủ động triệt bỏ vĩnh hằng hắc ám trạng thái, để ngươi có cơ hội xuất thủ. Đương nhiên để ngươi xuất thủ, ta sẽ ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Bất quá tốt tại ta tự tin, có thể tại ngươi đánh tan tần băng nháy mắt đánh bại ngươi. Nghe qua Đinh Hiểu giải thích, người kia vẫn như cũ chấn động vô cùng, là thời gian tương kĩ, không đối, không phải thời gian, là tốc độ. Đinh Hiểu châm mặc, tương đương với ngầm thừa nhận. người kia thân thể ngay tại hóa thành điểm sáng tiêu tán, hắn ý thức được chính mình đã chiến bại, cuối cùng bình tĩnh trở lại. hắn lạnh nhạt nhìn xem Đinh Hiểu, khẽ mỉm cười, có can đảm có mưu, thực lực mạnh mẽ, ta trước đây suy đoán quả nhiên không sai, muốn chiến thắng ngươi thật sự không phải một chuyện dễ dàng. Ta thua tâm phục khẩu phục, không thể cùng ngươi sinh hoạt tại một thời đại, ta rất đáng tiếc. trước đây nghe ngươi nâng lên, thời đại của ngươi bên trong cựu thần toàn bộ vẫn là thần lộ bất tuồn, ta lúc ấy còn tại kinh ngạc, đã như vậy. Ngươi lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Hiện tại xem ra ta hiểu được. Ngươi sẽ trở thành ngươi thời đại kia phá băng người. Dứt lời, người kia liền hóa thành điểm sáng, triệt để tiêu tán. Chương 884 Nhân Giao Tộc Thần Minh Bảo Vật Chương 884 Nhân Giao Tộc Thần Minh Bảo Vật chờ Nhân Giao Tộc Thần Minh tiêu tán. Đinh Hiểu mới nhô tới, không đúng, hắn tiền đặt cực đâu? Tiểu tử ngốc, ngươi còn lo lắng Vĩnh Hằng Lôi Đài sẽ hố ngươi. Hát Vụ buồn cười nói, nói trở lại, ngươi Tiểu Từ này thật là một cái thiên tài, vậy mà chính mình chủ động triệt hồi bảo mệnh Vĩnh Hằng Hát Ám. Đinh Hiểu lắc đầu bất định hốt, nói hình như ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta giống như Hắc Vũ nói, không thể không nói, cho dù là hôm nay, ngươi vẫn là có thể cho ta kinh hỉ. Chờ ta giành lấy tự do, thu hoạch được độc thân, chúng ta nhất định muốn đánh một trận. Đinh Hiểu Khinh từ nói, người nào có thời gian cùng ngươi đánh? Suy nghĩ một chút tại đánh cờ của ngươi, ta đều chẳng muốn nói. Ta nói đánh không sự tỉnh, ngươi nói cái gì đánh cờ? Ngươi làm sao có thể dùng ngươi điểm mạnh cùng người ta điểm yếu so đâu? Hắc Vũ không phục nói, ngươi không phải tự xưng thần minh thế giới kỳ thánh sao? Làm sao lại thành ngươi điểm yếu? Tề cái này Hát Vụ bị Đinh Hiểu nói á khẩu không trả lời được, hắn nhưng là biết, Đinh Hiểu không phải không giỏi miệng lưỡi tranh, người này chỉ là bình thường không nói nhiều, nhưng thật muốn cùng người bắt đầu cái cỏ, cho đến bây giờ, còn chưa từng thấy người nào có thể tại hắn cái kia chiếm được tiện nghi gì. gặp nói không lại Đinh Hiểu, Hát Vụ chỉ có thể trở lại chuyện chính. Khủ phụ, ngươi tiểu tử tối này, mời dạy người ta vấn đề, không một chút nào khiêm tốn. vậy ngươi nói cho ta làm sao cầm tới đồ vật, lần sau ta chấp ngươi một tay. Đinh Hiểu cười nói, ta muốn ngươi để. Hát Vụ lập tức khó chịu nói, nhưng suy nghĩ một chút, nói thêm gì nữa chính mình còn là nói không lại Đinh Hiểu, bất đắc dĩ nói tính toán, không cùng ngươi ồn ào. Ngươi chờ một hồi là được rồi." Đinh Hiểu chính tại kỳ quái lúc, vĩnh hằng lôi thiên trên bàn gỗ, hiện lên một viên điểm sáng, trực tiếp tiến vào đinh hiệu thân thể. "Đây là hắn bảo tàng thế giới, còn tốt, là cái bắt cấp đại lục, không phải vậy ngươi bây giờ còn chưa pháp đi lấy. Bên trong có lẽ có hắn lưu lại tin tức, ngươi trở về bản thể phía sau, ta dạy cho ngươi làm sao xuyên việt đại lục." "Làm sao ngươi biết là bắt cấp đại lục?" Đinh Hiểu tò mò hỏi. "Cái này rất đơn giản, chỉ cần từ điểm sáng độ sáng phán đoán, chờ ngươi về sau xuyên việt số lần nhiều quá, tự nhiên là sẽ phán đoán." Đinh Hiểu nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo vội vàng trở về bản thể. Trở lại bản thể phía sau, Đinh Hiểu phát hiện Bản Mệnh Linh Cung bên trong, viên kia điểm sáng liền lơ lửng tại chính mình ý thức trước mặt, xuyên thấu qua hạt ánh sáng, Đinh Hiểu nhìn đến bên trong thế giới. Phía trước ngươi chỉ là dùng ý thức của mình xuyên việt đến đại lục khác, thế nhưng thần minh cảnh giới, Bản Mệnh Linh Cung cùng vũ trụ nghị thông suốt, ngươi đem linh cung cùng ngoại giới không ngừng dung hợp, liền có thể độn thân xuyên việt." Hắc Vũ nói. Đinh Hiểu cái hiểu cái không gật gật đầu, dựa theo Hắc Vũ truyền thụ phương pháp, tiến vào cùng loại với trạng thái tu luyện. Bất quá bây giờ hắn không cần hấp thu tinh thần chi lực, chỉ là để linh cung cùng vũ trụ mênh mông tương dung. Cái này loại cảm giác Tại Đinh Hiểu lúc tu luyện đã có rõ ràng cảm ngộ, thực hiện đồng thời không khó khăn. Tiếp tục tướng dung, hắc vụ phát ra tiếng nói, cho đến ngươi nhìn thấy viên kia chỉ riêng điểm xuất hiện tại trong hiện thực. Đinh Hiểu chỉ có thể tiếp tục cường hóa linh cung cùng vũ trụ liên hệ. Không biết qua bao lâu, Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện trong cơ thể cái kia một viên điểm sáng, vậy mà từ chính mình bản mệnh linh cung hướng bên ngoài lướt tới, rất nhanh liền biến mất. Đinh Hiểu vội vàng mở to mắt, bất ngờ phát hiện trước mặt chính là viên kia điểm sáng. Xuyên đấu qua điểm sáng, hắn nhìn thấy cái kia bị nước biển bao trùm đại lục. Theo Đinh Hiểu nhìn thấy hình ảnh càng ngày càng tỉ mỉ, đột nhiên. Hoàn cảnh xung quanh lập tức phát sinh biến hóa. Đinh Hiểu chính mình đã đi tới mảnh đại lục này. Hắn chính rơi vào một khối diện tích không lớn trên hải đảo. Nhân giao nam tử âm thanh tại Đinh Hiểu bên cạnh văng lên, hướng đông 40 bên trong, lại hướng nam 15 bên trong, ba kiện bảo vật đều tại cái hải đảo kia bên trên. Đinh Hiểu dựa theo nhân giao nam tử chỉ dẫn, lập tức hướng chỗ cần đến xuất phát. Nơi này tại sao không có những sinh vật khác? Đinh Hiểu một bên sử dụng thiên ma hóa hư thần tốc vượt qua mặt biển, một mặt quan sát đến xung quanh. Bát cấp đại lục chỉ có thần minh tồn tại, rất nhiều thần minh đều thích sống một mình, dù sao ai cũng không thích tại lúc tu luyện bị quấy rầy chúng ta thậm chí sẽ bố trí phụ trợ, cấm chỉ mặt khắc thần minh tiến vào. Hắc Vũ nói, cho nên ngươi trên cơ bản không cách nào cảm ứng được cấp 8 đại lục khác, rất khó chính mình xuyên việt. Đinh Hiểu nhìn xem bốn phía mênh ngông vô bờ hải dương, trong đầu nghĩ đến lúc trước vị này thần minh ở tại thế giới như vậy, không biết nên nói là thành tĩnh, vẫn là cô độc. Mục tiêu hải đảo khoảng cách Đinh Hiểu cũng không xa, không bao lâu Đinh Hiểu liền nhìn thấy phía trước hòn đảo kia. Đây là một tòa diện tích rộng lớn hòn đảo, chỉ là trên đảo không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, giống như là lơ lửng trên mặt biển một khối màu xám thê bản, trôi lủi. Tại hòn đảo trung lương trên mặt đất có phù văn lưu lại làm đinh Hiểu tiếp cận ảm đạm phù văn phát ra hào quang màu ưu lam đột nhiên một đạo hư tượng xuất hiện tại đinh Hiểu trước mặt hư tượng chính là vị tiên nhân giao tộc thần minh hắn đối đinh Hiểu khẽ mỉm cười ngươi đến đinh Hiểu nhìn một chút người kia kinh ngạc nói ngươi làm sao tại cái này ta sớm tại bốn vạn năm trước liền đã vỡ lạc không nghĩ tới ngươi là tại ta bốn vạn năm sau xuất hiện người ta đem một phần nhỏ thần thức phong ở trong phụ trận chính là vì chờ ngươi đến bốn vạn năm đinh hiệu cảm giác sâu sắc hào hốt vĩnh hằng lôi đài vậy mà cho hắn tìm tới một cái bốn vạn năm trước đối thủ đi theo ta Các người nhân tộc làm sao cũng thích không mặc quần áo. Nhân giao nam tử đột nhiên hỏi một vấn đề. Đinh Hiểu lúng túng nói, "Ta đột phá thời điểm, không có mang bất kỳ vật gì, tại ta vị trí đại lục bên trên, chỉ tìm tới một chút vũ khí, lại không tìm được y phục." Người kia đột nhiên cười ha ha, "Ha ha ha ha, quá thú vị, ngươi vậy mà đến bắt cấp đại lục, liền một kiện y phục đều không có. Bất quá đột phá cảnh giới lúc nào thay đổi đến không thể mang theo bất luận cái gì vật phẩm." Đinh Hiểu nói, nói rất dài dòng, "Ta tại đột phá thời điểm, suýt nữa hình thần câu diệt, về sau là dựa vào một cái triệu hoán phù trận, để ta có thể xây dựng lại nhục thân. Còn có loại này sự tình" Người kia dừng bước lại, quay người nhìn hướng Đinh Hiểu. Sau đó tốt như chính mình nghĩ thông suốt giống như, nói, bất quá cũng không kỳ quái, ta mắt thấy lần kia đại kiếp, biết phát sinh cái gì. Lấy đương kim điều kiện, người có thể tu luyện thành thần, bản thân chính là kỳ tích, nửa đường không có có một ít kỳ ngộ cũng là không thể nào làm được. Hai người dừng lại địa phương, trước mặt có một chỗ thơm khanh, nối thẳng mặt biển, thơm khanh bên trong tất cả đều là nước biển. Người kia khoát tay, thơm khanh bên trong nước biển, phảng phất suối phun đồng dạng, trung tâm một cô nước biển không ngừng hướng lên trên phun trào, theo nước biển không ngừng dâng lên, trong cột nước xuất hiện một cái dương lớn dương lớn bị cột nước đẩy ra thâm thanh, hiện ra tại đinh hiệu trước mặt. hiện tại, cái dương này bên trong đồ vật thuộc về ngươi. nhân giao tộc nam tử khẽ mỉm cười, ngươi kiểm tra một chút. đinh Hiểu gỡ xuống dương, mở ra phía sau, phát hiện bên trong có một cái lớn trường bàn tay hình vương hổ gỗ, một cái hình chữ nhật thô gỗ, cùng với một cái trung đẳng lớn nhỏ dương kim loại. nhỏ nhất trong hổ gỗ, để đó một cái ốc biển dáng dấp phá bảo. nhân giao nam tử nói, đây chính là hải chi ca, thổi lên hải chi ca, tam thiên thế giới vô luận là mấy cấp đại lục, chỉ cần có nhân giao tộc tồn tại địa phương, bọn họ đều sẽ nghe đến hải chi ca triệu hoán, thành kính cầu nguyện. Nếu như ngươi có phụ trợ tinh thần lực tu luyện bảo vật, hiệu quả càng tốt. Đinh Hiểu muốn nhất chính là Hải Chi Ca, cẩn thận để ở một bên. Kiện thứ hai bảo vật là bình thường màu xanh thẳm thủy tinh trường cung, cánh cung chỉnh thể chất liệu không phải kim loại mà là thủy tinh, không có dây cung. Trường cung bên cạnh còn năm mười chi thường thường không có gì lạ mũi tên. Đây là sạn nhật phá thần cung, tập thiên địa tinh hoa, tinh thần chi lực tự nhiên rèn đúc mà thành, phẩm chất không thua ngươi thành kia chiến phủ. Thanh này sạn nhật phá thần cung bên trong đang ngủ say khí linh, lúc trước ta chiếm được nó thời điểm, khí linh sơ thành, chỉ là về sau ta đưa nó thua trận phía sau, liền đem phong ấn nếu là tính đến khí linh, có lẽ so ngươi chiến phủ càng mạnh. kéo cung lúc lấy tinh thần chi lực là dây cung, lấy thần niệm tiễn là mũi tên, mũi tên rời dây cung, nhanh như thần niệm, đồng thời có thể bổ sung các loại nguyên tố thổ tính. Đinh Hiểu mặc dù không cần cung, thế nhưng lập nhi dùng cung, cái này đem vũ khí mới vừa dễ dàng cho lập nhi dùng. Cuối cùng cái dương này bên trong là một chút khan hiếm tài liệu, tuy nói ta không biết ngươi có phải hay không cần dùng đến, nhưng cũng là ta thu thập rất lâu được, được. giá trị bên trên ta cũng không có chiếm tiện nghi của ngươi. Đinh Hiểu gật gật đầu, đa tạ. Nhân giao nam tử khẽ mỉm cười có chơi có chịu, không cần nói cảm ơn. Chương 885, số mệnh chi chiến, chương 885, số mệnh chi chiến. Đinh Hiểu đánh mở dương thời điểm, kém chút không thể tin được chính mình nhìn thấy. Như thế một cái dương bên trong, thế mà để đó đại lượng linh châu, thần phù, pháp bảo, chiến giáp. Những vật phẩm này bày ra trình độ, chỉ là những cái kia lá bùa, liền có ngũ đại trọng chất. Tại chỗ này, có mấy cái hộp, bên trong có các loại hỏa trùng, băng trùng, lôi trùng chờ linh tướng tiến giai tài liệu, còn có một chút không biết tên đang năng dược, trọng chất như núi màu đen tinh thạch. Trong dương chứa đựng độ vận, bình thường thể tích tuyệt đối so dương lớn hơn trăm lần. Xem ra cái dương này, bản chất cũng là cùng loại với chữ vật đại đồ vật. Khá lắm, nhiều như thế đen tinh thạch. Đinh Hiểu, tiểu tử ngươi phát tài, đen tinh thạch cần chứa phong phú tinh thần chi lực, có thể để cho tốc độ tu luyện của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Cho dù là thần minh, tu luyện lúc cũng cần tinh thần chi lực, mà vẹn vẹn dựa vào tự mình hấp thu, tốc độ liền nhận lấy hạn chế. Có thể nói, đen tinh thạch chính là thần minh tu luyện trọng yếu nhất tài nguyên. Lập tức được đến nhiều như thế bảo vật, đã vượt qua đinh Hiểu mong mốn. Đáng tiếc, nơi này không có y phục. Nhân giao tộc nam tử trêu gẹo nói. Đinh Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu, không có y phục mặc, quả thật có chút xấu hổ. Nhân gia tốt xấu cũng có lân hiến, chính mình chân bóng, chỉ có thể lấy hắc vụ vây quanh. Nếu là phàm giới người nhìn thấy chính mình cái dạng này, chắc chắn sẽ cảm giác phải tự mình không phải một cái nghiêm chỉnh thần minh. Nhân giao tộc nam tử Lưu lại ý thức đã càng lúc càng mở nhạt, hắn cuối cùng nhìn một chút đinh Hiểu, đột nhiên nói, "Ngươi biết đối thủ của ngươi là ai chăng?" Đinh Hiểu sững sốt một chút. Tuy nói nhân giao tộc nam tử cùng hắn không phải một thời đại, hắn tại 4 vạn năm trước đã vẫn lạc, thế nhưng hắn Lưu lại ý thức, lại kinh lịch cái này 4 vạn 5 thiên. Vạn Thần chi chủ." Đinh hiệu nói. Nam tử lắc đầu, phía sau vây cá có chút mở ra, nàng cũng không phải là đầu ngọn. Tiểu tử, ngươi biết Cửu cấp đại lục a, ngươi muốn thay đổi hiện trạng lời nói, đáp án có lẽ tại nơi đó. Đinh Hiểu đang muốn lại hỏi cái gì, nhân giao tộc nam tử đột nhiên nhảy lên, nhảy vào thâm nguyên bên trong trong nước biển, chỉ để lại câu nói sau cùng. "Tiểu tử, trước đạt tới Vạn Thần chi chủ trình độ, nếu không ngươi không ngăn cản được nó." Trong biển hiện ra một chút điểm sáng, hẳn là nhân giao tộc thần minh tiêu tán phía sau sản vật, hắn không muốn để Đinh Hiểu nhìn thấy chính mình triệt để tiêu vong, hắn càng muốn trở lại Hải Dương bên trong. Đinh Hiểu sững sờ nhìn xem thâm khanh, dâng lên nước biển chậm rãi hạ xuống, cuối cùng bình tĩnh lại. "Đinh Hiểu, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta cái gì?" Hát vụ chủ động mở miệng nói, nhưng mà, lần này Đinh Hiểu lại lắc đầu, không có. Dứt lời, liền đem tất cả bảo vật, toàn bộ bỏ vào lớn nhất trong giường, ngồi xếp bằng. Một cái nháy mắt, Đinh Hiểu đã về tới ban đầu đại lục. Hán thần tốc tiến về trước đây trải qua mấy cái hoạt động, đem Vượng Vũ kiếm thu thập những vũ khí kia, một mạch bỏ vào giường chứa vật, sau đó liền lại về tới Vạn Thần Trụ. Ngươi không có gì muốn hỏi ta? Hát vụ còn không chịu từ bỏ. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, có cái gì tốt hỏi? Vạn Thần Chi chủ phí hết tâm tư chuyển thế phục sinh, không quản hắn là linh sát chi nguyên, vẫn là Vạn Thần Chi chủ, hắn hành động đều thiên minh. Hắn còn có cần chiến thắng đối thủ. Bắt cấp đại lục bên trên, còn có cửu cấp đại lục, tất cả đáp án, khẳng định liền tại cửu cấp đại lục. Nghe đến Đinh Hiểu trả lời, Hắc vụ than nhẹ một tiếng, ngược lại là nhìn thấy rất thấu triệt, bất quá, nói rõ con đường của ngươi còn chưa kết thúc. Đinh Hiểu đã theo trong dương lấy ra Hải chi Ca hiệu giác. Hắn lập đi lặp lại quan sát một phen, phát hiện món bảo vật này đồng thời không có có cái gì đặc biệt, nếu như ném tại bờ biển, cũng bình thường vang xoắn ốc không có gì khác biệt. Không biết Tam Thiên Thế giới bên trong, còn có bao nhiêu nhân giao tộc. Dứt lời, Đinh Hiểu gọi ra chính mình Phật tướng linh tướng, lại thổi lên Hải Trì Ca hiệu giác một tiếng âm vũ vang rội vui dài, vang vọng khắp nơi. tám, cái nào đó tứ cấp đại lục, nơi này lục địa chỉ chiếm một phần năm diện tích, còn lại địa phương toàn bộ là mênh ngông vô bờ nước biển. một tiếng âm vũ vui dài ở trên bầu trời vang lên, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, đột nhiên sóng lớn mãnh liệt, từ mãnh liệt chập trùng mặt biển hiện ra từng cái thân ảnh, hình tượng của bọn nó cùng nhân tộc không hề khác gì nhau, chỉ là trên thân dài vảy cá, phía sau có một con cá vây cá. bọn họ cùng nhau nhìn hướng phía tây bầu trời, hằng tinh quang mang bên trong một tôn vật tướng, giống như ảo ảnh hiện lên ở chân trời. tất cả nhân giao tộc đối với cái hướng tia thành kính cầu nguyện. Tam thiên thế giới, cũng không phải là vũ trụ chỉ có 3000 thế giới, nơi này có đến không hết đại lục, tại những thế giới này bên trong, hiếm thấy nhân giao tộc, lấy ước vạn tính tính toán. Bọn họ đều thấy được tôn kia phật tướng, bọn họ đều tại đối với phật tướng, đi theo hải chi ca hiệu giác âm thanh thấp giọng ngâm sướng. 8. Thời có vẻ hề bại đính hiểu, đột nhiên cảm giác được một cỗ tràn đầy sinh cơ lực lượng, để hắn nháy mắt thanh tỉnh vô cùng. Không những như vậy, tinh thần lực của hắn chính đang nhanh chóng tăng lên. Một máy mắt, hắn hình như đồng thời cảm giác được mấy ngàn thế giới tồn tại, cảm nhận được vô số kẻ nhân giao tộc tồn tại càng thêm đang sợ là, đinh hiệu phật tướng linh tướng đẳng cấp, ngay tại bằng tốc độ kinh người tăng lên, đinh hiệu chỉ cảm thấy chính mình tựa như trọng sinh đồng dạng, có dùng không hết tinh lực giống như. một lát sau, cái này loại cảm giác dần dần giảm nhạt, phát ra ánh sáng mạnh phật tướng linh tướng cũng dần dần khôi phục bình thường. xem ra là nhân giao tộc cầu nguyện kết thúc. thế nhưng tại cái này ngắn ngủi nửa khắc thời gian bên trong, đinh hiệu tinh thần lực tăng lên, lại kinh khủng dị thường. đinh hiệu, thế nào? hắc vũ hỏi. đinh hiệu trần chờ hồi lâu, rồi mới lên tiếng, ta cần tìm đối thủ thử một chút. dứt lời, đinh hiệu trực tiếp tiến vào vĩnh hằng lôi đài. Hắn đầu tiên là công nhận nhân giao tộc thần minh tiền đặc cược, trên bàn gỗ ba khối thạch bản đột nhiên biến mất tại đinh hiểu trước mặt, hẳn là trả về đưa cho người kia. Đinh hiểu lo lắng nhìn xem lôi đài, vội la lên, nhanh cho ta tìm đối thủ. Không, không đủ, ta phải tăng gấp đôi. Dứt lời, Đinh hiểu đem hắn hủy diệt thạch bản lại thêm đến trên bàn gỗ. Ta muốn hai cái đối thủ. Hát vụ căn bản không có thời gian ngăn cản Đinh hiểu, coi hắn nghe đến Đinh hiểu yêu cầu phía sau, kém chút không có thủ huyết bỏ mình. Ngươi muốn tìm hai cái đối thủ? Lấy một địch hai? Đầu óc ngươi hỏng à? Rõ ràng có thể một đối một, ngươi làm gì muốn một đối hai? Đinh hiểu vội la lên, ta vừa vẫn có rõ ràng cản lộ, thế nhưng còn thiếu một chút, liền kém như vậy một chút. hấp vụ giờ mới hiểu được, đinh hiểu sở dĩ gấp gáp như vậy là vì bắt lấy trong nháy mắt đó cản lộ. vĩnh hằng lôi đại âm thanh âm vang lên, bày lôi người yêu cầu đồng thời cùng hai vị người khiêu chiến luận võ. 8. pháp võ đại lục quang minh sơn đỉnh, vạn thần chi chủ chính tại hấp thu bên người thạch bản, đại chủ chi đích thân ở một bên chăm sóc. chủ nhân, đây đã là thứ 17 bảy thối, hôm nay đã dung hợp ba thối. vạn thần chi chủ có chút mở to mắt, mười bảy cái này còn xa xa không đủ. ta đã cảm thấy, sau bốn ngày. Tại Vạn Tướng Đại Lục, ta đem đối mặt một tràng số mệnh chi chiến. Tại hoàn thành tiến hóa cuối cùng phía trước, ta tuyệt sẽ không thua. Dứt lời, Vạn Thần chi chủ khẽ vươn tay, đại chủ trì trong tay hai khối thạch bản đã bay đi. Chương 886, mưa gió sắp đến, chương 886, mưa gió sắp đến. Không có ai biết, lúc này ở bắt cấp đại lục Vạn Thần chủng, phát võ đại lục Thiên Minh Sơn, trên đời này còn sót lại hai vị thần minh cảnh cường giả, đều đang điên cuồng hấp thu thần đồ thạch bản. Tô Thiên Hằng đứng tại Ngọc Tô Phong, nhìn xem đã nặng dựng lên Ngọc Tô cốc. Tô Khả Khả cùng Tô Bạch từ phía sau đi tới, đứng tại Ka bên cạnh. Ka Tô gia cuối cùng nặng dược lên. Tô Thiên Hằng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu tình mừng rỡ, liền tính xây dựng lại Tô phủ. Có thể Tô gia lại có thể chống bao lâu? Ngắn ngủi mấy tháng, pháp võ đại lục mấy chục gia tộc bị tàn sát, vạn thần chi chủ phảng phất là thế giới này chủ nhân đồng dạng, toàn bộ thế giới sau này đều sẽ trở nên như trước kia khác biệt. Tô Thiên Hằng quay người quay người nhìn hướng hai người, thở dài một hơi. Ta có một loại dự cảm, vạn thần chi chủ tập trung thần đồ thành bản, cùng cửu thần vẫn là sự kiện kia có quan hệ. Lấy thực lực của nàng, căn bản không cần lại tăng cường thực lực, có thể nàng không những ở liệu mạng thu thập thành bản, hơn nữa còn là đại lượng thu thập. Nàng tựa hồ tại làm chuẩn bị cuối cùng. Vạn Thần chi chủ đang vì cái gì chuẩn bị? Cái gì đối thủ có thể để cho Vạn Thần chi chủ như vậy như Lâm đại địch? Thần Minh ở giữa chiến đấu, đối tại chúng ta những phàm nhân này mà nói, có thể chính là tai họa ngập đầu. Tô Bạch nhẹ gật đầu, ta cảm thấy Vạn Thần chi chủ thu thập thập bản, cùng mấy ngàn năm trước Cựu Thần vẫn lạc có quan hệ. Tô Thiên hàng đột nhiên nói, lúc trước Cựu Thần vẫn lạc, thần minh thế giới sụp đổ, hoặc có lẽ bây giờ, cuối cùng đến phiên phẳng giới. Tô Khả Khả trong lòng lột bộ một tiếng. Bao nhiêu năm rồi, mọi người đối lúc trước Cựu Thần vẫn lạc đều có nghi vấn? Vì sao thần minh thế giới sụp đổ, mà phàm nhân thế giới lại không có? Vừa bắt đầu, không ít người đều đang lo lắng thần minh thế giới tai nạn sẽ lan tràn đến phàm giới, chỉ là đi qua mấy ngàn năm, phàm nhân thế giới mặc dù có sóng chấn động, nhưng lại xa xa không có đến diệt tuyệt trình độ. Mọi người lo lắng dần dần thả xuống, ngược lại lại bắt đầu lục đục với nhau, tranh đoạt quyền thế. Có thể theo vạn thần chi chủ quý vị, vị này vốn nên tồn tại cùng thần minh thế giới bên trong nhân vật, cuối cùng tại phàm giới nhấc lên sóng to gió lớn. Mà hành vi của nàng khiến mọi người cuối cùng liên tưởng đến, trận kia mấy ngàn năm trước tai nạn, có lẽ bây giờ muốn tới đến phàm giới. Khà khà. Lão Bạch Tô Thiên Hằng đột nhiên nhìn hướng đồng bọn của mình, trầm mặc sau một hồi, nói: "Ta muốn các ngươi riêng phần mình dẫn đầu một bộ phận tộc nhân, tiến về khác biệt đại lục, mai danh ẩn tích." "Cái gì?" Tô Bạch hoảng sợ nói, "Ngọc Tô Cốc mới vừa vặn xây dựng lại hoàn thành, ngươi lại làm cho chúng ta ly biệt quê hương." "Tô Thiên Hằng lắc đầu, "Ngươi cho rằng ta nguyện ý dạng này? Hiện tại chúng ta ai cũng không biết tương lai không lâu sẽ phát sinh cái gì, tại cái này chẳng xưa nay chưa từng có tai nạn đến trước khi đến, chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Đem tộc nhân phân tán, đây là tránh cho tộc ta bị diệt tộc biện pháp tốt nhất." phía trước còn rất kích động tô bạch nghe đến tô thiên hằng trả lời phía sau bình tĩnh lại trầm mặc rất lâu tô bạch thở dài một tiếng biết ta cái này liền đi làm tô bạch đi rồi tô khả khả nhìn hướng các ca, ca ca chúng ta muốn đi đâu tô thiên hằng nhìn một chút muội muội hắn không yên tâm nhất chính là muội muội của mình ngươi mang một bộ phận tộc nhân đi vạn tướng đại lục nhắc lên vạn tướng đại lục tô khả khả liền nhớ tới người kia cùng với hắn đã vẫn lạc thông tin lập tức giết hầu giống như là bị ngăn chặn giống như hơn nửa ngày mới lên tiếng hắn đã không còn nữa Tô Thiên Hằng đồng dạng có chút thần thương, ta biết, nếu như hắn tại, ít nhất trong lòng ta sẽ còn lưu lại một chút hy vọng. Trầm ngâm một lát, Tô Thiên Hằng nói, ta cho ngươi đi vạn tướng đại lục, là vì ta luôn cảm thấy, nhất cấp đại lục có thể sẽ khoảng cách xung đột trung tâm nơi xa nhất, mà còn, nếu không phải tên kia che chở Tô gia, chúng ta Tô gia cái kia có cơ hội xây dựng lại. Vạn tướng đại lục bị thiên kiếp uy hiếp, cô cô tại cái kia, mộ tuyết tại cái kia, ngươi mang tộc nhân đi qua, ít nhất cũng có thể giúp một tay, coi như là trả lại hắn ân tình. Tô Khả Khả nhìn xem Kaka bộ dáng tiểu thụy, tâm đau không nớt, Kaka, ngươi cùng mẫu thân, ngại ngại đâu các nàng sẽ không đi tô thiên hằng nói ta cũng sẽ không đi ta hiện tại là tô gia gia chủ ngọc tô Cốc chính là tô gia tổ trạch ta nhất định phải tại chỗ này tỏa chấn lại nói phân tán tộc nhân cũng chỉ là kế tạm thời cuối cùng chúng ta cái này ba bộ phận tô gia nhân đến tận cùng vận mệnh làm sao còn chưa đến có biết tô khả khả trong lòng mềm mại nhưng nghĩ tới việc này quan hệ trọng đại lúc này tô gia đang đứng ở thời khắc quan trọng nhất nàng nhất định phải trở thành ca ca phụ tá đắc lực liền ngừng lại cảm xúc kiên cường nói ca ta đã biết hết thảy đi qua ta sẽ dẫn tộc nhân trở về pháp võ đại lục tam thiên thế giới phản phất tiến vào một cái xưa nay chưa từng có thời kỳ hòa bình, các đại gia tộc tranh đấu hành quân lặng lẽ, các quốc gia đình chỉ giao chiến, các thế lực lớn triệu hồi tộc nhân, mà náo nhiệt nhất là mấy từng cái đại lục tinh thần chi môn. Những ngày này đến, số lớn nhân mã không ngừng xuyên qua tại từng cái tinh thần chi môn ở giữa. Tô bạch cùng Tô khả khả riêng phần mình mang theo một ngàn tộc nhân, ngay tại tinh thần chi môn xếp hàng. Nhìn xem phía trước gần như hỗn loạn tràn diện, mấy chục vạn người ở phía trước xếp hàng, chờ đợi tiến vào tinh thần chi môn. Hai người nhìn nhau, rõ thổi báo rông báo sắp đến, tràn diện này cực kỳ giống hai quốc giao chiến lúc trốn tránh chiến sự nạn dân. Tô Bạch nói, Tô Khả Khả cũng tràn đầy đồng cảm, người khác lại không đốc, phản là có điều kiện người, đều biết rõ không lâu sau đó, đại nạn sắp tới. Đáng tiếc, không ai có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Tô Bạch gặp Tô Khả Khả một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, mấy lần muốn nói lại thôi. Tô Khả Khả thấy thế, kỳ quái nhìn hướng Tô Bạch, Tô Bạch ca ca, ngươi là có chuyện muốn nói với ta. Tô Bạch nhìn một chút Tô Khả Khả, trong đầu dây dưa rất lâu, đột nhiên nói, lần này phân biệt, không biết chúng ta còn có cơ hội hay không gặp lại, ta, ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề, ta sợ hiện tại không hỏi, sau này khả năng không có cơ hội lại hỏi. Tô Bạch Ka Ka muốn hỏi cái gì, trực tiếp hỏi chính là, ta biết nói như vậy không tốt, thế nhưng, thế nhưng linh hiểu sự tình chúng ta đều biết rõ, mà còn giữa các người cũng không thích hợp, ngươi cảm thấy, ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội không? Tô Bạch đáp đúng nói, Tô Khả Khả lập tức đỏ mặt, nhìn xem Tô Bạch ánh mắt mong chờ, Tô Khả Khả nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tô Bạch đợi đã lâu, gặp Tô Khả Khả cúi đầu xuống không dám nhìn chính mình, than nhẹ một tiếng, tốt, ta đã biết. Cái kia, ta đích xác so qua bên trên đinh hiệu, có lẽ ta cả một đời cũng không có khả năng đạt tới độ cao của hắn. Tô Bạch Ka Tô Khả Khả vội vàng nói, "Không phải nguyên nhân khác, thích một người đồng thời không phải là bởi vì hắn mạnh yếu, có lúc thích liền là ưa thích, cùng cái khác không quan hệ. Liên tính hắn đã không còn nữa, liền coi như chúng ta hữu duyên vô phận, thế nhưng ngươi cũng biết, ta có thể cả một đời đều không thể quên được hắn." Tô Khả Khả nói xong nói xong, liền không đành lòng lại nhìn Tô Bạch. Tô Bạch mím môi, không ngừng gật đầu, "Ta Minh Bạch. Khả Khả, nhớ tới hiện tại ngươi đã không phải là lấy trước kia cái bốc đồng nha đầu điên, đi ra bên ngoài, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, nếu như chúng ta đều có thể đại nạn không chết, sau này chúng ta tại Ngọc Tô Cốc sẽ còn gặp lại." Tô Khả Khả trung điệp gật gật đầu, nhất định sẽ. Chương 887, thời gian đến. Chương 887, thời gian đến. Sau 4 ngày, Thiên Minh Sơn ngọn núi đột nhiên một đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời, cột sáng bắn về phía vô tận phương xa. Ngay sau đó, đang giữa trưa bầu trời đột nhiên bị bóng tối bao trùm, toàn bộ pháp võ đại lục lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Vô số người mắt thấy lần này bất khả tư nghị cảnh tượng. Ở giữa vừa vẫn, vẫn là trời quang mây tạnh, đột nhiên vậy mà đỉnh đầu đã là bầu trời đấy sao? Cảnh đêm đột ngột giáng lâm phía sau, mọi người càng thêm thấy rõ ràng Thiên Minh Sơn bên trên của sáng là Thiên Minh Sơn. Từ Thiên Minh Sơn, mọi người rất dễ dàng liên tưởng đến Vạn Thần Chi Chủ. Đúng vào lúc này, coi như bình tĩnh bầu trời đêm, đột nhiên phong vân lan lộn, lấy đạo kia cổ sáng màu trắng làm trung tâm, trên bầu trời tạo thành to lớn vô cùng vòng xoáy, bao trùm vạn dặm bầu trời, áp lực cường đại ép tới mọi người không thở nổi. Mây đen vòng xoáy bên trong, lôi điện giao tránh, từng tiếng sấm rền chấn động thần kinh của tất cả mọi người. Cổ sáng màu trắng bên trong, một đầu cự long phản quang dâng lên, mọi người lờ mờ có thể nhìn thấy nó thân thể khổng lồ tại chỉ riêng bên trong xuyên qua. Đó là Phật tông thần thú. Lúc trước bách gia liên minh chính là bởi vì Phật tông thần thú xuất quan thần trường chỉ là sau đó từ đầu đến cuối không có nhìn thấy thần thú lộ diện hôm nay mọi người cuối cùng nhìn thấy cái kia thần thú cự long một tiếng long âm vang vọng pháp võ đại lục. ngay sau đó bạch quang đột nhiên gián đoạn biến mất Liên cả thiên không bên trong vòng xoáy cũng đang dần dần tiêu tán thật cường liệt thiên địa dị tượng trước đây chưa bao giờ thấy qua như thế năng lượng ba độ khủng bố Lý Trường Xuân ngừng chân nhà mình đình viện bên trong xa nhìn Đông Phương vạn thần chi chủ đến cùng đã làm gì lúc này không ai có thể trả lời vấn đề của hắn Lý Trường Xuân lắc đầu đối bên người trưởng lao nói xem ra Vạn Thần chi chủ cuối cùng muốn hành động, chỉ là không biết hành động của nàng sẽ đối phạm giới tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Đại trưởng lão, Lý gia tộc nhân đều phân tán đi ra a." Lý gia đại trưởng lão vội vàng nói, "Đều rời đi đi ra, chia bốn cái chi nhánh, tận lực tiến về đề cấp đại lục." Lý Trường Xuân cái này mới nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn chắc chắn vẫn như cũ nhìn qua Đông Vương, trầm giọng nói, "Ta có dự cảm, ngay lập tức đem có lớn chuyện phát sinh. Chỉ hy vọng chúng ta Lý gia có thể vượt qua cửa hải này." Thiên Minh Sơn bên trên, đại chủ trì đi tới nham thạch bên trên, nhìn xem Vạn Thần chi chủ ngồi xếp bằng bóng lưng, nhẹ nói, "Chúc mừng chủ nhân nội đạo." Vạn Thần Chi Chủ lại lắc đầu, âm thanh bình thản. Mặc dù so trước đó mạnh hơn, nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút. Thần Minh lĩnh ngộ Đại Đạo Pháp Tác Trùng Loại khó phân, nhưng Đại Đạo nghị thông suốt, cuối cùng đều quy về Trung Cực Đại Đạo, chỉ cần lại được đến một chút Thạch Bản, ta nhất định có thể lĩnh ngộ Trung Cực Đại Đạo. Đại Chủ Chỉ vội vàng nói, Chủ nhân xin yên tâm, chúng ta bây giờ còn tại nắm chặt thu thập Thạch Bản tin tức, Liên tính trải qua nhiều năm như vậy, kỳ thật như cũng còn có rất nhiều Thạch Bản lưu lạc tại Tam Thiên Thế Giới các nơi. Vạn Thần Chi Chủ đột nhiên đứng lên, vẫy dài theo gió, tóc dài như tơ, nàng xoay người ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đại Chủ Chỉ. Ta đi một chuyến vạn tướng đại lục. Ta lúc đầu cho ra kỳ hạ, đã đến. Vừa dứt lời, Vạn Thần chi chủ thân ảnh tựa như cùng bốc hơi đồng dạng, đột nhiên biến mất tại đại chủ trì trước mặt. Toàn bộ Tiên Minh Sơn cũng đã chỉ còn lại đại chủ trì một người. Đại chủ trì nhìn xem Vạn Thần chi chủ trước đây đứng vị trí, khàn nhẹ một tiếng, "Chủ nhân, ngươi không phải đi thu thập bản, ngươi là đi triệt để chặt đứt cùng đi qua liên quan." 8. Vạn tướng đại lục, đại hoang chủ thành. Lúc này, đại hoang chủ thành Bách Tính đã chuyển rời đến Lăng Tiêu thành, chỉ để lại không đủ 70 người. Nhìn như bọn họ còn tại chỗ này cuộc sống bình thường, tu luyện, thế nhưng trên mặt mỗi người đều có không cách nào che giấu lo lắng. Hôm nay chính là Phật tông bọn họ cho ra kỳ hạn chót. Bọn họ muốn bảo vệ Lập Nhi duy nhất hy vọng chỉ có Vạn Thần chi chủ cùng Đinh Lập quan hệ trong đó. Đúng vào lúc này, Đại Hoang thành trước cửa thành, một bộ áo trắng đột nhiên xuất hiện. Đứng tại Đại Hoang thành phía trước, Vạn Thần chi chủ đầu tiên là dừng bước. Vạn tướng Đại Lục, Đại Hoang thôn. Nàng tại Đại Hoang có quá nhiều hồi ức. Chỉ bất quá, hiện tại tất cả đã cảnh còn người mất. Đại Hoang thôn đã nhiều lần chiến hỏa, thay đổi thành trì, biến thành bây giờ Đại Hoang thành. Mà nàng cũng đã không phải là đã từng cái kia ốm yếu đơn thuần, mỗi ngày mong đợi Kaka về sớm một chút nữ hải. có lẽ, nàng từ trước đến nay liền không phải là. cửa thành thủ vệ phát hiện nữ tử này, lập tức khẩn trương lên, vội vàng thổi lên quân hạo. không bao lâu, đại hoang thành thành cửa mở ra, sở trường phong dẫn đầu đóng giữ mấy chục người, chính đứng ở cửa thành bên trong. lôi bá, hồ ca, hoa tỷ, tú tài Kaka sa sa nhìn xem vạn thần chi chủ, viên mắt tầm ước, cũng không dám tiến lên nhận nhau. mộ tuyết muốn nói lại thôi, lại bị Âu Dương Tuấn giữ chặt. Lang Giang, Lý Nôn, Miêu Tầm, Tôn Húc Sở, Liễu Phi Yên. Hầu nghĩa, mỗi người bọn họ đều giống như có rất nhiều lời muốn đối vạn thần chi chủ nói, nhưng không có người dám tới gần. Vạn thần chi chủ ánh mắt bình tĩnh, hai tay cong phía sau, trên mặt nhìn không ra nửa điểm gợn sóng, chỉ là yên tĩnh nhìn hướng những người này. Cuối cùng, nàng ánh mắt rơi vào thiếu niên mặc áo đen kia. Mấy năm không thấy, hắn đã lớn lên một cái tiểu tử, đứng tại Âu Dương Mộ Tuyết bên cạnh, so mâu thân hắn còn phải cao hơn một chút. Hắn dài đến bảy phần giống Âu Dương Mộ Tuyết, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, bất quá cặp mắt kia lại cực kỳ giống người kia. Kiên định, nhất nhất trong suốt. Đột nhiên, từ trong đám người lao ra một cái cử thú lấy tốc độ cực nhanh nhảo về phía vạn thần chi chủ. "Không tốt, là tiểu dạ." Âu Dương Mộ Tuyết Hoàng sợ nói. "Đáng tiếc bây giờ căn bản không ai có thể đuổi kịp tiểu dạ, chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, tiểu dạ đã vọt tới vạn thần chi chủ trước mặt." Tiểu dạ trên mặt cũng không có sắc ý, ngược lại thoạt nhìn vô cùng hưng phấn, tựa như là bạn tốt trùng phùng. Nhưng lại tại tiểu dạ sắp tới gần vạn thần chi chủ thời điểm, từ vạn thần chi chủ thú vương đại bên trong, đột nhiên thoát ra một đầu cự long. Cự long một viên long đầu, liền so tiểu dạ lớn không biết bao nhiêu lần. Nó đối với tiểu dạ phát ra gầm lên giận dữ, to lớn tiếng long ngâm mang theo hung mãnh năng lượng ba động, trực tiếp đem tiểu dạ chấn động đến bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường thành. Tiểu dạ ngược lại là không có coi thụ thương, chỉ là khi nó từ phế tích bò dậy thời điểm, cặp mắt kia bất khả tư nghị nhìn xem cự long chủ nhân, nó không thể tin được, cái kia nó quen thuộc người, vậy mà lại để cự long thương tổn tới mình. Vạn thần chi chủ nhàn nhạt nhìn xem những người này, lạnh lùng nói, xem ra các ngươi không có đúng hạn giao ra thạch bản, cho nên hiện tại ta chẳng những muốn lấy đi thạch bản, mà còn cũng phải cho các ngươi lưu hạ một chút dạy dỗ. Linh sở trường phong kích động hô, nhưng rất nhanh ý thức được chính mình lỡ lời, vội vàng đổi giọng, vạn thần chi chủ. Dựa theo ngươi cho chúng ta thời gian, Lập Nhi liền phải chết. Chúng ta nguyện ý giao ra thẻ bản, nhưng mời ngươi lại nhiều cho chúng ta một chút thời gian, một tháng sau, chúng ta sẽ đem thạch bản nộp lên." Vạn Thần chi chủ lạnh lùng nhìn xem sợ Trường Phong, băng lãnh nói, "Lúc nào đến phiên các ngươi cùng ta có kẻ mà cả? Ta là thần, các ngươi chỉ là phàm nhân, chống lại ý chỉ của thần, chỉ có một cái kết quả." Lôi Bá đột nhiên run rẩy hô, "Chẳng lẽ ngươi liền không thể niệm một điểm tình cũ? Lập Nhi có thể là cháu của ngươi a?" Vang một tiếng, một đạo thiên lôi trực tiếp đánh phía Lôi Bá. Tường Nam Phong cùng Hầu Nghĩa hai đại cao thủ vội vàng xuất thủ, nhưng kết quả chính là Ba người đồng thời bị thiên lôi đánh chúng, lập tức trọng thương. Vạn Thần chi chủ nhàn nhạt nhìn hướng ba người, âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là nói lung tung hạ tràng. Chương 888, thay đổi chủ ý, chương 888, thay đổi chủ ý. Vẹn vẹn Vạn Thần chi chủ đưa tay một kích, Tưởng Nam Phong trong ba người, Tưởng Nam Phong cùng Hầu Nghĩa đã trọng thương, mà cao tuổi Lôi Bá càng là đã bất tỉnh nhân sự, sinh mệnh hấp hối. Hồ Ca ôm chặt Lôi Bá thân thể, cả giận nói, ngươi cái này. Sở trường Phong vội vàng dùng cao hơn giọng nói, ép qua Hồ Ca, cũng không muốn nói nữa. Sau đó, Sở Trưởng Phong nhìn hướng Hồ Ca, nhẹ nói, Hồ tử, không nên xúc động. Mau dẫn lôi bá đi xuống chữa thương, lại kéo liền không còn kịp rồi. Hổ Ca căm tức nhìn nơi xa nữ tử, hắn cũng biết, nếu như chính mình lại hành động theo cảm tính, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng, hiện tại cứu chữa lôi bá mới là quan trọng nhất. Nghĩ tới đây, hổ Ca vội vàng ôm lấy lôi bá lui ra. Tường Nam Phong cùng hầu Nghĩa thương thế còn không nguy hiểm đến tính mạng, có người muốn dẫn bọn hắn rời đi, bọn họ lại không muốn rời đi. Không cần quản chúng ta, dù sao có đi hay không đều là một kết quả. Tường Nam Phong lau đi vết máu ở khoe miệng, thở hổn hển nói, để chúng ta lưu lại. Nhưng mà, Vạn Thần Chi chủ lại không có cho bọn họ thêm cơ hội nữa. Nàng lạnh lùng nói, Lúc đầu các ngươi chỉ cần chết một cái người, hiện tại các ngươi toàn bộ đều phải chết. Đây chính là thân phạt. Dứt lời, nàng đã đưa tay. Ở đây mọi người lập tức khẩn trương lên, hiện trường linh tướng bạo khởi, tất cả mọi người đã làm tốt được ăn cả ngã về không chuẩn bị. Đúng vào lúc này, Đinh Lập đột nhiên nhân lúc người ta không để ý, nào về phía Vạn Thần chi chủ. Thách bản ở ta nơi này, muốn giết cứ giết ta, không nên động bọn họ. Vạn Thần chi chủ có chút nheo mắt lại, lạnh hư một tiếng, ngươi cùng bọn hắn đều phải chết. Đinh Lập một mặt hướng về Vạn Thần chi chủ kích xạ, di động bên trong liên xạ 90 tên, đồng thời phát động hủy diệt diện cảnh thứ 10 tiên phá thiên chi tiễn bắn thẳng đến bầu trời, chỉ để dẫn nổ hủy diệt diễm cảnh. Đinh lập năng lực chiến đấu cực mạnh, động tác hành vận nước chảy, một chiêu này có thể làm miểu sát thiên xà tộc mười tên cao thủ chiêu thức. nhưng mà vạn thần chi chủ thậm chí liền động cũng không có động. bên cạnh nàng cự long đột nhiên khẽ hấp, hướng thiên hỏa trụ cùng cái kia chín mũi tên liền cùng nhau bị nó hút vào trong miệng. Đinh lập lập tức đứng ngẩn ở nơi đó, khiếp sợ nhìn hướng cự long. hắn biết chính mình không phải đối thủ của đối phương, thế nhưng đối phương căn bản không cần xuất thủ, chỉ là bằng vào chiến súng liền trực tiếp thôn phệ hắn từng kỹ. đúng vào lúc này, cự long đột nhiên phun ra ngập trời lửa diễm đánh phía kinh ngạc đến ngây người đinh lập. "Lập Nhi, cẩn thận." Phạm lão la hét, nhưng mà, liền xem như Phạm lão, tốc độ của hắn vậy mà đều truy không thắng cự long hỏa diễm. Liên tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đám người phía sau vang lên một tiếng sấm rền, một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện tại đinh lập trước mặt, lại một tiếng sấm rền, tiểu dạ đã cứu đi đinh lập. Ở đây như thế nhiều người bên trong, có thể cứu đinh lập, cũng chỉ có tiểu dạ. Đang lúc tiểu dạ đem đinh lập thả xuống, đột nhiên cự long phát ra gầm lên giận dữ, hình như bởi vì tiểu dạ theo nó cửa ra vào bên dưới cứu đi đinh lập, chậc để chọc giận long vương. Nó gầm thét hướng về tiểu dạ cùng đinh lập đánh tới. Từ cái kia Long Vương biểu diễn ra thực lực đến xem, thực lực của nó vượt ra khỏi cựu Trảo Kim Long quá nhiều. Nó tuyệt đối không là bình thường cựu Tinh Linh thần cảnh, thậm chí có thể là Long Thần. Tiểu Dạ nhìn lại, xem ra Long Vương không giết nó, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu Dạ lại nhìn về phía Linh Lập, trong mắt dương dương. Dù cho Tiểu Dạ bởi vì huyết mạch nguyên nhân, đến bây giờ còn không cách nào mở miệng nói chuyện, thế nhưng cho dù là nhìn một chút Tiểu Dạ dương dương con mắt, Đinh Lập liền đã minh bạch Tiểu Dạ ý tứ. Nó nhất định đã biết, chủ nhân của nó đã không ở cái thế giới này. Ngọc Dạ Tuyết sư Cả đời chỉ có một cái chủ nhân, làm lần kia đinh hiệu chính thức nhận nuôi tiểu dạ thời điểm, nó liền chỉ có đinh hiệu một người chủ nhân. Bây giờ, chủ nhân đã qua đời, nó cũng đã không còn lo lắng. Một lần cuối cùng, coi như là tạm biệt. Sau đó, tiểu dạ quay đầu đối với trên bầu trời hỗn lượn vạn rằm long vương phát ra một tiếng sứ hống, ngay sau đó một tiếng điếc hai nhức góc tiếng sấm phía sau, tiểu dạ xông về Long Vương. "Tiểu dạ!" Đinh Lập gào thét kêu gọi, thế nhưng tiểu dạ đã một đầu nhào về phía Long Vương. Cho dù chết trận, nó cũng không cho phép Long Vương động chủ nhân cô đục. Bằng vào tốc độ kinh người, tiểu dạ tạm thời cùng Long Vương còn nhau bên kia vạn thần chi chủ cuối cùng lần thứ hai đưa tay dám can đảm chống lại thần chỉ ta nói các ngươi đều phải thừa nhận thần phạt người nào tới kết quả đều như thế các ngươi đều phải chết đinh lập tuyệt vọng nhìn xem vạn thần chi chủ đưa tay tại giờ khắc này hắn chỉ hận chính mình không đủ cường đại không cách nào bảo vệ chính mình nghĩ người phải bảo vệ bên một tiếng trong đám người phát ra một tiếng vỡ vụn nhẹ vang lên âu dương mộ tuyết quay đầu nhìn lại bất ngờ phát hiện bên người mẫu thân cửu tinh liên châu bên trong một viên đã giãn nước lương ngươi làm cái gì âu dương mộ tuyết hô tôn ninh lắc đầu ta không cho phép có người tổn thương lập nhị tổn thương các ngươi Ta đến ngăn chặn nàng, các ngươi đi mau. Âu Dương Tuân ôm chặt lấy Tô Ninh, đối nàng lắc đầu, Linh Nhi, không có ích lợi gì. Chúng ta ở trước mặt nàng, căn bản là không có lực đánh một trận, nàng không niệm tình xưa, chúng ta chỉ có một cái kết quả. Tô Ninh con mắt đỏ bừng, ta biết không dùng, nhưng ta không thể nhìn các ngươi chết, cho dù biến thành sát thần. Vạn Thần Chi Chủ lạnh nhạt nhìn xem những người này phản ứng, phảng phất lẩm bẩm nói, tạm biệt, ta đi qua tất cả ký ức. Ngay sau đó, Vạn Thần Chi Chủ trong tay bạch quang bạo khởi, Vạn Thần Chi Chủ giận quát một tiếng, đều biến mất cho ta. Liên tại Vạn Thần Chi Chủ xuất thủ nháy mắt, một cái thanh âm nu hòa vang lên. Linh Nhi, một tiếng này khẽ gọi âm u, tỉnh táo, lại có ẩn chứa vô số cảm xúc. Tại Tam tiên Thế Giới, người người đều biết rõ, không thể gọi thẳng Vạn Thần Chi Chủ danh hiệu, chớ đừng nói chi là gọi nàng biệt danh. Thế nhưng làm thanh âm này vang lên thời điểm, liền Vạn Thần Chi Chủ cũng không khỏi dừng tay lại bên trong công kích. Thật giống như thanh âm này nói ra Linh Nhi hai chữ thời điểm, là như vậy tự nhiên, như vậy đương nhiên. Cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Sau ba ngày, Thiên Minh Sơn, ta sẽ tìm đến ngươi, giải quyết giữa chúng ta tất cả ân oán. Hiện tại thả bọn họ. Rất lâu, Vạn Thần Chi Chủ mới giật mình tỉnh lại, khẽ mắt nàng ngẩng lên ngắm nhìn bốn phía, nhưng mà xung quanh cũng không có người kia thân ảnh. người, người, cái thanh âm kia nói, nếu như ngươi muốn biết càng nhiều, liền đợi thêm ba ngày. đến lúc đó ta sẽ cùng nhau mang theo lập nhi sáu khối thạch bản, cùng với chính ta tới gặp ngươi. ngươi giết bọn hắn bất quá chỉ là mượn cớ, ngươi chỉ là nghĩ loại bỏ quá khứ ký ức, mà ta mới là ngươi chân chính muốn loại bỏ, không phải sao? Vạn Thần Chi Chủ hít sâu một hơi, sau đó từ từ nói, sau ba ngày, thiên minh sẽ gặp. dứt lời, Vạn Thần Chi Chủ khẽ gọi một tiếng Long Thần, liền biến mất ở tại chỗ. không ai từng nghĩ tới, Vạn Thần Chi Chủ cứ đi như thế người người đều biết rõ, ai dám làm trái vạn thần chi chủ lời nói, liền sửa lại cơ hội đều không có. nhưng mà làm người kia nói ra điều kiện phía sau, nàng lại vô điều kiện đáp ứng. Đinh Hiểu, Âu Dương Mộ Tuyết mất hồn giống như tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy bóng người kia. bất quá cái thanh âm kia lại vang lên. Mộ Tuyết, Lập Nhi, Tiểu Dạng, ta còn chưa có chết, sau 3 ngày ta trở về lấy thạch bản. ta cùng vạn thần chi chủ ân ân đoan đoan, cũng nên chấm dứt. dứt lời, cái thanh âm kia liền biến mất không thấy gì nữa. chương 889 trở về, chương 889 trở về. Thời gian cũng không phải là Đinh Hiệu cần muốn lo lắng vấn đề, tại Vĩnh Hằng Lôi đài, gần như có thể xem nhẹ thời gian hạn chế. Vấn đề duy nhất là Đinh Hiệu tinh thần lực khôi phục, mà phải giải quyết vấn đề này cũng chỉ có thể dựa vào Hải Chi Ca. Hải Chi Ca có thể để tất cả nhân giao tộc đối với Đinh Hiệu linh tướng cầu nguyện, tại thần tướng tác dụng dưới, Đinh Hiệu có thể nháy mắt hồi phục tinh thần lực. Càng quan trọng hơn là Hải Chi Ca cực nhanh tăng lên thần tướng linh tướng đẳng cấp, tiến tới Đinh Hiệu tinh thần lực cũng ngay tại dùng tốc độ khó mà tin nội tăng lên. Cái nào đó Hải Dương Tinh Cầu, nơi này nhân giao tộc hoàn thành hôm nay cầu nguyện, số lớn nhân giao tộc người ngay tại mặt biển vơi nắng trước đây ta còn tưởng rằng hải chi ca chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới khoảng thời gian này ngắn ngủi trong một ngày, hải chi ca vậy mà vang lên 10 lần. cũng không phải, hôm nay ta cái gì cũng không làm, liền nhìn lấy cầu nguyện. kỳ quái là, không phải nói cựu thần đã vẫn là sao? vì cái gì hải chi ca sẽ vang lên lần nữa? còn có, trên bầu trời như ẩn như hiện thần tượng, hình như không phải chúng ta nhân giao tộc hình tượng, đây là có chuyện gì? không oán giận hơn, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? mỗi một lần cầu nguyện, tinh thần lực của chúng ta đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. liền một ngày này tiến bộ, đã so với quá khứ mười năm tiến bộ lớn. Ta cũng không có phản nạn ý tứ, chỉ là rất kỳ quái vì sao lại dạng này. Mọi người ngươi một lời ta một câu, biểu đạt ra đối với chuyện này kinh ngạc, nhưng cùng lúc, bọn họ cũng mười phần mong đợi Hải Chi Ca vang lên lần nữa. Nhân giao tộc so giao nhân tộc càng tiếp cận nhân loại, chủng tộc đặc tính bên trên, nhân giao tộc tinh thần lực mặc dù không có đạt tới nhân tộc trình độ, nhưng cũng so với bình thường chủng tộc càng mạnh. Chỉ là bọn họ nếu muốn tăng thêm một bước sở trường của mình, thủ đoạn cùng nhân tộc đồng dạng có hạn, thông qua thành tính cầu nguyện liền có thể biên độ lớn tăng lên tinh thần lực, đây là bọn họ cầu còn không được kỳ ngộ. Đối với đinh hiểu đến nói, nhân giao tộc cầu nguyện giải quyết triệt để hắn tinh thần lực khôi phục vấn đề. Hiện tại trừ lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc bên ngoài, Đinh Hiểu thời gian còn lại gần như toàn bộ tiêu phí tại trên lôi đài. Trong vòng 2 ngày, Đinh Hiểu đã tiến hành vượt qua 100 tràng chiến đấu. Tuyệt đại đa số thần minh tiền đặt cực đều là thần đồ thạch bản, không nói đến những này thạch bản đối với Đinh Hiểu lĩnh hội đại đạo có hay không có trợ giúp, ít nhất Đinh Hiểu hấp thu những này thạch bản mang theo năng lượng, liền đã để hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà đối thủ của hắn, từ một tên thần minh đến hai tên, lại càng về sau năm tên, lại đến cuối cùng một tràng lúc, Đinh Hiểu đem đối thủ số lượng điều chỉnh đến 20 tên. Thông qua hấp thu đại lượng thân thể thải bản, Đinh Hiểu đối với đại đạo càng nộ cũng ngày càng thành thục. Tiếp sau Vĩnh Hằng tốc độ thạch bản phía sau, Đinh Hiểu lại lĩnh nộ ra Vĩnh Hằng tồn tại hủy diệt chi diễm hồn chi vãn ca tinh giới chủ tể bốn khối thạch bản. Đến đây, Đinh Hiểu đã nắm giữ bảy khối thần độ thạch bản. Ngày thứ 3, Đinh Hiểu lấy xuống hư không thạch bản. Hắn Vĩnh Hằng lôi đài cũng không bị công hãm, nếu là cần muốn tiếp tục bày lôi, hắn chỉ cần về tới đây, một lần nữa để lên tiền đặt cược liền có thể. Bất quá Đinh Hiểu đã không có thời gian tiếp tục lưu lại nơi này. Ý thức trở về bản thể phía sau, Đinh Hiểu dùng nửa ngày luyện tập mẫn hư diệt đạo phủ thức thứ hai, diệt đạo thần phủ Mẫn hư diệt đạo phủ tổng cộng ba thước, mẫn diệt hư không mới ra, rào chắn năng lượng dứt hết. Diệt đạo thần phủ mới ra, đại đạo là út. Vạn tướng Quy nguyên mới ra, thiên địa vạn tướng đều là phá. Hiện nay đinh Hiểu chỉ có thể tu luyện đến thức thứ 2. có lẽ là bởi vì đinh Hiểu đã nắm giữ đại lượng kinh nghiệm thực chiến, thứ 2 bữa tu luyện cũng không có gặp phải cái bao nhiêu khó khăn, cũng coi là nước chảy thành sông. Đáng tiếc, hắc vụ đột nhiên nói, nếu như ngươi có thể tiếp tục tại chỗ này tu luyện, ta cảm thấy không bao lâu, ngươi liền có thể đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Đinh hiệu lắc đầu, vĩnh hằng lôi đài bên trên ta cũng không có gặp phải đặc biệt cao thủ cường đại, mà còn bọn họ thần đồ thạch bản đã xuất hiện rất nhiều lặp lại, muốn tiếp tục tăng lên đã rất khó. cấp thấp đại đạo quy tắc càng dễ dàng nắm giữ, đây là khẳng định. càng cao cấp, có thể lĩnh ngộ người lại càng ít. Hắc Vũ nói, lúc trước cái kia nhân giao tộc thần minh, hắn có đỉnh cấp thạch bản, có thể là hắn như cũ không muốn lấy đỉnh cấp thạch bản làm làm tiền đặt cược, nguyên nhân liền là cái này. đến mức ngươi không có gặp phải cao thủ gì, nói như vậy, cao thủ chân chính, khinh thường tại quan tâm vĩnh hằng lôi đài, bởi vì cực ít sẽ có người giống như ngươi lấy ra đỉnh cấp thạch bản làm làm tiền đặt cược. còn có ngấu chốt nhất một điểm, ngươi nếu biết rõ. Tại vĩnh hằng lôi đài, bởi vì nó quá mức công bằng, cường giả chân chính, ngược lại không thích như vậy. Cái gì là cường giả? Ta nghĩ ngươi có lẽ minh bạch, bọn họ càng sẽ phát huy chính mình tất cả ưu thế đến đạt được thắng lợi, mà không phải như vậy công bằng luật võ. Đinh Hiểu thêm chút suy nghĩ liền Minh Bạch hất vụ ý tứ. Tại trong thế giới hiện thực, những cường giả kia rõ ràng có thể dùng có nắm chắc hơn thủ đoạn đến thu hoạch thay bảng, hoặc là cảm nộ. Vì sao muốn mạo hiểm cùng người khác công bằng đánh có đâu? Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, vạn thần chi chủ thật có thể lấy một đình ảnh? Hất vụ suy nghĩ một chút, nói, lấy thực lực của nàng, có lẽ có thể bất quá giống như ngươi hư không chi cảnh, vĩnh hằng hắc ám, vĩnh hằng thiên ma, cùng với vừa vận học được bốn cái mới tương kỹ, làm người khác không cách nào phá giải ngươi tương kỹ lúc, số lượng của địch nhân kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Các ngươi trước đây luôn là nói, mạnh hơn linh tướng sư, cũng không có cách nào đối phó được thiên quân văn mã, thế nhưng theo ngươi thực lực tăng lên, có lẽ minh bạch tuyết pháp này đồng thời không thích hợp tại thần minh. Cương đại thần minh, coi hắn nắm giữ vô tận tinh thần chi lực, chính là vô kiên bất tồi tồn tại. Nếu như lại phối hợp nghịch thiên tướng kỹ, đó chính là, đánh một cái là đánh, đánh 100 vạn, 1000 vạn, cũng là một chiêu kết thúc chiến đấu. Đinh Hiểu gật gật đầu, bất kể nói thế nào, hắn hiện tại đều phải rời nơi này. Ngươi nếu như đi Vạn Tướng Đại Lục, có thể liền không về được. Hắc vụ nhắc nhở. Đinh Hiểu ánh mắt kiên định, liền tính về không được, ta cũng nhất định cần trở về. Lại nói, ta không tin Vạn Thần Chi Chủ sẽ tình nguyện lưu lại tại Thất Cấp Đại Lục, nàng nhất định có biện pháp đi Cao Cấp Đại Lục. Dứt lời, Đinh Hiểu trên tay nâng một cái dương, ngồi xếp bằng. Bàn mệnh Linh Cung bên trong, Đinh Hiểu nhớ tới Vạn Tướng Đại Lục, lập tức xuất hiện một viên chỉ diên mũi. Theo ánh mắt không ngừng thâm nhập viên kia chỉ diên mũi, Đinh Hiểu ý thức đã đến Vạn Tướng Đại Lục. Một giây sau. Hắn hoàng cảnh xung quanh, liền đã biến thành nhìn thấy trước mắt cảnh tượng. Bây giờ vạn tướng đại lục như cũng một mảnh hoang vu, tại đất khô cằn bên trong đứng vững thành trì lộ ra lẻ loi chờ chọi. Đinh Hiểu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đi đến chỗ ở của mình. Hắn lén lút chui vào gian phòng của mình, tìm một bộ y phục mặc lên. Cuối cùng mặc vào quần áo, Đinh Hiểu thở dài một hơi. Toàn bộ đại hoang thành vắng ngắt, trước đây náo nhiệt khu phố, lúc này không có một ai. Liền đinh phủ cũng là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Mộ Tuyết bọn họ hiện tại cũng ở tại thành chủ phủ, đại khái là để cho tiện hành động. Bất quá để Đinh Hiểu ngoài ý muốn chính là Ngay tại hắn chuẩn bị tiến về thành chủ phủ thời điểm, nhà kề có người trở về. Đinh Hiểu không cần mở cửa mở cửa sổ, liền có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của nàng. Trung Tử Ngưng lặng lẽ thu thập xong quần áo của mình, đi tới trong viện tử, ngẩng chân nhìn một chút bốn phía. Than nhẹ một tiếng, Trung Tử Ngưng đang muốn quay người, đột nhiên phun mạnh một ngụm máu tươi. Huyết dịch phun ra tại viện tử mặt đất, lập tức mặt đất bị đốt ra một cái hố to. Trung Tử Ngưng thấy thế, vội vàng quay đầu, hướng về cửa đi ra ngoài. Đinh Hiểu bất ngờ phát hiện, Trung Tử Ngưng đã đạt đến cựu tinh linh thần cảnh. Nàng đã chờ không được nữa, nhưng là bây giờ mà lại Đinh Hiểu còn có nhiều chuyện như vậy muốn làm. Thậm chí nàng không biết Đinh Hiểu có thể hay không thật trở về. Đúng vào lúc này, một bàn tay lớn ôn nhu đáp lên trung tử ngưng trên bả vai. Trung tử ngưng kem chút kinh hô lên, nàng vội vàng xoay người, lại nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười đang nhìn nàng. Vừa nhìn thấy người kia, trung tử ngưng viền mắt lập tức liền ngớ. Không có quá nhiều ngôn ngữ, trung tử ngưng nhào tới Đinh Hiểu trong ngực, không nói, ngươi làm sao, làm sao mới trở về. Đinh Hiểu tùy ý nàng đánh bộ ngực của mình, theo rồi nói ra, cùng ta trở về nhà, ta giúp ngươi loại bỏ cổ thần chi huyết. Chương 890, thu hồi thứ thuộc về ta, chương 890, thu hồi thứ thuộc về ta. Đinh Hiểu cũng không nghĩ tới chính mình mới vừa mặc xong quần áo không bao lâu, lại không cần xuyên bảo. Để bảo đảm cổ thần chi huyết bị triệt để loại bỏ, Đinh Hiểu hoa hai canh giờ, giúp Trung Tử Ngưng loại bỏ bốn lần. Mãi đến Trung Tử Ngưng mệt mỏi hết sức nằm tại Đinh Hiểu trong lực, đỏ mặt nhìn Đinh Hiểu, ú uấn nói, "Ngươi tên bại hỏi này." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Ta muốn bảo đảm ngươi không có việc gì a? Nếu không, lại trong một lần." Trung Tử Ngưng vừa nghĩ tới Đinh Hiểu nói bóng gió, lập tức ngượng ngùng trốn vào Đinh Hiểu trong lực, chán ghét. Bất quá lý trí nói cho Trung Tử Ngưng, liền tính triền miên mệt mỏi, có thể Đinh Hiểu còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nàng không muốn đẩy ra Đinh Hiểu nhanh đi làm chính sự, Đinh Hiểu nhẹ vỗ về Trung tử Ngưng tóc dài, nụ cười trên mặt cũng dần dần nhạt đi. Vừa đứng lên, Đinh Hiểu khoác lên áo khoác, rời khỏi phòng. Trung tử Ngưng nhìn xem vắng vẻ gian phòng, lúc này nàng đã không cảm giác được cổ thần chi huyết tại thể nội sôi trào, nhớ tới vừa rồi hai người ngọt ngào ở chung, trong lòng vừa thẹn vừa ấm. Đinh Hiểu cuối cùng vẫn là sáng tạo kỳ tích, hắn cuối cùng bước lên linh tướng sư đỉnh phong cảnh giới. Có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể ngăn cản vạn thần chi chủ. Tám, Lam Đinh Hiểu xuất hiện tại thành chủ phụ lục, tất cả mọi người khiếp sợ không dĩ sánh nổi, liền coi như bọn họ phía trước nghe đến Đinh Hiểu âm thanh thế nhưng lúc này tận mắt thấy đinh hiểu như cũ cảm thấy bất khả tư nghị. bất quá lúc này khoảng cách cùng vạn thần chi chủ đã định chỉ còn lại nửa ngày, đinh hiểu không kịp làm giải thích quá nhiều. lập nhi, lần này chỉ sợ ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi tới pháp võ đại lục. đinh hiểu nhìn hướng như tử, đinh lập lồng ngực chập trùng, phụ thân hắn trở về. cho dù hiện tại đinh lập đã có đủ nhất định một mình đảm đương một phía năng lực, thế nhưng nhìn thấy phụ thân thời điểm, hắn như cũ cảm thấy đặc biệt thiên tâm. có thể cùng phụ thân cùng nhau đi tới pháp võ đại lục, đây cũng là đinh lập hy vọng. tiểu dạ, đinh hiểu khẽ gọi một tiếng, cái tên lớn bạch sư thật giống như đợi đã lâu đồng dạng thương phấn vọt tới đinh hiểu trước mặt. Tiểu Dạ dùng nó cái kia dễ thấy đầu to cọ đinh hiểu gần mặt. Đinh Hiểu cũng mười phần nhớ tiểu Dạ, nhìn thấy tiểu Dạ vui vẻ bộ dạng, cũng không nhịn được cười lên. "Tốt, đừng núp nịt, đi." "Sở đại ca, các vị, ta đi trước một bước." Đinh Hiểu nói xong, lại đi đến Mộ Tuyết cùng Tinh Ngữ trước mặt, "Các ngươi ở nhà chờ chúng ta." Âu Dương Mộ Tuyết cùng Tinh Ngữ không muốn nhìn hướng Đinh Hiểu phụ tử, chúng điệp gật gật đầu. "Cùng mọi người tạm biệt phía sau." Đinh Hiểu để Đinh Lập cùng tiểu Dạ dựa vào gấp chính mình, hơi chút bình thường, sau một khắc, ba người thân ảnh liền trực tiếp biến mất tại nơi chỗ, không biết tung tích. Đây là sở trường phong trường to mắt, tiểu tử kia vậy mà không cần tinh thần chi môn, trực tiếp tại đại lục ở giữa nhảy vọt, hắn thật đến thần minh cảnh giới. Hồ ca hít sâu một hơi, nhớ ngày đó, chúng ta ai có thể nghĩ tới, tiểu đinh tử có thể đạt cho tới bây giờ thành tựu, thật bất khả tư nghị. Tú tài ca nhẹ hừ một tiếng, lúc trước chúng ta không nghĩ tới sự tình quá nhiều, đương kim thế giới còn xuất lại hai đại thần minh, vậy mà ban đầu là huy nguội, vậy mà đều tại chúng ta đại hoang thôn sinh hoạt, thật sự là nằm động cũng nghĩ không ra. Chỉ có ngụy vô kỵ dài thở dài một tiếng, bọn họ ở giữa, rốt cục vẫn là muốn gặp mặt. Đinh tử cùng Linh nhi, bọn họ sẽ phát sinh cái gì? Vô luận thắng bại, đối đinh tử mà nói, cũng đều là thống khổ. Mọi người lúc này mới ý thức được, đinh hiểu một trận chiến này, đối hắn có nhiều tàn nhẫn. Vừa dứt lời, đột nhiên, Thường Nam Phong cảm thấy được bên hông có gì động. Hắn lập tức mở ra phù túi, phát hiện một tấm linh phù thế mà tự mình dâng lên, sau đó chính mình phát động hiệu quả. Thiên mục phù. Thường Nam Phong mười phần kinh ngạc. Ngay sau đó, phàm là chuẩn bị thiên mục phù người, bọn họ thiên mục phù cũng tự mình có hiệu lực. Tại bên người mọi người, hoàn chỉnh buộc vòng quanh một khối rộng lớn bình nguyên cảnh tượng. Nơi đó mây trôi nước chảy, trời cao khí sáng, gió mát từ qua thấp thấp cỏ dại như sóng lớn nhấp nhô. Tại bình nguyên bên trên, một tên nữ tử áo trắng chính đứng yên tại cỏ trên biển, uy trong gió. gió nhẹ nâng lên nàng váy dài trắng cùng mái tóc dài đen óng. nàng tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, tại sốt sét sợi tóc bên trong như ẩn như hiện. lúc này nàng chính đang nhắm mắt dưỡng thần, thật giống như đang đợi cái gì. 8. một cái chớp mắt, Đinh Lập liền phát phát hiện mình cùng phụ thân xuất hiện ở mặt khác một phiến đại lục. bọn họ lúc này chính đặt mình vào một tòa thành trì bên ngoài. tại quan sát hoàn cảnh xung quanh thời điểm, Đinh Lập nhìn thấy phương tây nơi xa, đứng vững một cái cự phủ, chỉ là khoảng cách quá xa, hắn có chút thấy không rõ lắm. cha nơi này là Phật Tông sao? Đinh lập hỏi. Đinh Hiểu nhìn một chút Đinh lập, đột nhiên từ chữ vật đại bên trong lấy ra một cái kim văn bảo dương, mở ra phía sau, đem bên trong trường cung giao cho hắn. Nơi này là Vu Pháp Đại Lục, ta muốn trước đến lấy một vài thứ. Cây cung này ngươi giữ lại. Cây cung này tên là Sả nhật Phá Thần Cung, mặt khác phối hữu mười chi thần niệm tiên tỷ, là ta từ mặt khác thần mình Tay ở bên trong lấy được. Đinh lập tiếp nhận trường cung, lập tức cảm giác được cây cung này tiễn trô khác biệt. Hắn hình như có thể đem ý thức của mình dung nhập trong đó. Phá Thần cung có khí linh tồn tại, bất quá bởi vì phong ấn nhiều năm, cần ngươi đem tỉnh lại, về sau ngươi có thể cùng nó cùng nhau trưởng thành. Cha, cái này Đinh Lập có chút không biết nên nói cái gì. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, vỗ vỗ Đinh Lập bà vai, trong mắt tràn đầy vui mừng, những năm này cha đều không tại bên cạnh ngươi, bất quá Mâu thân ngươi dạy bảo, để ngươi như cũ thành một tên hán tử định thiên lập địa, cha rất vui mừng. Bất quá ngươi cũng phải hiểu, chính mình như cũ cần phải không ngừng cố gắng, dạng này mới có thể bảo vệ tốt Mâu thân ngươi cùng với những người khác. Đinh Lập trùng điệp gật gật đầu. Còn có một việc, Thần Đồ thạch bản chỉ là một loại cùng đại đạo pháp tắc liên quan câu Người thông qua nó thật sự có thể càng nhanh giải đại đạo pháp tắc, đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng cũng nhất định muốn ghi nhớ, những cái kia thạch bản trùng quy là những người khác, còn sót lại lý giải, nghĩ phải trở nên mạnh hơn, như cũng cần dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Chỉ có chính mình lĩnh ngộ mới là nhất phù hợp. Trước sớm đinh Hiểu liền báo cho đinh lập, muốn nhiều tự mình lĩnh ngộ, chỉ bất quá một lần kia là vì tưởng đại ca thành công từ lạc lối trạng thái lĩnh ngộ thạch bản, để đinh Hiểu nhìn thấy một khả năng khác. Thế nhưng hiện tại, đinh hiệu đối thân đồ thạch bản đã hoàn toàn giải, lại nói lúc đi ra, liền càng thêm khẳng định. Đinh hiệu không có nói đến cụ thể hơn, dù sao có thật nhiều lĩnh ngộ Cần Lập Nhi đem đến chính mình đi cảm thụ. Đinh Lập vội vàng nói, "Là, Lập Nhi nhớ kỹ, tốt, theo ta đi Hà Gia thu hồi đồ vật của ta." Dứt lời, Đinh Hiểu cùng Đinh Lập đã xuất hiện tại Hà Gia tàng bảo các phía trước. Tàng bảo các là Hà Gia trọng địa, giữ cửa đệ tử vừa nhìn thấy có sinh ra tự tiện xông vào, liền lập tức hét to, "Lớn mật, dám xông vào ta Hà Gia tàng bảo các." Đinh Hiểu từ tổ nói, "Đi thông báo gia chủ của các ngươi, ta đến thu hồi thứ thuộc về ta." Người kia lạnh hừ một tiếng, "Ngươi nói đùa cái gì, ta Hà Gia làm sao có thể có người ngoài đồ vật." "Đi." Đinh Hiểu đột nhiên khẽ quát một tiếng, một cô năng lượng ba động, lập tức quét ngang toàn trường. Tất cả Hà gia tử đệ đều cảm thấy linh hồn xuất hiện một cơn sóng chấn động mãnh liệt, phản phất có người tại bọn họ sau đầu, cho bọn hắn hung hăng một kích trọng kích. Làm bọn họ sau khi tỉnh lại, lại nhìn đinh hiểu thời điểm, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Người kia chỉ dùng một cái chữ, liền kinh sợ toàn trường. Cho dù là cựu tinh linh thần, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Như thế nhìn kỹ, lập tức có người kinh hô lên, "Ngươi, ngươi là người kia. Ngươi là ngày ấy, đến mượn đại dung lô bí cảnh người." Câu nói này lập tức khơi gợi lên tất cả mọi người hồi ức. Trong đó một tên thực lực khá mạnh Hà gia nhân, vội vàng đối thủ Hà nói, "Nhanh, đi gọi gia chủ." Lập tức có người hướng về một phương hướng khác chạy như điên. Chương 891, huynh muội gặp nhau, chương 891, huynh muội gặp nhau. Hà triển tài mang theo một tất cả trưởng lão, vội vàng hấp tấp chạy đến. Làm bọn họ nhìn thấy Đinh Hiểu hai người phía sau, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. "Là, là ngươi?" Hà triển tài hoảng sợ trừng hai mắt, quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy. Đinh Hiểu đối Hà triển tài khẽ mỉm cười, "Hà gia chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đây là tại bên dưới quyển tử, Lập Nhi, gặp qua Hà gia chủ." các vị trưởng lão, đinh lập ôn quyền cung kính nói gặp qua hà gia chủ, các vị tiền bối, đinh lập như thế vừa mở miệng, hà triển tài cùng một tất cả trưởng lão chỉ cảm thấy nào ông ông trừng hưởng, liền xem như tưởng nam phong bọn họ đoán chừng đều không có hà triển tài rõ ràng sự tình quá trình, bọn họ có thể là tận mắt thấy đinh hiệu tại trong cột ánh sáng biến thành cho bụi a, thậm chí sau đó bọn họ còn tìm người tìm kiếm qua đinh hiệu hạ lạc đã chứng thực, lúc ấy đinh hiệu đã vất lạc, không dám không dám, hà triển tài vội vàng tiến lên đối đinh lập ôn quyền nói, sau đó hắn lo lắng nhìn hướng đinh hiệu nôn nức lo sợ nói tiên sinh, ngài chúng ta lúc ấy tận mắt thấy ngài nhục thân vấn diệt, sau đó còn tìm người bói ngài hạ lạc, đã chứng thực ngài đã vỡ lạc. Đinh Hiểu không một chút nào cảm giác được giận mình, bình tĩnh nói, các ngươi thấy, xác thực là thật, hơn nữa lúc trước ta đích xác đã không tại phàm giới. Nghe xong phàm giới hai chữ, Hà triển tài đám người lập tức minh bạch một cái sự thực đáng sợ. Lúc ấy, Đinh Hiểu cũng không phải là vỡ lạc. Chuẩn xác mà nói, hắn đã thoát ly phàm giới, bởi vậy vị đại sư kia mới khẳng định Đinh Hiểu đã vất lạc. Vất lạc? Không, hắn là nhảy ra phàm nhân phàm chủ. Cái này, điều đó không có khả năng. Thân lộ đã vài ngàn năm trước liền đóng lại, không ai có thể đột phá cuối cùng bình cảnh thiên sinh ngài ngài nhất định là đang lừa ta đúng không hà triển tài cảm xúc kích động nói đinh hiểu lắc đầu hà gia chủ ta không cần thiết lừa người, ta đích sắc đã đột phá cựu tinh linh thần cảnh đạt tới thần minh cảnh giới được đến đinh hiểu xác thực trả lời mà còn cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích đinh hiểu vì cái gì bây giờ còn có thể đứng tại trước mặt bọn hắn mấu chốt nhất là hà triển tài đã rõ ràng cảm giác được đứng tại đinh hiểu trước mặt chính mình vô cùng hèn mọn. hắn không cách nào tham dò đinh hiệu cảnh giới chỉ là hắn vô ý tản ra áp cũng đã để bọn họ chạy tới áp lực trước đó chưa từng có Hà Triển Tài có thể là thâm niên cựu tinh linh thần cảnh a, xem như Hà Gia gia chủ, hắn gặp sát thần lúc đều không có cảm giác được như thế áp lực kinh khủng, cũng chỉ có tại thần minh trước mặt, có thể để cho hắn cảm giác được khẩn trương như vậy. Hắn quay đầu nhìn hướng các trưởng lão khác, gặp tất cả trưởng lão đều không dám nhìn thẳng linh hiểu, càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Đột nhiên, Hà Triển Tài quỳ dàm xuống đất, các trưởng lão khác nhìn thấy tộc trưởng quỳ xuống đất, cũng quỳ xuống theo. Xung quanh phụ trách để phòng đệ tử, tại còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra thời điểm, cũng đều quỳ xuống. Hà Triển Tài cung kính hành lễ, trong miệng cung kính nói, gặp qua thần minh đại nhân. Đinh lập giật mình nhìn xem xung quanh những cường giả này, đây chính là phụ thân cho bọn họ tạo thành áp lực, trực tiếp để cựu tinh linh thần quỳ lại. Đinh hiểu lắc đầu, tự thân lên phía trước nâng lên Hà Triển Tài. Hà Gia chủ không cần như vậy. Lúc trước các ngươi nguyện ý cho vay Đại Dung Lô bí cảnh, giúp ta đại ân. Hà Triển Tài trong lòng ngán thầm, lúc ấy không phải chúng ta nguyện ý cho mượn tốt sao? đương nhiên, ý nghĩ này hắn cũng không dám nói ra. Vị này thần minh thế mà nhớ tới phần tình nghĩa này, đối với Hà Gia chủ nói, đó chính là thiên đại ban ân. Có thể tưởng tượng, về sau lại nâng lên Đại Dung Lô bí cảnh mọi người nhất định sẽ nói lên, cái kia sông phá thiên địa ràng buộc thần minh, bắt đầu từ nơi này đi ra, đều đứng lên đi. Đinh Hiểu đối những người khác nói, các trưởng lão nhộn nhịp đứng dậy, từ trong mắt bọn họ cũng có thể cảm nhận được thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Hà gia chủ, ta phủ túi cùng chữ vật đại, thú vương đại có lẽ còn tại ngươi nơi này đi. Hà triển tài lập tức nói, đại nhân, đích thật là tại chúng ta nơi này, lúc trước chúng ta phát hiện tiên sinh đột phá lúc của sáng, chờ cô sáng tản đi lục soát lúc, phát hiện những vật này, thế nhưng chúng ta một mực không có động đồ vật bên trong. Hà triển tài cũng là thở dài một hơi. Còn tốt ban đầu là không nhúc nhích ta, không phải vậy phiền phức nhưng lớn lắm." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Đa tạ Hà gia chủ thay đảm bảo, hiện tại ta có thể thu hồi." "Đương nhiên." Hà triển tài vội vàng nói, "Tiên sinh mời cùng đi theo ta." Không thể không nói, Hà triển tài làm việc vẫn là vô cùng cẩn thận. Bọn họ là cái thứ nhất biết Đinh Hiểu đột phá gia tộc, cũng tìm được Đinh Hiểu di vật có thể là hắn lại không có sở trường về động Đinh Hiểu đồ vật. Đinh Hiểu thuận lợi thu hồi chính mình đồ vật. "Hà gia chủ, đa tạ, Đinh Hiểu còn có chuyện quan trọng quân thân, liền tạm thời quay qua, nếu là sau này có cơ hội, ta tất nhiên đến nhà nói cảm ơn." "Là là Hà triển tài ngơ ngơ ngác ngác đáp, Đinh Hiểu gật gật đầu, chính muốn rời khỏi. Đột nhiên từ Hà triển tài bên hông bay ra một tấm linh phủ, cái kia linh phủ chính mình dơ không trùng có hiệu lực, biểu hiện ra một bộ thảo nguyên giá dốc. Tại cái kia rộng lớn thảo nguyên, còn có một cái thân ảnh quen thuộc, tiên tinh đứng sừng sững trong gió, giống như là đang đợi cái gì. Chuyện gì xảy ra? Hà triển tài một mặt nghi hoặc, nhưng rất nhanh những người khác phủ trong túi thiên mục phủ cũng đều tự bay đi có hiệu lực, cùng Hà triển tài thiên mục phủ tổng cộng hoàn chỉnh tạo dựng ra thảo nguyên hình ảnh. Là vạn thần chi chủ, Hà triển tài hoảng sợ nói, nàng là muốn để chúng ta nhìn cái gì? Hình ảnh bên trong, Vạn Thần chi chủ đưa lưng về phía mọi người, cho nên mọi người cũng thấy không rõ nàng biểu lộ. Người khác không biết Vạn Thần chi chủ đang chờ cái gì, thế nhưng Đinh Hiểu biết, nàng đang chờ là chính mình. Đột nhiên, tại Hà Triển tài cùng một đám trước mặt trưởng lão, Đinh Hiểu cùng Đinh Lập thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn đến mọi người nhất thời không dám tin vào hai mắt của mình, biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là thần minh lực lượng. Hà Triển tài thì thào nói, trong mắt có nghi hoặc, cũng nhiều vẻ mong đợi. Nếu như Đinh Tiên Sinh có thể đột phá Cửu Tinh Linh thần cảnh, đó có phải hay không nói, thần lộ đã nặng môi mở ra. Đinh Hiểu đi tới thái sơ đồ thần phủ phía trước, nhìn xem đã thủng trăm ngàn lỗ thái sơ đồ thần phủ, thang nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới đồ thần phủ đã tổn hại thành bộ dáng này. Sau đó Đinh Hiểu khẽ vươn tay, to lớn giống như dãy núi đồ thần phủ, bắt đầu kịch liệt đung đưa. Nó tự mình từ mặt đất rút ra, nhanh chóng bắn về Đinh Hiểu trong tay, chờ nó trở lại Đinh Hiểu trong tay thời điểm, đã chỉ còn lại bình thường chiến phủ lớn nhỏ. Nhìn xem đồ thần phủ bên trên đại lượng vết tổn, Đinh Hiểu từ chữ vật đại bên trong, đem bắt cấp đại lục thu thập những cái kia thần binh sắc cùng nhau ném vào đến hồng nông tạo vật cảnh. Thiên công giá trị rất nhanh liền đẩy. Đinh Hiểu đang định đem đồ thần phủ bỏ vào Nhưng do dự một chút, lại ngừng lại. Hán Đại khái không có đầy đủ thời gian chờ đợi tạo vật cánh chữa trị Đồ Thần phụ. Nghĩ tới đây, hắn vẫn là thu hồi Đồ Thần phụ cùng tạo vật cánh. Lập Nhi, đi thôi, đi Lạc Thần Đại Lục. Lạc Thần Đại Lục? Đinh Lập không giải thích được nói, "Cha, không phải đi pháp võ đại lục sao?" Đinh hiểu lập đầu, tòa kêu bình nguyên không tại pháp võ đại lục, nằm ở Lạc Thần Đại Lục. Dứt lời, một giây sau, Đinh Lập phát hiện xung quanh đã biến thành một mảnh mênh mông vô bờ rộng lớn bình nguyên. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, xem lẫn cỏ xanh nhàn nhạt, nhạt mùi thơm nơi xa một đạo xinh đẹp thân ảnh màu trắng đứng sừng sững ở vũ động cỏ xanh gợn sóng bên trên chờ ta ở đây Đinh Hiểu nói xong trực tiếp thẳng hướng cái kia bóng trắng đi đến lúc này không biết bao nhiêu cái đại lục chính tại mắt thấy một màn này bọn họ thiên mục phù, đều bị tự mình kích hoạt mà thiên mục phù bên trong biểu hiện ra cũng chính là lạc thần đại lục một màn này là vạn thần chi chủ không biết bao nhiêu người đối với thiên mục phù bên trong cái hư ảnh này quỳ lại cao cấp đại lục thoáng tốt một chút nhưng nhìn thấy vạn thần chi chủ phía sau như cũ lòng còn sợ hãi cái này cái thế giới đều đã là nàng vật trong túi Nghe nói, chỉ cần có người nhớ tới nàng Bàn Danh, đều sẽ bị nàng vô tình đánh sát. Nàng hiện tại là chân chính thần minh. Từ nay về sau, không người nào dám ngỗ nghịch thần minh, không ai có thể dung chuyển nàng địa vị, nàng thành tam thiên thế giới duy nhất chúa tể. Có thể ngay tại lúc này, mọi người nhìn thấy một cái một bộ hắc bào nam tử, hướng đi vạn thần chi chủ, mãi đến khoảng cách 10 mét vị trí, hắn mới dừng lại. Linh Nhi. Nam tử kia vừa mở miệng liền để vô số người kinh hồn tán đảm. Hắn thế mà trực tiếp kêu gọi vạn thần chi chủ biệt danh, chương 892, chỉ thiếu một chút, chương 892, chỉ thiếu một chút. Vạn thần chi chủ danh tự không được bị phàm nhân đề cập, đây là tất cả mọi người biết rõ sự tình. Nhưng mà, tại nam nhân kia nói ra linh nhi hai chữ phía sau, Vạn Thần chi chủ cũng không có giống thường ngày như thế, lập tức tránh ra cửa ra vào người Vĩnh Viễn mở miệng. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía nam tử này. Cái nhìn này, phản phất thời gian chạy ngược, cái này một đôi sống nương tựa lẫn nhau hy ngộ, lại gặp nhau lúc, đã cảnh còn người mất, không còn năm đó. Rất lâu, hai người đều không có mở miệng, không khí phảng phất động lại đồng dạng, chỉ có hơi gió nhẹ nhàng nhấc lên bọn họ quần áo trên người, tóc dài. Không biết qua bao lâu, Vạn Thần chi chủ mở miệng nói, ngươi đến Đinh Hiểu khẽ gật đầu. "Ta biết, liền tính ngươi khôi phục một đời trước ký ức, thế nhưng cũng không có nghĩa là ngươi mất đi một thế này ký ức, ngươi vẫn là Linh Nhi. Có thể dừng lại sao?" Đinh Hiểu ánh mắt trong suốt dưới ánh mặt trời chớp động lên. Linh Nhi lắc đầu, "Ngươi hẳn phải biết, cùng mấy ngàn năm ký ức so ra, một thế này ngắn ngủi mấy chục năm, chẳng qua là một cái búng tay." Hít sâu một hơi, Linh Nhi nói, "Ta là Vạn Thần chi chủ, ta không phải Đinh Linh." Nghe đến Đinh Linh nói như vậy, Đinh Hiểu trong lòng không nói ra được khó chịu, hắn trong cổ có chút nghẹn nào. Khít sâu một hơi ngăn chặn khi dễ cảm xúc phía sau, nói, "Ta có một số việc muốn hỏi ngươi." nể tình ngươi ta quen biết một chàng, ta có thể trả lời ngươi ba cái vấn đề. Đinh Linh ngữ khí so trước đó lãnh đạm rất nhiều, thay đổi đến không có quá nhiều tình cảm. Cái thứ nhất, ngươi có phải hay không linh sát? Đinh Linh nhìn một chút Đinh Hiểu, từ tốn nói, xem ra ngươi đã đã tìm được vấn đề căn nguyên. Một đời trước ta đánh bại linh sát chi nguyên, nhưng ta vì theo đuổi lực lượng càng thêm cường đại, lựa chọn đem thu phục. Đáng tiếc ta đánh giá thấp linh sát chi nguyên ý chí, ta rất nhanh phát phát hiện mình không cách nào xong toàn bộ tiêu hóa linh sát chi nguyên, mãi đến cuối cùng, ta bị phản vệ. Đinh Hiểu nói, đã như vậy, vậy ngươi liền không nên tự xưng vạn thần chi chủ, ngươi không phải nàng. Đinh Linh cười nhạt một tiếng, Vạn Thần Chi Chủ chỉ là một cái xương hào mà thôi. Ta đem nàng phản phệ phía sau, cùng hắn có giống nhau năng lực, thậm chí mạnh hơn hắn, vì sao không thể tự xương Vạn Thần Chi Chủ? Đến mức linh sát thân phận, hiện tại ta thậm chí so ngươi càng giống một người. Đinh hiểu còn có linh sát nhập thể dạng này tương kĩ, có thể là Đinh Linh lại không có, nàng lấy nhân loại thân phận trọng sinh, trên thân không có nửa điểm linh sát ảnh tử. Đinh hiểu không có phản bác, nói tiếp, mà khác chúng thần không cách nào đánh bại phản phệ phía sau ngươi, cuối cùng thần minh thế giới bị hủy, có thể là. Xem như linh sắt, ngươi từ đầu đến cuối muốn thoát khỏi linh sắt thân phận thành là chân chính người, cho nên ngươi lựa chọn đầu thai chuyển thế, đồng thời lựa gạt mặt khắc thần minh, để bọn họ hiệp trợ ngươi hoàn thành ngươi mục đích cuối cùng. Đinh Linh Tử tổ nói, ngươi nói đúng phân nửa, ta đích xác là vì muốn triệt để trở thành nhân loại, lựa chọn đầu thai. Thế nhưng ta cũng không có lựa gạt mặt khắc thần minh, bọn họ là tự nguyện giúp ta, bọn họ tàn phế giúp ta thu thập thôn phệ hỗn độn thế bản, vì ta trọng sinh trải đường, đây đều là bọn họ tự nguyện. Tự nguyện? Ngươi giết bọn hắn, bọn họ lại nguyện ý giúp ngươi, vì cái gì? Đây là ngươi vấn đề thứ hai. Đinh Linh hỏi ngược lại. Đinh Hiểu gật gật đầu. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn phía sau, Linh Linh nói, trên thế giới này, có rất nhiều người đều đang tìm kiếm thế giới ẩn tàng cuối cùng chân tướng, ngươi là như vậy, sư phụ ngươi là như vậy, cực võ đế là như vậy, rất nhiều rất nhiều người, bọn họ đều tại dùng phương thức của mình tìm kiếm cuối cùng chân tướng. Mà đối với những cái kia thần minh đến nói, cũng là như thế. Vẫn lạc đối với bọn họ mà nói, cũng không có đáng sợ như vậy, bọn họ càng muốn nhìn thấy sau cùng chân tướng. Đinh Hiểu hỏi, như lời ngươi nói sau cùng chân tướng, chỉ là cái gì? Vấn đề thứ ba. Đinh Hiểu có chút bất đắc dĩ, vấn đề này là hắn lâm thời gặp phải. Bất quá Đinh Hiểu vẫn gật đầu, hắn cấp thiết muốn biết đáp án của vấn đề này. Đinh Linh Tử tổ nói, lực lượng căn nguyên, vũ trụ bản nguyên đến cùng là cái gì? Mà chúng ta nhất trí cho rằng, đáp án của vấn đề này liền dấu ở đệ cửu cấp thế giới, cái kia bao nhiêu năm rồi, liền thần minh đều không thể đạt tới thế giới. Đinh Linh nhìn một chút Đinh Hiểu, khẽ mỉm cười. Thú vị là, ta vẫn là lúc lưu lại một khối thạch bản, lại đến thần khí chi địa. Cái gọi là thần khí chi địa, đó là chúng ta lúc trước lừa mình dối người thuyết pháp, kỳ thật nó có lẽ được xưng là thần chi cấm địa. Đinh Hiểu rốt cuộc hiểu rõ như không gian chi thần, trí tuệ chi thần bọn họ chỉ đang dùng phương thức của mình tìm kiếm đáp án. mặt khác, đinh hiểu cũng giống như minh bạch đinh linh vì cái gì nghĩ muốn biến thành nhân loại, muốn lĩnh ngộ đệ thập tứ khối thành bảng cần chính là tinh thần lực, nội tính, mà linh sát tinh thần lực cực kỳ nhỏ yếu, tại chỗ có chủng tộc bên trong, nhân loại chủng tộc đặc tính chính là tinh thần lực cường đại. đinh linh nhìn một chút trong trầm tư đinh hiểu, đột nhiên nói, xem ra vấn đề thứ ba không tại dự tính của ngươi bên trong, ta có thể lại cho ngươi một cái đặt câu hỏi cơ hội. đinh hiểu hơi kinh ngạc, còn nhớ rõ khi còn bé, hà tổng là muốn yêu cầu nghiêm khắc muội muội có thể mỗi lần Linh Nhi đưa ra ngoài định mức điều kiện, chính mình cuối cùng đều sẽ mềm lòng, thỏa mãn muội muội yêu cầu. thú vị là cho tới bây giờ, tình huống trái ngược. đương nhiên, Đinh Hiểu cũng không có ý định lãng phí cơ hội lần này. ngươi có thể tiến vào đệ cửu cấp đại lục sao? Đinh Linh lắc đầu, còn thiếu một chút. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại. trên thực tế, xem như thần minh, Đinh Hiểu có thể cảm giác được trên thế giới này còn tàn mát một chút vô chủ thạch bản. nếu như Đinh Linh chỉ là đơn giản thiếu mấy khối thạch bản, nàng hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay lấy đi những này thạch bản. thế nhưng Linh Linh lại nhất định muốn bức bách lập nhi giao ra thạch bản nhìn như nàng muốn thạch bản, trên thực tế, nàng muốn là lập nhi tính mệnh. như thế xem ra, đinh linh nói tới kém một chút kém cũng không phải là thạch bản. ngươi nghĩ triệt để cắt đứt cùng đi qua liên hệ. đinh hiểu có chút híp mắt lại. đinh linh cười nói, không hổ là ngươi, không sai. trọng sinh để ta nắm giữ càng khủng bố hơn tinh thần lực, ta cuối cùng có thể từ những người khác thạch bản bên trong cầu nhìn trộm càng nhiều đại đạo pháp tắc, đồng thời đưa bọn họ dung hợp. thế nhưng để ta không có nghĩ tới là, lần này trọng sinh, ta gặp ngươi, ba năm tình huynh nội, cái này chỉ là ba năm ký ức, vô luận ta cố gắng như thế nào, đều không thể triệt để quên mất. quả nhiên. Bất cứ chuyện gì đều là một phân thành hai, nhân loại nắm giữ cường đại tinh thần lực đồng thời, lại cũng có để người khó mà chịu được chói buộc. Mà điểm này chính là ngăn cản ta hoàn thành tiến hóa chướng ngại, ta nhất định phải tự tay đem hủy đi. Nói xong, Đinh Linh nhìn về phía Đinh Hiểu. Mà hết thảy này can nguyên, đều là vì ngươi. Nguyên bản ta cho rằng ngươi đã vất lạc, có thể tất nhiên ngươi cũng không vất lạc, như vậy sự tình ngược lại thay đổi đến càng thêm đơn giản. Chỉ cần giết ngươi, giết ngươi người nhà, bằng hữu, hủy đi vạn tướng đại lục, ta liền đã không còn bất luận cái gì lo lắng." Đinh Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Linh. Một mặt là hắn thương yêu nhất muội muội, một mặt là thê nhi của hắn, bạn bè thân thích, cố hương. Đinh Hiểu nhìn về phía bầu trời phương hướng, ra ra qua đời thời điểm, nói hắn sẽ ở trên trời nhìn lấy bọn hắn, hắn nhất định cũng nhìn thấy hôm nay một màn này a. Chầm rãi túi lầu xuống, Đinh Hiểu từ bên hông lấy ra một tấm lệnh bài, Thần tộc chấn thi đại thiên tương lệnh bài. Linh Nhi, thật xin lỗi. Chương 893, Thần minh ở giữa chiến đấu, chương 893, Thần minh ở giữa chiến đấu. Đinh Linh khẽ mỉm cười, lập tức nàng nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, từ phía sau nàng, tựa như ảo thuật giống như, đột nhiên xuất hiện một cái khác Đinh Linh. Đồng thời Đinh Hiểu cũng đã mở ra Thiên Ma Cô Tinh cùng dẫn sát nhập thể trạng thái. Một cái khác Đinh Linh nhìn xem Đinh Hiểu, nụ cười âm thầm nói, "Đinh Hiểu, chúng ta lại gặp mặt, ta nói qua, ta sẽ nhớ tới ngươi." Lúc trước, Đinh Hiểu không tiếc lấy mạng tương bác trợ giúp Đinh Linh phong ấn nàng linh Tướng lúc, Đinh Linh Linh tướng cũng đã nói câu nói này. Đã cách nhiều năm, cuối cùng muốn ứng nghiệm. Đinh Linh Linh tướng nói, "Xem như trên đời này còn sót lại hai cái thần minh, tất cả phàm nhân đều đem chứng kiến trận này thần chi chiến. Ta muốn mọi người chứng kiến, ta làm như thế nào hoàn thành tiến hóa trung cực." Lăng Giang Si ngốc nhìn xem hình ảnh bên trong hai người, trong lúc nhất thời, suy nghĩ nan vọng. Ai có thể nghĩ tới hai người bọn họ ở giữa, cuối cùng sẽ trở thành lẫn nhau cuối cùng địch nhân. Sở Trương phong thở dài một tiếng, cái này cái thế giới rất khó khăn lấy suy nghĩ, còn nhớ rõ lúc trước Linh Nhi là như vậy nhu thuận, nàng đối đinh hiểu tình cảm, không thể so với đinh hiểu kém. Nhưng bây giờ, Miêu Tầm, Hồng Nghĩa, Tôn Húc Sở, Liêu Phi Yên bọn họ lúc này đau lòng không thôi. Cuối cùng, đinh hiểu phải đối mặt, lại là hắn thương yêu nhất muội muội. Cái này cái thế giới đối lao tư quá không công bằng, Liêu Phi Yên trong mắt chứa nhiệt lệ, lúc này, trong lòng của hắn nhất định rất khó chịu. Miêu Tầm thở dài một hơi. Có lẽ chỉ có trải qua những này mới có tư cách đứng tại vạn thần chi chủ đối diện a. Âu Dương Mộ Tuyết đám người khẩn trương nhìn chằm chằm chiến trường, cái này một đôi đã từng sống nương tựa lẫn nhau hồi muội, hôm nay chỉ có một cái có thể còn sống rời đi. Chính như Đinh Linh nói tới, lúc này, tam thiên thế giới, phàm là nắm giữ linh tướng sư lại lục, đều cùng một chỗ chứng kiến trận này thần minh chi chiến. Đột nhiên, Đinh Linh linh tướng, lấy bất khả tư nghị phương thức, biến mất tại nguyên chỗ phía sau, đột nhiên xuất hiện ở Đinh Hiểu sau lưng. Nang cung bản thể cho đứng, vừa vặn lấy Đinh Hiểu là nguyên điểm. Hai cái Đinh Linh, trong tay đồng thời rút ra một thanh kim sắc trường kiếm. Mà Đinh Hiểu cũng rút ra tổn hại Thái sơ đồ thần phủ. Hai người còn chưa động thủ, nguyên bản trời quang mây tạnh bầu trời, đột nhiên sấm sét vang, rồi cuốn phong gào thét, càng thân kỳ lạ, từng đạo tinh quang xuyên thấu tầng mây, bắn về phía mặt đất, tạo thành từng đạo có thể thấy được của sáng. Thần Minh đã không cần sử dụng tướng lực, bọn họ lực lượng đến từ thuần thủy tinh thần chi lực, toàn bộ đại lục phảng phất bị tinh không bao phủ, để người có một loại hảo giác, thật giống như mảnh đại lục này đã rơi vào vô biên hỗn độn bên trong. Đúng vào lúc này, Đinh Linh động, Đinh Linh trong mắt tinh quang lói lên, âm dương tuôn phệ. Vừa nghe đến cái này tương kỳ tên, mộ tuyết đám người tâm vẫn như cũ liền thành một đoàn. Đinh Linh vừa bắt đầu sử dụng chính là sát chiêu. Chỉ cần Đinh Linh bản thể cùng linh tướng vị trí kêu gọi, như vậy nằm ở bản thể, linh tướng ở giữa tất cả vật thể, liền sẽ trực tiếp mẫn liệt. Mà càng khiến người ta tuyệt vọng là, cho tới bây giờ, không có bất kỳ cái gì tương kỹ, chiêu thức có khả năng ngăn cản Đinh Linh bản thể cùng linh tướng vị trí kêu gọi, áp dương thôn phệ quả thực chính là khó giải đồng dạng tương kỹ. Không tốt. Ngụy Vô Kỵ kinh hô một tiếng, vạn thần chi chủ hiểu rất rõ lĩnh hiệu, nàng không có ý định cho đinh hiểu bất luận cái gì một tia cơ hội. Nhưng mà Ngay tại lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên phát động tương kích, hư không chi cảnh, hắc vụ phóng lên, bao trùm chỗ, đều là hư không. Vĩnh Hằng Thiên Ma, Đinh Hiểu thân ảnh đột nhiên biến mất tại hư không chi cảnh bên trong. Mọi người còn không cách nào phân biệt Đinh Linh bản thể cùng linh tướng ở giữa có hay không đã thay thế vị trí, đột nhiên, hai cái Đinh Linh ở giữa không gian phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bạo tạc sinh ra năng lượng cực kỳ khủng bố, mọi người chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên, ngay sau đó chính là giống như ngôi sao hủy diệt siêu cường ánh sáng mạnh bộc phát. Vài giây sau, bạch quang tản đi, Mọi người bất ngờ nhìn thấy đinh hiểu thân ảnh tại hư không chi cảnh bên trong vậy mà lại lần nữa hiện lên. Lão tứ tránh khỏi, Miêu Tầm trừng to mắt. Hào tiểu tử, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng không có người có thể né tránh một chiêu này." Phạm lão thoáng thở dài một hơi. Hư không chi cảnh tựa hồ song mỹ khắc chế âm dương thuần phệ. Hắn tựa như tại phát sinh lúc nổ, đột nhiên biến mất đồng dạng, dễ như trở bàn tay tránh đi. Vạn Thần chi chủ nhàn nhạt nhìn xem đinh hiểu, "Không hổ là ngươi, nhớ ngày đó, cho dù là thần minh, có thể tránh thoát ta một chiêu này, cũng không cao hơn một nửa." "Hùng chi, hiện tại ta đã xa không phải một đời trước." Đinh Hiểu lạnh nhạt nói: Ta hư không chi cảnh, là từ ngươi trong sự sợ hãi linh ngộ. Hiện tại xem ra, tựa hồ mới vừa dễ dàng khất chế ngươi âm dương tuôn thệ. Vạn thần chi chủ khẽ mỉm cười, đáng tiếc, ngươi bây giờ đối mặt, tuyệt không phải một đời trước cái kia vạn thần chi chủ có thể so sánh được. Vạn đạo diễn sinh. Đột nhiên, vạn thần chi chủ bên người lại xuất hiện một cái mới phân thân, mà nàng linh tướng bên người đồng thời cũng xuất hiện một cái mới phân thân. Nhưng mà, phân liệt đồng thời chưa kết thúc, phân thân của các nàng lại phân hóa ra mới phân thân. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, xung quanh liền xuất hiện hơn vạn cái vạn thần chi chủ. Đinh Hiểu chú ý tới, bản thể phân hóa đi ra phân thân, nhất định cùng linh tướng phân hóa đi ra phân thân đối ứng, các nàng sẽ đứng tại lấy chính mình là nguyên điểm tương đối vị trí. Vạn thần chi chủ khẽ mỉm cười, đây mới là ngươi ta ở giữa một trận chiến, nên có cường độ. Vô hạn âm dương thuần phệ. Thấy cảnh này phía sau, phàm là quan chiến người, đều toàn thân lông tơ đứng thẳng, tâm thần run rẩy dữ dội. Hơn vạn cái vạn thần chi chủ, nguyên căn bản là không có cách xác định tổ nào lại đột nhiên biến ảo vị trí. Ôi trời ơi! Nguyên lai like đây mới là vạn thần chi chủ thực lực chân chính Hà Triển tại mất hồn giống như nói, quá đáng sợ. Âu Dương Mộ Tuyết hiện tại cái gì đều nói không nên lời, duy nhất có thể làm chính là hai tay nâng ở trước ngực, khẩn trương chú ý trên chiến trường nhất cử nhất động. Lúc này nàng đã không muốn nghĩ, làm chính mình rơi vào dạng này hoàn cảnh phía sau, nàng sẽ xử lý như thế nào? Bởi vì nàng căn bản là không có cách nào xử lý, nhờ vào đó đến phán đoán đinh hiểu có chồng hay chưa tại nguy hiểm bên trong. Đây là thần minh ở giữa chiến đấu, cường độ chẳng những vượt ra khỏi phạm nhân thực lực từ hạ, càng đáng sợ chính là đã vượt ra khỏi phạm nhân tưởng tượng năng lực bên ngoài. Đối mặt vô hạn âm dương tốn vệ, Đinh Hiểu lộ ra mười phần lạnh nhạt. Vĩnh Hằng Thiên Ma, thân hình của hắn trực tiếp biến mất. Đại lục trên không không ngừng phát sinh quy mô kinh khủng tập hợp bạo, mọi người thậm chí không cách nào xác định lúc này Đinh Hiểu còn sống hay không. Bất quá có một chút có thể chứng minh Đinh Hiểu có lẽ còn không có bị đánh bại. Hơn bạn cái vạn thần chi chủ chính đang điên cuồng biến nào vị trí. Âm dương tốn vệ cần một cái nguyên điểm, mà Đinh Hiểu không thể nghi ngờ chính là cái kia nguyên điểm, vạn thần chi chủ đang di động nói rõ cái này nguyên điểm đang di động. Liền ngay cả nhìn cũng không thấy, vạn thần chi chủ còn có thể khóa chặt Đinh Hiểu. Thường Nam phong vội la lên, Hầu Nghĩa yếu ớt nói: "Lão tưởng, tỉnh lại đi, loại này cấp bậc chiến đấu đã không phải là chúng ta có thể thấy rõ, chúng ta chỉ có thể xem như người đứng xem, yên tĩnh chờ đợi chiến đấu kết thúc. Đến mức quá trình, chúng ta là sẽ không lý giải." Tưởng Nam phong thở dài một hơi, gật gật đầu: "Tốt ta, đây mới là thần minh ở giữa chiến đấu. Mọi người không cách nào biện bạch Vạn Thần chi chủ bản thể cùng linh tướng ở giữa, có hay không phát sinh vị trí chuyển đổi, nhưng lại có thể nhìn thấy nào đó một đầu liên tuyến ở giữa phát sinh tập hợp bạo. Vẹn vẹn tại thời gian một cái nháy mắt, không gian bên trong liền có mấy trăm lần tập hợp bạo. Mà Vạn Thần chi chủ như cũ tại nhanh chóng chỉnh thể di động." Xem ra các nàng chính khóa chặt đinh hiệu, đối nó phát động điên cuồng công kích. Đinh lập chính mắt thấy chiến đấu, lòng nóng như lửa đốt, cha, nhanh phản kích, tiếp tục như vậy không được. Chương 894, ngôi sao hủy diệt, chương 894, ngôi sao hủy diệt. Vị trí đại lục trên không, chính tại phát sinh dày đặc tập hợp bạo. Kinh khủng bạo tạc, để nguyên bản phong cảnh như hỏa thảo nguyên, nháy mắt thủng trăm làn lỗ. Đinh hiệu từ đầu đến cuối không có xuất thủ, chỉ là dựa vào vĩnh hằng tiên ma không ngừng di động, để vạn thần chi chủ không cách nào khóa chặt chính mình. Bất quá để đinh hiệu kinh ngạc là, chính mình ở vào vĩnh hằng tiên ma trạng thái, đối phương lại có thể phát phát hiện mình. Nếu biết do vinh Hằng Thiên Ma, liền mang ý nghĩa tốc độ cực hạn. Xem ra vạn thần chi chủ cũng nhất định nắm giữ cùng loại năng lực. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện tập hợp bạo ngắn ngùi ngừng nửa giây, sau đó, tất cả vạn thần chi chủ phân thân đồng thời thay thế vị trí. Mỗi một tổ vạn thần thần phân thân, phát động âm dương thuần vệ, chủ yếu phạm vi nổ đều tập trung ở trên một đường thẳng, cái này mới để cho Đinh Hiểu có có thể có thể tránh né. Mà bây giờ, hơn vạn tổ hóa thần đồng thời phát động, tập hợp bạo đủ để bao trùm chỉnh cái khu vực. Quả nhiên, đột nhiên, chỉnh cái khu vực bên trong, đột nhiên nháy mắt bị bạch quang bao phủ. Lúc này chính tại mượn nhờ thiên mục phù quan sát tình hình chiến đấu đám người, chỉ cảm thấy trước mắt trắng loá như tuyết, bọn họ nhìn không thấy trong bạch quang bất luận cái gì hình ảnh. Càng có người trực tiếp ở trên bầu trời một phương hướng nào đó, nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên. Đây không phải là thông qua thiên mục phù, mà là thật sự rõ ràng nhìn thấy trên bầu trời bạch quang. Ôi trời ơi, phát sinh cái gì? Mọi người chấn động vô cùng, đại não mất đi năng lực suy tính, chỉ còn lại vô tận hoảng hốt. Một lát sau, bạch quang tàn đi, mọi người bất ngờ phát hiện, trước đây khối kia đại lục, lại nhưng đã chia năm xẻ bảy, giải rắc phân tán tại sao giữa không trung. Cái này vừa rồi vạn thần chi chủ một chiêu kia trực tiếp hủy diệt một cái đại lục thần minh thần minh đây chính là thần minh nắm giữ không cách nào tưởng tượng năng lực mặc dù đại lục sụp đổ thế nhưng thiên mục phụ như cũ tập trung tại một phương tinh không bên trong nơi này phân bố đại lượng lơ lửng cự thạch mấy vạn cái vạn thần chi chủ hóa thần đứng lơ lửng giữa không trung các nàng nhìn chăm chú lên chính giữa một khối hắc ám khu vực không bao lâu hắc ám khu vực bên trong hiện ra một bóng người chính là trước kia tên kia hắc bảo nam không nghĩ tới vô tận âm dương thôn vệ đều không thể giết ngươi vạn thần chi chủ có chút meo mắt lại Đinh Hiểu ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một tảng đá lớn. Thối cự thạch này là hiện nay lớn nhất một thối, ước chừng tương đương với đại lục một nửa lớn nhỏ, bởi vì mà không có giống mặt khác đá vụn đồng dạng hướng về tinh không vọt tới, hiện nay coi như tương đối ổn định lơ lửng tại nơi đó. Lập Nhi vừa vặn chính là chạy trốn tới trên tảng đá lớn này, gặp Lập Nhi không có việc gì, Đinh Hiểu quay đầu nhìn hướng vừa vặn nói chuyện vạn thần chi chủ. Hắn không thể xác định cái này vạn thần chi chủ chính là nàng bản thể, nhưng ít ra nàng mở miệng nói chuyện. Tại vĩnh hằng thiên ma trước mặt, loại này công kích đối ta không có có hiệu quả. Vạn Thần Chi Chủ có chút nheo mắt lại, tiếp theo cười lạnh một tiếng, cũng là ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, ngươi có thể là sáng tạo qua vô số kỳ tích người. Xem ra ngắn ngủi mấy ngày, ngươi tại Bát Cấp Đại Lục đã học được rất nhiều thứ. Đinh Hiểu nhẹ gật đầu, ngươi ta tất nhiên đều đã nhìn trộm đến Đại Đạo Phát Tắc loại này cho trẻ con cũng không cần lấy ra. Đinh Hiểu nói lạnh nhạt, thế nhưng Phạm là người quan chiến, nội tâm lại tiếp nhận to lớn xung kích. Hán, hắn nói vừa rồi loại kia công kích là cho trẻ con. Hà Giang một tên trưởng lão hoảng nói, vừa bắt đầu mọi người chỉ là sợ hai thắng phục tại Vạn Thần Chi Chủ thực lực, nhưng bây giờ mọi người mới phát hiện đối thủ của nàng vậy mà cũng khủng bố như vậy. Hà triển tài làm nuốt nước miếng một cái, còn tốt lúc trước chúng ta không có có đắc tội hắn. Vạn tướng đại lục, thường nam phong cùng hầu nghĩa không ngừng lắc đầu. Cái này mới bao lâu, đinh tử so trước đây cường lớn hơn nhiều lắm. Nếu như người khác nói lời này, ta khẳng định khịt mũi coi thường. Chẳng qua nếu như là đinh tử ca, chúng ta cuối cùng có thể buông lòng một hơi. Ít nhất vừa rồi loại kia cường độ, uy hiếp không được hắn. Cái nào đó vị chi đại lục, tô bạch kinh ngạc nhìn đinh hiểu, khó có thể tin, mấy năm trước người này thắng ta cũng không dễ dàng hiện tại hắn thực lực, lại nhưng đã thay đổi đến kinh khủng như vậy. Người này đến cùng kinh lịch cái gì, mới có thể đạt tới như vậy xưa nay chưa từng có trình độ. Vạn Thần chi chủ lạnh hư một tiếng, đại lượng hóa thần một lần nữa trở về trong cơ thể, chỉ còn lại một âm ở Dương, một bản thân thể một linh tướng trạng thái. Không những như vậy, nàng linh tướng đối với Đinh Hiểu quỷ dị cười một tiếng, rất tốt, tất nhiên đây là ngươi muốn, vậy liền cho ngươi. Lưỡng cực chi rối. Dứt lời, nàng thế mà về tới bản thể bên cạnh, quay người lại, chui vào bản thể phía sau. Cho tới bây giờ, Đinh Hiểu ánh mắt cuối cùng ngưng trọng lên. Âm Dương dung hợp, đại đạo như đơn giản ít đi rất nhiều loại loại đồ vật, lúc này Vạn Thần chi chủ mới xem như chân chính nghiêm túc. Lam Vạn Thần chi chủ dùng ra lưỡng cực chi giới phía sau, Đinh Hiểu bất ngờ phát hiện hư không chi cảnh bên trong, năng lượng xuất hiện nghiêm trọng ba động. Lưỡng cực chi giới cùng hư không chi cảnh hiện nay là ở vào trùng điệp trạng thái. Hư không chi cảnh bên trong vốn không nên có rõ ràng như thế năng lượng ba động, dù sao tại hư không bên trong không nên xuất hiện năng lượng ba động, thế nhưng nhưng bây giờ xuất hiện ba động. Vật cực tất phản. Đinh Hiểu liên tưởng đến điểm này. Vạn Thần chi chủ khẽ mỉm cười, hoặc là phải gọi từ không xứng có. Đinh Hiểu lập tức hiểu được Vạn Thần chi chủ là lợi dụng một loại nào đó phát tắc để hư không bên trong sinh ra năng lượng, chính như vô cực sinh thái cực, cũng không phải từ không sinh có nha. Đây đại khái là duy nhất một lần, có người có thể từ hư không chi cảnh nội bộ thay đổi hư không chi cảnh bên trong phát tắc. Loại này thay đổi, trực tiếp để Đinh hiểu mất đi Vĩnh Hằng Thiên Ma trạng thái. Đột nhiên, Vạn Thần chi chủ thân hình di chuyển tức thời đến đinh hiểu trước mặt, trường kiếm trong tay của nàng đâm thẳng đinh hiểu mi tâm. Vĩnh Hằng Hắc ám. Đinh hiểu lập tức phát động một cái khác tương kỹ, Vĩnh Hằng Tiên Ma. Làm Vĩnh Hằng Hắc ám giáng lâm đồng thời, một viên ánh sáng nhạt đột nhiên tại Vĩnh Hằng Hắc ám bên trong sáng lên. Không cần phải nói, đây cũng là âm dương giới tạo thành hiệu quả, nó đồng dạng phá giải đinh hiểu vĩnh hằng hắc ám, để bóng đêm vô tận bên trong sinh ra quan minh. Vạn thần chi chủ tốc độ nhanh hơn mắt thường, bất quá đinh hiểu lúc này cũng là thần minh, vẫn là có thể quan sát được vạn thần chi chủ công kích. Mắt nhìn mình hư không chi cảnh cùng vĩnh hằng hắc ám đều đã mất đi hiệu lực, chính mình vĩnh hằng thiên ma trạng thái không cách nào phát động, đinh hiểu toàn thân đột nhiên bộc phát ra một trận kinh khủng hỏa diễm. Hủy diệt chi diễm, lấy đinh hiểu làm trung tâm, hỏa diễm thần tốc hướng bên ngoài mở rộng, tại sao giữa không trung tựa như một viên tiêu đốt hành tinh. Phạm là tới gần đinh hiểu vật chất, toàn bộ hóa thành tro tàn. Đáng tiếc vạn thần chi chủ không phải người bình thường trong mắt nàng tinh quang lóe lên khẽ quát một tiếng hàn băng chi nguyên tại vạn thần chi chủ trước mặt tạo thành một đạo tường băng theo nàng cùng nhau công hướng đinh hiểu hủy diệt chi diễm không cách nào lập tức hòa tan hàn băng chi nguyên mà vạn thần chi chủ một kiếm đã tới Mẫn hư phụ đinh hiểu một búa vung lên thái sơ đồ thần phụ cùng trường kiếm va chạm băng hỏa va chạm búa kiếm va chạm hai cỗ to lớn vô cùng tinh thần chi lực va chạm vang một tiếng tiếng vang thiên địa chấn động tại giữa hai người xuất hiện một chỗ không gian sụp xuống mãnh liệt dư lực trong tinh không nổ tung cản quét mà đi chương tám Trung quy là linh sát, chương 895, trung quy là linh sát. Để Đinh Hiểu không có nghĩ tới là, vạn thần chi chủ công kích chúng, ẩn chứa một cỗ cổ quái lực lượng, hắn vận hư phụ tựa như là chém vào một đoàn trên đông, không cách nào phát huy toàn bộ công kích. Nhưng lại tại Đinh Hiểu muốn điều chỉnh chiêu thức của mình lúc, công kích của đối phương lại có bộc phát ra năng lượng kinh người. Đột tạo lên năng lượng bộc phát, để Đinh Hiểu vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại xung đột chính diện bên trong, Đinh Hiểu trực tiếp bị đánh bay, liên tục đem mấy trăm khối lơ lửng tự thạch trang đến vỡ nát. Nhưng mà Đinh Hiểu vừa vận miễn cưỡng ổn định thân hình, vẫn không thể lau đi vết máu ở khoe miệng. Vạn Thần Chi Chủ đã lần thứ hai giết tới đây. Ta hiểu rất rõ ngươi, ta biết, không thể cho ngươi bất luận cái gì một tia cơ hội. Vạn Thần Chi Chủ lạnh cười nói, hôn nguyên tinh thần bích. Vạn Thần Chi Chủ lần thứ hai thi triển tương kỹ. Đinh Hiểu lập tức cảm giác được xung quanh tinh thần chi lực cùng mình ngăn cách, chính mình vậy mà một nháy mắt cảm giác không đến tinh thần chi lực. Nếu biết rõ hiện tại Đinh Hiểu tất cả chiêu thức đều cần y lại tinh thần chi lực, bây giờ đối phương ngăn cách chính mình đối tinh thần chi lực không chế, như vậy trong nháy mắt này, Đinh Hiểu thậm chí liền cao tinh cấp linh tướng sư cũng không bằng. Chí tôn chi kiếm. Vạn Thần Chi Chủ một kiếm này trực tiếp đâm vào Đinh Hiểu ngực trái để vạn thần chi chủ có chút kinh ngạc là chính mình một kiếm này thế mà không có đâm xuyên đinh hiệu nhục thân. Liên tính đinh hiệu hiện tại là thần minh thân thể, lại ở vào linh sát trạng thái, hắn nhục thân so với bình thường thần minh cường đại hơn nhiều. thế nhưng thân là vạn thần chi chủ, chính nàng một kiếm này đã đủ để đánh giết đinh hiệu. kết quả hắn lại không có hoàn toàn đâm xuyên đinh hiệu lực lực. đinh hiệu trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì đang liều mạng chống đỡ mũi kiếm. cơ hội chớp mắt là qua, thừa dịp vạn thần chi chủ lây người công phu, đinh hiệu xuất liên tục mấy chiêu, một kích mẫn hư phủ quét ngang mà đến, đồng thời năm mươi linh phủ điên cuồng đánh vào vạn thần chi chủ trên thân. Kim cương phục ma chú, cựu chuyển độ linh chủ, cựu trượng nghiệp hỏa phụ, Trấn thần phụ, Tam trọng quỷ nhân phụ, cái này nhưng đều là để hắc vụ nhức đầu không thôi linh phụ, một mạch nổ tung. Lại thêm mẫn hư phủ lực lượng kinh khủng. Mấy chục lần công kích, một nháy mắt nổ tung. Hai người công thủ chuyển đổi tốc độ quá nhanh, mọi người khiếp sợ nhìn xem hình ảnh, chỉ có thể chờ đợi tập hợp rơi sạch sẽ mũi nhọn tàn đi, mới có thể nhìn thấy kết quả cuối cùng. Không bao lâu, ánh sáng mạnh yếu bớt, mọi người phát hiện vạn thần chi chủ cùng đinh hiệu một lần nữa tách ra. Đinh hiệu khóe miệng chảy ra đại lượng máu tươi, trước ngực máu thịt be bé bét, quần áo đốt chùi, vết thương nhìn thấy mà giận mình từ những vết thương kia bên trong đưa ra đại lượng màu đen xúc tu đang giúp hắn chữa trị trước ngực thương thế một cái đối mặt đinh hiệu cuối cùng thụ thương bất quá để người không hiểu là vạn thần chi chủ bị đinh hiệu liên tục công kích phía sau nàng thế mà như cũ lông tóc không tổn hao gì nam tử kia có lẽ có một loại nào đó cùng loại biến thành linh sát thủ đoạn theo lý thuyết hắn nhục thân cường độ so vạn thần chi chủ càng đáng sợ kết quả hắn lại thụ thương không nhẹ có thể vạn thần chi chủ bị liên tục công kích thế mà lông tóc không thương cái này đây là có chuyện gì ta đã từng tại một khối thạch bản bên trên nhìn thấy Vạn Thần chi chủ một đời trước liền nắm giữ cực mạnh chiến lực, có thể sức một mình đối kháng mấy ngàn thần minh, hiện tại xem ra quả là thế. Dù cho đều là thần minh, Vạn Thần chi chủ vẫn như cũng là tối cường thần minh. Một người khác lắc đầu cảm thán nói, đâu chỉ như vậy. Đừng quên, Vạn Thần chi chủ góp nhặt như vậy nhiều thần đồ thích bạn, có thể nói nàng bây giờ so với nàng một đời trước còn mạnh hơn nhiều lần. Nam tử kia, cùng nàng không cùng một đẳng cấp. Trên chiến trường, đinh hiệu thở hỗn hện. Từ khi Vạn Thần chi chủ phá hắn hư không chi cảnh cùng lĩnh hằng hạp ám, thực lực của hai bên liền lập tức bị kéo ra. Không có cái này hai đại hạn chế tương ký, cùng với phụ thuộc vào hai cái này, từng kia vĩnh hằng tiên ma, chính mình các phương diện năng lực đều bị vạn thần chi chủ nhấn ép, tốc độ không bằng nàng, lực buộc phát không bằng nàng. Vạn thần chi chủ bị đinh hiệu đánh lui phía sau, thần tốc điều chỉnh tốt hô hấp, nàng nhìn hướng đinh hiệu, từ tốn nói, ngươi nhục thân so ta tưởng tượng càng mạnh. Đinh hiệu có chút nheo mắt lại, vạn thần chi chủ, quả nhiên thực lực phi phàm, ngươi nhục thân cường độ cũng không yếu. Vạn thần chi chủ khẽ mỉm cười, ngươi quên ta nguyên lai like là cái gì sao? Cùng ta so sánh, ngươi chỉ là mượn linh sát nhục thân, mà ta, nhưng lại có linh sát chi nguyên vô cùng cường đại nhục thân nói thật, liền tính ta không làm bất luận cái gì phong ngự, ngươi tối cường mẫn hư phủ đều không thể đối ta tạo thành tổn thương. linh sát, sát thần, lực lượng của bọn chúng đều là tới từ ta, ngươi nói ngươi còn có cái gì phần thắng? Đinh Hiểu hít sâu một hơi, đứng thẳng người. hắn nhìn xem Vạn Thần Chi Chủ ánh mắt, ít có nghiêm túc. thở dài một tiếng, Đinh Hiểu nói, Linh Nhi, ngươi cũng không hề biến thành chân chính nhân loại. Vạn Thần Chi Chủ có chút meo mắt lại, ngươi nói cái gì? Ta không phải nhân loại. vậy ngươi nói cho ta, ta là cái gì? ngươi chỉ là nắm giữ nhân loại bên ngoài, tựa như ta bây giờ có được linh sát bên ngoài đồng dạng. Ngươi nói ta không phải linh sát, như vậy ngươi cũng không phải nhân loại. Ngươi nói qua, nhân loại nắm giữ cường đại nhất tinh thần lực, nhưng cùng lúc cũng có như vậy phức tạp hơn cảm xúc. Thế nhưng ngươi không biết là hai cái này cũng không phải là đối lập. Chính là bởi vì nhân loại tinh thần lực đủ cường đại, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy khó mà dứt bỏ cảm xúc. Liên tính ngươi đem ta, cùng ngươi tương quan tất cả mọi người giết chết, ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào làm đến triệt để thoát khỏi loại này cảm xúc. Nếu như ngươi có thể làm được, như vậy ngươi liền nhất định không phải nhân loại. Ngươi, cuối cùng chỉ là một cái linh sát. Vạn Thần Chi chủ đối mắt phóng to, cả giận nói, ngươi tự tìm cái chết. Đinh Hiểu không sợ chút nào, ngược lại, trong mắt tràn đầy ấy nấy, hối hận, tiếc hận, hắn yếu đất nói, "Còn nhớ rõ trước đây ngươi chỉ là một cái tiểu cô nương, ngươi sẽ không sử dụng tương kỹ, sẽ không đánh nhau, ngươi sẽ chỉ theo vừa, thích vẽ tranh. Là ta, để ngươi trở thành một tên linh tướng sư, cũng là ta để ngươi cuối cùng bước lên con đường này." Nghe đến Đinh Hiểu nhắc qua hướng, Vạn Thần chi chủ lửa giận không có dấu hiệu nào tiêu tán hơn phân nữa. Đây đại khái là một cơ hội cuối cùng, lại nghĩ lên đã từng những năm tháng ấy. Đinh Hiểu lẳng lặng nhìn Vạn Thần chi chủ, nói, "Linh sát bản tính chính là thuần vệ, dọn sạch trong lòng ngươi sau cùng lương tri." Ngươi đại khái liền có thể tứ vô kỵ đan hoàn thành ngươi sau cùng mục tiêu a." Vạn Thần chi chủ lạnh lùng nói, "Tam thiên thế giới, chúng sinh, nếu là có thể theo ta cùng nhau tuyên bố trung cực bí mật, đây là bọn họ vinh hạnh." Lời này vừa nói ra, quan sát một màn này người, đều kinh hồn tăng đảm. Vạn Thần chi chủ chính miệng thừa nhận hắn kế hoạch tiếp theo. Rất nhiều không rõ chân tướng người, nguyên bản bọn họ còn ôm xem náo nhiệt tâm tình quan sát chiến đấu, có thể hiện tại bọn hắn mới hiểu được, một trận chiến này, quan hệ đến là Tam thiên thế giới tồn vong. Trước đây thật lâu, ta hủy diệt toàn bộ thần minh thế giới, ta vốn có thể thuận thế đem Tam thiên thế giới hủy diệt, thế nhưng ta nghĩ đến trọng sinh, Đây là ta chiếm được nhân loại thân phận tuyệt giai cơ hội, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thần lộ bất tổn. Ha ha ha ha, thần minh vẫn lạc tại sao lại dẫn đến thần lộ bất tổn đâu? Hai cái này vốn nên không có tất nhiên liên hệ, trừ phi ta không hy vọng ở tại chúng ta chờ trọng sinh những năm này, có mới cường giả xuất hiện. Đinh Hiểu cúi đầu xuống, trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Thần chi chủ. Nếu có kiếp sau, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi một người rời đi. Dứt lời, thái sơ đồ thần phủ bên trên, giấy lên lửa cháy hùng hực. Vạn Thần chi chủ hơi sững sờ, lập tức, trong mắt nàng lại có chút ta mức. Nàng cũng đinh hiểu Cuối cùng muốn làm cái chấm dứt. Có một số việc không phải ngươi có thể chi phối trong tay nàng Hàn Băng Tiễn bao phủ một tầng màu trắng sương lạnh. Ta sẽ dùng ta tối cường một chiêu, vì ngươi tiệp tiên đưa. Do dự rất lâu, Vạn thần Chi chủ lại run rong bổ sung một chữ cuối cùng. K. Chương 896 Đại đạo chân đế. Chương 896 Đại đạo chân đế. Cuối cùng này một tiếng K chính là vĩnh biệt. Thứ 13 tương kỹ, Lưỡng nghi văn hóa. Đinh Linh hai tay thành trưởng, đột nhiên hướng trung tâm chắp tay trước ngực. Đinh hiểu vị trí khu vực, phản phất Đinh Linh trong lòng bàn tay không gian bị nháy mắt giảm. Nơi này không gian đột nhiên sụp xuống một cỗ khó mà ngăn cản cường đại lực hút đem không gian bên trong tất cả vật chất, bao gồm nhâm thạch, bùi bẩm, thậm chí liền tinh quang, toàn bộ điên cuồng rơi vào hất động. mắt thấy đinh hiểu cũng bị hút vào hất động, đinh linh thấp giọng quát đến, vạn tướng quy nguyên. đột nhiên, hất động bên trong, trực tiếp bị năng lượng lo no bạo, giống như hàng tinh hủy diệt, trong tinh không hóa thành một đạo bạch quang, chiếu sáng phụ cận tinh hà. tinh nữ che miệng bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, không ai có thể tưởng như thế tập hợp bạo bên trong sống sót. vạn thần chi chủ đã đem đinh hiểu đánh giết, miêu tâm rút lui mấy bước, thần sắc hoảng hốt, lao tứ. càng nhiều người thì là bị vạn thần chi chủ thực lực kinh khủng làm chấn kinh. Một chiêu này không cách nào tránh né, dù cho đinh hiểu có hư không chi cảnh, vĩnh hằng hắc ám, thế nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt liền bị hút vào hắc động. Nếu như Vạn Thần Chi Chủ đối bất kỳ một cái nào đại lục sử dụng một chiêu này, sợ rằng chỉnh cái hành tinh đều sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Cái gì cựu tinh linh thần cảnh, sát thần, tại một chiêu này trước mặt, không có lực phản kháng chút nào. Cái này, cái này cũng quá đáng sợ. Vạn Thần Chi Chủ lần lượt chứng minh, thần minh cùng phàm nhân, tồn tại to lớn kinh ngạc, giữa hai bên tại trên thực lực có không thể vượt qua khoảng cách. Mà bây giờ, duy nhất có thể lấy đánh với nàng một trận người, làm Vạn Thần Chi Chủ nghiêm túc cũng chỉ là bị một kích miệu sắc phẫn. đây mới là vạn thần chi chủ thực lực. mộ tuyết đáng người đã đầu vóc chống rỗng, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, đinh hiểu cùng vạn thần chi chủ chiến đấu đã kết thúc. đinh lập vị trí cũng không có bị lưỡng nghi văn hóa, vạn tướng quy nguyên tác động đến, hắn chớ mắt nhìn phụ thân bị hút vào hất động, giờ phút này càng là theo hất động tập hợp bạo hóa thành cho tàn, đã toàn thân run rẩy, nói không ra lời. nhưng mà chỉ có một người còn tại khẽ nhíu mày, vạn thần chi chủ trên mặt cũng không có thắng lợi phía sau vui sướng, nàng chỉ là chân mày nhíu chặt, kinh ngạc nhìn xem quang bảo vị trí. Dựa theo kinh nghiệm của di Vãng, loại này bạch quang đều là cực mạnh năng lượng phóng thích tạo thành hiện tượng, mặc dù mấy liệt, nhưng lại có lẽ chớp mắt là qua. Nhưng mà lần này, mảnh liệt bạch quang thế mà giống như dừng lại đồng dạng, lưu lại tại tinh không mấy giây, không có bất kỳ cái gì suy giảm dấu hiệu. Mặc dù chỉ là dừng lại thêm 2 3 giây, người bình thường có thể sẽ không chú ý tới điểm này, thế nhưng Vạn Thần Chi Chủ lại phát hiện chi tiết này. Không đối. Đột nhiên, Vạn Thần Chi Chủ kinh hô một tiếng. Ngay tại lúc này, đạo kia ánh sáng mạnh đột nhiên tu nạn, toàn bộ tinh không khôi phục hình dáng cũ, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng mà Tại trong vùng sao trời kia, một cái hắc bào nam yên tĩnh đứng ở nơi đó, vừa nhìn thấy người này, tất cả mọi người khiếp sợ há to miệng. Cái này, đây là có chuyện gì? Liên tĩnh hắn đã đạt tới thần minh cảnh giới, thế nhưng thần minh cũng là sẽ vỡ lạc, khủng bố như vậy bạo tạc, hắn vậy mà lông tóc không thương, không có khả năng, cái này là không thể nào. Không quản những người khác làm sao đánh giá, thế nhưng lúc này đinh hiểu chính là yên tĩnh lơ lửng tại nơi đó. Hắn nhàn nhạt nhìn xem đinh linh, linh nhi, ngươi cũng không lý giải trùng cực đại đạo phát tác. Vạn thần chi chủ khiếp sợ nhìn hướng đinh hiểu, đinh hiểu nhìn một chút xung quanh tinh không, ngựa khí linh hoạt kỳ hảo. Ta tại Vĩnh Hằng Lôi Đài hấp thu qua rất nhiều thạch bản, làm ta tiếp xúc đến càng ngày càng nhiều thạch bản phía sau, ta rốt cuộc hiểu rõ đạo lý này. Vạn pháp văn vật đều có thể tồn dung. Người ta đều có thôn phệ hỗn độn năng lực, chỉ bất quá ngươi thôn phệ dựa vào là âm dương lưỡng cực thôn phệ, mà ta phệ nguyên thú, kỳ thật cũng không tính chân chính thôn phệ. Tương dung tương thông đại đạo pháp tắc, mới là ta phệ nguyên thú tác dụng. Dứt lời, đinh hiệu khoát tay. Cảm nhận được một cử động kia, tinh không bên trong, ngôi sao lệch vị trí, vô số tinh quang đều bị đinh hiệu hấp dẫn. Hào quang nhàn nhạt bao phủ tại đinh hiệu trên thân, để hắn thoạt nhìn đặc biệt thần thánh. Tinh thần chủ thể Vạn Thần chi chủ biết Đinh Hiểu có cái này tương kỹ, thế nhưng nàng cũng không có nói đối. Lúc này Đinh Hiểu tương kỹ là dung hợp mới thập bản, đã biến thành tinh giới chủ thể. Ngươi đem ta Vạn Tướng Quy Nguyên Bạo Tạc lúc buộc phát năng lượng hấp thu. Vạn Thần chi chủ khiếp sợ nói. Đinh Hiểu khẽ gật đầu. Nếu như vừa rồi chính là ngươi tối cường một chiêu, như vậy rất đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đinh Hiểu dứt lời, than nhẹ một tiếng, liền phát động thế công. Hồn chi vang ca. Vạn Thần chi chủ trong đầu vang lên tiếng hát du dương, linh hoạt kỳ ảo sâu thẳm, nhưng lại rõ ràng có thể nghe Tại cái này sao một máy mắt, vạn thần chi chủ thần trí vừa vặn có chút mê man, Đinh Hiệu công kích liền đã đến. Tinh giới chủ thể, vang một tiếng tiếng vang, toàn bộ tinh không bên trong, những cái kia tinh quang toàn bộ tập trung ở Đinh Hiệu thanh tia thái sơ đồ thần phủ bên trên. Một máy mắt, đồ thần phủ tia sáng thể tích bành trướng, tia sáng vạn trượng, thân ở từng cái đại lục người, chỉ cần ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đều có thể nhìn thấy tinh không bên trong chói mắt nhất ngôi sao chính đang phát ra dị thường hào quang sáng tỏ. Đây không phải là nào đó ngôi sao, mà là thái sơ đồ thần phủ. Diện đạo phủ, một đùa vung ra, bạch quang quét ngang tinh không, kéo dài đến xa xôi vô tận vương. Vạn Thần chi chủ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lấy lại tinh thần vội vàng ra chiêu ngăn cản. Ngươi không thắng được ta. Lưỡng Nghi Văn Hóa, Vạn tướng Quy Nguyên. Lần này, Vạn tướng Quy Nguyên hấp thu ngươi cường đại công kích, ngươi tuyệt không có khả năng chạy trốn. Trước mặt nàng không gian lập tức xuất hiện to lớn hắc động, điên cuồng hấp thu bạch quang. Mới đầu, bạch quang tới gần hắc động liền bị hấp thu, mà còn Vạn Thần chi chủ thực lực rõ ràng càng mạnh mấy phần, hắc động đang điên cuồng mở rộng phạm vi lớn. Không bao lâu hắc động phạm vi đã so trước đó lớn gấp mấy chục lần. Mà tại hấp thu kinh khủng như vậy tinh thần chi lực phía sau, Vạn tướng Quy Nguyên lại lần nữa lúc bộc phát, đinh hiểu đem tiếp nhận mấy chục lần tổn thương. Dù cho Đinh Hiểu có tinh giới chủ tệ, chỉ cần hắn không phải vô địch thân thể, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tốt, hắc động đang không ngừng biến lớn. Nói rõ vẫn là vạn thần chi chủ thực lực càng mạnh. Thô Thiên Hằng thấp giọng hô, Đinh Hiểu, ngươi có thể hay không phá cục? Song, một cái duy nhất có thể cùng vạn thần chi chủ một trận chiến người cũng muốn chiến bại. Vậy chúng ta chỉ có một con đường chết. Hà triển tài hai hàng lông mày khóa chặt, gắt gao nhìn chậm chậm hình ảnh. Nhưng mà ngay tại lúc này, mọi người bất ngờ nhìn thấy cái kia càng biến càng lớn hắc động, thế mà bắt đầu đảo ngược xoay tròn. Trước đây hắc động thuận kim giờ xoay tròn, không ngừng hấp thu năng lượng nhưng bây giờ nó tại nịch kim giờ xoay tròn thì biến thành phun ra năng lượng, hắt động năng lượng tăng thêm diệt đạo phủ năng lượng, một nháy mắt để Đinh Hiểu công kích uy lực tăng mạnh mấy chục lần, bằng tốc độ kinh người, nháy mắt quét ngang đi ra, Đinh Linh bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, nàng hắt động lại bị Đinh Hiểu lợi dụng, thoáng chốc công kích đánh tới, vạn thần chi chủ lập tức mở ra linh tướng hộ thể, từ phía sau nàng thoát ra một cái khắc Đinh Linh, đồng thời ngăn tại trước mặt nàng, nhưng mà liền tại nàng linh tướng tiếp xúc đến bạch quang một sát na, thế mà toàn thân cũng biến thành bạch quang nhăn sắc, dung nhập bạch quang bên trong, thang đến lúc này vạn thần chi chủ mới hiểu được Đinh Hiểu trước đây cái kia lời nói ý tứ. Vạn pháp vạn vật đều có thể tương thông. Hán, đã lĩnh ngộ được đại đạo chân đế, chương 897, vĩnh biệt, chương 897, vĩnh biệt. Phạm Lao ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời thì thào nói, các ngươi gặp qua toàn bộ tinh không biến thành một mảnh bạch quang sao? Rất nhiều người ánh mắt đều đã tử thiên mục phủ bên trong rời đi, bọn họ nhìn xem một mảnh trắng xóa bầu trời, giống như đang nằm mơ. Nói đùa cái gì, đừng nói đời ta chưa từng thấy, ta đoán chừng cho dù là thần minh đều chưa từng thấy qua cảnh tượng này. Tô Thanh Sơn si ngốc nói, chân chính tinh giới chủ thể, chân chính vạn thần chi chủ. Tiểu Đinh tự năng lực cũng không phải là tốt tệ, mà là dung hợp tú tài ca lắc đầu cảm thán, hắn rốt cuộc hiểu rõ điểm này, quá đáng sợ, loại này thần minh cấp bậc chiến đấu, quả thực quá đáng sợ. Ngụy vô kỵ cũng cảm khái nói, bạch quang dần dần tiêu tán, mọi người vội vàng nhìn hướng thiên mục phủ. lúc này toàn bộ tinh không bên trong chỉ còn lại đinh hiểu một người, cùng với xung quanh hỗn loạn không chịu nổi tinh cầu sắc. vừa rồi đinh hiểu cái kia không gì so sánh nổi một kích, vậy mà đồng thời chưa thương tới tinh cầu sắc, thật là khiến người không thể tưởng tượng. bất quá mọi người lúc này cũng không quan tâm những thứ này, dù sao bọn họ là nhìn không hiểu loại này trình độ chiến đấu, các ngươi nhìn. Đó là Vạn Thần chi chủ. Hầu nghĩa đột nhiên kêu lên, mọi người vội vàng nhìn hướng mảnh vụn vành đai thiên thạch bên trong. Một cái tiểu bạch điểm chính phiêu phù ở xung quanh loạn trong đá. Đúng vào lúc này, Linh Hiểu chợt lấc người, lấy thuần gian di động phương thức, đi tới cái kia điểm trắng phía trước. Hắn túm người, đem Vạn Thần chi chủ ôm vào trong lực, bờ môi run rẩy, "Linh Nhi, Linh Nhi." Đinh Linh có chút mở mắt ra, nàng ánh mắt đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, không có điên điên cuồng, không có băng lãnh, trong mắt nàng trong suốt như nước. "Ca, ngươi thắng Đinh Linh hư nhược nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật lĩnh ngộ được trung cực đại đạo." Đinh Hiểu lúc này căn thật cũng không muốn nói ra những này, hắn nhìn xem Toy Thót Đinh Linh, lòng như lao cắt, vành mắt đỏ bừng. "Ca, ta nói trò cười. ta trọng sinh một đời, trên vạn năm ký ức, vậy mà đánh không lại cùng ngươi chung đụng 20 năm. Mỗi ngày ta nghĩ tới, đều là chúng ta trước đây cùng một chỗ thời gian. Ta vì biến thành nhân loại, thu hoạch được nhân loại tinh thần lực, chuyển thế trọng sinh, kết quả lại gặp ngươi." Đinh Hiểu đã khóc không thành tiếng, nước mắt rơi như mưa. "Kỳ thật, ta chỉ là muốn tìm đến đáp án cuối cùng, ta muốn biết rõ ta đến cùng là cái gì, linh sát chí nguyên đến cùng là cái gì. Ca, ta làm sai sao?" Nghe đến đó, Đinh Hiểu đã không biết nên trả lời như thế nào Đinh Linh. Trên thế giới này, rất nhiều người đều đang tìm kiếm đáp án, bọn họ dùng khác biệt phương thức, thế nhưng con mắt của bọn hắn đều chỉ là vì cái kia đáp án cuối cùng. Bọn họ sai lầm rồi sao? Nha đồng đốc, ngươi linh hiểu nghẹn nào nói, đều là ca không tốt. Nếu như ta đủ cường đại, liền sẽ không để ngươi rời đi ta, sẽ không để ngươi tìm về một đời trước ký ức. Ca, gặp phải ngươi khả năng là cái bất hạnh của ta, nhưng ta không hối hận. Ngươi mãi mãi đều là ta tốt nhất ca ca. Theo Đinh Linh câu nói sau cùng, thân thể của nàng dần dần hóa thành điểm sáng. Ca đi xuống, giúp ta tìm tới đáp án." Đinh Linh đối Đinh Hiểu khẽ cười nói, "Còn có, cùng cậu tử." Lập Nhi nói một tiếng xin lỗi, "Ta, ta thật không muốn hại bọn họ, thật không nghĩ." Điểm sáng trong tinh không bay ra, bọn họ cũng không trực tiếp tiêu tán, mà là xoay quanh tại Đinh Hiểu bên cạnh. Tinh quang hợp thành một gương mặt bức họa. Đó là hai cái hài đồng tại cây táo dưới hò mát, bọn họ cười nói, trong mắt tràn đầy đều là hạnh phúc. Lúc thì, tinh quang lại hóa thành một thiếu nữ, cô độc ngồi tại phía trước cửa sổ, ngửa đầu nhìn xem tinh không, tinh không bên trong có hai người, một cái là gia gia, một cái là ca Tiếp lấy, tinh quang hóa thành thiếu nữ chỉ là nàng mang theo mặt nạ, hôn lấy một cô gái khác. Tinh quang hóa thành nam tử vì thiếu nữ, trải qua tiên hiền khảo hạch, phong ấn nàng linh tướng. Lúc thì, tinh quang hóa thành một đoàn mông lung hấp vụ, nàng sinh tại thiên địa ở giữa, không có cố định hình thái, nàng đánh bại vạn thần chi chủ, phản phệ nhục thân, nàng sử dụng vạn thần chi chủ thần lực để chính mình trọng sinh. Đã từng mỗi khi đinh hiệu rời nhà chấp hành nhiệm vụ, đinh linh tổng là ưa thích đem trải nghiệm của nàng hóa thành họa, tốt cho Kaka nhìn. Mà bây giờ, đây là nàng vẽ cuối cùng một bức họa. Cuối cùng, tinh quang hóa thành một nam một nữ hai người, nữ hài tựa sát tại nam tử trong lực, cho đến tinh quang tản đi. Linh nhi. Đinh Hiểu nhìn xem chính mình chống rống hai tay, ngửa mặt lên trời bi thiết. Thiên mục phù theo Đinh Linh vẫn lạc, toàn bộ mất đi hiệu lực, tất cả mọi người đã không nhìn thấy tiếp xuống phát sinh tất cả. Bất quá tất nhiên vạn thần chi chủ đã vẫn lạc, mọi người cũng cuối cùng thở dài một hơi. Cùng lúc đó, số lớn đệ cấp đại lục lần lượt truyền đến thông tin, rất nhiều bách tính nhìn thấy linh sắc ngã xuống đất, bọn họ tựa như đột nhiên mất đi sức sống giống như, không, có dấu hiệu nào ngã xuống, lục thân hư thối, lộ ra nguyên lai chủ nhân thi thể. Rất nhiều đang cùng linh sắc giao thủ linh tướng sư, đột nhiên phát hiện đối thủ trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Hình như một máy mắt, tất cả linh sắt đều đình chỉ phản vệ. Sở Trường Phong khi nghe đến thuộc hạ hồi báo phía sau, hai hàng lông mày khóa chặt. Chẳng lẽ nói là vì linh sắt tri nguyên vẫn lạc, linh sắt mất đi lực lượng tội nguồn? Ngụy vô kỵ chừng to mắt, đó có phải hay không nói? Về sau lại cũng sẽ không xuất hiện linh sắt. Lôi bá mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Quá nhiễu vạn tướng đại lục nhiều năm linh sắt, cuối cùng giải quyết. 8. không biết qua bao lâu, Đinh Hiểu mới từ trong hoàng hốt tỉnh lại. Hắn nhìn xem xung quanh tinh không, phản phất linh hồn bị móc giống đồng dạng. Hắn thắng, nhưng thì tính sao? Hắn thả rằng tất cả những thứ này đều không có phát sinh. Tất cả có thể trở lại lúc trước, hắn cùng Linh Nhi tại chính mình viện tử bên trong hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Tiểu tử, đừng khó qua, tinh cầu sắc đã càng ngày càng không ổn định, tranh thủ thời gian trước cứu Nhi tử ngươi nói sau đi. Hát vụ âm thanh em vang lên, để Đinh Hiểu cuối cùng nhớ tới, lập Nhi còn tại chỗ này. Hắn lập tức tìm tới lập Nhi, đi tới bên cạnh hắn. Cha, cô cô nàng Đinh lập biết phụ thân lúc này trong lòng khó chịu, cũng không biết nên an ủi ra sao. Đinh Hiểu nhìn xem lập Nhi, thở dài một tiếng. Lập Nhi, người người đều muốn theo đuổi võ đạo đỉnh phong, tìm kiếm trung cực đáp án, thế nhưng lại không biết, làm ngươi đi đến một bước này thời điểm, ngươi có nhiều cô đơn. Đinh Lập đã theo phụ thân kinh lịch bên trong, cảm nhận được điểm này. Hắn cũng thở dài một hơi, "Cha, ít nhất ngươi còn có chúng ta." Đinh Hiểu nhẹ gật đầu, tuy nói Lập Nhi lời nói để hắn thoáng tốt hơn một chút, thế nhưng tựa như không có người có thể thay thế Lập Nhi cùng Mộ Tuyết bọn họ, cũng không ai có thể thay thế Linh Nhi. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu phía sau tinh không đột nhiên thải quang lưu chuyển, thay đổi đến như mộng như ảo. Không bao lâu, một tấm to lớn gương mặt hiện lên ở sau giữa không trung. "Đinh Hiểu, ngươi vậy mà làm đến." "Xem ra, ta vì ngươi chuẩn bị đệ ngũ phó có tài, là dư thừa." Đinh Lập nhìn thấy tấm này to lớn vô cùng gợn mặt khiếp sợ nói không ra lời, đinh hiểu lại không cảm thấy kinh ngạc, cái này khuôn mặt chính là hắn tại tu la bí cảnh đệ thập tầng nhìn thấy cổ thần, bọn họ lại gặp mặt, đinh hiểu đột nhiên ánh mắt sắc bén, ngươi tìm ta chỉ là đến chúc mừng, ta tự tay giết ta muội muội, ngươi cảm thấy rất đáng giá chúc mừng, vẫn là nói, ngươi biết ta sẽ đi tìm ngươi, tấm kia gương mặt khổng lồ khè miệng nâng lên, động tác tinh tế tại to lớn như vậy gương mặt lộ ra đặc biệt rõ ràng, ta biết ngươi nhất định sẽ tới, không quản là giúp muội muội ngươi hoàn thành nguyện vọng, vẫn là chính ngươi, đều khát vọng biết tất cả vấn đề cuối cùng đáp án đại đệ bắt cấp đại lục, ta đã vì ngươi mở ra thông hướng để cựu cấp đại lục tinh thần chi môn. bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ một điểm. nếu như ngươi như vậy dừng lại, ngươi có thể trở thành thế gian duy nhất chúa tể, ngươi chính là trí cao vô thượng tồn tại. nhưng nếu như ngươi tiếp tục đi tới đích, có thể có thể đại biểu ngươi phần cuối của sinh mệnh chính là sắp đến. đinh hiểu lạnh lùng nhìn đối phương, kiên định nói, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. chương 898 đinh hiểu sưng hảo chương 898 đinh hiểu sưng hảo. đinh lập một người về tới vạn tướng đại lục. lam mộ tuyết bọn họ nhìn thấy lập nhi trở về, nhộn nhịp vây lại. khi biết lập nhi không việc gì phía sau. Tự nhiên liền còn muốn hỏi Đinh Hiểu Hạ Lạc. Cha ta nói hắn nghĩ một người yên tĩnh. Đinh Lập thần sắc cảm động, đánh bại vạn thần chi chủ phía sau, ta chưa hề gặp cha giống yếu ớt như vậy qua. Đinh Lập một câu, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Chỉ cần là hiểu rõ Đinh Hiểu người, đều biết rõ Đinh Linh đối hắn trọng yếu bao nhiêu, tự tay giết chết muội muội, đối với Đinh Hiểu đã kích, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể khép lại. Không riêng gì Đinh Hiểu, Lôi Bá, Miêu Tầm, Mộ Tuyết trong lòng bọn họ cũng đồng dạng cảm thấy tức hận. Sở Trương phong thở dài một tiếng, ít nhất các ngươi an toàn trở về, đại gia đi về nghỉ ngơi trước đi. Vạn thần chi chủ vẫn lạc đối khắp cả tam thiên thế giới đến nói đều là xưa nay chưa từng có tin tức nặng ký trước đây phật tông lấy vạn thần chi chủ danh nghĩa thống ngự thiên hạ không người dám phản kháng lúc này bọn họ không có vạn thần chi chủ phật tông tam thiên thế giới thế lực khắp nơi thù mới hận cũ một mạch bạo phát đi ra không biết bao nhiêu cái đại lục đều tại giải quyết phật tông nhất là pháp võ đại lục thời cuộc dung chuyển, kịch chiến không ngừng tô khả khả vốn là muốn mang theo tô gia nhân trở về ngọc tô cốc, thế nhưng kakato thiên hằng lại làm cho nàng lưu tại vạn tướng đại lục côn trùng trăm chân chết còn dái rua phật tông liền tính không có vạn thần chi chủ thực lực vẫn như cũ cực kỳ cường đại. Tăng thêm trước đây các đại thực lực đem tất cả thạch bản lục lên, thực lực mức độ lớn rút lại, song phương chiến đấu đặc biệt kịch liệt. Ngược lại là vạn tướng đại lục xuất hiện mấy ngàn năm khó gặp bình yên. Vạn thần chi chủ vất lạc, người chết linh tướng sẽ không còn phản vệ, những người chết kia cuối cùng có thể được yên nghỉ. Đại Hoang thành bên này tiếp nhận Tô Khả Khả dẫn đầu hơn một ngàn tô gia tử đệ, bắt tay vào làm ứng đối lần tiếp theo thiên kiếp. Một tháng sau, một ngày này đêm khuya, Âu Dương Mộ Tuyết cùng Tình Ngữ nhìn thấy Trung Tử Ngưng chính một người đứng tại tường thành, phóng tầm mắt tới tinh không. Hai người nhìn nhau, liền đi tới. "Thử Ngưng, ngươi mang bầu trong người, không thích hợp hang gió." Mộ Tuyết đỡ Trung Tử Ngưng nói, "Trung Tử Ngưng khẽ mỉm cười, "Mộ Tuyết, ta không có việc gì." Tinh Ngữ cười nói, "Tử Ngưng, ngươi có phải hay không gấp gáp Đinh Hiểu trở về cưới ngươi a? Ngươi yên tâm đi, nếu là hắn dám không cưới ngươi, chúng ta giúp ngươi." Đinh Hiểu mặc dù nhưng đã cùng Trung Tử Ngưng có phu thê thực, lại còn không có phu thê chi danh. Mộ Tuyết nói, "Đinh Hiểu sẽ không không phụ trách, huống chi ngươi còn mang thai cốt nhục của hắn." Trung Tử Ngưng từ chối cho ý kiến, trầm mặc một lát nói, "Ta không phải lo lắng việc này, ta chỉ là nghĩ đến Đinh Hiểu muốn đi cứu cấp đại lục sự tình." Vừa nhắc tới việc này, ba nữ nhân đều trầm mặc xuống. Vạn thần chi chủ thực lực đã đạt đến nhân loại ngoài tưởng tượng trình độ, như vậy cửu cấp đại lục bên trong cổ thần nên là dạng gì tồn tại? Không có chút nào cho rằng đây tuyệt đối là càng thêm vượt qua tưởng tượng đối thủ. Dù cho đinh hiểu mạnh hơn, có thể chiến thắng cổ thần sao? Hắn có thể tìm tới đáp án cuối cùng sao? Rất lâu, Âu Dương Mộ Tuyết than nhẹ một tiếng, nói, không quản là vì người nào, hắn cũng sẽ không dừng lại. Chúng ta muốn làm chính là chờ hắn về nhà. Tinh ngữ gật đầu nói, đối, đi đến hôm nay, hắn nhất định đã rất mệt mỏi rất mệt mỏi, chúng ta không thể lại để cho hắn phân tâm. Tám, chỉ trước mắt, thời gian cực nhanh, đã đi qua bốn năm. Khoảng thời gian này đến, lại cũng không người nào biết đinh hiệu hạ lạc, cũng không người nào biết hắn tin tức. Thiên xà tộc nguyên bản còn đối đại lục hợp nhất phía sau quyền chỉ huy kích động, mà ở nhìn thấy đinh hiệu cùng vạn thần chi chủ một trận chiến phía sau, triệt để minh bạch một việc, bọn họ là không thể nào nắm giữ quyền chỉ huy. Tại cái này thời gian 4 năm bên trong, trưởng thành nhất nhất chính là đinh lập. Thời gian 4 năm, hắn đi theo ngũ thúc hồng nghĩa, tưởng bá tại bên ngoài luyện luyện. Trải qua vạn thần chi chủ cấp sạch tam thiên thế giới nắm giữ thạch bản người có thể đến được trên đầu ngón tay, mà hắn lại nắm giữ sáu khối thạch bản, đã có đủ vượt cấp một cái lớn cảnh giới thực lực. Mà trong cơ thể hắn cổ thần chi huyết, càng nhanh hơn tốc độ tu luyện của hắn. Ngắn ngủi 4 năm, Đinh Lập vừa vặn 17 tuổi, liền đã đạt đến lục tinh linh thần cảnh. Tại bên ngoài lịch luyện 4 năm, để còn vẫn có chút non nớt Đinh Lập, thay đổi đến càng thêm trầm ổn, tỉnh táo. Coi hắn trở về vạn tướng đại lục thời điểm, đã có thể một mình đảm đương một phía. Trung tử ngưng cùng Đinh Hiểu Hải tử cũng ra đời, là nữ hải, bởi vì Đinh Hiểu không tại, đại gia liền trước cho nàng lên cái nụ danh. Nhìn tiểu gia hỏa đầu tròn viên não, một đôi mắt to vừa sáng vừa tròn, đáng yêu đến cực điểm, liền cứ gọi nàng đậu đậu, năm nay đã được 4 tuổi. Hồng Diệp cùng Bạch Tích cũng sinh hạ một tử. Tên là Hầu Thần, cùng đậu đậu cùng tuổi. Cũng chính là một năm này, Vạn Tướng Đại Lục nên đón mới Thiên Kiếp. Lần này Thiên Kiếp là Thủy Kiếp, Thiên Kiếp dáng lâm thời điểm, nước biển nhấc lên tề thiên sóng lớn, che mất toàn bộ Đại Lục. Bất quá Vạn Hạnh chính là Vạn Tướng Đại Lục trải qua những năm này phát triển, chẳng những hấp dẫn số lớn ngoại lai cao thủ minh hiếu, bản thổ cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Vẹn vẹn Đinh lập một người, liền bảo vệ toàn bộ Đại Hoang không mất. Mộ Tuyết nhìn xem Nhi Tử lơ lửng giữa không trung, dẫn đốt ngập trời lửa diễm, đốt cháy đầy trời nước biển. Một khắc này, nàng phảng phất nhìn thấy Đinh hiểu anh tử. Đứa nhỏ này, càng lúc càng giống cha hắn. Hồng Nghĩa vừa cười vừa nói, Miêu Tầm vui mừng nói, "Đúng vậy à, còn nhớ rõ trước đây, mỗi lần vạn tướng đại lục gặp phải khó xử, đều là tứ ca một người ngăn tại phía trước nhất." Tôn Húc Sở vướt vướt râu mép của mình nói, "Nếu như nói bên trên một thời đại là lão tứ thời đại, như vậy thời đại tiếp theo, ta đoán chừng chính là tiểu tử này." Liêu Phi Yên than nhẹ một tiếng, "Lão tứ đến cùng đi nơi nào, đều đã bốn năm, một chút tâm hơi đều không có, hắn không biết chúng ta đều rất muốn hắn sao?" Đậu Đậu cùng Thần Nhi đều biết đi đường gọi người, còn chưa từng thấy hắn cái này đa đa cùng tứ bá đâu. Tại mọi người nổ lửa dưới, Vạn tướng đại lục an toàn độ qua lần này thiên kiếp, thương vong so với một lần trước hỏa kiếp còn nhỏ. Thiên kiếp sau đó, vạn tướng đại lục cũng mở ra mới tinh thần chi môn. nửa tháng sau, một chi long nhân đại quân trùng trùng điệp điệp từ tinh thần chi môn tiến vào vạn tướng đại lục. Âu Dương Tuân có ý rèn luyện lập nhi năng lực lãnh đạo, lần này quyết định để Đinh lập đến thống lĩnh phòng ngự đại quân. Long nhân đại quân mấy trăm vạn tập kết phía sau, thủ lĩnh liền gọi hàng bên này lãnh tụ. Đinh lập không chút nào lúng cuống, ngẩng đầu đi ra đội ngũ. Khiến người ngoài ý muốn chính là, Long nhân tộc nắm giữ đại lượng cựu tinh linh thần cảnh cường giả, liền bọn họ thủ lĩnh đều là cựu tinh linh thần cảnh. Theo sâm lẫn đại lục đẳng cấp không ngừng tăng lên, bọn họ lộ ra nhưng đã nắm giữ tiến vào cao cấp đại lục phương pháp, tiến tới bồi dưỡng được càng nhiều cựu tinh linh thần cảnh tộc nhân. Long nhân thủ lĩnh hơi khẽ nâng lên cường tráng cái cằm, ánh mắt nhìn xuống đinh lập, ngươi chính là bọn họ thủ lĩnh. Vậy mà cũng có lục tinh linh thần cảnh, ngược lại là khó được. Nguyên bản Long nhân thủ lĩnh trong mắt đều là khinh thường, nhưng làm hắn quan sát tỉ mỉ đinh lập một cái phía sau, đột nhiên có chút meo mắt lại. Phía sau hắn một tên làn da màu tím Long nhân tộc người cũng nhíu mày. Kỳ quái, người này làm sao khá quen? Xem như dị tộc, Long nhân tộc trước đây sẽ rất ít gặp phải nhân loại, chứ đừng nói là có thể để cho bọn họ lưu lại khắc sâu ấn tượng. T. Ta, chúng ta gặp qua? Long nhân thủ lĩnh thăm dò mà hỏi. Đinh Lập Từ tốn nói, "Không có, khả năng là ngươi đem ta trở thành phụ thân của ta." Phụ thân ngươi? Phụ thân ngươi là người nào? Đinh Lập khẽ mỉm cười, nói, "Đinh hiểu." Vừa nghe đến hai chữ này, Long nhân tộc thủ lĩnh, thủ hạ cường tướng lập tức mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn hướng Đinh Lập. "Ngươi, ngươi nói là, là?" Thưa không chủ tế, hủy diệt chủ tế, tinh giới chủ tế, đại đạo chi thần. Vạn đạo chi thần. Chương 899, sau cùng nan đề, chương 899, sau cùng nan đề. Đinh Lập đều hôn mê, phụ thân lúc nào có nhiều như vậy xương hảo. Hắn cái này làm nhi tử cũng không biết. Đương nhiên, những này xương hảo hiện nhiên là phạm nhân không đảm đứng nổi, tất nhiên là chỉ thần minh. như vậy phụ thân chính là hiện tại duy nhất thần minh. Long nhân nói tới, nhất định lại chính là phụ thân rồi. Ngươi nói, hẳn là phụ thân ta. Đinh Lập lắc đầu nói. Long nhân thủ lĩnh sau lưng đồng bạn, khẩn trương nhìn xem Đinh Lập, đột nhiên kinh hô lên, hắn chính là vạn đạo chi thần nhi tử. Ta nhớ đến lúc ấy vạn đạo chi thần đem hắn đưa đến thần minh chiến trường, là hắn, tuyệt đối là hắn. Đinh lập lời nói nếu như còn chưa đủ lấy chứng minh thân phận của hắn, như vậy đến từ Long Nhân tộc người lời nói đã đầy đủ chứng minh hắn chính là Đinh hiểu nhi tử. Một nghe được câu này, Long Nhân thủ lĩnh phủ phủ một tiếng, quỳ xuống. Long Nhân tộc mấy trăm vạn đại quân vừa nhìn thấy thủ lĩnh đều quỳ xuống, đồng loạt đều quỳ xuống. Long Nhân tộc đại khái cũng không nghĩ tới, tộc nhân chuẩn bị nửa tháng, chiêu mộ tinh binh cường tướng, trùng trùng điệp điệp chuẩn bị xâm lấn thế giới, lại là Đinh Hiệu chỗ thế giới, dám đánh thần minh chỗ thế giới, loại này sự tình đủ để diệt tộc. Tường Nam phong cao mày, nhìn xem mấy trăm vạn long nhân tộc quý gối tại đinh lập trước mặt, nhất thời có chút kinh ngạc. Không phải chứ, đám này long nhân tộc thật xa chạy tới, kết quả là đến nhận tra. Hầu nghĩa cười nói, không nói đến tứ ca là hiện tại duy nhất thần minh, liền tính thả tại quá khứ, hắn cũng là cường đại nhất thần minh, đám này long nhân tộc ngược lại là phản ứng rất nhanh, bọn họ nếu là thật dám động thủ, đó chính là diệt tộc. Long nhân thủ lĩnh ngâm lớp lo sợ nhìn xem đinh lập, run giọng nói, đại nhân tha mạng, chúng ta, chúng ta không có muốn xâm lấn các ngươi đại lục, chúng ta, chúng ta là đến kết minh. Đinh lập kém chút bị chọc giận quá mà cười lên lúc trước tiên xả nhất tộc đích thật là đến kết minh nhân gia liền mang theo mấy vạn người vừa bắt đầu đã nói lên ý đồ đến có thể đám này long nhân tộc dẫn đầu mấy trăm vạn đại quân trang bị hoàn mỹ từng cái hung thần ác sát chỗ nào là đến kết minh a người sáng suốt vừa nhìn liền biết bọn họ là muốn xâm lấn. bất quá đinh lập vẫn là rất lãnh tĩnh tất nhiên đối phương đã bỏ đi tiến công vạn tướng đại lục hắn tự nhiên không muốn phát phát động chiến tranh vạn tướng đại lục đã thủng trăm ngàn lỗ cần không phải thắng lợi mà là nghỉ ngơi lấy lại sức đinh lập khẽ mỉm cười rước thoát liền theo long nhân thủ lĩnh lời nói đi xuống tất nhiên là đến kết minh các ngươi cần gì phải quỳ đâu. Long nhân thủ lĩnh xấu hổ đến kem chút muốn tìm kẽ đất trui xuống dưới. Kết minh liền kết minh, hắn vì cái gì muốn quỷ? Đây không phải là không đánh đã đá khai nha. Đinh lập cười nói, đứng lên đi, chúng ta cũng không muốn đánh, đã các ngươi là đến kết minh, như vậy chúng ta song phương liền muốn bàn bạc kết minh hạng mục công việc. Long nhân thủ lĩnh cái này mới thở dài một hơi, hắn đứng lên, lại nhìn một chút Đinh lập, cẩn thận hỏi, lệnh tôn có thể tại vạn tướng đại lục, chúng ta có thể thấy lệnh tôn phong thái sao? Phụ thân ta ra ngoài đi du lịch. Đinh lập nói thẳng, hắn đồng thời không lo lắng đối phương biết được phụ thân không tại, từ đó đổi giọng công kích. Dù sao tại thần minh trước mặt, bọn họ những phàm nhân này đều không chối che thân. À, vậy quá đáng tiếc Long nhân tộc thủ lĩnh cung kính nói, lúc trước chúng ta mắt thấy Vạn đạo chi thần cùng Vạn thần chi chủ một trận chiến, cực kỳ chấn động, cũng may mà Vạn đạo chi thần mới để cho chúng ta miễn đi Vạn thần chi chủ lập thủ. Long nhân tộc tướng lĩnh nọn nhịp nói, chúng ta đối Vạn đạo chi thần sát thực sùng bái vô cùng. Từ những này Long nhân tộc ánh mắt hưng phấn đến xem, điểm này tựa hồ không giả. Đinh Lập lắc đầu, thở dài một hơi, phụ thân đã thật lâu chưa có trở về. Các ngươi rút lui trước binh à, nửa tháng sau phái ra đại biểu tới, chúng ta lại bàn bạc liên minh sự tình. Là, là nhìn tận mắt Long Nhân tộc đàng hoàng lùi bình, Đinh lập cái này mới dẫn đầu đại quân rút lui. Âu Dương Tuân vô vô Đinh lập bà vai, lập nhi biểu hiện không tệ, không tiêu ngạo không tự ti, mà còn có thể lấy đại cục làm trọng, điểm này rất là trọng yếu. Ngoại công, lập nhi cùng ngoại công so còn kém xa, lúc trước đối mặt cường địch cũng không có bây giờ như thế dễ đối phó. Đinh lập nói xong, hít sâu một hơi, hiện tại phụ thân uy danh tại bên ngoài, ai còn dám chọc vạn tướng đại lục? Âu Dương Tuân gật gật đầu, cha ngươi người mặc dù không tại vạn tướng đại lục, có thể vẹn vẹn bằng vào danh hào của hắn, cũng đủ để cho vạn tộc thần phục. Quá mạnh ai, tên địa cũng không biết hiện tại có hay không từ linh nhi sự tình bên trong đi ra. 8. Thiên Nguyên Đại Lục, Thiên Tương Điệp. Đã từng nơi này là Thiên Nguyên Đại Lục Cựu Đại Thần Tích đứng đầu. Bất quá theo lúc trước đinh hiệu tại đóng lại trong đó, thành công xâm nhập trong đó, hấp thu trong đó tinh thần chi lực phía sau, nơi này cũng đã lui khỏi vị trí Cựu Đại Thần Tích liệt kê. Bây giờ Thiên Tương Điệp chỉ là một mảnh bình thường núi rừng khu vực, liền Thiên Tương Điệp bên ngoài thành trấn đều đã người không, phòng trống. Một tên mang theo mặt nạ Hắc Bảo Nam, chậm rãi đi ở trong rừng. Gặp bốn phía không người, hắn lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm kiên nghị khuôn mặt. Người này chính là biến mất 4 năm đinh hiệu. Những năm gần đây, đinh hiệu gặp nan đề. Hắn có thể qua lại tại tùy ý cấp 7 phía dưới đại lục, nhưng lại không cách nào lại tiến vào bắt cấp đại lục. Linh Nhi đem thông hướng bắt cấp đại lục tinh thần chi môn hủy đi, mà huyết trận lại không cách nào lại lần nữa triệu hoán đinh hiệu. Hiện tại đinh hiệu có thể làm, chính là tìm kiếm mặt khác tiến vào bắt cấp đại lục phương pháp. Những năm gần đây, hắn đi qua không biết bao nhiêu cái đại lục, nhưng lại không có tìm được tiến về bắt cấp đại lục phương pháp, cuối cùng hắn nghĩ tới Thiên Nguyên đại lục. Tiên tướng địa bên trong, đã từng có một vị lão giả cùng đinh hiệu đánh cờ, lúc ấy vị lão giả kia nói qua chính mình là vì tìm kiếm thạch bản đi tới nơi này, sau đó hắn liền vẫn lạc nơi này, hóa thành thiên tương địa. Nhưng mà bình thường mà nói, cho dù là cựu tinh linh thần cảnh, vẫn lạc phía sau cũng không có khả năng biến thành một chỗ bí cảnh. Bởi vậy, Đinh Hiểu suy đoán vị lão giả kia rất có thể đã từng là một vị thần minh. Mà còn vị này thần minh còn không phải chết tại linh sát chi nguyên trong tay. Tất nhiên hắn là chủ động xuống đến phàm giới, mà không phải giống mặt khác thần minh, vẫn lạc phía sau, bộ phận tàn phế giải rác đến phàm giới. Như vậy nói cách khác, hắn nhất định là có biện pháp trở về. Hiện tại Đinh Hiểu cũng chỉ là thử tìm xem, phải chăng còn có những biện pháp khác trở về bắt cấp đại lục. Chỉ tiếc, vị lao giả kia đã hoàn toàn chết đi, không biết nơi này có hay không còn có thể lưu lại mặt khác manh mối. Hắc Vũ, ngươi như vậy thích đánh cờ, lại không quen biết hắn. Đinh Hiểu hỏi, khả năng cùng ta không phải cùng một thời đại a, Thiên Nguyên đại lục người không phải nói qua, thiên tương địa tại vài ngàn năm trước liền tạo thành sao? Hắc Vũ đáp, tham lại chốn xưa, chỉ bất quá lúc trước Đinh Hiểu thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể trốn đông trốn tây, có thể hắn hiện tại đã là vô địch tiên hạ, lại không có đối thủ. Đinh Hiểu còn nhớ rõ đối lão nhân hứa hẹn Nếu như gặp phải lão nhân cửu nhân, hắn sẽ giúp lão nhân báo thủ. Chỉ tiếc hiện tại đến xem, lão nhân cửu nhân chỉ sợ cũng đã vỡ lạc. Đi tới Thiên Tương địa, Đinh Hiểu mở ra thần minh chi nhãn. Thần minh không cách nào nhìn trộm thần minh, cho nên hắn nhất định muốn đi tới hiện trường tìm kiếm manh mối. Một lát sau, Đinh Hiểu nói, bên tiêu mộ huyệt bên trong còn có đồ vật. Dứt lời, Đinh Hiểu tuấn gian di động đến một tòa sân đất bên trong, khoát tay, ngọn núi trực tiếp bị san bằng, lộ ra tầng sâu mộ huyệt. Dạn này trong huyệt mộ cũng không có thi thể cùng chôn theo chủng loại, chỉ có một địa không có hạ xong bản cờ. Vừa nhìn thấy bộ này bản cờ, Hắc Vũ liền kích độc lên. Tiểu tử, ngươi có thể đi về. Có thể đi về. Đây là cái gì? Đinh hiểu kinh ngạc nhìn xem bàn cờ. Trương 900, chuẩn bị cuối cùng. Trương 900, chuẩn bị cuối cùng. Đây là Thiên Su kỳ cục. Hắc Vũ nói, quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng hắn tính toán từ tinh thần chi môn trở về bắt cấp đại lục, như thế chúng ta lại muốn tiếp tục tìm kiếm phương pháp trở về, thật không nghĩ đến hắn lại có Thiên Su kỳ cục. Đinh hiểu khó hiểu nói, Thiên Su kỳ cục là dùng để làm gì? Hắc Vũ giải thích nói, Thiên Su kỳ cục kỳ thật cùng vĩnh hằng lôi đài có chút cùng loại, hai cái khác biệt không gian dưới người cờ, chỉ cần có thể thắng được đối phương liền có thể cùng đối phương trao đổi không gian hiện tại bắt cấp đại lục lại không có người ta cùng ai bên dưới a đinh hiểu cao mày nói hắc vũ nói ngươi nói ca nhân gia có thiên su kỳ cục tự nhiên sẽ nghĩ tới chỗ này từ tinh thần chi môn tiến vào bắt cấp đại lục sẽ xuất hiện tại đặc biệt đại lục đối với thần minh đến nói đây cũng là tương đối chuyện nguy hiểm dù sao tòa kia đại lục cũng không thuộc về cái nào đó thần minh xuyên việt đi qua sẽ gặp phải cái gì dù ai cũng không cách nào xác định bởi vậy phàm là có những phương pháp khác trở lại bắt cấp đại lục những cái kia thần minh thường thường càng thích dùng những phương pháp khác thông thường mà nói Thiên Su kỳ cục chủ nhân biết chế tác một cái khôi lỗi lưu tại chính mình chúa tể bát cấp đại lục có thể thông qua Thiên Su kỳ cục cùng hắn tiến hành không gian trao đổi. Tất nhiên hắn đã vẫn lạc tại Thiên Nguyên đại lục. Như vậy nói cách khác khôi lỗi nhất định là tại bát cấp đại lục. Chúng ta cùng hắn khôi lỗi đánh cờ liền tốt. Đinh Hiểu gật gật đầu, không quản cái kia khôi lỗi còn có thể hay không dùng. Dù sao coi như là còn nước còn tát. Trên bàn cờ đã có một cái hắc tử, Đinh Hiểu liền bóp lên bạch tử rơi xuống. Hạ cờ phía sau, Đinh Hiểu khẩn trương nhìn chằm chằm ván cờ. Lão giả kia không biết là thời đại nào thần minh, hắn chế tạo khôi lỗi còn có thể hay không dùng. Đây đều là ẩn số. Đợi chừng mười mấy phút, liền tại Đinh Hiểu đều nhanh không ôm hy vọng thời điểm, trên bàn cờ thế mà nhiều một cái bạch tử, rơi vào hắc tử bên phải phía trên. Thật sự có khôi lỗi. Đinh Hiểu lập tức chừng to mắt, hoảng sợ nói: "Tất nhiên đối phương có phản ứng." Như vậy Đinh Hiểu liền chuyên chú vào đánh cờ. Lúc trước Đinh Hiểu có thể là thắng nổi vị lão già kia, tăng thêm thiên su kỳ cục mục đích không phải là vì đánh cờ, mà là làm là không gian chuyển đổi pháp bảo, lão nhân cũng không cần thiết đem khôi lỗi kỳ nghệ thiết lập đến cao thâm cỡ nào. Đến bên trong bàn giai đoạn, Đinh Hiểu liền đã khóa chặt thắng cục. Sau nửa canh giờ, Đinh Hiểu thành công chiến thắng cái này không biết đối nhân. Làm chiến cuộc kết thúc, thiên su trên bàn cờ, thải quang dọc theo cờ cách khe hở lưu động, xung quanh dâng lên ánh sáng rực rỡ tiếng hò reo khen ngợi. Không bao lâu, đinh hiểu xung quanh đã mơ hồ đến thấy không rõ hoàn cảnh xung quanh, chỉ cảm thấy chính mình đặt mình vào tại một mảnh màu tinh quang bên trong. Làm tinh quang dần dần tản đi, đinh hiểu đột nhiên phát hiện, bàn cờ còn tại, nhưng mình vị trí đã phát sinh biến hóa. Xung quanh tinh thần chi lực cực kỳ nồng đậm, nơi này khắp nơi đều là trụi lủi, không có thực vật, không có động vật, chỉ có mênh mông vô bờ sân đất. Bác cấp đại lục. Ta cuối cùng trở lại bác cấp đại lục. Đinh hiểu kích động đứng lên, cao giọng cười thoải mái. Vì một lần nữa trở lại bắt cấp đại lục, Đinh Hiểu tiêu phí thời gian 4 năm, trải qua không biết bao nhiêu lần thử nghiệm, hôm nay cuối cùng thành công. Đi tới bắt cấp đại lục phía sau, Đinh Hiểu liền có thể tại đồng cấp đại lục ở giữa xuyên qua. "Đinh Hiểu, ngươi bây giờ muốn đi cựu cấp đại lục sao?" Hắc vụ đột nhiên đánh gây Đinh Hiểu giáo họ, ngữ khí có vẻ hơi amu. Đinh Hiểu ngừng lại, suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười, "Ngươi sẽ không phải là không nỡ ta đi. Người nào không nỡ bỏ ngươi? Ta, ta chính là hỏi một chút. Dù sao ta biết ngươi không sớm thì muộn muốn đi." Đinh Hiểu cũng thu hồi nụ cười, "Không sai, ta không sớm thì muộn muốn đi, nhưng không phải hiện tại." Ta còn có mấy kiện sự tình không có làm, chờ sau khi làm xong, ta sẽ đi cửu cấp đại lục, đem tất cả biết rõ ràng. Huống chi, ta thực lực bây giờ cũng không có đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, ta cả đời này có quá lâu dài, không kịp chuẩn bị chu toàn liền muốn đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện. Lần này, ta cuối cùng có thể chậm lại, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ngươi còn có chuyện gì? Hát Vũ hỏi. Làm sao? Ngươi còn muốn vĩnh viễn vu vạ ta linh cung bên trong? Đinh Hiểu cười nói, ta tính toán một mặt đánh vĩnh hàng lôi đài, một mặt lĩnh hội kim phủ, ta đáp ứng ngươi cho ngươi tự do. Dù sao có thiên su kỳ cục, cho ngươi tìm được thân cũng không phải việc khó. Ngươi thật muốn hạ ta? Hát vụ mở miệng nói. Đinh Hiểu cười nói, ngươi không thể xem bề ngoài. Kỳ thật ta đã xác định, ngươi không phải cái người xấu. Đến mức ngươi vì sao bị phong ấn, vậy liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không nói cho ta biết. Hát vụ trầm mặc rất lâu, nói, chờ ngươi từ cựu cấp đại lục trở về, ta sẽ đem ta biết rõ tất cả đều nói cho ngươi. Đi thôi, ta bồi ngươi đi đánh vĩnh hằng lôi đài. Tám. Thời gian tại vĩnh hằng lôi đài cơ hồ có thể không cần tính, thế nhưng Đinh Hiểu hiện tại đã không cần một lòng đánh lôi đài hắn sẽ tiêu phí nhiều thời gian hơn phá giải bát thập nhất đạo kim phủ lĩnh hội đại đạo phát tắc. bát thập nhất đạo kim phủ từng đạo bị đinh hiệu phá giải hắc vụ lực lượng cũng từng bước một bị đinh hiệu thả ra ngoài có lúc đinh hiệu sẽ sử dụng thần minh chi nhãn nhìn xem lập nhi đầu đầu hầu thần mấy đứa bé lập nhi đã kinh biến đến mức càng ngày càng mạnh hắn kim ô thạch bản mặc dù đồng thời không hoàn chỉnh thế nhưng hắn đã bắt đầu lĩnh nội chính mình thần đồ thạch bản chỉ bất quá lập nhi mặc dù đã đạt đến cựu tinh linh thần cảnh thế nhưng đinh hiệu đồng thời không có gấp dẫn hắn đến bát cấp đại lục hắn còn cần càng nhiều ma luyện cần trải qua càng nhiều chuyện hơn Đầu đầu tư chất tu luyện cũng không tính siêu quần mật tụy, bất quá Đinh Hiểu phát hiện, nha đầu này kế thừa chính mình cổ thần chi huyết, có thể tưởng tượng tiểu gia hỏa về sau tốc độ tu luyện nhất định phi thường khủng bố. Bất quá cùng phụ mẫu khác biệt chính là, nhỏ đầu đầu sau này nên sẽ không phải bởi vì không cách nào đột phá linh thần cảnh mà lo lắng, dù sao Đinh Hiểu đã có thiên su kỳ cục. Đinh Hiểu cũng sẽ nhìn xem thê tử của hắn bọn họ, nhìn xem huynh đệ của hắn, Bàng Hữu. Nhìn thấy bọn họ đều sinh sống rất thoải mái, Đinh Hiểu cũng cảm thấy vui mừng. Thời gian liền tại Đinh Hiểu cuộc sống yên tĩnh bên trong, một chút xíu trôi qua. Đảo mắt liền lại qua 3 năm lúc này, bát thập nhất đạo kim phủ đã toàn bộ bị đinh hiệu phá giải, hắn trực tiếp phá vỡ trong cơ thể bát thập nhất đạo kim phủ phụ trận. hắc vụ có thể tìm kiếm mới nhục thân, cũng có thể tự mình rời đi. chỉ bất quá người này hiện tại còn vù vạ đinh hiệu linh cung bên trong, không hề rời đi ý tứ, mà đinh hiệu cũng đã dựng dục ra mới thần đồ thạch bản. tại lĩnh nội vạn đạo tương dung phía sau, lĩnh nội đại đạo pháp tắc đối đinh hiệu mà nói, đã không phải là việc khó. thái sơ đồ thần phủ hoàn thành một lần cuối cùng tiến giai, tổn hại búa thân hoàn toàn chữa trị, rực rỡ hẳn lên. liên tiểu dạ cũng đều đã tăng lên tới thần minh cảnh giới. một ngày này, đinh hiệu không giống như ngày thường lại đi vĩnh hằng lôi đài. Hắn đem tinh thần lực của mình, tinh thần chi lực, nhục thân toàn bộ điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. "Hắc Vũ, ngươi thật muốn cùng ta cùng đi?" Đinh Hiểu hỏi. "Đương nhiên." Hắc Vũ nói. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Tốt, 7 năm là thời điểm đi Cựu cấp đại lục." Chương 901, Cựu cấp đại lục, chương 901, Cựu cấp đại lục. Trước khi đi, Đinh Hiểu đem Tiểu Dạ đưa đến Vạn Tướng đại lục lưu lại. "Tiểu Dạ, ngươi bây giờ đã lớn lên, tất nhiên ngươi đã đột phá thần minh cảnh giới, ngươi đã không cần lại tuân thủ nghiêm ngặt Ngọc Dạ Tuyết sư chức trách. Nếu như ta không về được, giúp ta chiếu cố tốt Vạn Tướng đại lục." Tiểu Dạ mắt túi xuống túi đầu, một đôi ánh mắt linh động không muốn nhìn xem Đinh Hiểu tới gần Đinh Hiểu, dùng đầu của nó túi thân mật cọ Đinh Hiểu mặt. Đinh Hiểu ôm chặt lấy Tiểu Dạ đầu, rất lâu không có buông ra. Cần phải đi. Hát vụ nhắc nhở. Đinh Hiểu gật gật đầu, buông ra Tiểu Dạ, lại vô vô nó xóa tung lông. Ta đi. Chỉ chớp mắt, Đinh Hiểu đã biến mất tại Tiểu Dạ trước mặt. Mãi đến Đinh Hiểu rời đi rất lâu, Tiểu Dạ cái này mới lưu luyến không rời trở về Đại Hoan thành. Làm Tiểu Dạ trở lại về sau, chúng người mới biết Đinh Hiểu đã từng trở về qua. Nhưng cùng lúc bọn họ cũng biết Đinh Hiểu đã chuẩn bị xong. Tám thông hướng cửu cấp đại lục tinh thần chi môn liên nằm ở vạn thần trùng vị trí đại lục nhìn lên trước mặt hất động đinh hiểu hít sâu một hơi cất bước đi tiến bảo làm đinh hiểu từ tinh thần chi môn sau khi ra ngoài đi tới một viên tinh cầu hoa vu nơi này giống như bắt cấp đại lục đồng dạng không có thảm thực vật không có có sinh vật chỉ có màu xám cho thổ địa đại lục mặt ngoài vùng đất bằng phẳng liền chập trùng nương giấy đều không có liếc nhìn lại xa xôi đường chân trời cùng bầu trời tựa hồ liên thành một đường bầu trời có một cái con mắt thật to chính đang nhìn chăm chú đinh hiệu không biết có phải hay không là tiền phù đinh hiệu nhìn lên bầu trời bên trong cái kia lớn mắt to. Không hiểu hỏi, ta cũng không rõ ràng. Hắc vụ bất đắc dĩ nói, lúc này Đinh Hiểu có một loại bị giám thị cảm giác, bất quá hắn cũng không có quá để ý, dù sao cổ thần nhất định biết hắn tới. Đây chính là cổ thần vị trí đại lục. Đinh Hiểu nhìn xung quanh, ta còn tưởng rằng là cái gì nhân gian tiên cảnh, không nghĩ tới cùng bắt cấp đại lục đồng dạng, quá hoang vu. Bất luận cái gì sinh mệnh tại bắt cấp thế giới, trên lý luận cũng có thể tu luyện thành thần, bởi vậy nơi đó sẽ không tồn tại nhỏ yếu sinh vật. Hắc vụ giải thích nói. Những hoàn cảnh này đối với thần minh mà nói, đồng thời không có ý nghĩa gì, ngươi nếu như muốn tìm cái hoàn cảnh địa phương tốt Tùy ý xuyên việt đến đế cấp đại lục chính là." Đinh Hiểu gật gật đầu, tuy nói chính mình tu luyện thành thần minh cũng có nhiều năm, nhưng thật sự là hắn vẫn là không thích loại này cô độc cảm giác. "Bọn họ biết ta tới, làm sao không nhiệt thân?" Đinh Hiểu nhìn hướng cái kia con mắt, con mắt nhìn chăm chú lên đại địa, tại Đinh Hiểu xem ra, cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên chính mình. Thế nhưng trừ cái đó ra, liền không có mặt khác bất kỳ phản ứng nào. Không nhìn thấy cổ thần, Đinh Hiểu chỉ có thể chẳng có mục đích tại đại lục đi dạo, mà một màn này, đã sớm toàn bộ hiện ra tại linh tướng sư thế giới bên trong. Phàm là có thiên mục phù linh tướng sư, linh phù lại lần nữa tự động có hiệu lực, chiếu rọi ra đinh hiệu nhất cử nhất động. Mọi người nhìn thấy đinh hiệu đi tới cái này cái thế giới xa lạ phía sau, toàn bộ dừng tay lại bên trong tất cả sự vật, chuyên chú nhìn xem đinh hiệu. Nơi này chính là Cựu cấp đại lục. Vạn đạo chi thần thật đi Cựu cấp đại lục. Hắn đến cùng nghĩ muốn tìm đáp án, đến cùng là cái gì? Nơi đó là từ không có người đến qua địa phương. Chứ linh hiệu bên ngoài, không ai có thể tiến về Cựu cấp đại lục, mọi người chính mình không cách nào đến, cũng chỉ có thể đi theo đinh hiệu cùng nhau leo lên Cựu cấp đại lục. Đinh hiệu sử dụng thần minh chi nhãn, thần tốc đạo qua đại lục này cuối cùng tại cực bắc, cực nam, cùng nam bắc nằm ở một cái mặt bằng cực đông, cực tây, tổng cộng có khắp nơi khu vực phát hiện có mảnh liệt năng lượng ba động. liền xem như hiện tại đinh hiểu cũng không cách nào thấy do nơi đó tình huống, nhất định phải đích thân đi qua nhìn một chút. trong chớp mắt, đinh hiểu đã đi tới đại lục cực bắc chi địa. phía trước cách đó không xa có một tòa bia đá, đinh hiểu bước nhanh đi lên trước xem xét. trên đó viết một câu: đại đạo vô hình, sinh đệ thiên địa. đinh hiểu khẽ nhũ mẩy, tiến lên khẽ vớt bia đá, đột nhiên bi văn sáng lên màu vàng quan mang. đinh hiểu gấp vội vàng lui về phía sau, nhưng trừ cái đó ra đồng thời không có chuyện gì khác phát sinh, thượn như là một cái cỡ lớn vụ trận. Hắc Vũ nói, đi mặt khác ba phương hướng nhìn xem, Đinh Hiểu lại liếc mắt nhìn bia đá, xác định không có mặt khác gì thường phía sau, lập tức chạy tới mặt khác ba chỗ. Cực Đông Chi địa cũng có giống nhau bia đá, trên đó viết Đại Đạo vô tình, vận hành nhân nguyệt. Cực Nam Chi địa bia đá có bi văn, Đại Đạo vô Danh, giải nuôi văn vật. Cực Tây Chi địa bia đá viết Đại Đạo vô Thưởng, vòng đi vòng lại, làm cực Tây Chi địa trên tấm bia đá bi văn sáng lên phía sau, Đinh Hiểu ngay lập tức cảm giác được sau lưng có một cỗ sức mạnh không gì sánh nổi, đột nhiên xuất hiện, hắn vội vàng quay đầu lại chỉ thấy mênh ngông vô bờ đại địa. Bất quá Đinh Hiểu xác định, người hắn muốn gặp đã xuất hiện, chỉ bất quá chỗ của hắn cách mình quá xa. Có lẽ tại đại lục trung tâm. Dứt lời, Đinh Hiểu chỉ chớp mắt đã đi tới đại lục trung tâm nhất địa phương. Quả nhiên, tại rộng lớn vô ngần tinh không cùng đại địa ở giữa, đang đứng lập một tên nam tử. Hắn hai mắt khép hờ, khuôn mặt thanh tú, tóc dài phiêu dựng, toàn thân áo trắng không gió mà bay. Dù cho hai người cách nhau vẫn có ngàn mét, Đinh Hiểu cũng đã cảm thấy một loại khó nói lên lời cường đại cảm giác áp bách. Có thể để cho hiện tại Đinh Hiểu cảm giác được kinh khủng như vậy cảm giác áp bách người, từ khi vạn thần chi chủ vẫn lạc phía sau liền lại không có người thứ hai. Cho dù là vạn thần chi chủ, Đinh Hiểu cũng chưa từng cảm giác được như vậy cảm giác áp bách mãnh liệt. Hắn thậm chí có một loại xúc động. Lúc này quỳ giảm xuống cái kia người trước mặt, Vẹn vẹn kháng cự loại này tiêm thức, đều để Đinh Hiểu tiêu phí đại lượng tinh thần lực. Rất nhiều người nhìn thấy Đinh Hiểu sắc mặt dị thường, cái chán thậm chí chảy ra mồ hôi lớn như hạt đậu, cũng không khỏi khẩn trương lên. Mà mọi người mới vừa vừa nhìn thấy vị kia nam tử áo trắng, cảnh giới thấp hơn linh thần cảnh người, vậy mà nhộn nhịp thổ huyết. Liên những cái kia linh thần cảnh cường giả, đều không cách nào nhìn thẳng tên nam tử kia. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng vừa tiếp xúc với nam tử áo trắng liền tim đập loạn không chỉ, hô hấp ron rậm, khó mà kiên trì. Cái này, đây là bị áp. Chỉ là cùng người kia mặt đối mặt, vạn đạo chi thần đều đã mồ hôi đầm đìa, mà chúng ta thậm chí không thể nhìn thẳng. Cho dù là xuyên thấu qua thiên mục phủ, ta cũng có thể cảm giác được loại này bị áp, cơ hồ khiến người không thở nổi. Hít sâu một hơi, Đinh Hiệu đứng vững phần này áp lực, tiếp tục đến gần nam tử, cho đến đến trước mặt hắn 10 mét khoảng cách xa mới dừng lại. Nam tử vẫn như cũ hai mắt khép hờ, lạnh nhạt nói, ngươi đến. Vang một tiếng, Đinh Hiệu chỉ cảm thấy trong đầu vang lên thanh âm này phía sau, trong tiềm thức, hắn liền nghĩ phải thành thật trả lời. Nếu không phải đinh hiểu tinh thần lực đã vô cùng cao, hắn căn bản là không có cách chống cự loại này tinh thần can nhiễu. Đợi chừng 2 3 giây, đinh hiểu mới chứng chặt tâm thần, nói: "Ngươi là cái kia một phái cổ thần." Nam tử từ tốn nói: "Cổ thần có hai đại trận danh, một phương đã dung nhập đại đạo phát tắc, một phương thì theo đuổi cực hạn tự ngã ý thức, ta kỳ thật thuộc về cái sau." Đinh hiểu cả giận nói: "Lúc trước ngươi nói ngươi là cái trước, ngươi muốn ngăn cản những cái kia cực đoan cổ thần tiếp tục truy cầu lực lượng cực hạn." Nam tử trầm mặc một lát, nói: "Ta cũng không có lựa ngươi. Ta tự ngã ý thức chính là muốn ngăn cản mặt khác cực đoan cổ thần, mà vì thực hiện điểm này, chúng ta liền trở thành cực đoan nhất cổ thần. Chương 902, chủ sử sau màn, chương 902, chủ sử sau màn. Bạch Baddie cổ thần vẫn như cũ khép hở hai mắt, khóe miệng có chút nâng lên, hơi có chút tự dễ ở ngữ khí nói, có phải là rất trân trọng. Đồ Long thiếu niên, lại thành Long. Đinh Hiểu lại một chút cũng cười không nổi. Cái này cùng nhau đi tới, hắn đã gặp quá nhiều người, trải qua quá nhiều chuyện. Có ít người rất khó dùng tuyệt đối đúng sai thiện ác đi cân nhắc, tại Đinh Hiểu xem ra, Baddie cổ thần nói tới cũng không tốt gợi, ngược lại có chút bi thương. Chăm mặc một lát, Đinh Hiểu hỏi, linh sát chi nguyên đến cùng là chuyện gì xảy ra? bà chỉ cổ thần từ tôi nói từ khi cổ thần nắm giữ tự ngã ý thức đại thiên thế giới liền cũng nắm giữ tự ngã ý thức thế gian này cố chấp có thể cũng không phải là người một người còn có rất rất nhiều người bọn họ dùng phương thức của mình kiên trì tín niệm của mình vô số sinh linh tự ngã ý thức tín niệm cuối cùng dựng dục ra linh sát chi nguyên linh tướng là tự ngã ý thức cùng đại đạo pháp tắc cụ hiện làm chủ nhân chết đi bọn họ linh tướng liền nhận đến linh sát chi nguyên ảnh hưởng tiến tới phản phệ trở thành linh sát đinh hiểu có chút meo mắt lại nếu như linh sát chi nguyên là dung hợp vạn vật sinh linh tự ngã ý thức như vậy nó hẳn là không có thiện ác chi phần nó vì sao muốn phá hủy thần minh thế giới? Cổ thân nhẹ gật đầu, với bắt đầu nó thật sự không có, thế nhưng chính là bởi vì nó không đại biểu thiện ác, cho nên nó mới càng dễ dàng bị người đầu độc. bị người đầu độc. đinh hiểu như mày. đối. nam tử khẽ mỉm cười. người kia là ngươi. đinh hiểu hỏi. nam tử không có chút nào ẩn tàng ý tứ, gật đầu nói, không sai, chính là ta. ta nói cho nó biết, nó còn không hoàn thiện, còn có những cái kia cực đoan cổ thần ý thức cũng không có dung hợp, linh sát chi nguyên mặc dù đối thiện ác không có khái niệm, thế nhưng đối mạnh lên lại rất cố chấp, thế là nó liền một lòng nghĩ phải trở nên mạnh hơn lớn. Về sau sự tình, ngươi có lẽ cũng biết, vì để cho chính mình càng thêm hoàn mỹ, nó phá hủy thần minh thế giới, chuyển thế trọng sinh, mà về sau nó còn muốn phá hủy phạm nhân thế giới. Nó hy vọng thông qua nhân loại chủng tộc ưu thế, dung hợp đại đạo, tiến vào đệ cửu cấp đại lục, tiến hóa thành cuối cùng hình thái. Đinh Hiểu trừng to mắt, bất khả tương nghị nhìn xem cổ thần, cho nên tất cả những thứ này chủ sự sau màn, chính là ngươi. Nam tử thản nhiên gật đầu nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Đinh Hiểu cả kinh nói, ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Nam tử cũng không có trực tiếp trả lời Đinh Hiểu vấn đề, hắn hít sâu một hơi, nói, tứ phương thạch bi bên trên, ngươi không phải đã thấy Đại đạo vô hình, sinh đẻ thiên địa; đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt; đại đạo vô danh, giai nuôi vạn vật; đại đạo vô thưởng, vòng đi vòng lại. Nhưng mà từ cổ thần có tự ngã ý thức bắt đầu, đại đạo liền không tinh khiết đến đâu. Sinh linh hành động, không tại tuân theo đạo pháp tự nhiên, ngược lại lấy tự ngã ý thức làm trung tâm. Mấy trăm vạn năm qua, ta rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý. Muốn để vũ trụ trở về tinh khiết, biện pháp duy nhất chính là triệt để tiêu diệt chỗ có sinh mệnh. Linh sát chi nguyên không biết thân thế của mình, nó không biết là coi hắn hủy đi phạm giới phía sau, chính nó cũng đem không còn tồn tại. Đến lúc đó, nhiệm vụ của ta liền chân chính hoàn thành. Đinh Hiểu càng nghe càng là kinh hãi, cái này cổ thần quả thực là điên, hắn muốn xóa bỏ trên thế giới tất cả sinh mệnh, hắn càng là lợi dụng Linh Nhi đến thực phát hiện mình mục đích. Ngươi không có khả năng tiêu diệt tất cả ý thức. Đinh Hiểu cả giận nói, đừng quên, ngươi chính mình là cái cuối cùng cực đoan cổ thần. Ha ha ha ha. Nam tử đột nhiên cười ha ha, ta với các ngươi khác biệt, ta là thần, tại thiên địa tạo thành lúc cũng đã tồn tại, ta diệt trừ mặt khác cực đoan cổ thần, làm sạch toàn bộ vũ trụ thiên địa. Ý chí của ta, liền chờ cùng cùng vũ trụ ý thức. Trên bầu trời, cái tia con mắt thật to nhìn chăm chú lên Đinh Hiểu, Nam tử nói, Đinh Hiểu, nhắc tới. Ta không nghĩ tới chính là, linh sát chi nguyên trọng sinh thời điểm, sẽ gặp phải người dạng này một cái cố chấp ca ca. Nàng trọng sinh, lẽ ra nên cảm nhận được là thói đời nóng lạnh, nhân tâm hiểm ác, nhưng tại như vậy xám xịt thế giới bên trong, mà lại còn có một người để nàng cảm thấy ấm áp. Dù cho tại được đến một đời trước ký ức phía sau, nàng thế mà còn nguyện ý để ngươi một tiếng ca. Ta đang suy nghĩ, nếu như linh sát chi nguyên là trước gặp ngươi, có lẽ vận mệnh của nàng sẽ hoàn toàn khác biệt. Đinh hiểu trong mắt, sắc ý càng ngày càng đậm. Hắn đã sớm ngờ tới cái này cổ thần không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ tới, cổ thần mục đích cuối cùng nhất, lại là tiêu diệt tất cả sinh linh. Linh nhi trong tay hắn, chỉ là một con cờ, nếu như không phải hắn, Linh nhi tuyệt sẽ không rơi vào hôm nay hạ chẳng. Còn có vấn đề sao? Ngươi vì sao thả rằng chờ đợi ngàn năm, mượn nhờ Linh nhi chi thủ, mà không đích thân động thủ?" Đinh Hiểu hỏi. Cổ thần tự nhiên nói ra, "Bị ta đánh chết 12 vị cực đoan cổ thần bên trong, trong đó 11 vị dòng dõi sinh sôi ra thần tộc. Những này cổ thần cũng biết chính mình cho thế giới mang đến khó mà dự tính ảnh hưởng, theo linh sát xuất hiện, bọn họ cũng cho rằng loại này ảnh hưởng càng ngày càng khó lấy khống chế. Vì vậy ta chỉ có thể ra tay giúp bọn họ giải quyết cục diện rối rắm." Ta đem bọn họ cùng thần tộc toàn bộ đều giết chết, một tên cũng không để lại. Chỉ là thần tộc mặc dù bị diệt tộc, thế nhưng cổ thần chi huyết nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Bọn họ tựa như là khó mà trừ tận gốc bệnh dữ, dù cho ngươi đổ diệt toàn bộ đại lục, cũng lại đột nhiên xuất hiện tại trong vũ trụ mặt khác nơi hẻo lánh, đồng thời sản sinh ra mới tộc đàn. Điểm này để ta rất là đau đầu. Tốt tại linh sát chi nguyên xuất hiện, để ta thấy được trị tận gốc bệnh dữ phương pháp. Linh sát chi nguyên là tất cả vấn đề khởi điểm, đồng thời nó cũng sẽ là những vấn đề này điểm cuối cùng. Từ chính nó tiêu diệt tất cả tự ngã ý thức chủ thể, cuối cùng nó lại lại bởi vì tất cả tự ngã ý thức loại bỏ tự thân tiêu vong, đây không phải là phương pháp tốt nhất sao? Hơn nữa còn có mấu chốt nhất một điểm, 12 vị cực đoan cổ thần, trong đó thực lực tối cường một vị, vậy mà không có dòng dõi. Điểm này đồng thời không phù hợp tự ngã ý thức muốn vĩnh cửu kéo dài thói quen. Ta một mực tính toán tìm kiếm vị kia cổ thần dòng dõi, nhưng hắn cùng ta cùng là trí cao thần, địa vị tương đối, ta không cách nào tìm tới hắn dòng dõi. Mãi đến sau khi ngươi xuất hiện, khi đó ta rất kỳ quái, ngươi vì sao không có cổ thần chi huyết? Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta không cách nào khẳng định ngươi chính là người ta muốn tìm, nhưng làm ngươi đi tới trước mặt ta thời điểm, hiện tại ta cuối cùng có thể xác định, ngươi chính là vị kia cổ thần dòng dõi, không thể không nói, phụ thân của ngươi xác thực cơ trí, thế mà không có trực tiếp cho ngươi cổ thần chi huyết. Ta lúc đầu xem nhẹ một điểm, ngươi có cổ thần chi huyết, mặc dù là hậu thiên lấy được, nhưng có lẽ đây chính là tối tăm bên trong chú định sự tình. Đinh Hiểu trừng to mắt, ngươi, ngươi nói cái gì? Đinh Hiểu, muốn biết thân thế của ngươi sao? Đem ngươi ngọc bài cho ta, mượn nhờ ngọc bài, ngươi ta đều có thể xác định thân thế của ngươi. Đinh Hiểu lập tức sửng sốt, hắn sinh ra thời điểm có ngọc bài đi theo, thế nhưng hắn đến bây giờ đều chỉ tìm tới hai mảnh vụn. Nam tử khẽ mỉm cười, yên tâm đi, ta đã xác định thân phận của ngươi, cho nên, có cho hay không ta ngọc bài, ngươi đều không thể còn sống rời đi. Lui một bước đến nói, dù cho phán đoán của ta là sai, vận mệnh của ngươi đều là giống nhau kết quả. Giúp ngươi giải mã thân thế của ngươi, liền xem như xem như chấn thi đại thiên tướng hoàn thành sứ mệnh kết thưởng, không còn ý gì khác. Đinh hiểu suy nghĩ một chút, cũng không lấy ra ngọc bài, mà là hỏi, Linh sát chi nguyên bị ta giết, cái kia kế hoạch của ngươi cũng đã thất bại. Kế hoạch của ta. Linh sát chi nguyên là bất diệt, nó sẽ còn lại lần nữa bị dựng dục ra đến, chỉ cần ta lại lần nữa cho nó chỉ dẫn, nó còn là sẽ hoàn thành sứ mạng của mình. Vũ cực sinh văn vật, nhưng cuối cùng vẫn là muốn hướng nguyên điểm, sinh linh tự ngã ý thức tràn ngập ích kỷ, há dám mang đến tai nạn, chiến hỏa, hủy diệt, ta chỉ có thể đem bọn họ toàn bộ loại bỏ, còn cho vũ trụ thiên địa một phần ban đầu yên tĩnh. Trầm mặc rất lâu, đinh hiểu có chút nheo mắt lại, lạnh giọng nói: "Thân thế của ta không cần ngươi đến nói cho ta, tất nhiên tất cả mọi chuyện đều làm rõ ràng, như vậy ta nghĩ, chúng ta trực tiếp đã không có tiếp tục giao lưu cần thiết." Nam tử hơi cảm thấy kinh ngạc, ngươi không phải vẫn muốn làm rõ ràng thân thế của mình sao? Không sai, nhưng chính ta sẽ đi tìm tới thân thế của mình. Mà còn, hiện tại ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nam tử không có tiếp tục hỏi tiếp, khóe miệng có chút nâng lên, rất tốt, như vậy, xin bắt đầu ngươi trận chiến cuối cùng à? Chương 903, trận chiến cuối cùng, chương 903, trận chiến cuối cùng. Lúc này tam thiên thế giới, vô số ánh mắt đều tại gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cảnh tượng. Đinh Hiểu toàn thân bộ phát ra quần quật hắc vụ, một đôi mắt biến thành màu đỏ máu, khuôn mặt dữ tợn, trong tay là đã hoàn thành tiến hóa cuối cùng tiên đạo thần phù. Nam tử áo trắng khẽ mỉm cười, thân ảnh nháy mắt khói trắng chậm chậm lên cao. Mọi người thấy cảnh này, nhộn nhịp kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là cổ thần nhục thân. Đột nhiên mọi người mới ý thức tới, nhân loại chủng tộc ưu thế, sát thực để người gắn tị. Thế nhưng cổ thần căn bản không cần nhân loại nhục thân, bọn họ có thể cùng đại đạo dung hợp, mới là tối cường chủng tộc. Khói trắng dâng lên, ở trên bầu trời mơ hồ phát họa ra một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh to lớn vô cùng, quả thực che khuất bầu trời, có thể cùng đại lục cùng so sánh. Trước đây cái kia trên bầu trời cự nhãn chính là cổ thần con mắt, vẹn vẹn một con mắt liền đã khổng lồ như thế, có thể tưởng tượng thân thể của hắn có cỡ nào to lớn. Chờ cổ thần thân thể thay đổi đến cụ thể, Đinh Hiểu cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cổ thần nhục thân, so trước mắt tinh cầu còn muốn lớn hơn mấy lần. Làm cổ thần nhục thân hiện rõ, tất cả mọi người không khỏi hãi hùng cái bỉa. Ôi trời ơi, cái này, cái này cũng quá lớn a. Căn bản không cần sử dụng tinh thần chi lực, ta hoài nghi hắn một quyền liền có thể đem cái tinh cầu kia đánh nát. Có lẽ cổ thần mới thật sự là thần minh. Vạn đạo chi thần ở trước mặt hắn, quả thực cùng phàm nhân không khác. Cổ thần lạnh nhạt nhìn xem nhỏ bé Đinh Hiểu, tiếng như kinh lôi ta mới là vũ trụ này chúa tể, cái gì linh tướng sư thần minh cảnh giới, bất quá là một cái cảnh giới tên mà thôi. tại thần minh trước mặt, người mãi mãi đều chỉ là một phàm nhân. phàm nhân làm sao cùng thần đấu? đi chết đi cho ta. thần chi thủ ấn. cổ thần giận quát một tiếng, một trường đè xuống. tuy nói cổ thần thân thể khổng lồ như thế, thế nhưng tốc độ xuất thủ lại nhanh như thiểm điện, mà còn tại hắn xuất thủ một giây mắt, đinh hiểu hư không chi cảnh, vĩnh hằng hắc cám đều trực tiếp bị một trường này đánh nát. trường ấn chưa tới, trường phong đã ép tới người thở không nổi. thiên ma hóa hư. đinh hiểu giận quát một tiếng vận dụng đại lượng tinh thần chi lực, lấy không thể tưởng tượng thân pháp, tránh đi thần chi thủ ấn. Chớp mắt phía sau, vang một tiếng tiếng vang, toàn bộ đại lục hiện ra một cái lớn đại trường ấn, một cái nhìn không thấy bờ. Nguyên bản chia đều mặt đất, giống như tiếp nhận vạn tấn cự lực, thần tốc sụp đổ, mặt đất sụp đổ, giảm, tạo thành một cái vài trăm mét sâu, phạm vi cực kỳ to lớn lắm. Bất quá tại trường ấn hạ lạc quá trình bên trong, đinh hiệu đã dung nhập hắc vụ, may mắn tránh thoát cái này một kích, thần vẫn không động vật. Cổ thần không chút nào cho đinh hiệu cơ hội thở dốc, tại thiên không đột nhiên xuất hiện một cái hấp động, hắc vụ đều bị hấp động hấp thu. Hát vụ tàn đi, Đinh Hiệu không thể không hiện ra bản thể. Tại ta thần vẫn không động thuật trước mặt, đừng nói hát vụ, liền ngươi muốn dùng ngôi sao xuyên việt cũng không thể. Không có hát vụ, ta nhìn ngươi còn thế nào trốn? Thần chi thủ lớn, lớn bàn tay to tại rơi xuống lúc, bước khí quần cuộn liệt diễm, phô thiên cái địa ép qua đến. Đinh Hiệu cảm giác được thần vẫn không động thuật đang điên cuồng hấp thu chính mình tinh thần chi lực, càng thêm không thể tưởng tượng chính là, hắn linh cung thế mà cũng nhận ảnh hưởng. Linh cung bên trong, không cách nào ngưng tụ ra điểm sáng. Cứ như vậy, Đinh Hiệu căn bản là không có cách thông qua quang điểm thế giới truyền tống đến đại lục khác. Mà lúc này. Đối phương mêng mông vô bờ trường ấn đã theo chân trời để ép xuống, bao trùm mấy ngàn dặm trường ấn, đốt hừng hực liệt hỏa, để Đinh Hiểu dạng này cấp bậc cao thủ đều không thể chạy ra cổ thần ngũ chỉ sơn. Đinh Hiểu mắt đỏ chợt lên, thực lực của đối phương quả thực là nghiền ép tính, không cho mình bất luận cái gì trốn tránh cơ hội. Vĩnh Hằng chi diễm. Đinh Hiểu quát lên một tiếng lớn, tất nhiên trốn không xong, hắn liền không tránh. Nan giằm mặt đất, nháy mắt đốt lên hừng hực liệt hỏa, mà cái kia lớn bàn tay to bên trên, hỏa diễm thiêu đốt, không sợ chút nào Đinh Hiểu phản kích, như cũng một trường chụp lại. Dâng lên Vĩnh Hằng chi diễm điên cuồng thiêu đốt, cùng thần chi thủ ấn sau khi va chạm, Song phương Hỏa diễm hướng bốn phía bộc phát, đem toàn bộ tinh không nhuộm thành màu đỏ rực. Nhìn xem tiên mục phù bên trong chỗ hiện ra hình ảnh, Âu Dương Tuân thậm chí đều đã quên hô hấp. Vậy mà còn có khủng bố như vậy tồn tại, còn tốt Lập Nhi lần này không có tại hiện trường, không phải vậy, bất cứ người nào đều tiếp nhận không nổi kinh khủng như vậy dư kình. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía Đinh Lập. Đinh Lập chính gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh, không nói một lời, chỉ là hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn xem phụ thân chiến đấu. Từ nhỏ đến lớn, Đinh Lập gặp qua phụ thân hắn mấy lần chiến đấu, chỉ bất quá lúc ấy hắn còn tụi nhỏ có thể gần nhất hai lần, một lần cùng vạn thần chi chủ, một lần cùng cổ thần chi chiến, đều để đinh lập thần hồn chấn động. Mẫu thân luôn là khuyên bảo chính mình, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, cho dù là phụ thân dạng này, mấy có lẽ đã vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong người, vẫn như cũ có thể gặp phải đáng sợ như vậy đối thủ. Đinh Lập càng thêm sâu sắc cảm thụ nói, phụ thân thành you, đến có thể không dễ như vậy. Lúc này, đinh hiểu lấy vĩnh hằng chi diễm cùng cổ thần đúng đệ nhất trưởng. Nhưng mà vĩnh hằng chi diễm không có chống nổi bà giây, thần chi thủ ấn liền triệt để công phá phòng tuyến, lần thứ hai hung hăng đánh vào mặt đất. Vĩnh hằng chi diễm cũng không phải thần chi thủ ấn đối thủ càng mấu chốt chính là lần này đinh hiệu căn vốn cũng không có cơ hội trốn tránh hắn là bị bức cùng cổ thần chính diện giao phong thần chi thủ tấn lại lần nữa đối tinh cầu tạo thành to lớn phá hư tại rộng lớn mặt đất lại lần nữa lưu lại một đạo sâu sắc lớn đại trưởng lớn làm cổ thần thu tay lại phía sau tất cả mọi người khẩn trương lên mọi người lo lắng tìm kiếm đinh hiệu vết tích không muốn chết ta chết chúng ta liền đều xong cuối cùng tại lòng bàn tay vị trí mọi người nhìn thấy nam tử mặc áo đen kia chỉ bất quá lúc này đinh hiệu tiếp nhận thần chi thủ tấn phía sau máu me khắp người quần áo rách nát đinh hiệu run run rẩy rẩy đứng lên Hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cổ thần. Cổ thần cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi vậy mà tại bên người chế tạo một cái loại nhỏ hư không chi cảnh, lại lấy Vĩnh Hằng Thiên Ma tránh đi ta cái này một kích. Đinh Hiểu, ngươi quả nhiên giỏi về mang đến cho người khác kinh hỉ." Đinh Hiểu lao đi vết máu ở khóe miệng. Hắn cho cổ thần kinh hỉ, thế nhưng cổ thần lại cho Đinh Hiểu khiếp sợ. Cổ thần thực lực quá kinh khủng. Cổ thần nhìn thấy Đinh Hiểu không có chết, liền thừa thắng xông lên, liên tục mấy lần đối ngôi sao mặt ngoài đánh tung nát cả bã. Trình cái hành tinh tại cổ thần điên cuồng phá hư bên dưới, trực tiếp chia năm xẻ bảy, không còn tồn tại. Đinh Hiểu lấy vĩnh hằng chi diễm, mẫn hư diệt đạo phủ, lần lượt phản kích, chỉ tiếp đinh Hiểu phản kích, đối cổ thần căn bản là cấu bất thành uy hiếp, đến cuối cùng, hắn không thể không từ bỏ công kích, tự thủ đối phương công kích. Từng tiếng tiếng vang, từng đạo trường ấn, điên cuồng đánh vào đinh Hiểu tạo dựng hắc vụ thế giới, mỗi một lần va chạm, đinh Hiểu cỡ nhỏ hư không chi cảnh đều sẽ phát sinh kịch liệt ba động, trực tiếp tăng dã. Vạn đạo chi thần xương mù màu đen là hắn sinh tổn trọng yếu nhất tiền vốn, lại tiếp tục như vậy, vạn đạo chi thần thua không nghi ngờ. Duy nhất đáng được an mừng chính là, đinh Hiểu trải qua mấy năm này tu luyện, tinh thần chi lực cực kỳ hùng hậu. Dù cho bị cổ thần điên cuồng công kích mà bất lực hoàn thủ, thế nhưng cổ thần vậy mà cũng không có lập tức công phá đinh hiệu phòng ngự. Cổ thần có chút meo mắt lại, têo gào nói, không hổ là có thể đi tới cựu cấp đại lục người. Đinh hiệu tinh thần chi lực vượt quá dự liệu của hắn, liên tục mấy lần công kích, đều không có đem giết chết. Cổ thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt lập tức thay đổi đến lăng lệ. Ngươi vạn đạo quy nguyên thật sự nếu không dùng, sợ là không có cơ hội. Đinh hiệu trong lòng một trận, thật sự là hắn giữ lại con bài chưa lật, đối phương đã biết lá bài tẩy của mình. Cổ thần chẳng những biết lá bài tẩy của mình, từ giọng điệu của hắn cũng có thể suy đoán. Hắn hiện tại sợ rằng liền làm nóng người đều không tính. Mình muốn thắng cổ thần, cơ hội quá mức mong manh, chương 904, cựu kiếp trùng sinh, chương 904, cựu kiếp trùng sinh. Cổ thần tinh thần chi lực rõ ràng mạnh hơn chính mình, hắn linh tướng đã không câu nệ tại hình thái, chiêu thức tương kỹ đều đã tùy tâm sử dụng. Như vậy chỉ có thể từ tinh thần can nhiêu phương diện hạ thủ. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu quát lên một tiếng lớn, phát động cựu chuyển vãng sinh chú. Theo lý thuyết, Đinh Hiểu tinh thần lực đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, mà ở phát động tinh thần can nhiêu ngay mắt, Đinh Hiểu lập tức cảm nhận được vô cùng cường đại tinh thần phản hệ trong nay mắt, đinh hiểu chính mình vậy mà trong đầu xuất hiện ảo giác, cùng ta chơi tinh thần lực, dựa vào ngươi phật tướng linh tướng, cho rằng tinh thần lực của mình đã đủ cao, cổ thần cười lạnh một tiếng, ngượng ngùng, ngươi còn kém xa lắm, ta hiện tại nói cho ngươi, cái gì gọi là chân chính tinh thần lực, thần thấp nữ, đột nhiên, đinh hiểu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên hai của hắn vang lên thì thầm nói nhỏ, tựa như vô số người tại nói chuyện cùng hắn, nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, thế nhưng tư duy lại không thể thoát khỏi những âm thanh này, ngôi sao hủy diệt, cổ thần trong mắt sát ý dâng lên, hai tay kết ra phản ấn, tư thần vẫn hắc động ra con ra đại lượng tinh cầu khổng lồ, từng khoảnh tinh cầu trực tiếp tại đinh hiệu bên người nổ tung, hủy diệt tính bạo tạc, đem toàn bộ không gian giống như bị xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là cựu tinh linh thần cảnh những cao thủ kia nhìn thấy tình cảnh này, đều đã chấn sợ không nói ra lời. Mà cổ thần giống như không gian này bên trong duy nhất chúa tể, não nghệ đứng sừng sững ở vũ trụ bên trong, đưa tay ở giữa, ngôi sao hủy diệt, tinh không xé rách. Cái này, đây mới là thần. Tô Thiên Hằng mặt không có chút máu, trong miệng thì thào nói, không ai có thể chiến thắng dạng này tồn tại. Hắn còn sống sao? Hà Triển Tài chỉ muốn từ dậy đặc tập hợp bạo bên trong tìm kiếm được cái kia nhỏ bé thân ảnh. Mộ Tuyết khẩn trương nắm lấy tinh ngữ cùng trung tử ngưng tay, mắt lộ ra hoảng sợ, Đinh Hiểu, chính tại mọi người gần như muốn lúc tuyệt vọng, đột nhiên một cái tiểu hạt điểm, hướng về cổ thần thân thể khổng lồ thuấn di mà đi. Cổ thần cười lạnh một tiếng, quả nhiên, đồng dạng ý nghĩa tổn thương tương quý, đều không thể chân chính giết chết người, người có thể là nắm giữ dung hợp đại đạo năng lực. Đinh Hiểu không những ở ngôi sao hủy diệt bên trong sống tiếp được, mà còn hắn hấp thu đại lượng tinh cầu bạo tạc năng lượng. Trong tay hắn tiên đạo thần phù phát ra chói mắt hồng quang, Đinh Hiểu đột nhiên vung ra một đũa. Vạn tướng quý nhất, Mẫn Lư diệt đạo phủ thứ 3, vạn tướng quý nhất Thiên địa vạn tướng đều là phá. Vạn tướng quy nhất phụ không có cụ thể quy tích, chỉ là bạch quang lóe lên, tràn ngập toàn bộ không gian. Bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, tinh không bên trong tất cả khôi phục lại bình tĩnh, duy trì có cổ thần như cũ ngật đứng không ngã. Đinh Hiểu trừng to mắt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt cổ thần, tại chính mình tối cường một nửa bên dưới, cổ thần vậy mà lông tóc không thương. Cổ thần nhàn nhạt nhìn xem Đinh Hiểu, khẽ cười nói, "Thế nào, hiện tại cảm giác được tuyệt vọng sao?" Vạn tướng quy nhất, có thể phá thế gian vạn tướng, cơ hội là vô địch tương kỹ, ngươi bằng vào chiêu này, có thể tung hoành tứ hải bát hoang, vô địch cùng thế gian. "Chỉ tiếc, ta" cũng không thuộc về thế gian này phạm chủ. Đinh Hiểu mắt đỏ trợn lên, nếu như ngay cả vạn tướng quy nhất đều đối cổ thần không có hiệu quả, như vậy hắn muốn thế nào chiến thắng cổ thần? Chẳng lẽ hắn là không cách nào bị đánh bại? Nếu như là công kích không đủ, Đinh Hiểu có thể để hắc vũ lại lần nữa hóa thành linh tướng, tăng lên công kích của mình. Nếu như là không có trúng đích, hắn có thể nghĩ biện pháp dùng kế sách đánh trúng cổ thần. Nhưng bây giờ vấn đề là, vừa rồi vạn tướng quy nhất đích thật là trúng đích cổ thần, chỉ là kinh khủng như vậy một kích đối cổ thần vậy mà không có chút nào hiệu quả. Mắt thấy một màn này mọi người, lúc này cũng đang suy tư giống nhau vấn đề. Đây không phải là có đánh hay không trúng tuyển, có đánh hay không phải chết vấn đề, mà là công kích đối cổ thần căn bản là không có hiệu quả. Phạm Lao cao mày, hắn hiện tại cũng đã vô kế khả thi. Cái này muốn làm sao thắng? Căn bản không có khả năng thắng. Hầu Nghĩa mở mịn nói. Tường Nam Phong song quyền nắm chặt, dạng này tồn tại, đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết. Đúng vào lúc này, cổ thần đã động. Đinh hiểu, ngươi ở trước mặt ta, trung quy là phàm nhân, ngươi là không thể nào hiểu được chúng ta dạng này tồn tại. Ngươi không thể nào hiểu được ta, nhưng ta có thể lý giải ngươi Cổ thần trong mắt mang theo mười phần tự tin. Ngươi tối cường vạn tướng về vừa đã dùng qua, hiện tại ngươi hẳn là cũng có thể tuyệt vọng rồi. Trò chơi đến đây là kết thúc, ta đến đem ngươi triệt để kết thúc. Thần chi lĩnh vực. Cổ thần cánh tay nâng lên, cao quá đỉnh đầu, phảng phất rơi lên bầu trời. Đại vũ trụ kỳ điểm. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, nơi này vô số tinh cầu sắc không thấy, tia sáng không thấy, hết thảy tất cả phảng phất đều bị áp xuống, trở thành một điểm đen. Chiến trường một máy mắt, khôi phục bình tĩnh, chỉ có cổ thần não nghệ đứng vững tại thiên địa ở giữa. Nhìn lên trước mặt trống rỗng tinh không, cổ thần trên mặt không có chút nào vui vẻ biểu lộ. Đinh Hiểu. Ngươi đã là tiếp cận nhất chân thần phàm nhân rồi, chỉ tiếp chức trách của ta chính là tiêu diệt tất cả sinh mệnh, tiến tới triệt để tiêu diệt tự ngã ý thức, còn vũ trụ ban đầu yên tĩnh cùng trật tự. Không thể không nói, ngươi chết, để ta lại bắt đầu cảm thấy tình mình. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng, kết quả chiến đấu đã kết thúc. Mãi đến cổ thần nói ra lời nói này, mọi người mới ý thức tới, Đinh Hiểu đã bị giảm tiến vào vũ trụ kỳ điểm. Đó là một cái dạng gì không gian, không có ai biết, thế nhưng rất hiển nhiên, hẳn là không có người muốn đi vào trong đó. Từ cổ thần trong giọng nói, mấy có lẽ đã được chứng minh, Đinh Hiểu đã không có khả năng đi ra. Kết thúc. Không không thể nào miêu tả một mặt mờ mịt nhìn xem vùng tinh không kia, liền tính cổ thần đã chính miệng nói ra kết quả, nhưng hắn luôn cảm thấy đây không phải là thật. Đại vũ trụ kỳ điểm, cái kia, đó là cái gì tương kỹ? Không cách nào phản kháng, không cách nào tránh né, không cách nào phá giải. Đinh lập run giọng nói, cha. Cổ thần con mắt nhìn hướng thiên mục phủ, tại những cái kia thông qua thiên mục phủ đám người quan chiến đến nói, tựa như cổ thần lúc này đang nhìn mọi người giống nhau. Đinh hiểu chết, một cái duy nhất có tư cách đánh với ta một trận người đã chết, trở lối đãi các ngươi chỉ có một cái kết quả. Y nhớ, trong mắt ta, các ngươi sống, chính là tội nghiệt. Vừa dứt lời. Cổ thần đột nhiên nhíu mày, hắn quay người nhìn về phía tinh không bên trong cái nào đó điểm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Làm sao có thể? Làm sao sẽ dạng này? Chẳng lẽ, thật là hắn? Chỉ thấy cổ thần chỗ xem khu vực mơ hồ có u lục sắc ánh sáng sáng lên, cái tia ánh sáng như ẩn như hiện hiện ra bốn chữ. Cửu Kiếp Trọng Sinh Tám. Sở trường phong đám người ngay tại chuyên chủ quan chiến, đột nhiên có binh sĩ vội vã hồi báo, thành chủ, có bách tính tại đại hoang thành tây nam ngoài ba dặm, phát hiện một tòa cự đại hắc ám chi môn, cánh cửa kia tựa như là đinh hiệu lưu lại. Hiện nay càng ngày càng nhiều người đang chạy về nơi đó. Cái gì? Sở Trương phong một mặt khiếp sợ, hắn đột nhiên nhớ tới đinh hiểu Hắc ám chi môn chẳng những có thể đồng thời tồn tại nhiều cái Hắc ám chi môn, hơn nữa còn không hạn chế vị trí. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng dẫn người tiến về địa điểm chỉ định. Đại Hoang thành Tây Nam 30 dặm. Đây không phải là đã từng Đại Hoang thôn vị trí sao? Đang khi bọn họ chạy tới Đại Hoang thôn địa điểm cũ thời điểm, ương vương phát tới truyền âm, đại thương quốc lạc phong thành bên trong, xuất hiện Hắc động chi môn. Không chỉ là vạn tướng đại lục, tại cái khác rất nhiều lại lục đều xuất hiện giống nhau Hắc ám chi môn. Hắc ám chi môn số lượng vượt qua 3000 cái phân bố tại từng cái đại lục các cái khu vực. Làm Sở Trường Phong đi tới đại hoang thôn Hắc Ám Chi môn phía trước, phát hiện nơi này đã tụ tập mấy vạn phụ thông mạch tính. Mà tại Hắc động chi môn bên trong màu đen vòng xoáy bên trong, hiện ra hai câu nói: Chín đời làm người, phương gặp người ở giữa, cựu kiếp chủ sinh, phương giòm thiên tướng. Đạo pháp tự nhiên, mới là đại đạo. Làm Sở Trường Phong chờ người trong lòng đi theo mặc niệm hai câu này phía sau, đột nhiên, tâm thần phản phất cùng người nào đó liên kết. Cái thanh âm kia ở trong đầu hắn vang lên. Sở đại ca, ta là đính hiểu, một thế này, có thể gặp phải ngươi, đinh tử rất vinh hạnh. Chương 905 Hắc Vụ Bí Mật, chương 905, Hắc Vụ Bí Mật, Thiên Lộc Đại Lục. nào đó môn phái bên trong, một tên khô gầy như que tuổi nam tử, lúc này ở môn phái bên ngoài nhìn thấy một cái hắc cám chi môn, hắn cũng yên lặng đọc xong phía trên hai câu nói, trong đầu lập tức cùng người nào đó sinh ra liên hệ. Cực võ đế, ngươi mặc dù một lòng vì cứu vất vạn tướng đại lục, thế nhưng sự thật chứng minh, còn có biện pháp tốt hơn. ngươi giết người vô số, nhân quả có báo, ngươi cuối cùng rồi sẽ gieo gió gặp bão. Cái kia người trong lòng khiếp sợ và phẫn, nhưng rất nhanh lại cảm thấy đến như chút được cái nặng. Hắn từ vạn tướng đại lục trốn đi đến đây, gia nhập cái này không biết tên tiểu môn phái chỉ muốn tiếp tục sống. thế nhưng những năm gần đây, hắn lần lượt nghe nói vạn tướng đại lục tình hình gần đây, hắn biết vạn tướng đại lục gắng gượng qua lần lượt thiên kiếp, cũng biết chính mình lúc trước thí nghiệm, bất quá là bị phật tông lợi dụng mà thôi. hắn mỗi ngày đều phải thừa nhận nội tâm dày vò, cho đến thân thể ngày càng xa suốt. hắn biết cùng hắn nói chuyện người là ai, chính là hắn đã từng đi thủ, đinh hiểu. đinh hiểu lời nói, để hắn triệt để thanh tỉnh lại, không tại trong lòng còn có may mắn cùng ảo tưởng. giết người vô số, ta, ta giết đều là vạn tướng đại lục người. ta, ta không phải chúa cứu thế, ta là tội nhân, đinh hiểu. Ngươi quả nhiên không dễ như vậy thua. Hoàng phủ Hoàng Nghị trên mặt lộ ra lâu ngày không gặp đủ cười, chờ một chút, lại chờ một lát, ta muốn nhìn một chút ngươi trận chiến cuối cùng, hết thảy đều kết thúc, ta biết muốn làm thế nào. 8. Cái nào đó không biết không gian bên trong, nơi này vốn không nên tồn tại bất luận cái gì vật thể, bởi vì nơi này căn vốn không có thời không khái niệm. Nhưng mà, đinh hiểu lại yên tĩnh khoanh chân ngồi ở chỗ này. Trong cơ thể hắn linh tướng, một cái tiếp một cái tiêu tán, chỉ còn lại Hắc vụ. Mà Hắc vụ cũng đang trở nên càng ngày càng mờ manh, Hắc vụ bên trong bóng người kia lại càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng Bóng người kia cuối cùng hiện ra cụ thể hình tượng, nhân loại thân thể, cùng với cùng đinh hiểu giống nhau như lúc, con mắt màu đỏ. Không những con mắt đồng dạng, hắn cùng đinh hiểu dài đến, cũng giống nhau như lúc. Hắc vụ, chính là một cái khác đinh hiểu. Người cuối cùng nghĩ tới. Hắc vụ âm thanh thay đổi đến càng ngày càng suy yếu. Đinh hiểu gật gật đầu, cổ thần đại vũ trụ kỳ điểm, đem thời không giảm đến một điểm, cũng đem ngươi ta triệt để dung hợp, ta. Ký ức ngay tại một chút xíu bị tỉnh lại. Hắc vụ cười lắc đầu, cổ thần nói, hắn giết 12 tên cổ thần bên trong 11 cái, hắn cho rằng ngươi là cái kia cái thứ 12 cổ thần dòng dõi. Nhưng lại không biết, chúng ta chính là cái kia cái cuối cùng cổ thần. Còn nhớ rõ bạch gì gì cổ thần nói qua, tu luyện thành thần thần minh, thực lực không hề so cổ thần yếu sao. Hắn cũng không hề nói dối, bởi vì ngươi chính là 12 tên cổ thần bên trong, một cái duy nhất thông qua tu luyện thành là cổ thần người. Chỉ là trở thành thần minh quá trình bên trong, ngươi mất đi rất rất nhiều, cho nên ngươi nghĩ một lần nữa tới một lần, liền có 9 lần chuyển thế đầu thai. Nhưng mà, mỗi một lần chuyển thế, chúng ta đều có hoặc nhiều hoặc ít tiết đối, không cách nào tránh khỏi. Một đời như vậy thế như vậy mỗi một lần chuyển thế trọng sinh phía trước, ngươi đều sẽ đem đã từng ký ức, cũng chính là ta, lấy bắt thập nhất đạo kim phủ phong ấn, sẽ còn giao cho ta một cái nhiệm vụ, ngăn cản ngươi thần tốc tu luyện. Vốn cười là, mỗi một lần chính ngươi đều không ngăn cản được chính ngươi, sắc thực còn rất xấu hổ. Hát vụ vừa cười vừa nói, còn nhớ rõ tú tài ca nói sao? Ngươi không thể xem bề ngoài, ngươi vẫn cảm thấy ta là ác nhân, nhưng lại không biết, một mực tại ngăn cản ngươi, chính là chính ngươi à? Đinh Hiểu cười nói, nếu không phải ngươi, ta làm sao sẽ có cơ hội cảm nhận được nhân gian khó khăn, không có cảm nhận được khó khăn, lại như thế nào cảm nhận được thân tình cùng hữu nghị chân quý? Hắc Vũ gật đầu, cười nói, "Lúc trước, Vạn Thần chi chủ chuyển thế lúc, chúng ta cảm nhận được cái này cố Quỷ dị ba động, chúng ta cũng phát hiện Bạch Đế di cổ thần ý đồ, vì vậy liền lựa chọn cùng nàng cùng nhau chuyển thế, đồng thời phân phó một tên nhân loại thần minh ngôi dưỡng chúng ta cùng linh nhi. Thứ đây, chúng ta liền nhiều một cái gia gia, một người muội muội." Đinh Hiểu trầm mặc một lát, nói, "Tiếc nối là, ta cuối cùng vẫn là tự tay giết muội muội của mình. Một thế này, ta vẫn như cũ ôm có đến không hết tiếng uối." Hắc Vũ nói, "Dù sao sinh ly tử biệt, mới là nhân chi thường tình." Hắc Vũ nói, "Ngươi bây giờ, cuối cùng từ một cái thần, lại biến trở về một người." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. Hắc vụ đã càng lúc càng mờ nhạt, uy, ngươi có thể thắng sao? Bàn đi dị cổ thần bản thân thực lực cũng rất mạnh, hắn đại biểu là vũ trụ mới bắt đầu, chính vì vậy, hắn mới cố chấp như thế cùng tiêu diệt tất cả tự ngã ý thức, còn vũ trụ ban đầu rằng róc. Đinh Hiểu từ Tố nói, nói là thiên đạo, bất quá chỉ là hắn đang đòi cứu chính mình mục đích mà thôi. Bàn đi dị cổ thần, hắn đã nhưng đã năm giữ tự ngã ý thức, vậy liền đã không phải là không cách nào đánh bại. Hắn phải chết. Hắc vụ gật gật đầu, chỉ có 14 linh cùng hợp nhất, linh tướng cùng bản ngã hợp nhất, mới có thể công kích đến cổ thần. Người trước đây cũng không có thai nén đệ thập tứ linh cung, công kích đôi hắn không có hiệu quả. Đinh Hiểu gật đầu, cổ thần cũng không phải là không cách nào đánh giết, nếu không bạch di, cổ thần làm sao có thể giết mười một vị cổ thần đâu? Chỉ bất quá sinh mệnh đều là đến từ cổ thần, cho nên phàm nhân công kích đều đem không cách nào công kích thần, đây là cổ thần bọn họ chế định pháp tắc một trong. Chỉ có lên cao đến cùng cổ thần đồng cấp tồn tại, mới có thể công kích cổ thần. Mà ta đệ thập tứ linh cung. Hát Vụ cười nói, biết, còn cho ngươi. Dứt lời, Hát Vụ triệt để hóa thành điểm sáng, dọc theo Đinh Hiểu kinh mạch, đầu tiên là chạy đến Bách Hội Huyện, lại hướng bên trên nổi phá cho đến rời khỏi thân thể, đặt đến đỉnh đầu ba tộc vị trí, lại lần nữa tụ tập. Đệ thập tứ linh cung, Thiên ngoại linh cung. 8. Bạch Di cổ thần đang theo dõi cái kia bốn cái u lục sắc chữ ngây người, đột nhiên, không gian bên trong phát sinh kịch liệt bạo tạc, cường đại lực trùng kích, liền Bạch Di cổ thần đều muốn né tránh ba phần. Một lát sau, kia sáng tàn đi, một cái hắc ảnh lạnh nhạt đứng ở Bạch Di cổ thần trước mặt. Bạch Di cổ thần khiếp sợ nhìn xem đinh hiểu, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Ngươi, đại vũ trụ kỳ điểm vậy mà không có giấy ngươi. Vừa dứt lời, Bạch Di cổ thần hình như liền ý thức được cái gì giống như Dùng một loại không giống ánh mắt, một lần nữa nhìn kỹ đinh hiểu, không đối, ngươi làm sao có thể? Ngươi, ngươi là cổ thần, ngươi là vạn đạo chi thần. Đinh hiểu nhàn nhạt nhìn xem bạch tỷ tỷ cổ thần, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? ta là đinh hiểu, không có khả năng. Đừng cho là ta cảm giác không đi ra, ngươi cùng ta đồng cấp. Đinh hiểu khẽ mỉm cười, ngươi đây là tại vũ đục ta sao? Ngượng ngùng, ta có thể không có hứng thú cùng ngươi đồng cấp. Khát tay, đinh hiểu trong tay thiên đạo thần phụ lại lần nữa phát sáng lên, kỳ điểm, chúng ta nợ cũ nợ mới, lần này muốn cùng một chỗ tính toán rõ ràng. Lần này giống nhau lời nói đưa cho ngươi, lấy ra ngươi tối cường một chiều, nếu không, ngươi đem không có cơ hội lại dùng đến. Đinh Hiểu ánh mắt đã kinh biến đến mức băng lãnh, giống như nhìn xem một người chết. Bạch Di dị cổ thần có chút nheo mắt lại, xem ra ta thật sự là chủ quan, ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi cũng không phải là vạn đạo dòng, giỏi, ngươi chính là vạn đạo. Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, không trả lời lại, mà là đưa tay nắm lên thiên đạo thần phủ. Ngươi đại biểu vũ trụ kỳ điểm. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, vậy ta liền lại mở một lần tiên địa, lại phá một lần ngươi cái này vũ trụ kỳ điểm. Chương 906, từ trước đến nay không phải một người chương 906, từ trước đến nay không phải một người. Bạch Di Dị cổ thần lúc này thần sắc, đã cùng phía trước thông dong lạnh nhạt có chỗ khác biệt, hắn bắt đầu thay đổi đến nghiêm túc lên. Vậy ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có hay không thực lực này. Chỉ thấy Bạch Di Dị cổ thần to lớn vô cùng thân thể, trong tay nâng lên một phương tinh không, trong mắt tinh ánh sáng đại thịnh. Đệ thập tứ tướng kỹ, Thái Sơ vô thiên. Tinh hải bên trong đột nhiên sinh ra vô số màu tia sáng, hướng về Bạch Di Dị cổ thần đỉnh đầu không gian tụ tập, như cùng một cái đầu màu vân sáng, rực rỡ mà mơ ảo. Những cái kia màu vân sáng là cái gì? Hồng Nhã cháy xém vội hỏi. Tường Nam phong cau mày, chúng ta không thể nào hiểu được loại này cấp bậc chiến đấu, thế nhưng từ hào quang hai người trong lúc nói chuyện với nhau, ta cả gan phỏng đoán, bạch di cổ thần lực lượng đến từ vũ trụ mới bắt đầu, năng lượng vô hạn tập trung một cái điểm, mà những cái kia vầng sáng, có khả năng chính là thời không, vật chất, nguyên tố các loại, một chiêu này đại khái chính là trùng cực tương ký đi. phạm lao than nhẹ một tiếng, bọn họ năng lực sát thực đã không phải là chúng ta có thể hiểu được, thế nhưng không hề nghi ngờ, thái sơ vô thiên tuyệt đối kinh khủng dị thường, hiện tại ta chỉ quan tâm, đinh hiểu có thể hay không thắng. vầng sáng hướng bạch di cổ thần tụ lại. Cho nhìn, ngược lại là càng giống đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái độ sáng cực cao điểm sáng, ngay tại hướng bên ngoài tản ra các loại vùng sáng. Hắn chính như mọi người trong tưởng tượng, chân chính thần minh đồng dạng, dáng người to lớn vô cùng, tay nâng mặt trời, chiếu rọi thế gian. Đáng tiếc, bài đi cổ thần mục đích cũng không phải là đem quang minh mang cho thế gian, hắn mục đích là đánh bại đối thủ. Mà Đinh Hiểu lúc này cũng đã xuất thủ. Hắn thậm chí không có mở ra Thiên Ma cô Tinh cùng dẫn sát nhập thể trạng thái, từ tố nói, đệ thập tứ tầng ký, đại đạo tam thiên. Tại Đinh Hiểu quanh thân ngàn dặm phạm vi bên trong, vây quanh vô số màu hình cầu, phả phất từng cái sắc thái sặc sỡ ba khí. Vạn đạo quý nhất, ra lệnh một tiếng, tất cả hình cầu trong nháy mắt, đồng thời dung nhập thiên đạo thần phủ, làm vô số nhan sắc tụ tập liền trở thành màu đen. Thiên đạo thần phủ thể tích nháy mắt bành trướng ngàn vạn lần, chiến phủ bên trên nổi lên nồng đậm hấp vụ. Vạn tướng quý nhất, bạch di di cổ thần cùng đinh hiệu đồng thời ra chiêu, một phương đẩy ra vô cùng sáng tỏ thái sơ vô thiên cầu, một phương thì vung ra thiên địa trí cường một bữa. Hai đại thế gian tối cường chiêu thức va chạm, nháy mắt tinh không bị một đạo bạch quang chìm ngập. Thân ở tam thiên thế giới vô số người, căn bản không cần quan sát thiên mục phủ, bọn họ thế giới đều bị bạch quang bao phủ. Một tiếng điếc hai nhức góc nổ vang, mọi người chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, phảng phất bầu trời đều muốn sụp đổ xuống đồng dạng. Trọn vẹn nửa phút phía sau, bạch quang mới ngược lại trở thành nhạt, lại qua 2 phút, mọi người mới lại lần nữa một lần nữa nhìn thấy thiên mục phủ bên trong cảnh tượng. Lúc này, Bạch Di cổ thần chính hai tay chắp lại, hắn trước trán có một viên màu trắng phát châu, chính ngăn tại Thiên đạo phủ phía trước. Thái Sơ vô thiên cầu cùng Thiên đạo phủ, song phương chính tiến vào giằng co giai đoạn. Tại giằng co quá trình bên trong, mọi người nhìn thấy Thái Sơ vô thiên cầu ngày tại một chút xiêu đem Thiên đạo phủ hướng Đinh Hiểu phương hướng đẩy đi. Đinh Hiểu tại giằng co bên trong, ở thế yếu, bạch lý dị cổ thần mắt lạnh nhìn đinh hiểu trên mặt lộ ra nhe răng cười vạn đạo ngươi để ta có chút thất vọng à ngươi vẫn là muốn bại ngươi tinh thần chi lực đã không đủ rốt cuộc không phải là đối thủ của ta ta thái sơ vô thiên cầu liền xem như cổ thần cũng vô pháp ở trong đó sống sót cái kia mười một vị cổ thần liền đều là chết trong đó đinh hiểu hai tay yếu ớt chống tại trước mặt hai tay bàn tay theo thiên đạo phủ bị đẩy ra mà lui về phía sau trên mặt hắn biểu lộ đã càng ngày càng không thoải mái nhưng vào đúng lúc này đinh hiểu lại miễn cưỡng gạt ra vẻ mình cười thắng bại còn chưa đến có biết bởi vì ta từ trước đến nay đều không phải một người 8. vạn tướng đại lục đại hoang chi địa phía trước mấy chục vạn bách tính ngay tại hắc cám chi môn phía trước bọn họ chính thông qua sở trường phong đám người thiên mục phủ quan sát hai đại chí cường trận chiến cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy đinh hiệu lúc này đã càng ngày càng khó lấy ngăn cản bạch tỷ cổ thần thế công đột nhiên một tên tuổi trẻ linh tướng sư giống như là tựa như nhớ tới cái gì hắn cao giọng la hết nói không phải một người đinh hiệu tiền bối từ trước đến nay đều không phải một người lần thứ nhất thiên kiếp đinh hiệu tiền bối đánh bại tứ đại vĩ vương khi đó còn có mấy ngàn vạn tiên liệt vì bảo vệ vạn tướng đại lục mà hy sinh lần thứ hai lần thứ ba Cho tới bây giờ thiên kiếp, tất cả chúng ta đều tại tận chính mình cố gắng lớn nhất, bảo vệ gia viên của chúng ta. Chúng ta mặc dù không thể giống Đinh Tiền Bối như thế, đứng tại linh tướng sư đỉnh phong nhất, thế nhưng chúng ta cũng tại bảo hộ mình muốn bảo hộ đồ vật. Sau đó, hắn nhìn về phía Hắc Ám Chi môn. Mọi người đều biết, Đinh hiểu Hắc Ám Chi môn, chân chính công dụng là giúp hắn hấp thu năng lượng. Nghĩ tới đây, cái kia thiếu niên gọi ra bản thân thanh nhu linh tướng, đối với Hắc Ám Chi môn đánh ra một kích mạnh nhất. Đinh Tiền bối, ta nguyện lấy chút sức mọn giúp ngươi. Đệ nhị tương ký, bạo liệt hỏa quyền. Kích thứ hai, kích thứ ba. Thiếu niên công kích rất yếu. Hoàn toàn không vào được cao thủ pháp nhãn, thế nhưng hắn hành động, lại lập tức tỉnh lại mọi người. Một tên năm lâu một chút nam tử trung niên hô to một tiếng, "Ta từng gặp hắn một người chấn sát bốn vạn linh sát, ta gặp qua hắn một người đánh giết tứ đại quỷ vương, ta từng thấy hắn nhiều lần chống cự dị tộc xâm lấn. Ta gặp qua hắn vì bách tính cùng đế vương bất hòa, thành lập đại hoàng chi thành, hắn từng một mình mạo hiểm, tìm về nhật nguyệt. Hắn vì thiên hạ bách tính tồn vong, đại nghĩa diệt thân. Hắn là phá giải vạn tướng đại lục thiên kiếp, tìm khắp thiên hạ. Đinh hiểu là vạn tướng đại lục mà chiến, là thế gian bách tính mà chiến, hắn từ đầu đến cuối đều là chúng ta vạn tướng đại lục trấn thi đại thiên tướng." Không nói đến trợ giúp Đinh Hiểu, chính là chúng ta tại tự cứu, liền tính chỉ là đơn thuần giúp Đinh Hiểu, chúng ta việc nghĩa chẳng từ. Lập tức có người hướng dẫn, đối, để Hắc cám Chi Môn hấp thu ta tướng lực a. Càng ngày càng nhiều người việc nghĩa chẳng từ nan đối với Hắc cám Chi Môn thi triển cả đời sở học. Sở Trường Phong nhìn hướng đồng bạn, khẽ mỉm cười, cổ thần năng lực không phải là chúng ta người bình thường có thể lý giải, chúng ta những này lực lượng của phàm nhân, có lẽ đối với Đinh Hiểu đến nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Phạm Lão gật cờ đầu, bọn họ độ cao đã vượt ra khỏi chúng ta phạm vi hiểu biết. Tô Thanh Sơn khẽ mỉm cười, bất nói nhảm, ta biết các ngươi đón lấy tới làm gì. Liên tính hy vọng xa vời, chúng ta cũng nguyện ý đem thân ra tính mệnh, tất cả tiền đặt cược, toàn bộ áp tại trên người một người. Cho dù xem như là thua, ta cũng nguyện ý thử một lần. Cũng bởi vì, hắn là đinh hiểu. Dứt lời, các phương cao thủ cuối cùng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, to lớn Hắc Ám Chi Môn phía trước, mấy vạn linh tướng nhiều lần ra, đến không hết tương, kĩ điên cuồng đập về phía Hắc Ám Chi Môn. Hắc Ám Chi Môn vòng xoáy cũng đang điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Cùng lúc đó, tại đại lục khác, giống nhau một màn nhộn nhịp chỉ diễn. Vạn Tướng Đại Lục, vong tộc Đại Lục, chú tộc Đại Lục, thiên nguyên Đại Lục, thần dụ Đại Lục, pháp võ Đại Lục, vô pháp Đại Lục, Đến không hết đại lục bên trên, mấy ngàn hắc ám chi môn điên cuồng hấp thu lực lượng của phàm nhân. Ngay sau đó, từ từng đạo hắc ám chi môn, bắn ra tia sáng thẳng phá vân tiêu, bắn về phía chân trời. Đinh lập lúc này đã tướng lực chống đỡ, hắn hư nhược ngồi dưới đất, ngước nhìn thiên mục phù bên trong cái kia nhỏ bé điểm đen, trong miệng lẩm bẩm nói, phụ thân, nhất định muốn thắng." Chương 907, cuối cùng một cánh cửa, chương 907, cuối cùng một cánh cửa. Đến không hết năng lượng từ bốn phương tám hướng ập tới, linh hiệu vẻ vải trên mặt, lần thứ hai tỏa ra hào quang. Hắn một mực lui lại hai bàn tay, lập tức dừng lại. Cảm nhận được cường đại lực cản phía sau, Bạch Di cổ thần có chút nheo mắt lại nhìn hướng Đinh Hiểu, không có khả năng. Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, "Kỳ điểm, ly đi nhớ, Đạo pháp tự nhiên, mới là đại đạo, đây chính là ta cựu thế trọng sinh lĩnh ngộ cuối cùng đại đạo." Dứt lời, Đinh Hiểu hai bàn tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy, Thiên đạo phủ hung hăng hướng về phía trước đột tiến, trực tiếp chặt đứt Thái Sơ Vô Thiên Cầu, sau đó hắc khí trẻ dọc mà ra. Mấy ngàn dòng khí kình, trực tiếp xuyên thấu Bạch Di cổ thần thân thể khổng lồ, hướng về nơi xa tinh không kích bắn đi. Đồng thời Thái Sơ Vô Thiên Cầu bị đánh mở phía sau, tư hình cầu bên trong tiêu tán ra vô số màu vân sáng, điên cuồng trốn ra phía ngoài tạm tất cả những thứ này đều chỉ là phát sinh trong nấy mắt bạch y dị cổ thần hai bàn tay như cũ đứng ở trước mặt chỉ là hắn ánh mắt đã kinh biến đến mức không có chút nào thần thái trong mắt của hắn chuyển động nhìn về phía trước mặt cái kia nhỏ bé điểm đen đạo pháp tự nhiên mới là đại đạo đinh hiểu lạnh nhạt nhìn xem bạch y dị cổ thần bạch y dị cổ thần khẽ mỉm cười có lẽ ngươi là đúng thiên địa thai nén về sau có một số việc liền xem như chúng ta thần minh cũng vô pháp ngăn cản vừa dứt lời bạch y cổ thần nhục thân liền hóa thành điểm sáng từng bước tiêu tán đinh hiệu trên mặt không có nửa điểm chiến thắng phía sau vui sướng Bạch Y về cổ thần không phải là một cái kiên trì chính mình chức trách chấp nhất người đâu, hắn đã không cách nào dùng thiện ác đến đơn giản cân nhắc. Đinh Hiểu, ngươi biết cửu cấp đại lục bên trong còn có một cánh cửa sao? Đinh Hiểu Từ Tố nói, ta kiếp trước ký ức đã khôi phục, ta biết cánh cửa kia. Ngươi kinh lịch cửu kiếp chúng sinh chính là vì muốn đi vào cánh cửa kia. Đinh Hiểu từ chối cho ý kiến, hắn vốn không muốn nhiều lời, nhưng nhìn xem Bạch Y thì cổ thần thân thể chỉ còn lại đầu, than nhẹ một tiếng, ta muốn nhìn một chút rộng lớn hơn thế giới, chỉ là chúng ta đều chưa từng tìm tới mở ra cánh cửa kia phương pháp. Ta kinh lịch cửu kiếp trùng sinh, xác thực có phương diện này ý nghĩ. Bạch Đế cổ thần khẽ mỉm cười, "Đúng vậy à, khó có thể tưởng tượng, cái vũ trụ này bên trong, còn có chúng ta những này cổ thần đến địa phương mà không đến được, điểm này ngược lại là càng thêm xác minh ngươi lời nói, chúng ta cũng vô pháp ngăn cản vũ trụ phát triển." Kỳ thật, nhiệm vụ của ta cũng coi là hoàn thành, dù sao ta cũng là nắm giữ tự ngã ý thức cực đoan cổ thần nói xong, bản ý cổ thần sau cùng bộ phận cũng đã tiêu tán. Tô Thiên Hằng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, hắn vừa vặn đem chính mình toàn bộ năng lượng đều cho Hắc Ám Chi Môn, nhưng sự thật chứng minh, Đinh Hiểu vẫn như cũng là nhất đáng tin cậy người. Thắng. Đinh Hiểu thắng. Tô Thiên Hằng kích động nói, ta liền biết tiểu tử này có thể thắng. Mới vừa nói ra miệng, Tô Thiên Hằng đột nhiên phát giác chính mình lỡ lời, vội vàng nắm chặt miệng. Hắn thế mà kêu Vạn Đạo Chi Thần tiểu tử này, nếu là Vạn Đạo Chi Thần nghe đến, sẽ không phải diệt chính mình a. Bên cạnh hắn Tô Gia trưởng lão nhìn thấy Tô Thiên Hằng cái dạng này, nhịn không được cười nói, ngươi yên tâm đi, Đinh Hiểu cùng Vạn Thần chi chủ không giống, hắn sẽ không trách cứ ngươi. Thiên Nguyên Đại Lục, Lâm Mộ Hoa hai mắt trợn bực. Sư phụ, người cuối cùng thắng. Lâm Tiêu Hổ nhìn xem nhi tử, hung hăng vỗ Lâm Mộ Hoa bả vai, hảo tiểu tử. Ngươi thế mà nhận như thế cường sư phụ, ngươi đến cùng là tu mấy đời phúc khí mới đổi lấy a?" Liên Tính Lâm Mộ Hoa đã thật lâu không cùng theo sư phụ tu luyện, dù sao hắn chỉ là đinh hiệu ký danh đệ tử, thế nhưng chỉ cần hắn nâng từ bản thân người sư phụ này, trên đời này sợ là không ai dám động đến hắn một cọng tóc gái. Lâm Mộ Hoa ngượng ngùng gái gái đầu, sư phụ như thế cường, mà ta lại như thế không hăng hái, không được, cha, ta qua mấy ngày muốn đi vạn tướng đại lục, tính toán đi theo bọn họ nhiều đi ra ngoài lịch luyện. Lâm Tiêu Hổ lập tức mừng tím mắt, nhi tử của mình, cuối cùng tính toán đem tâm tư thả về mặt tu luyện. Tốt, vạn đạo chi thần thắng, thiên hạ cuối cùng thái bình. Ngươi đi đâu lịch luyện, cha đều duy trì ngươi. Tô Khả Khả nhìn xem đinh hiệu thân ảnh, một mực đang là người. Nàng nhớ tới lúc trước cùng đinh hiệu lần đầu gặp nhau, nhớ tới đinh hiệu, nàng còn có hạ phàm ba người vì tránh né Tông, trốn tại cựu Thần Điện thần tượng cái bảy mấy tháng. Nhưng mà cái này mới thời gian mười năm, đinh hiệu đã trở thành làm cho tất cả mọi người ngưỡng vọng tồn tại. Hắn chẳng những đánh bại vạn thần chi chủ, hắn càng đem đại biểu đại đạo pháp tắc cổ thần đánh bại, quả thực không thể tưởng tượng. Nguyên lai like ánh mắt của mình thật là không tệ, chỉ tiếc bọn họ vẫn là hữu duyên vô phận. Lang Giang quay đầu nhìn một chút bộ hạ cũ của mình Lý Non. Hai người nhìn nhau, đều sẽ tâm cười một tiếng. Lão Lý, ngươi khi đó có thể từng nghĩ đến một cái không cách nào dường dục linh tướng nho nhỏ bối quan nhân, lại có một ngày có thể đạt đến hôm nay dạng này cao độ bất khả tư nghị. Lý Ngôn cười lắc đầu, loại này vấn đề thuộc về loại kia, ngươi liền tính nói cho ta đáp án, ta cũng sẽ không tin tưởng. Ha ha ha ha! Lang Giang cười to, Lý Ngôn xác thực không có nói láo, đến bây giờ chính hắn đều cảm thấy tất cả những thứ này, như cũng không có pháp tướng tin. Xác thực như vậy a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đinh hiểu vậy mà là cổ thần, cái này đã từng hèn mọn nhất gia hỏa, thế mà vừa vặn là nắm giữ cao quý nhất thân phận cổ thần thật sự là đáp câu nói kia, người không thể xem bề ngoài a. Lý Nôn gật đầu, thở dài một hơi, không biết hắn khôi phục ký ức phía sau, có thể hay không giống Linh Nhi như thế, nên sẽ không phải. Nếu không hắn cũng không cần lại cùng Bạch Di cổ thần đánh, chỉ là có lẽ tại hắn dài dằng dặc trong trí nhớ, chúng ta phân lượng khẳng định sẽ giảm xuống, thậm chí hắn đều sẽ không nhớ rõ chúng ta. Phương Trần Tâm nghe đến hai người trò chuyện, lập tức bu lại. Uy, ta có thể không cảm thấy sẽ như vậy, phía trước nhìn thấy hắc ám chi môn thời điểm, các ngươi không phải cũng cảm giác được cùng Đinh Hiệu tên kia có giao lưu? Đúng vậy a sư huynh, Đinh Hiệu đã nói gì với ngươi sao? Lăng Giang hỏi, Phương Trần Tâm nói, hắn nói với ta, đa tạ chiếu cô cho ta, rất vui mừng một thế này có thể gặp phải ta. Lý luôn gật gật đầu, cùng ta cũng đã nói lời tương tự, các ngươi không cảm thấy, luôn cảm giác hắn giống như là tại cùng chúng ta tạm biệt sao? Lăng Giang than nhẹ một tiếng, vừa rồi đinh hiểu cũng đã nói, hắn muốn đi cửu cấp đại lục cánh cửa kia đi xem một chút, bây giờ hắn đã lĩnh ngộ đại đạo, ta nghĩ, hắn có thể chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Cửu cấp đại lục bên trên, sẽ không phải còn có thập cấp đại lục a. Lý luôn theo bản năng hỏi một câu, rất nhanh phát giác chính mình vấn đề, thuộc về không có người có thể trả lời, tranh thủ thời gian chính mình nói bổ sung. Tính toán, cái này không phải chúng ta có lẽ lo lắng vấn đề, chỉ hy vọng Đinh Hiểu có thể trở lại thăm một chút chúng ta. Lúc này, Tam Thiên Thế Giới, vô số người đều nhảy cẳng hoan hô. Đinh Hiểu thắng lợi, tiêu chí Tam Thiên Thế Giới cuối cùng có thể vượt qua một đoạn thời gian thái bình. Có lẽ nơi này như cũ có người tốt người xấu, có há cám có quan minh, nhưng ít ra sẽ không có giống Bạch Đế Cổ Thần biến thái như vậy cấp ra hỏa, tính toán hủy diệt toàn bộ Tam Thiên Thế Giới. Theo Bạch Đế Cổ Thần vẫn lạc, Tam Giới Thiên Mộc phù hiệu quả cũng biến mất không thấy. Đinh Hiểu nhìn xem xung quanh trống rỗng tinh không, có chút ngây người phía sau, đột nhiên biến mất tại mương trỗ chương 908, gặp nhau lần nữa, chương 908, gặp nhau lần nữa. Một mái mắt, Đinh Hiểu xuất hiện ở một cái không biết đại lục. Nơi này vẫn như cũng là hoàn toàn hoang lương. Tại đại lục trung tâm, có một cái cao lớn tinh thần chi môn, đứng vững ở đó. Đinh Hiểu chậm rãi đi tới. Cánh cửa này có chút quen mắt, xem như đã từng cổ thần, hắn tự nhiên không phải lần đầu tiên tới đây. Thế nhưng loại này cảm giác quen thuộc, lại nguồn gốc từ một thế này nào đó một đoạn ký ức. Hắn lập tức điều ra lúc ấy ký ức. Đó là tại hắn cưỡng ép xâm nhập tiên tương địa lúc, ở những người khác trong trí nhớ, nhìn thấy một đoạn hình ảnh. Hắn tận mắt thấy một cái áo đỏ nam tử Ngồi thập trào kim long, rút ra trước cửa một thanh trường kiếm. Cho dù là khôi phục cổ thần cùng cựu tiếp luân hồi ký ức, Đinh Hiểu vẫn cứ có thể cảm giác được nam tử kia cường đại. Lúc ấy, tên nam tử kia thế mà đối với chính mình tồn tại có phát giác, có thể thấy được hắn cũng là có thể đột phá thời không cấm chế siêu cấp cường giả. Mà hắn tiến vào cánh cửa kia, cùng trước mắt mình cánh cửa này gần như giống nhau như lúc. Đinh Hiểu hơi suy nghĩ một chút, khả năng này đã tìm không được tên nam tử kia, nhưng là nên còn có thể tìm được lúc trước đoạn này ký ức chủ nhân, cái kia thích cường thành tính, còn luôn là thua tiền ra hỏa. Chi tiết, Đinh Hiểu đang nỗ lực tìm kiếm người kia thời điểm. Linh cung bên trong lại không có nửa điểm phản ứng, hắn không tại Tam Thiên Thế Giới. Đinh Hiểu có chút kinh ngạc, ngay tại Đinh Hiểu cảm thấy bất khả tư nghị thời điểm, trước mắt tinh thần chi môn lại có động tĩnh. Đinh Hiểu vội vàng lùi lại, toàn bộ tinh thần đề phòng. Không bao lâu, từ tinh thần chi môn bên trong đi ra một tên nam tử. Nam tử này mặc một thân lớn trường bào màu đỏ, mái đầu bạc trắng, khí độ bất phàm. Hắn từ trong môn đi ra phía sau, lần đầu tiên liền nhìn thấy Đinh Hiểu. Là ngươi. Hai người đồng thời mở miệng. Hiển nhiên đây là bọn họ lần thứ nhất chân chính gặp mặt, lần trước là tại cái nào đó người thứ ba trong trí nhớ gặp nhau. Kết quả hai người lại đều có gặp nhau ký ức, trong miệng một lời nói ra đồng dạng lời nói phía sau, đối phương nhìn một chút đinh hiểu, phốc phốc cười một tiếng, ngươi so với lần trước mạnh hơn nhiều. Tại hạ lục thần, xin hỏi tiểu ca sưng hô như thế nào? Tiểu ca, người này thế mà sưng hô chính mình cái này vạn đạo chi thần là tiểu ca, loại này sưng hô đột nhiên để đinh hiểu có một loại trở lại lúc trước cảm giác, bất quá đinh hiểu cũng cũng không ghét đối phương như thế sưng hô chính mình. Tuy nói hai người là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, nhưng khi đó lục thần từng chỉ điểm qua chính mình, đinh hiểu đối lục thần cũng không có lý, liền thẳng thắn trả lời, ta gọi đinh hiểu. Lục Thần suy nghĩ một chút, nói: Ta cảm giác được ngươi muốn tìm ta. Đinh Hiểu nói: Lục huynh có biết phía sau cửa là nơi nào? Thiên Ngoại. Lục Thần hơi hờn nói: Hắn nhìn thấy Đinh Hiểu có chút thần sắc kinh ngạc, đi theo lại giải thích một câu: Ngươi có thể hiểu thành, kỳ thật chúng ta đều là vừa vặn từ Tân Thủ Thôn đi ra. Tân Thủ Thôn. Đinh Hiểu càng thêm không hiểu. Ách, chúng ta, chúng ta tu luyện đường đi khác biệt, có thể ngươi lý giải không được. Nói như vậy, ngươi biết kỳ thật có rất nhiều vũ trụ sao? Thiên Ngoại chính là so với chúng ta trước kia vị trí cấp thấp vũ trụ cao một cái chiều không gian càng đại vũ trụ. Tại chúng ta nguyên lai trong vũ trụ. Dù cho ngươi trở thành cấp cao nhất cường giả đến thiên ngoại, đó cũng là Liễu bi. Liễu bi? Là chỉ thực lực thấp kém. Đinh Hiểu thử thích hứng Lục Thần Tuyết Pháp, suy đoán ra được Liễu bi cái từ này hàm nghĩa. Chính là ý tứ này. Lục Thần gật đầu nói, thiên ngoại có vô số đến từ từng cái tiểu vũ trụ người mạnh nhất, tại nơi đó cũng tồn tại so ngày trước chúng ta gặp qua địch nhân đều đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Đinh Hiểu hiện tại tầm mắt đã cùng trước đây khác biệt, dù cho nghe đến như vậy không thể tưởng tượng sự tình, vẫn như cũ bình tĩnh. Lục huynh vừa vặn là từ thiên ngoại đi tới nơi này, cái kia Lục huynh tại thiên ngoại trôi qua làm sao? Đinh Hiểu hỏi Lục Thần cười nói, "Ta cũng mới vừa đi không bao lâu, bên kia thăng cấp quá chậm. Ách, thực lực tăng lên quá chậm, ta cảm giác ta cần một chút đồng đội nói xong, Lục Thần liền nhìn về phía Đinh Hiểu, "Đinh tử, có hứng thú hay không cùng ta cùng đi thiên ngoại sông sáo?" Đinh Hiểu đối Lục Thần vốn là có hảo cảm, khẽ mỉm cười nói, "Nếu là Lục huynh không chê, ta đương nhiên nguyện ý, chỉ là ta còn có một ít chuyện phải xử lý, có thể cần Lục huynh chờ ta một đoạn thời gian." "Không có vấn đề, bất quá, đi phía trước, ta còn cần thử xem ngươi thực lực." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, hắn tự nhiên minh bạch Lục Thần ý tứ. Bọn họ muốn luận bàn một chút. Nhắc tới cũng đúng dịp, ta cũng muốn biết một chút mặt khác vũ trụ tối cường giả thực lực. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, trong mắt đều mang tự tin vô cùng thần thái. Dù sao bọn họ tại riêng phần mình trong vũ trụ đều là cấp cao nhất cường giả, mà có thể trở thành cấp cao nhất cường giả, đã nói lên bọn họ đã đánh bại vô số cường đại đối thủ, đối với chính mình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Lục thân nhìn một chút xung quanh, nói, chúng ta tìm không có người tinh vực luận bàn a, nếu không thương tới vô tội sẽ không tốt. Đinh Hiểu Thưởng Tức nói, Lục huynh có thể trở thành người mạnh nhất, lại còn lòng mang tương sinh, bội phục. Ta cũng đang có ý này, Lục huynh đi theo ta. Đinh Hiểu một cái ý niệm xuyên việt, liền đi đến một mảnh tinh vực chống trải, mà khi hắn quay đầu thời điểm, phát hiện Lục Thần Thế mà liền cùng tại phía sau hắn. Chỉ bằng mượn điểm này, Đinh Hiểu đã ý thức được, cái này Lục Thần Tuyệt không phải là hư danh. Đinh huynh đệ, chúng ta chạm đến là thôi. Lục huynh, mời. Lục Thần khẽ mỉm cười, Tiểu Mạc đoàn, Tiểu Nguyên, Tiểu Thú, Đại Hoàng, làm việc. Tiểu Kim Lý, ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt, ngươi còn là phụ trách tìm bảo bối a. Hắn cũng không biết từ chỗ nào, gọi ra bốn con gia thú. Một con chuột, một cái ngụy trang thành bạch hổ đoàn năng lượng, một cái nhân loại nam tử trẻ tuổi, một cái đại hoàng chó thấy cảnh này, Đinh Hiểu cũng là tức giảm mặt lại. người này chiến sủng cũng quá là nhiều a, chính mình chỉ có một cái tiểu dạng, kết quả còn không ở bên người. Lục Hinh chiến sủng hơi nhiều a, cái kia chính là thôn thiên vệ thần tử. Lục Thần gật gật đầu, cái này có thể không có cách nào, ta đánh một cái cũng là như thế nhiều người, đánh một trăm vạn cũng là như thế nhiều người. Đinh Hiểu lắc đầu, sau đó mở ra thiên ma cô tinh. phía sau hắn đột nhiên hiện lên vệ nguyên thú, ma thần linh tướng, phật tướng linh tướng, mộ bi linh tướng, hai cái thần mục linh tướng, hắn bên người vần quanh bát thập nhất đạo kim phủ, giống như màu vàng xiềng xích tạo thành một đạo phong ngữ. Lục Thần thấy cảnh này, khóe mắt nhảy lên. "Ta đi, qua loa. Muốn nói nhiều người, vậy thì ngươi đi a." Đại hoàng một mặt khinh thường, "Lão đại, sợ cái gì, đem tiểu thú phân giải, vẫn là ngươi nhiều người." Tiểu thú lập tức bạo nhảy lên, "Đại hoàng, ngươi có tin ta hay không ném cục xương đi ra?" "Tiểu thú, ngươi quá đáng a." Nhìn thấy Lục Thần chiến sủng tại cãi nhau, Đinh Hiểu trong lòng thăng bằng rất nhiều, song lại chính mình linh tướng cũng không có việc gì liền muốn đấu một trận, hiện tại xem ra, không phải chỉ có chính mình có loại này quá nhiều. "Lục huynh, mời." Đinh Hiểu rút ra Thiên đạo thần phù, đồng thời hai tay ma hóa Lục Thần gật gật đầu, rút ra một cái hắc bạch song sát thần ma vô cực kiếm, cánh tay phải vậy mà cũng phát sinh ma hóa, đồng thời đỉnh đầu mọc ra một đôi hổ ly lô hai. Đinh huynh đệ, mời. Một cái mắt, Thiên đạo thần phủ cùng thần ma vô cực kiếm đã đánh vào nhau, nhấc lên kinh thiên khí kình, thôi khô làm hủ, hướng về bốn phía tinh không tàn đi, chương 909, toàn thư cuối cùng, chương 909, toàn thư cuối cùng. Một năm sau, Đinh Hiểu quay trở về vạn tướng đại lục. Khoan thế một trận chiến kết quả làm sao, không có ai biết. Hắn cùng Lục Thần ước định, đợi thêm hắn 10 năm, hắn còn có thật nhiều sự tình phải xử lý. Đối với bọn họ loại này cấp bậc cường giả mà nói, 10 năm cũng chỉ là một cái đũa tay. 10 năm sau, hắn sẽ tiến vào thiên ngoại tìm tới Lục Thần. Cùng Lục Thần một trận chiến phía sau, Đinh Hiểu liền trước đi bắt cấp đại lục. Linh sát chi nguyên hủy đi thất cấp đại lục thông hướng bắt cấp đại lục tinh thần chi môn, thế nhưng xem như thần minh, Đinh Hiểu lại lần nữa mở ra tinh thần chi môn đã không phải là việc khó. Chỉ là làm Đinh Hiểu đi tới bắt cấp đại lục phía sau, lại tại một cái khác bắt cấp đại lục, phát hiện một chỗ mới tinh thần chi môn. Thêm chút suy tư, Đinh Hiểu đại khái hiểu nguyên nhân. Tinh thần chi môn là tiền nhân đột phá thần minh cảnh giới lưu lại mà hắn đã đạt đến cựu cấp đại lục, mà cái này mới tinh thần chi môn, chính là hắn đột phá phía sau lưu lại. Mà cái này tinh thần chi môn tồn tại, cũng mang ý nghĩa linh tướng sư đã có thể lại lần nữa tu luyện đột phá thần minh cảnh giới. Đã nhưng đã tự nhiên tạo thành một đạo tinh thần chi môn, đinh hiểu cũng liền không cần một lần nữa mở thần lộ. Nhìn xem một mảnh hoang vu đại lục, đinh hiểu lắc đầu, tuy nói nơi này là bắt cấp đại lục, có thể không một chút nào đáng giá lưu luyến. Vẫn là trong nhà tốt. Làm đinh hiểu trở lại vạn tướng đại lục thời điểm, đứng tại đinh phủ phía trước, dùng thần minh chi nhãn liền có thể nhìn thấy trong phủ tất cả. Dựa theo vạn tướng đại lục niên lịch, hôm nay chính là giao tự Đinh phủ không hề giống là hào môn đại viện, nhiều nhất cũng chính là so nông gia tiểu viện lớn hơn một chút, một cái rất rộng rãi đại viện, trong viện tử trồng một viên cây táo, đã nhiều năm rồi, xung quanh là bảy tám gian nhà trệt. Bất quá lúc này Đinh phủ lại nóng vô cùng, viện tử bên trong ít nhất cũng có 200 người. Đinh Lập cũng khó được không hề rời đi nhà đi ra ngoài lịch luyện, hắn chính chỉ đạo một đối 5, 6 tuổi lớn hài tử tu luyện. Hai đứa bé kia một nam một nữ, đều quản Đinh Lập kêu ca ca. Âu Dương Tuân mặc dù như cũ không có cởi đi lang tiêu điện điện chủ chức vụ, nhưng hắn đã rất ít xử lý công việc, cũng tại Đinh phủ ở lại. Tô Ninh mặc dù tổn thất một cái cựu tinh Liên Châu nhưng hiện nay trạng thái đã càng ngày càng ổn định, hẳn là cùng Linh sát Chi nguyên vẫn là có quan hệ. Lúc này Tô Linh vui mừng nhìn xem viện tử bên trong hai tử, hưởng thụ lấy đã từng không dám hy vọng xa vời bình tĩnh. Mộ Tuyết, Tinh ngữ, Tử ngưng, Bạch Tích, Liêu Phi yên đám người ngay tại thu xếp đồ ăn, Uy Vương cùng Âu Dương Tiên Ngọc cũng đang giúp đỡ, xem ra là muốn chuẩn bị cơm tất nhiên. Miêu tầm bọn họ liền ở tại phụ cận, lúc này chính nhà bọn họ cũng không về, đều vui vạ đi ra. Mộ Tuyết, nhà các ngươi rượu còn có hay không? Tôn Húc Sở hổ hảo, chúng ta như thế nhiều người, nhưng là muốn uống không ít đâu. Mộ Tuyết đứng thẳng người quay đầu nhìn lại, cười nói. Đại ca ngươi cứ yên tâm đi, rượu bao đủ, ngươi cùng đại ca, ngũ đệ cứ việc uống thoải mái. Đó là đương nhiên, chúng ta có thể sẽ không cùng ngươi khách khí. Tiểu Dạ, ngươi ăn ít một chút, buổi tối còn có ăn ngon đây này. Miêu Tâm lớn tiếng đáp, chợt thấy Tiểu Dạ chính phục ở một bên, gặm một lớn căn thịt đuổi, ăn cái tiếc têo một cái hương, nhịn không được nhắc nhở. Đáng tiếc Tiểu Dạ cũng mặc kệ Miêu Tâm nhắc nhở, hiện tại ăn hiện tại, buổi tối ăn buổi tối. Sở Trương Phong, Ngụy Vô Kỵ, Lôi Bá, Hồ Ca, Hoa Tử, Tú Tài Ca, Lăng Giang, Lý Ngôn, Lâm Mộ Hoa, Võ Cát Quân, Doanh ừ Giả, Thẩm Văn Hộ, Tô Khả Khả một tấm khuôn mặt quen thuộc, hoặc là đang bận rộn, hoặc là tại nói chuyện phiếm. thấy cảnh này, đinh hiểu trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận trước nay chưa từng có lộ vẻ xúc động. mặc dù hắn khôi phục ngày trước ký ức, thế nhưng một thế này ký ức vẫn như cũ chiếm cứ vị trí chủ đạo. Quả nhiên, vẫn là nhà mới là ấm áp nhất. khi sâu một hơi, đinh hiểu đẩy cửa vào, làm mọi người nhìn tới cửa người kia thời điểm, náo nhiệt viện từ bên trong lập tức thay đổi đến lặng ngắt như tờ. mộ tuyết, tinh ngữ cùng từ ngưng, xi si ngốc nhìn đứng ở cửa ra vào tên kia hắc bảo nam, trong lúc nhất thời, trong lòng dâng lên vô hạn nhớ. đinh hiểu, mộ tuyết trong mắt chứa nhiệt lệ nghe nào kêu gọi nói, rất nhiều người đều cho rằng Đinh Hiểu sẽ không trở lại nữa. Thân phận của hắn bây giờ dù sao đã không đồng dạng, mà còn hắn cũng đã một năm không trở về. Thậm chí có người cảm thấy hắn đã tiến vào cựu cấp đại lục bên trong đạo kia không biết cửa lớn. Nhưng bây giờ hắn trở về. Lúc này Mộ Tuyết trong lòng còn có chút thấp vọng. Hiện tại Đinh Hiểu là vạn đạo chi thần, chính mình cứ gọi thẳng tên, có hay không phạm vào kiến kỵ? Nhưng mà Đinh Hiểu chỉ là dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hướng Mộ Tuyết, trên mặt tiểu ý nhẹ nhàng nói, Mộ Tuyết, ta trở về. Mộ Tuyết mở một cái đầu, tinh ngư cùng tử ngưng cùng một chỗ chạy về phía Đinh Hiểu, đầu nhập trong ngực hắn. Những người khác nhộn nhịp xung tới, trang diện một lần mất không chế. Miêu Tầm, Liễu Phi Yên, Tôn Húc Sở, hầu nghĩa cũng không dám phía trước ba cái tẩu tử, hận không thể bổ nhào vào Đinh Hiểu trên thân, tú tài ca đoạt một chỗ tốt, ôm lấy Đinh Hiểu bà vai, Đinh Lập xem như Đinh Hiểu thân nhi tử, sửng sốt nửa ngày không có chen vào đám người. Đinh Lập cười lắc đầu, kết quả túi đầu xuống, phát hiện đầu đầu ngay tại tội nghiệp kéo chính mình ống quần. Ca, ta muốn nhìn một chút phụ thân. Đầu đầu từ sinh ra đến bây giờ, còn chưa từng thấy phụ thân đâu. Nghĩ đến đây, Đinh Lập vội vàng đem đầu đầu ôm, để nàng ngồi tại trên của mình, la lớn, đều nhường một chút đậu đậu nghị cha nàng. đám người nghe xong đậu đậu đại danh, mau nhường đường. Đinh Hiểu tổng xem như là có thể thở hào hẹn. Đinh Lập đem đậu đậu đưa đến trước mặt phụ thân, cha, đây là đậu đậu, ngươi còn chưa từng thấy đâu à? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, hắn làm sao sẽ chưa từng thấy đâu? Hắn nhìn xem nàng sinh ra, lớn lên, tập võ, thay nén linh thai. Chỉ là, hắn lại một mực không có thời gian làm bạn nữ nhi. Không chỉ là nữ nhi, liền xem như hắn ba cái thế tử, lập nhi, hắn làm bạn bọn họ thời gian cũng là ít càng thêm ít. Đinh Hiểu từ Đinh Lập trong tay tiếp nhận đậu đậu, ôm trên cánh tay. Đậu Đậu không một chút nào e ngại Đinh Hiểu, nghiêng đầu nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi chính là cha ta sao? Hai tử một câu, đem mọi người chọc cười. Trung tử Ngưng đỏ mặt, giả bộ trách nói, nha đầu ngốc, hắn không phải cha ngươi, ai là cha ngươi à? Nhanh, Têu Dada. Đậu Đậu nhìn xem một mực đối với chính mình mỉm cười Đinh Hiểu, do dự rất lâu, cuối cùng hô ra miệng, Dada. Đinh Hiểu lớn tiếng lên tiếng. Đinh Hiểu, ngươi còn không có Đậu Đậu đặt tên đâu. Trung tử Ngưng hơi có chút trách cứ nói. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đã lấy tốt, Têu Đinh Dung. Đinh Dung Đậu Đậu suy nghĩ một chút, nói, em hay. Trung tử Ngưng cười đối Tình Ngữ nói, Tình Ngữ thì thì chúng ta ba tỉ muội hiện tại liền kém ngươi ngươi có thể phải cố gắng lên a chán ghét tinh ngữ lập tức xấu hổ đỏ mặt lại không khỏi trộm nhìn thoáng qua đinh hiểu phát hiện đinh hiểu cũng tại nhìn chính mình trên mặt càng là nóng lợi hại đinh hiểu ngươi lần này trở về bao lâu âu dương tuấn hỏi ta sẽ thêm ở một chút thời gian đinh hiểu cười đáp đinh hiểu muốn ở nhà ở trên 10 năm đây đã là xưa nay chưa từng có sự tình mọi người nhất thời thở dài một hơi hầu nghĩa lập tức thu xếp tới tới tới đại ca về nhà lấy rượu hôm nay chúng ta không say không về tám đêm ba mươi tất niên hương vị tết mười phần trên bàn rượu ăn uống linh đình, mọi người cùng nhau ăn vào rất muộn. Nửa đêm, bên ngoài thả lên rực rỡ pháo hoa. Trước đây mọi người tại đêm giao thừa thả pháo hoa là vì xua tan linh sát, nhưng hôm nay, pháo hoa càng nhiều là vì nên đón một năm mới. Miêu tầm bọn họ đã say đến bất tỉnh nhân sự, Đinh Hiểu phát hiện Lập Nhi tiểu lượng cùng mình không sai biệt lắm, thế mà còn rất thanh tình. "Cha, vạn tướng đại lục thiên kiếp sự tình, về sau muốn xử lý như thế nào?" Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, Lập Nhi quả nhiên đã lớn lên, thay đổi đến càng thêm có đảm đương. Cái gọi là thiết kiếp là một cái đại lục đột phá quá trình, ta cùng cô câu ngươi trọng sinh nơi này dẫn đến vạn tướng đại lục cần đối mặt thường xuyên đột phá, tiến hóa thành cao cấp hơn đại lục. Việc này không cách nào ngụy chuyện, đồng thời, đối với vạn tướng đại lục mà nói, đây cũng là một cơ hội. Mà còn, trước đây chúng ta đã kinh lịch nghiêm trọng nhất thiên kiếp, nếu như có thể xử lý thỏa đáng, không, có nhân viên thương vong, như vậy không ngại vượt qua còn lại thiên kiếp. Đinh lập thêm chút suy tư, gật đầu nói, phụ thân nói là, cái này hai lần thiên kiếp, thương vong của chúng ta ngay tại từng bước giảm bớt, hiện tại có phụ thân xuất thủ, cho dù là thiên kiếp, chúng ta cũng không cần lo lắng. Đinh hiểu lại lắc đầu, Lập Nhi, chuyện kết tiếp ta sẽ không xuất thủ, ngươi cần gánh vác phần này trách nhiệm. ta, đinh hiểu gật gật đầu, không sai, ngươi, mười năm sau, ta cùng một vị bằng hưu hẹn nhau sẽ đi thiên ngoại xem xét, mà linh sát chi nguyên vĩnh viễn sẽ không biến mất, hắn lại không ngừng trọng sinh, nếu là ta không coi ở đây, cần cần có người dẫn dắt linh sát chi nguyên. ngươi nhất định phải đáp ứng ta, tại ta trước khi rời đi, ngươi có đủ thực lực đối mặt đột phát tình hình. đinh lập trịnh trọng nhìn xem phụ thân, đây là phụ thân đối tín nhiệm của mình, cũng là phụ thân đối yêu cầu của mình. phụ thân, hải nhi nhất định sẽ không cố phụ phụ thân tín nhiệm. đinh hiểu vô vô đinh lập bà vai, ta biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Tử Ngưng đã từng nâng lên, chính mình trong động, xuất hiện qua lập nhi sừng sững thiên địa, cùng thiên nhất chiến, hắn có lý do tin tưởng, lập nhi đã sẽ không để chính mình thất vọng. Đáng nhắc tới chính là, Đinh Hiểu cũng đã minh bạch vì cái gì Tử Ngưng trong động là lập nhi là vạn tướng đại lục một trận chiến, mà không phải mình. Một phương diện, lập nhi có đầy đủ thực lực dưới tình huống, chính mình sẽ không xuất thủ. Một phương diện khác, nắm giữ cổ thần chi huyết Tử Ngưng, không cách nào dự đoán hắn cái này vạn đạo cổ thần tương lai hướng đi. Mặt khác, còn có một việc, thần lộ đã mở lại, tương lai tam thiên thế giới, hạn mức cao nhất sẽ không giới hạn tại cựu tinh linh thần cảnh. Đinh Lập chừng to mắt, khiếp sợ nhìn hướng phụ thân, thân lộ mở lại. Tin tức này tuyệt đối là long trời lợ đất tin tức trọng đại, bọn họ đều có thể có cơ hội đạt tới thần minh cảnh giới. đương nhiên, khoảng cách phụ thân cổ thần cấp bậc, hắn còn có càng dài đường muốn đi. Lập Nhi, cái này cho ngươi. Đinh hiểu từ bên hông lấy ra hai kiện vật phẩm, chữ vật đại, phù túi. Cha, ngươi. Đinh hiểu đối lập Nhi khẽ mỉm cười, đem chữ vật đại cùng phù túi cho Đinh Lập. Nơi này có một ít bảo vật, ta hiện tại đã không cần. Trong đó mặt kia hồng ngông tạo vật kính diệu dụng vô tận, ngươi phải nhiều hơn chính mình nghiên cứu. Những cái kia linh phủ. Ta hủy bỏ tinh thần cấm chế, ngươi cũng muốn nhiều thêm nghiên cứu." Đinh Lập từng cái nhận lấy. "Còn có cái này." Nói xong, Đinh Hiểu lấy xuống theo hắn 20 năm tấm lệnh bài kia. Hắn đem Chấn Thi Đại Thiên Tướng lệnh bài giao cho Đinh Lập. "Cha." Đinh Lập cầm cái này miếng lệnh bài, chỉ cảm thấy chĩu nặng. "Lập Nhi, biết trở thành Chấn Thi Đại Thiên Tướng ý vị như thế nào sao?" Đinh Lập trùng điệp gật gật đầu, hắn trịnh trọng đứng lên, chỉnh lý quần áo, quỳ một gối xuống tại Đinh Hiểu trước mặt, hai tay nâng lên Chấn Thi Đại Thiên Tướng lệnh bài, hùng thanh nói: "Chấn Thi Đại Thiên Tướng, làm chấn thế ở giữa vạn thi, đáng chém thế gian yêu ma." Đinh Lập, lập tại nơi này, 18. Toàn thư cuối cùng 21. Chương 910, chương 910. Hoàn thành cả nghĩ, Đinh Hiểu Cố Sự đến đây hạ màn kết thúc, lão mạng tại chỗ này còn có một chút lời nói muốn cùng đại gia hàn huyên một chút. Cuối cùng mấy ngày đổi mới, ta đổi mới rất chậm, trừ kẹt văn bên ngoài, có lẽ ta cũng không muốn thật kết thúc cả. Lâm viết xuống toàn thư cuối cùng thời điểm, một loại khó nói lên lời cảm xúc vào tới, có chút như chút được gánh nặng, có chút không muốn, có chút tiến vui. Nói thật, thiên tướng quyển sách này, lão mạng tự nhận là viết cũng không khá lắm, thiết lập không phải rất hoàn thiện, Cố Sự phong cách có một chút nặng nghề, không giống hàng hải cũng dã quái rất nhẹ nhàng. Thế nhưng làm lần thứ nhất thử nghiệm viết Huyền Huyễn Tiên hiệp phong cách tác phẩm ta đến nói, lần này sáng tác kinh lịch, cũng để cho ta trưởng thành rất nhiều. Về sau ta có thể rất tự hào cùng người khác nói, ta viết qua đô thị, khoa huyễn, huyền huyễn, trò chơi. Ừm, ta viết qua rất nhiều đề tài, ta là toàn năng tuyển thủ. A a. Chỉ đua một chút. Nói tóm lại, thiên tướng tuyệt đối là lão mạng sáng tác cuộc đời bên trong, vô cùng trọng yếu một bộ tiểu thuyết, cho dù về sau do ta viết Huyền Huyễn Tiên hiệp thành tích vượt qua quyển sách này, thiên tướng trong lòng ta địa vị như cũ không cách nào rung chuyển. Vẫn muốn viết một bộ tương đối truyền thống nhân vật chính nghịch cảnh quật khởi sách, thiên tướng thực hiện vẫn muốn biết một bản dính đến càng nhiều thần minh, vũ trụ đại đạo sách, thiên tướng thực hiện. vẫn muốn biết một bản xáo lộ không phải như vậy nhiều, trang bức đánh mặt không phải như vậy nhiều sách, thiên tướng thực hiện. vẫn muốn biết chết một cái trọng yếu nhân vật, thiên tướng thực hiện. ta vì sao lại có loại này ham mê? linh nhi, có lỗi với, đừng tới tìm ta, ngươi còn là sẽ phục sinh. thiên tướng cũng đã nhận được niên độ nhân khí tác phẩm giải, cái này thậm chí là trước đây không có nghĩ qua sự tình. đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, cảm tạ lão mạng các độc giả, có đồng học theo lão mạng mấy bản sách, rất vinh hạnh ta cùng các ngươi vượt qua thời gian lâu như vậy cũng rất vui mừng ta có nhiều như vậy ủng hộ ta độc giả. Cảm ơn các ngươi vẫn luôn tại, không có các ngươi, liền không có Lý Viễn, Lục Thần, Đinh Hiểu, cùng với về sau các nhân vật chính. Cuối cùng, nói một lúc sau an bài, xem như một tên toàn trước tay bút, lão Mạng khẳng định sẽ tiếp tục mở sách mới, điểm này đại gia có thể yên tâm. Sách mới hẳn là tại qua tiết cùng đại gia gặp mặt. Lão Mạng sẽ lại lần nữa cố gắng mang mọi người tiến hành một tràng thú vị, mới lạ, kích thích mạo hiểm. Hy vọng đến lúc đó, còn có thể nhìn thấy các ngươi. 8. Lại tới, chương tiết số lượng từ không thể thiếu tại 1000 chữ. Còn tốt các ngươi đều biết rõ. Thủy văn một mực là ta cường hạng, chỉ là một ngàn chữ, ta hoàn toàn có thể tại không có bất kỳ cái gì thực chất nội dung dưới tình huống, nước ra cái này một ngàn chữ. Không tin có thể đếm xem phía trên mấy câu nói đó, có phải là không cẩn thận liền nước hơn mấy chục chữ? Đây là một loại thiên phú, một loại bẩm sinh năng lực. Thôi ta, ta biến không nổi nữa. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định dùng Lý Viễn đến góp số lượng tử. Có rất nhiều đồng học hỏi ta Lý Viễn chết hay không. Ta có thể rất khẳng định nói cho đại gia, Lý Viễn không có chết, dù sao hắn là một đầu tuyển còn có trong văn nâng lên ba con chuột bên dưới một quyển sách nhân vật chính có thể hay không cùng cuối cùng một cái thệ đạo thử có quan hệ đáp án là ta còn chưa nghĩ ra ta muốn nói nghĩ kỹ chẳng phải là kỳ tấu kỳ thật liên quan tới sách mới hiện nay chỉ là có một cái ý nghĩ cùng đơn giản giản hùng còn cần phong phú mới có thể quyết định cho nên nghị kịch thấu cũng không cách nào kỳ tấu cuối cùng trước thời hạn chúc đại gia tân xuân vui vẻ sinh hoạt hạnh phúc sự nghiệp học nghiệp có thành tựu nhà thân thể người khỏe mạnh sang năm chúng ta gặp lại